Lâm lâm ư ơ ngay ư ơ n tại á phó phiêu vũ cùng lâm vô song lẫn nhau nhắc nhở chi tế một hồi tiếng bước chân rồn rập từ ngoài cửa truyền đến nương theo mà đến còn có một hồi nghiêm khắc gian dạy nghe thấy mấy cái thanh âm phó phiêu vũ hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên đứng dậy p h e o thanh âm chuyên gia Lâm cửa phòng mở ra ba cái vừa ý bốn mươi cao thấp nam tử cùng một cái không đến ba mươi người trẻ tuổi đồng thời bước vào cửa phòng ánh mắt lần đầu tiên liền rơi xuống trên giường lâm vô xong trên người mắt thấy lâm vô xong bệnh tình nguy kịch sự tình là thật c a m thập nhị tào thanh hai người mặt không biểu tình lại mắt mang sắc mặt vui mừng ngược lại là cắt đông minh nhìn lâm vô s o n g một mắt ánh mắt ngay sau đó rơi xuống phó phiêu vũ trên người phó phong chủ đã ở c ắ t t r ư ở n g lão mấy người các ngươi cãi nhau khoé nhiều lâm lão nghỉ ngơi là mục đích gì phó phiêu vũ vẻ mặt lạnh lùng nói phó phong chủ nói quá lời chúng ta không quá quan tâm lâm l ã o an n g uy nhất thời mất một tấc vông trường lão viện nhị trưởng lão c ắ t đông minh mỉm cười ánh mắt rơi xuống phó phiêu vũ sau l ư n g phi n g u y ệ t vương luyện trên người hắn vẹn vẹn là quét vương luyện một mắt xem thấu chân khí của hắn tạo nghệ rồi sau đó liền rơi xuống phi nguyện trên người phó phong chủ thu một cái đệ từ giỏi vị này phi nguyện sư l ệ t u ổ i còn trẻ chân khí tiểu thành càng thêm đáng quy chính là kiếm thuật nhập vi nếu là bồi dưỡng một ph tông môn thi đấu chi tế sợ là đủ để cùng chân khí viên mãn thân truyền đệ tử giao phong phó phong chủ có người kế nghiệp một cái chân khí tiểu thành v ă n bối mà thôi như thế nào so ra mà vợ trưởng lão viện nhân tài đông đúc cam thập nhị t à o t h a n h hai vị trưởng lão đều đã đả thông toàn thân kinh mạch c h ă m mạch c â u thông đợi một thời gian sợ là có hy vọng đến từ thế t xem ra chúng ta những người này sớm muộn gì đều muốn thối vị nhược trước phó phong chủ với tư cách t r ư ở n g bối tự nhiên vi v ă n bối nhường đường như thế ta côn luân nhất phái mới có thể tân hỏa tương truyền sinh bất t ư c lâu dài phát triển giờ phút này đứng tại các đông minh cam thập nhị t đã phó phong chủ đối với văn bối còn có chút ít ấn tượng tự nên minh bạch ta côn luân trẻ tuổi đã phát triển hiện tại xác nhận ta trẻ tuổi chấp trưởng côn luân thời điểm phó phong chủ tuổi tác đã cao không khỏi như lâm lão một loại vất vả quá độ đột nhiên bị bệnh không bằng đem bách điều phong giao ra đây lại để cho văn bối chờ hiệp trợ chủ trì mà phó phong chủ chính mình có thể an tâm lui nhập trường láo viện trong bảo dưỡng tuổi thọ gửi gắm tình cảm xuất thủy như vậy cũng vẫn có thể sống lâu vài năm t h ư bạch không được đối với trưởng bối vô lễ các đồng minh có chút ho khan một tiếng đối với khổng thư bạch nhẹ g i ọ n g g i ằ n d ạ y đ a n g nói từ chính giữa nhưng lại không nhiều thiếu trách cứ c h ỉ ý đệ tử khổng thư bạch đang muốn đang nói cái gì phó phiêu vũ lại trực tiếp đối với các đồng minh nói các đồng minh đệ tử của ngươi thật sự là càng ngày càng không có quy củ chúng ta trưởng bối nói chuyện hắn một cái v ă n bối nào có sen vào đạo lý đã liền ngươi cũng hiểu được ngươi cái này đệ tử thất lễ Ta với tư cách trưởng tiểu thay thoáng một với bối, ngươi giáo cách giáo hảo hảo quản giáo, quản phó á t một tiện tội tội trực tiếp chém giết. hắn, cho hắn không chém h đắc đắc miễn ngày miệng nổi người kêu bị p phiêu vũ đang khi nói chuyện thân hình đ ố n g nhiên động trước đó không có bất kỳ dấu hiệu hắn nhất chỉ thanh kiếm một kiếm đâm ra cô động đến mức tận cùng kiếm cương ẩn mà dầu diếm có thể ẩn chứa tại đầu ngón tay mũi nhọn lại làm cho các đông minh sắc mặt đại biến phó phong chủ v ă n bối thất lễ đợi đến phản hồi trưởng lão viện ta thì sẽ g ọ cho hắn tự không giả ngươi tự mình xuất thủ các đông minh quát khẽ lấy lại là đồng dạng p h t tay đánh ra một cố rừng rực táo bạo khí tức từ hắn một ngón tay điểm ra nháy mắt b u ộ phát ra trực tiếp cùng phó phiêu vũ điểm ra kiếm chỉ đối chọi g â y gắt hai ngón tay va chạm n é á mắt phó phiêu vũ đầu ngón tay ẩn mà không phát kiếm cương đ ố n g nhiên bắn ra đem các đông minh ra tay chặn đường chỉ kiếm hoàn toàn n á t b ấy i a n g giác. nương theo lấy cốt cách đứt gãy thanh n m vang lên các đông minh điểm rết tới hai ngón tay bất quy tắc bốn lượt một lát bị hắn nhanh chóng rút về mà mất đi hắn ngăn cản còn sót lại kiếm cương chi lực nổ bắn ra mà ra dù là đã bị các đông minh cách ở uy lực ngã xuống chín h à n h có thể còn lại một thành chi lực nhưng dùng dễ như chở bàn tay xu thế a n h phá khổ thân trợ khí bắn bắn bắn bên phản p h ấ t bị kiếm khí sọ xuyên qua ngực và táo nắp ấy thân hình liên tục nhanh lùi lại đem phòng ngủ chính giữa một chỗ b à n t r à đụng thành phân vụn thẳng đến đánh lên vách từng lúc phương mới dừng thân hình tốt một môn tiên cương kiếm chỉ các đồng minh sắc mặt tâm trầm tay phải có chút r u lên đứt gãy cốt cách lập tức bị đón có thể trong thời gian ngắn h ắ n cái này hai ngón tay tất nhiên là phế đi không cách nào phát lực lớn tuổi cũng đừng có làm loại này kịch liệt hoạt động kéo thương gân cốt tu dưỡng cũng là phiền t á i phó phiêu vũ một ngón tay đem khổng thư bạch trọng t ư ơ n g nhàn nhạt, nhạt đối với các đồng minh nói một câu chúng ta tuy nhiên tuổi tác đã cao lại còn thuộc vãn sinh người h i ể u mỹ bước chân bước quá lớn được lo l ắ ngô neo đến e o xác nhận phó phong chủ mới là chúng ta nếu là suy giảm tới gân cốt còn có tu dưỡng khả năng có thể phó phong chủ một khi nhiễm bệnh tất nhiên là bệnh như núi sụp đổ đến lúc đó có thể chưa hẳn có thể lại mạnh khỏe như lúc ban đầu rồi bởi vậy phó phong chủ nên bảo trọng thân thể các đông minh hừ lạnh một tiếng lập tức đối với lâm vô song c h ắ p tay đã lâm lão cũng không đại bệnh nhẹ chúng ta liền không nhiều l ắ m q u ấ y d ậ y cáo tử nói xong mang theo cam thập nhị tào thanh khổng thư bạch quay người rời đi có thể rời đi chi tế khổng thư bạch lại là thân hình dừng lại chuyển hướng phó phiêu v lại âm thầm quét vô luyện phi nguyệt một mắt phó phong chủ hôm nay một ngón tay lại để cho đệ tử được lợi rất nhiều đệ tử tất hội khắc trong tâm khảm đợi đến ngày s a u đối với cái này một ngón tay có chỗ lĩnh mỗi lúc thì sẽ lại hướng bách điệu phong tỉnh giáo phó phong chủ quý nhân sự t ì n h bệ bộn đệ tử không tốt cái dây đến lúc đó chỉ có thể hướng hai vị này sư đệ sư mội tỉnh giáo mong rằng sư đệ sư mội chớ để để cho ta thất vọng khổng thư bạch lại để cho phó phiêu vũ trong mắt tinh quản bắn ra đang muốn mở miệng mà phi nguyệt cũng đã tiến lên một bước lạnh lùng nói khổng sư h u n h lớn tuổi ta mười tuổi lại vui lòng hướng sư mỗi bất quá khổng sư minh mặc dù đã khí hành chu t i ê n nhưng đợi một thời gian sư mội vào khỏi chân khí đại thành về sau cũng là miễn cưỡng có thể chỉ điểm sư minh một phen chỉ sợ đến lúc đó khổng sư minh không có sự can đảm bên trên bách điệu phong chứng kiến phi nguyệt đề cập giữa hai người tuổi khác biệt khổng tư bạch sắc mặt m ộ t hồng nhưng vẫn là cười lạnh một tiếng đem tuổi công việc một lời bỏ qua chính là bách điệu phong cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ lưu lạc một phen có gì không dám đợi đến phi nguyện sư mội chân khí đại thành lúc ta sẽ đến nhà b á c phỏng đến lúc đó các ngươi bách điệu phong làm tốt trận chiến chuẩn bị là cũng đừng đến l chương bốn mươi chín chương bốn mươi chín do hỏi phiêu vũ ngươi lâm lão người tinh chứng kiến phi nguyệt lại sẽ chủ động ra mặt đối kháng khổng thư bạch duy trì bách điệu phong mặt ánh mắt lập tức rơi xuống phó phiêu vũ trên người phó phiêu vũ nhẹ gật đầu lâm lão khé thở dài một tiếng đối với phi nguyệt nói hài tử vất vả ngươi rồi vì sư phó sắp xếp lo giải nạn chính là đệ tử ứng tận chi trách phi n g u y ệ t cung kính nói một tiếng thối lui đến phó phiêu vũ sau lưng một bên vương luyện nhìn phi n g u y ệ t một mắt im lặng im lặng trên tay của ta có một phần linh chi bí dược có thể bổ dưỡng khí huyết đối với phi n g u y ệ t tu vi có chỗ trợ giúp ưng có thể giúp nàng sớm một ngày chân khí đại thành lâm lão ngươi tạm giữ lại à bí dược ta có ba tháng nội tất có thể làm cho nàng chân khí đại thành phó phiêu vũ nói lâm lão nhẹ gật đầu c h ầ m ngâm một phen nói phiêu vũ chúng ta cái này nhất mạch dần dần hoàng hôn tây sơn có lẽ ngươi có lẽ tranh thủ một vị đồng minh mới như thải hà phong thải hà phong phó phiêu vũ trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên mười hai năm rồi năm đó sự t ì n h vẫn không có pháp đông sao phong chỉ vân phong khê sa triệu cửu châu còn ngươi nữa đứng tại phó phiêu vũ sau l ư n g vương luyện khẽ n g n g đầu côn luân bên trong sự t ì n h tại sao cùng vân sâm thành thành chủ triệu cửu châu sinh ra quan hệ nhưng vào lúc này ngoài cửa lại lần nữa chuyển tới bãi phòng thanh âm lâm láo hiện tại thế nào nghe nói lâm láo thân thể có bệnh ta cố ý chuẩn bị một ít dược vật hy vọng đối với lâm láo thân thể khôi phục có chỗ trợ rút nguyên một đám thanh âm nhao nhao vang lên nghe đi lên không còn có tám chín người bất quá những người này tựa hồ đều là tất cả phong văn bối những phong chủ kia một cấp nhưng lại không chứng kiến bóng người lâm lão ta đi đưa bọn chúng đều đổi u đi không sao một đám văn bối bị sư môn trưởng bối phân p h ó lấy đến tìm hiểu tình báo mà thôi thừa dịp ta còn có cuối cùng một hơi dứt khoát lại để cho những quỷ mị võng lượng này chính mình này ra nói không chừng ta trước khi chết còn có thể chấn nhiếp một phen những nhỏ vụ này thế hệ lại để cho bọn hắn tiến đến lâm lão nói xong thân hình ngồi dậy không đến một lát chín người trẻ tuổi một vừa xuất hiện ở ngoài cửa trong chín người sáu nam tam nữ tại ba nữ tự ở bên trong vương luyện thấy được triệu tuyết a n tại vương luyện nhìn xem triệu tuyết đan chi tế triệu tuyết đan cũng nhìn thấy vương luyện xinh đẹp trên mặt có chút ít kinh ngạc bất quá khi nàng ý thức được phó phiêu vũ cùng lâm vô song giao tình cũng cảm giác thuộc hợp tình lý lâm lão tông môn thi đấu sắp tới sư phó sự vụ bận rộn không thể trước tiên vấn a n lâm lão chỉ có thể lại để cho đệ tử đến đây mong rằng lâm l ã o thứ lỗi đầu tiên tiến lên chính là một vị tuổi khách quan triệu tuyết đan hơi lại một hai tuổi đã là chân khí viên mãn tuổi trẻ nữ tử tôn trưởng môn tự nhiên dùng côn luân công việc làm trọng mà lại ta cũng không phải cái vấn đề lớn gì làm gì làm phiền trưởng môn đại giá lâm lão mà không biểu tình lên tiếng cho dù hắn đối với tôn vạn tinh vị này trưởng môn sở tác sở vi rất không ủng hộ lại cũng không trở thành tại van bối trước mặt bản mặt g i a n dạy nữ tử này tên là hải đường trưởng môn tôn vạn tinh môn hạ ưu tú nhất đệ tử một trong tuổi mười chín khí thành nhị phẩm mà lại kiếm thuật nhập vi chân khí cũng rèn luyện đến viên mãn nàng là trưởng môn thứ mười sáu vị đệ tử ngoại giới nghe đồn nàng có lẽ cũng là trưởng môn quan môn đệ tử phó phiêu vũ cho vương luyện phi nguyệt hai người truyền âm giải thích kiếm thuật nhập vi băng vào kiếm thuật cảnh giới dù là hải đường chưa khí hành chu thiên có thể bất luận cái gì một người cũng không dám lấy thêm nàng khi chân khí dai tu luyện giả đối kiếm thuật cảnh giới t i ể u ý nghĩa thực lực khách quan tại chân khí tu vi tăng lên một tầng bằng vào chân khí viên mãn kiếm thuật nhập vi khí thành nhị phẩm hải đường hoàn toàn có thể cùng khí hành chu thiên cường giả định nổi nếu là phóng tới ngoại giới tầm thường khí hành chu thiên người thậm chí khó chịu nổi địch thủ lẻ loi một mình có thể chấn áp tô hà kiếm phái trường tiêu môn đại hà bang bực này tiểu nhân tông phái tôn vạn tinh trưởng môn cho dù không nhập thế u y ệ t t t á i sinh vi trưởng môn c h i ế m cứ tài nguyên gặp may mắn côn luân sáu phong bất luận cái gì nhất phong luận và đệ tử ưu tú tính đều không thể cùng tôn vạn tinh trưởng môn môn hạ sánh vai mà tôn vạn tinh thủ tịch đệ tử Giang hải Lưu. Càng là ta 6 phong ta phong. Phong chủ ngoại trừ bất luận cái gì một vị phong chủ chống lại một hai nếu là ta suy đoán không tệ hẳn hẳn là lần này tông môn thi đấu sau tổ kiến tinh nhuệ trong đội ngũ người lãnh đạo mặc dù triều dương phong vị kia bị chắc trầm biên ký thác kỳ vọng c h ủ tịch đệ tử cũng khó khăn có thể định thủ phó phiêu vũ thay vương luyện phi nguyệt hai người giới thiệu những người này tông môn thi đấu bên trên đều muốn trở thành vương luyện phi nguyệt hai người đối thủ cạnh tranh hai người tự r ư n môn g t báo danh kiếm kỵ phó phiêu vũ thần sắc như thường vương luyện phi nguyệt hai người ánh mắt tắt thì rơi xuống hắn trên người của hai người gần chút ít thời gian nghiêm thủ tĩnh giang hộ hai người tục danh tại bách điệu phong có thể không chỉ một lần bị người đề cập chắc trầm nguyên lâm vô s o n g hừ lạnh một tiếng trở về nói cho các người biết phong chủ ta lâm vô s o n g còn sẽ không chết mặc dù lần này bệnh nặng sống ba năm năm còn không nói chơi không nhọc hắn phi tâm vâng lâm lão người hiền đều có thiên tướng đến thời cơ thích hợp tất nhiên có thể bách bệnh toàn bộ tiêu tán thọ cùng trời đất giang mộ vẻ mặt mỉm cười nói một tiếng lời nói này chật nghe tựa hồ cũng không dị thường chỉ là chúc phúc nữ liệu nhưng cẩn thận nghe tới thế gian có thể bách bệnh toàn bộ tiêu tán thọ cùng chơi đất người chỉ có một loại người đó chính là người chết mặc dù năm đó thiên hạ tứ kiệt cũng hoặc tiền mặt hồng môn môn chủ một thân tu vi siêu phàm n h ậ p thánh cũng không dám xưng mình có thể vĩnh sinh bất tử thọ cùng trời đất đệ tử cáo tử nghiêm thủ tĩnh giang mộ hai người chính là vi dò xét lâm vô song chi tiết mà đến mục đích đã đến tất nhiên là không người rời đi giang mộ nhưng vào lúc này phó phiêu vũ sau lưng phi nguyệt mở miệng giang mộ dừng một chút nâng đỡ cái chán đủ tóc cắt n g a n g c h á n mang trên mặt n u hòa dáng tươi cười cái này một vị là phi nguyệt sư muội a ta nghe dương kiếm tâm sư minh người tính toán thơm mơ vậy sao hà có thể gọi ta sư muội phi nguyệt tâm thanh lạ giang mộ sắc mặt hơi đổi lại cũng không sinh khí xinh đẹp khuôn mặt như t r ư ớ c treo nhu hòa d á n g tươi cười phi nguyệt sư m g ộ i đối với ta tất nhiên cũng có chút hiểu lầm ta m u ố n theo thời gian chuyển r ờ i giữa chúng ta hiểu lầm cuối cùng hội tan thành mây khói phi nguyệt lạnh lùng nhìn xem giang mộ n g ư ơ i tùy tiện bước vào cái này vòng xoáy làm tốt thịt nát xương tan chuẩn bị sao thịt nát xương tan bốn chữ này lại để cho giang mộ trên mặt d á n g tươi cười có chút cứng đờ ha ha chúng ta không biết phi nguyệt sư m g ộ i ý muốn như thế nào nhưng chúng ta chính là triệu dương phong đệ tử sư tôn cũng triệu dương phong thủ tọa tiếng tăm lừng lấy tuyệt thế cừng giả tại s Tạm ớn, phi nguyệt sư mội nói bên Nghiêm ngoài chỗ chỉ thịt nát sương tan chúng ta sợ là không có cơ hội hưởng tinh tiến lên, mỉm cười tiếp nhận、phi、nguyệt phòng. Hội. Phi nguyệt nói là hội cười tiếp phi Hội. Phi chỗ chỉ có cơ thịt thủ mỉm ta tụ sợ lấy. ra hai chữ không hề ngôn ngữ mà giang mộ bị nghiêm thủ t i n h nhắc nhở nghĩ đến sau lưng mình đứng đấy tuyệt thế cường giả chắc trầm n g u y ê n cũng lại lần nữa mặt lộ vẻ m ỉ m cười đối với phi nguyệt gật đầu một cái hy vọng một ngày kia có thể ở bách điệu phong bên trên lại cùng phi nguyệt sư mội tâm tình nói xong nàng đã cùng n g i ê m thủ tính cùng một chỗ ra sân nhỏ mà đi giang mộ n g i ê m thủ tính rời đi triệu tuyết đan lại lần nữa về phía trước nhìn nhưng sau đó vân tiêu phong đại đệ tử g ì quay đầu nên kiếm phong ngũ đệ tử thượng nhân tẫn cùng với giải kiếm phong đại đệ tử chu bất p h ạ m đợi đến những người này đến một lần vừa đi viện lạc cuối cùng khó khăn lắm an t ĩ n h lại họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại chương năm mươi chương năm mươi trung kích lâm trưởng lão bệnh tình nguy kịch nhưng cuối cùng cũng không qua đời đối với cái này phó phiêu vũ vương luyện phi nguyệt bọn người t h ở dài một hơi mà những sớm mong k i a lâm vô s o n g sau khi chết đại triển quyền cước chắc trầm l u ê n các đông minh thậm chí tôn vạn tinh lại cái gì cảm giác tiếp hận trong ba người này tình cảm phức tạp nhất không phải trưởng môn tôn vạn tinh không còn、ai. Một như n diện, g thế đã không có lâm vô song phó phiêu vũ bực này thế hệ chức túc lao tại hắn là được hạ lệnh thiết đệ tử tiến giai chế độ dùng tài nguyên treo giải thưởng đệ tử hưởng dụng tài nguyên không hề bình quân phân phối toàn bộ côn luân phái cao thấp toàn diện cạnh tranh không sống mống chết tự máu tơi hỏa diễm chính giữa rèn luyện gia chính thức thiết huyết đệ tử ưu dị người hưởng hết đặc quyền thấp kém người cất bước duy gian đợi đến lúc côn luân cao thấp thấp kém đệ tử bị hết thể đào thải khu trục còn lại tinh anh đệ tử hắn lại dẫn đầu đệ tử đồng trinh tây chiến đánh ra côn luân danh hảo xử côn luân trọng trèo đình phong đáng tiếc bởi vì lâm vô s o n g phó phiêu vũ kiệt lực cách trở cho đến ngày nay bậc này sách lược cũng không thể hoàn toàn phổ biến đệ tử tiến giai chế nhiều nhất chỉ là đem đệ tử chia làm thân truyền đệ tử tạp dịch đệ tử hai cái giai tầng cùng hắn trong lý tưởng tông môn kết cấu khác khá xa tự lâm lão bệnh tình nguy kịch đã qua đi một tháng trong một tháng phó phiêu vũ thường thường tọa chấn trưởng lão viện để ngựa bị nhỏ vụn thế hưỡi thế cho nên đối với vương luyện kiếm thuật dạy bảo đều thư giãn một phần mà vương luyện không nên phó phiêu vũ chỉ điểm dựa vào chính mình lĩnh mộ thiên cương kiếm thuật đồng dạng tiến triển cực nhanh duy nhất lại để cho hắn không hài lòng liền là chân khí chân khí tiến độ quá chậm chiếu cái này xu thế chỉ có đợi đến tông môn thi đấu chính thức đã đến một k h ắ c này hắn có thể khó khăn lắm bước vào chân khí đại thành hạng ngũ không thể chờ đợi tông môn thi đấu cơ hội không thể bỏ qua vương luyện nhìn thoáng qua phó phiêu vũ chỗ v i lạc hắn còn đang côn luân chủ mạch trường lão viện đứng người lên vương luyện đối với xa ngoại đạo một tiếng lam ý lệ thanh h công tử có gì phân phó lam y kể thanh hà hai người rất nhanh xuất hiện tại trong sân ta muốn bê quan lâu là một tháng ngắn thì nửa tháng trong khoảng thời gian này mỗi ngày thay ta chuẩn bị thập phần tinh thực mỗi một phần tinh thực trong cắt một căn sâm ngàn năm tu thập p h ầ n tinh thực mỗi một phần tinh thực trong cắt một căn sâm ngàn năm tu thanh hà lam y cần phải chịu trách nhiệm vương luyện hàng ngày ăn ở tất nhiên là minh bạch vương luyện dưới cơ duyên xảo hợp được một phần ngàn năm nhân sâm lập tức chấn động công tử tinh thực trong ẩn chứa dược lực bản thân tựu không dễ tiêu hóa Tầm thường chân khí đệ tử một chân khi dùng ăn giai đệ phần thứ i n thực thường thường cần một hai ngày mới có thể t hai phần h cần có ngày dùng ăn mới hai t r o ngày lúc l dùng bình thường đồ ăn nếu phối hợp phụ hóa, trợ tiêu đồ bỏ bốn thêm ngàn năm tu, sâm năm năm sợ ngàn đến n g à mỗi ớ i hai, bổ sung. Phần thứ hai, ngày thứ m ngày tập h phần mấy tháng trước ta một ngày năm m ó n ăn không phải bình yên vô sự đi làm là được thế nhưng mà những cái kia tinh thực trong cũng không có s â m ngàn năm tu thanh hà làm y hai người nhỏ giọng nói thầm lấy cũng không dám vi phạm chỉ là nói một tiếng công tử nếu là cảm giác thân thể có bệnh nhớ lấy trước tiên đình chỉ tu luyện chân khí tu hành cho tới bây giờ đều được chất cầu hành theo thành tới tiến một giờ bây lấy lượng, nóng lòng đều vương ô ý sẽ gặp tàu nhập tàu hòa A. v luyện nhẹ gật đầu thanh hà lam y v ớ hai người cũng không lại để cho vương luyện chuẩn bị quá lâu nửa c a n h giờ một phần tinh thực dĩ nhiên chuẩn bị thỏa đáng dùng ă n tinh thực về sau vương luyện tại phòng tu luyện của mình ngồi xếp bằng toa hạ nhưng g n lại không trước tiên vận chuyển phong lôi tâm quyết rèn luyện c h â n khí mà là lấy ra cái kia phần thủy tinh lan bí dược tinh sáu thực cung cấp tinh khí chỉ là dùng để duy trì vương luyện sáu lần tư duy gia tốc chính thức có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn sông lên chân khí đại thành dựa là phần này thủy tinh lan bí dược không do dự Vương luyện theo r ự c tiếp thủy tinh lan bí dược nhập vào cơ thể một cố bảng bạc tinh khí tự trong cơ thể giật tán trong khoảnh khắc vương luyện thân thể mặt ngoài trở nên một mảnh bò bừng luyện thân thể, thể m trầm trạp đợi đến tư duy gia tốc đến sáu lần vương luyện dĩ nhiên có thể rõ ràng cảm giác được thủy tinh lan bí dược dược lực trong người giật tán không ngừng cải tạo lấy thân hình mỗi một chỗ h u y ệ t thiếu tế bào khiến cho tế bào h u y ệ t thiếu cốt cách huyết dịch kinh mạch trong tràn ngập mênh mông bàn g bạc tinh khí thời gian tại tu hành t r u n g trôi đi ba ngày sáu ngày cửu tiên h thập nhị tiên h nửa tháng vương luyện tu hành không ba ngày không dạ cơ hồ có thể nói không ngủ không nghỉ tại thủy tinh lan bí dược bổ sung xuống vương luyện trong cơ thể tinh khí thời khắc ở vào cực độ tràn đầy trạng thái hơn nữa dùng ngắn lấy xâm ngàn nằm tu chở thuốc bổ nhân thể năng lượng đạt được bổ sung. cũng lộ ra không biết mệt mỏi chính thức chắc tấn nguyên ở tinh thần mặc dù hắn cũng không phải là một ngày mười hai canh giờ duy trì không gián đoạn tu hành có thể tại sáu lần tư duy ra tốc xuống nửa tháng dĩ nhiên cung cấp qua ba tháng hơn nữa là thời khắc bảo trì cường độ cao tu hành ba tháng tại loại này điên cuồng dưới tu hành thủy tinh lan bí dược dược lực bị hắn sinh sinh luyện hóa bốn thành còn có ba thành lắng động tại thân hình chính giữa mà lãng phí tảng ra chỉ có ba thành nửa tháng kiên trì vương luyện rốt cục đạt được ước muốn tiểu thành bất quá nửa tháng chất khí lại lần nữa bị hắn sinh đầy đến đại thành dù là có thủy tinh lan bí dược bực này để tiêm dược tệ trong một tháng đem chân khí đẩy thăng một cái tiểu cảnh giới vẫn đang có thể nói trước đó chưa từng có không thể tưởng tượng chân khí đại thành về sau vương luyện cũng không thư giãn hắn có thể cảm giác ra tinh thần của hắn dĩ nhiên tiêu hao nào đó cực hạn thậm chí nửa tháng kiên trì mơ hồ trong đó hắn tựa hồ thích ư ớ n g sáu lần tư duy gia tốc bởi vậy hắn tiếp tục kiên trì lại để cho thanh hà đem tinh thực đưa xuống đến một ngày ba bữa ngưu toan như lúc trước tu hành phong lôi cựu luyện một loại lại lần nữa đánh vỡ hoàn toàn mới cực h ạ n t u ế n g u y ệ n lại lần nữa trôi qua cực hạn bên trong đích vương luyện mỗi kiên trì một ngày đều trở nên thập phần gian、nan. Tại c h â ngày khí thành đích đại n sau thứ tư ở bên trong hắn dĩ nhiên dần dần xuất hiện ảo giác chú ý lực tê liệt ngày thứ năm đầu góc của hắn dần dần đình chỉ vận chuyển trong óc chính giữa chỉ có đánh vỡ lưu quan g cảm ứng thuật tu hành cực hạn một cái ý niệm trong đầu ngày thứ sáu ngày thứ bảy vương luyện có thể nghĩ lại tới trí nhớ đã không hề có ngày thứ tám ngày thứ chín đương hắn lại lần nữa thanh tình lúc dĩ nhiên không biết đi qua bao lâu thân thể tinh thần có trước nay chưa có mọi bệnh nhưng vương luyện cũng không x u ấ t ruột cũng không vội vã suy nghĩ cái gì hắn cứ như vậy nhắm mắt lại lại để cho chính mình đại nào phong không duy trì lấy một mảnh không linh hồi lâu t r ừ n g cả buổi vương luyện ngồi dậy nhìn thoáng qua cơm cách chính giữa tinh thực có tám phần hắn nhớ rõ một ngày hắn đã mất đi ăn uống năng lực nói cách khác khấu trừ ba phần hắn mất đi ở ý thức thời gian chỉ có không đến hai ngày lấy ra một phần mới đưa tới tinh thực vương luyện chậm rãi dùng ăn lấy nhưng, nhưng lại không tu luyện dùng ăn chấm dứt hắn tiếp tục nhắm mắt lại tu dưỡng tinh thần như thế lại là một ngày một ngày về sau vương luyện đứng dậy đẩy ra tinh thất cửa phòng ngoài cửa phòng thanh hà vẻ mặt lo lắng chờ đợi lôi chạch không ngừng ở trong nội viện đi qua đi lại n h ấ t tới gần cửa ra vào vị trí một thân áo trắng phi nguyệt cầm kiếm mà đứng gió đêm thổi qua lấy nàng cái k i a tố bạch như nguyệt váy dài p h ậ t động cái k i a đen nhánh mềm mại mái tóc phiêu nhiên như tiên họ tớ l i n mừng sinh nhận tàng thư vĩa tại chương năm mươi mốt chương năm mươi mốt hiểu rõ tựa h ầ nghe đã đến sau l ư n g thanh âm một bộ áo trắng phi nguyệt xoay người lại, đi ra đi ra vương luyện đối với phi n g u y ệ t nhẹ gật đầu hắn nhìn ra được phi n g u y ệ t rất mệt mỏi không chỉ tinh thần còn cố tình l in h đi ra vương sư đ ệ ngươi cuối cùng chấm dứt bế quan vương công tử ngươi có thể bình yên vô sự thật sự là vạn hạnh lôi trạch thanh hà lam y đ i hẹn nhau nhau n i ê n tiếp như chút được gánh nặng vương sư đ ệ ngươi một lần bế quan cuối cùng gần một tháng lần sau vạn không được mạo hiểm chân khí tu hành cho tới bây giờ đều được lượng sức mà đi c ư ỡ n g ép l u y ệ n khí một cái sơ sẩy sẽ tổn thương căn bản di họa vô cùng ta côn luân nhất mạch phong lôi tâm quyết chính là cao dài tâm pháp đối với tinh khí hao tổn nhỏ bé có thể dù là như thế mỗi ba vị chân khí giai đệ tử đều bởi vì luyện khí qua kịch làm cho không cách nào khí hành chu thiên ngươi có thể không muốn trở thành ba người Kêu huynh quá luyện đầu, một mực, một trong ta trạch chút gật lo xong, chừng lắng. Vương luyện có chút một gật đầu. nói hắn hướng phía viện A, phía cửa có có lạc lôi sư không cho phép bất luận kẻ nào bước vào t i n h thất nếu không tại ngươi gần hai ngày chưa từng ăn u ố n g lúc chúng ta đã sớm xâm nhập t i n h thất để tránh ngoại ý muốn nổi lên lôi chạch phát giác được vương luyện ánh mắt nói một tiếng nửa tháng vương luyện nhẹ gật đầu h u một hồi rất nhỏ tiếng xe gió gào thét tới một lát phó phiêu vũ phiêu n h n tới sư phó vương luyện lôi chạch từng cái chào phó phiêu vũ cẩn thận quét vương luyện một mắt thấy hắn mặc dù tinh thần mọi mệt vừa vặn bên trên tinh khí không tổn hại chỉ là nhẹ gật đầu không có việc gì là tốt rồi chân khí tu hành chớ để nóng đội đệ tử minh mạch có người ngoài ở tại phó phiêu vũ không sống khá giả nhiều biểu hiện nhẹ gật đầu xác nhận vương luyện không việc gì về sau quay người ly khai phó phiêu vũ rời đi lôi trạch thấy vương luyện tinh thần không phân chấn cũng không quấy rầy nữa chắp tay một phen ly khai vị i ệ lạc nhâm vương luyện khôi phục tinh thần vương luyện vương luyện chấm dứt bế quan ngày thứ sáu triệu tuyết đan đến thăm b á i phỏng tự vương luyện nhập bách điệu phong mấy tháng đến nay cái này được xưng tụng triệu tuyết đan lần thứ nhất b á i phỏng triệu sư tỷ phó phong chủ đem có đại động tác bước vào vị lạc triệu tuyết đan mở miệng hỏi thăm ân triệu sư tỷ chỉ chính là Phó、phiêu ó p h vũ phong chủ tại một tháng trước lúc chưa từng trực tiếp đối với các đông minh trưởng lão hạ n ạ n tay tất nhiên có mưu đồ mưu gần đây đang ra phó phiêu vũ phong chủ mưu đồ chỉ có sắp đã đến tông môn thi đấu tông môn thi đấu ưu tú nhất m ộ ư ơ i người đem tổ kiến một chỉ tiểu đội thay ta côn luân xuất chiến đi phong vân chiến tranh chiến trường dương côn luân ly danh tiểu đội ở bên trong thiết đội trưởng một người đội phó hai người tổng cộng tam đại đứng đầu trong ba người này đội trưởng đem được nhập mệnh vì thiếu trưởng môn đại phong vân chiến tranh chấm dứt cùng tôn vạn tinh trưởng môn một đạo một phụ nghiêm chấp trưởng côn luân p vương luyện nghe được triệu tuyết đang chậm rãi mà nói khe nhữ mày phó phiêu vũ sư phó làm rất rõ ràng không tính rõ ràng nhưng lại có dấu vết mà lần theo chỉ là của ta rất kỳ quái phó phiêu vũ phong chủ muốn tại tông môn thi đấu có chỗ thu hoạch bách điều phong đệ tử không nói là đệ nhất nhất định phải xếp vào top ba giáp mà top ba giáp người không phải khí hành chu thiên người khó có thể cạnh tranh triệu a c tuyết đan nói xong nhìn lướt qua phó phi âu vũ phong chủ ở lại việt lạc phi nguyện thời gian cấp bách nàng có thể tu đến chân khí đại thành có hy vọng có thể nếu muốn chân khí viên mãn trừ phi nàng có thể được đến lớn dương tinh khí biển sâu tảo chờ đỉnh tiêm trí bảo phục vụ sau tự có thể tu vi tiến nhanh mà không đến chân khí viên mãn dù là nàng kiếm thuật n h ậ p vi đều không có nửa phần hy vọng nhảy vào tam giác đại sư minh dương kiếm tâm có như vậy không chịu đ ổ i triệu tuyết đan mỉm cười điểm này n g ư ơ i thân là bách đ i ể u phong đệ tử so với ta càng thêm tin tưởng như vậy triệu sư tỷ ngươi lần này tới đây đến cùng có mục đích gì bởi vì sư phó đối với phó phiêu vũ phong chủ rất hiểu rõ cho của ta một cái suy đoán triệu tuyết đan nói sư phụ ta đối với phó phiêu vũ phong chủ thập phần hiểu do thường nhân cho rằng phó phiêu vũ tại thay phi nguyện tạo thế cũng may tông môn thi đấu sau thay nàng mưu được mấu chốt vị trí có thể căn cứ sư phụ ta nói phó phiêu vũ phong chủ cực tự ý dấu dốt bất luận cái gì thời khắc hắn đều có dấu một tay hắn đã đem phi nguyện đẩy lên trước sân khấu chỉ có một khả năng trên tay hắn tất nhiên còn có mặt khác một chương bài chỉ là sư phụ ta nghĩ không ra mặt khác bị hắn ký t h ắ c kỳ vọng coi như át chủ bài c h i nhân là ai nói vừa xong triệu tuyết đan ánh mắt dĩ nhiên rơi xuống vương luyện trên người h i ệ n nhiên suy đoán của nàng người kia tự là vương luyện vương luyện im lặng cái thế giới này người thông minh cũng không b t có bao nhiêu người biết rõ vương luyện nói hắn như vậy vừa hỏi không thể nghi ngờ chấp nhận triệu tuyết đan suy đoán mà triệu tuyết đan trong mắt cũng lóe ra vẻ kinh dị thật là ngươi vương luyện nhẹ gật đầu hô triệu tuyết đan trường than một hơn đem trong lòng kinh ý đẻ xuống thận trọng nói ngươi yên tâm có cùng loại suy đoán người duy một mình ta ta tuyệt sẽ không đối ngoại lộ ra nữa chứ sư phụ ta hiểu do phó phiêu vũ phong chủ mà ta hiểu do ngươi lúc trước tại vân sâm thành lần thứ nhất giao thủ lúc ta liền cảm giác ra ngươi bất thường giao thủ chi tế ta không dư vị tới có thể theo gần đây ta dần dần tìm hiểu dịch kiếm chi thuật dịch người dịch kiếm lĩnh lộ kiếm thuật nhập vi dĩ nhiên có thể kết luận có thể đem kiếm thuật dùng đến cái tia chờ trình độ lần lượt phát sau mà đến trước trong vòng khí viên mãn tu vi sinh sinh ngăn lại của ta buôn lôi ba mươi sáu kiếm người tất nhiên đồng dạng kiếm thuật nhập vi mà lại tại đây một cảnh giới lý giải sợ là vượt qua tầm thường kiếm thuật nhập vi cầm kiếm tu sĩ vấn đề ra tại dịch kiếm thuật bên trên vương luyện thần sắc n g ư n g tụ điểm này hắn sơ sót cũng may chân khí của hắn tu vi quá kém mặc dù kiếm thuật nhập vi đoán chừng mọi người đối với hắn quan chú vẫn đang không bằng phi nguyện chỉ là hắn như lại muốn hoàn toàn giấu kín tại bách điệu phong trong tính tu chỉ biết bị thai mà đi chỗng c h ú bị người nhìn thấu chưa từng được danh sư chỉ điểm lĩnh ngộ kiếm thuật nhập vi có hiểu gia tính dùng phong lôi cựu luyện pháp khí thành n h ị phẩm có đại nghị lực phong lôi hồ biết được cùng tiêu nguyệt gian lân đoán không cách nào giảm bớt không chút do dự thống hạ sát thủ có đại quả quyết ra ngoài một chuyến có thể tìm ra được ngàn năm d ư liệu cơ duyên cũng không kém vương luyện nhập côn luân phái quả thật là ngươi phong văn hóa long gặp gỡ chỗ mặc dù chưa từng có ta đem ngươi dẫn vào côn luân nguyên nhân gây ra chỉ sợ dùng không được bao lâu ngươi cũng sẽ nhất phi trùng tiên không thể tưởng được ta lại lại để cho triệu sư tỷ đánh giá cao như thế ngươi còn nhớ được năm đó nhập côn luân trước lời hứa luyện thanh chất khí cùng ngươi tái chiến một hồi tự nhiên nhớ rõ vương luyện nhẹ gật đầu cải lương không bằng bạo lực hiện tại như thế nào trước đó lần thứ nhất ngươi rõ ràng ẩn giấu thực lực lúc này đây ta hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó lại để cho ta nhìn xem thực lực chân chính của ngươi ta chân khí không lâu đang có đột phá cũng chưa từng chính thức cùng người tận hứng một trận chiến đã triệu sư tỷ c ố ý ta đương phụng bồi đế cùng họ phơ lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại chương năm mươi hai chương năm mươi hai xuống núi vương luyện vĩ lạc hai người tại đất chống đứng lại vương luyện ta buôn lôi ba mươi sáu kiếm đã tới viên mãn tiên lôi kiếm thuật tu đến tiểu thành chân khí gần như viên mãn n g ư ơ i mặc dù chân khí đại thành mà lại kiếm thuật rất cao minh có thể nhưng không được chủ quan triệu tuyết đan nhìn qua vương luyện tay phải cầm kiếm kiếm đã xuất vỏ vương luyện nhìn triệu tuyết đan ra khỏi vỏ bảo kiếm một mắt nghe được triệu tuyết đan sư mội tu thành một môn đỉnh tiêm bạt kiếm thuật uy lực kinh người không biết hôm nay ta có thể vừa thấy cái k i a môn kiếm thuật không nên đồng môn luật bàn không thấy cũng thế mà lại chúng ta hai người chỉ quyết thắng thua chẳng phân biệt được sinh tử lúc này lấy kiếm thuật đến luận cao thấp gần như viên mãn chân khí tu vi viên mãn cấp độ bôn u lôi ba mươi sau kiếm nhập vi giai đoạn kiếm thuật cảnh giới bằng vào những n à y triệu tuyết đan thực lực đã có thể nói tung h à n h chân khí dai mặc dù chống lại khí hành chu thiên cường giả cũng có thể chống lại một phen không rơi vào thế hạ phong nhưng chống lại kiếm thuật cảnh giới đạt đệ nhị trọng vương luyện vương luyện tay phải đáp tại chỗ kiếm muốn xuất kiếm thử xem triệu tuyết đan chính thức kiếm thuật nhưng vào lúc này một thanh âm tự ngoài viện chuyển đến vương sư đệ vẫn là một thân áo trắng thanh t u ầ n như tuyết phi nguyện xuất hiện tại viện lạc ngoài cửa sư phó có việc cho ngươi đi qua sư phó cho gọi vương luyện lập tức thu hồi đặt tại trên trôi kiếm tay phải chuyển hướng triệu tuyết đan xem ra giờ phút này cũng không phải là giao thủ thời cơ tốt triệu tuyết đan tiếp nối nhẹ gật đầu đã phó sư thúc cho gọi ngươi tự nhiên lập tức tiến về trước n g ư ơ i ta hai người giao thủ công việc mà lại đãi lần sau tiến hành hội có cơ hội vương luyện nói một tiếng lập tức cùng triệu tuyết đan cùng một chỗ ra viện lạc mà đi tại bước ra viện l ậ lúc triệu tuyết đan thân hình dừng lại nhìn phi n g u y ệ t một mắt mà phi n g u y ệ t đạc mạc ánh mắt cùng nàng lẫn nhau ra hội trong mắt tựa hồ khác thường dạng chi xác đây là c h i n ý triệu tuyết đan có chút ngoài ý mới có chút tức lời nhưng lại không ngôn ngữ thu hồi ánh mắt đối với vương luyện nhẹ gật đầu trực tiếp hạ bách điệu phong mà đi triệu tuyết đ an chính là thải hà phong đệ nhất đệ tử thải hà phong đối với ta bách điệu phong thái độ không rõ vương sư đệ không ứng đơn giản đem bản thân thực lực bạo lộ tại thải hà phong đệ tử tiến về trước phó phiêu vũ viện lạc trên đường phi nguyệt thản như nói thải hà phong đệ nhất đệ tử nàng cái k i a thải hà phong phong chủ bạch lâm c h i tử bạch thạch là thân phận như thế nào thải hà phong bạch lâm phong khê sa hai người lẫn nhau ngăn được cạnh tranh phong chủ vị trước mắt bạch lâm chiếm cứ thượng phong tại thải hà phong độc tài quyền hành phong khê sa thi lại bởi vì triệu tuyết đan tập được bị kiếm dẫn tới côn luân cao thấp bất mãn không thể không giấu t ả i nếu không có lần này tông môn thi đấu đang mang ta côn luân tương lai ba năm năm số mệnh nàng chưa chắc sẽ đem triệu tuyết đan đẩy lên trước sân khấu cạnh tranh tam giác thải hà phong bên trong rõ ràng tồn tại cạnh tranh vương luyện có chút ngoài ý muốn có người địa phương thì có giang hồ trong nhân loại đấu tranh đầu chưa bao giờ từng dừng triệu tuyết đan bạn tại nơi đầu sóng ngọn gió lần này đã ý định tại tông môn thi đấu mở ra thân thủ ngươi cùng nàng gần cũng không chỗ tốt hú chi sắp nhập tam giáp nàng chính là ngươi không thể tránh khỏi đại địch ta bách điều phong tông môn điều lịch thế cục lại xấu xa được đi nơi nào vương luyện nói một tiếng khẽ n g n g đầu phó phiêu vũ viện lạc đã gần ngay trước mắt phi n g u y ệ t đứng lại cũng không nhập viện viện lạc cửa ra vào một thân phận không rõ trung niên nam tử tiến lên thuộc hạ vệ hà b á i kiến thiếu phong chủ thiếu phong chủ xin mời đi theo ta lập tức dẫn vương luyện hướng nội viện mà đi tiến về trước nội viện trên đường vương luyện mới ẩn ẩn cảm giác phi nguyện hôm nay có chút ít bất đồng dĩ vãng lời của nàng tựa hồ có chút nhiều hơn vương luyện không đợi vương luyện suy tư đưa ra trong nguyên do phó phiêu vũ thanh em tự nội viện chuyển ra nội viện b Còn có cung người vẻ mặt kính đứng im một mặt vẻ đây ứ n bên. Vương luyện、quét、nam cường hành, ẩn ẩn, g im một một mắt, quét tử huyết khí h có c n thành khí thực chút phạm. đại đ bất lực, có â là hùng ứng tiêu cục tổng tiêu đầu đan quát hải bãi k i ê n thiếu phong chủ phó phiêu vũ giới thiệu một tiếng không đợi vương luyện mở miệng đan quát hải dĩ nhiên hướng hắn c h ắ p tay ý bảo đan tổng tiêu đầu vương luyện đ á p lễ bách điệu phong sống nhờ vào nhau tại côn luân nhưng nghèo văn giàu võ chỉ cần dựa vào côn luân chủ mạch phân phối tài nguyên không đủ để trèo chống bách điệu phong gần trăm đệ tử tất cả chi phí bởi vậy côn luân sáu phong còn tại côn luân bên ngoài khai thác chính mình tiện lợi con đường như t r i ề u dương phong nhất mạch tinh nhuệ đệ tử t o a c h ấ n các nơi nhậm chức c u ố c vụng thu lấy cống kim thải hà phong đệ tử thường thường cùng người quan hệ thông gia thu phong phú xính lễ vân tiêu phong chỉ lấy quần quý bãi sư phí tổn động nàn g vạn giải kiếm phong đệ tử càng giống như lính đánh t h u ê sĩ thấy tiền sáng mắt ta bách điệu phong tự nhiên cũng không ngoại lệ ta bách điệu phong tại lễ châu cảnh nội do tạp dịch đệ tử mở cựu ra bách điệu v õ quán thành lập hùng ư n g tiêu cục tiêu cục sinh ý trải rộng đại giang nam bắc tuy là phong đế quốc chính giữa đều có hùng ư n g tiêu cục tên c ử hiệu đang k á t hải là hùng ứng tiêu cục h á n với tư cách thân truyền đệ tử mỗi một tháng có thể nhận lấy ba phần hạ khô thảo bí dược một phần thanh minh hoàn mà lại dùng ăn trên căn bản là giá trị xa xỉ dư thiện tăng thêm mặt khác tạp dịch đệ tử lẻ loi tổng tổng tuyệt đối là một cái cự đại con số s á c thực không phải côn luân chủ mạch cung cấp tài nguyên có khả năng c h è o c h ố n g cái này đoạn thời gian ngươi tại bách điệu phong ngồi xuống luyện khí có chút nóng đội không lâu ngươi càng là bế quan một tháng cơ hồ không ngủ không nghỉ chân khí tu hành nóng lỏng cầu thành thai hại không cần ta quá nhiều giản thuật ngươi đều có nhận thức ta trong lòng biết ngươi lo lắng tại sắp đã đến tông môn thi đấu nhưng tông môn thi đấu ở bên trong, chân khí cũng không phải là quyết định thắng bại duy nhất tiêu chuẩn kiếm thuật kiếm thuật cảnh giới cũng trong đó mấu chốt kiếm thuật cảnh giới ngươi đột phá không lâu ta lại không đảm nhưng là kiếm thuật phương diện lại là nhiều đất dục võ dùng ngươi giờ phút này chân khí tu vi phụ dùng kiếm thuật cảnh giới n h ư lại có thể đem một môn tuyệt thế kiếm thuật luyện đến đại thành s á t nhập tốt ba có hy vọng bởi vậy ngươi mà lại theo đ a n khoát hải hộ tiêu tiến về trước thủy n g u y ệ t bình nguyên hồng d i ệ p sơn trang thứ nhất gia tăng giang hồ lịch duyện thứ hai thông qua thực chiến ma luyện kiếm thuật sẽ có người cất tiêu lần này chúng ta hộ tống chính là ba dương vũ hồn bảo ngọc chính là rèn mời ta hùng ưng tiêu cục trợ hắn rút một tay bởi vì tư sự thể đại ta không dám vọng làm quyết định lúc này mới lên núi mà đến tỉnh h phong chủ định đoạn nhà này trộm cắp đoàn chính là tung hoành vân đế quốc tiếng tăm lừng lấy đạo tặc cường giả số lượng cũng không ít trong đó càng có hơn mười vị luyện được chân khí hảo thủ ngoài ra nhà này trộm cắp chỉ là bày ở mặt tiền âm thầm khả năng còn có càng mạnh hơn nữa ta đạo cao thủ nhìn chằm chằm tiếp cùng không tiếp chính ngươi cần nhắc phó phiêu vũ nói vương thành có chút trầm âm chân khí tu hành trừ phi được thiên đại cơ duyên gặp được truyền thuyết trí bảo nếu không khó có tiến thêm tại kiếm thuật cao thấp công phu xác thực là hắn duy nhất lựa chọn ta tiếp khi nào xuất phát thu thập một phen buổi chiều liền theo đan khoát hải xuống núi vâng đệ tử cáo lui vương luyện nói một tiếng ly khai vì lạc theo vương luyện tối lui bình phong sau lưng một cái dáng người cường tráng tóc mai sinh tóc trắng nam tử chậm rãi mà ra như vương luyện còn lại nhất định có thể phân biệt nhận ra nam tử này thỉnh lình đúng là lúc trước vân xâm thành trong thành trụ phụ cùng hắn từng có gặp mặt một lần tuyệt thế cực giả hồng môn môn chủ sư h u n h đạo thiên phong phiêu vũ tuy nhiên ta ý định thăm dò tâm tính của hắn nhưng chúng ta đương nếu thực như thế làm coi chừng vật cực mà phản khiến cho hắn đ o a nhập ma đạo phó phiêu vũ vẻ mặt đ ạ m mạc đã thăm dò tự nhiên c h i ệ t đ ể ta côn luôn không giống với hồng môn h o ặ n có trọng chứng hạ trọng dược trì đạo tiên phong dừng lại một lát nhẹ gật đầu họ phơ lên mừng sinh nhận tàng thư vĩa ba cỗ xe ngựa chậm rãi đi về phía trước dùng ngựa hành t ẩ u ở đội ngũ phía trước nhất chính là một vị ba mươi cao thấp trung niên nam tử nam tử đang mặc trang phục thân hình kiện tráng cầm trong tay đại kỳ trên ghi hùng ứng tiêu cục đại kỳ đỉnh một chỉ hùng ứng dương cánh bay lên uy phong hiển hách nam tử phía sau có bốn người cầm đao cầm kiếm theo sát phía sau ba cỗ xe ngựa vị trí càng có m ộ ư ơ i hai vị hảo thủ bốn người một đội bảo vệ xung quanh xe ngựa hai bên xe ngựa phía sau nhưng có bốn người không ngừng hướng phía bốn phía do xét đề phòng hết thể khả năng tàu ngộ nguy hiểm đ a n tổng tiêu đầu chúng ta hôm qua năm màu nhang n o phía trước là huyện tuyết chấn nhưng là phải nhập h u y ệ n tuyết c h ấ n nghỉ ngơi một chút trong đội ngũ một người trung niên nam tử đi và o hùng ưng tiêu cục tổng tiêu đầu đan khoát hải bên cạnh thân hỏi một tiếng nhập h u y ệ n tuyết c h ấ n a đan khoát hải trầm n g â m một lát dẫn đầu đội ngũ vào h u y ệ n tuyết c h ấ n trong vừa đến h u y ệ n tuyết c h ấ n ba cỗ xe ngựa bên trong đích một chiếc xe mảnh vải x ố t lên một thân phúc hậu thường nhạc thương hội hội trưởng thường thiên thanh xuống xe ngựa đối với đan khoát hải chắp tay nói cái này cựu thiên đến phiền t o á i đan tổng tiêu đầu rồi đã qua n u y ễ n tuyết trấn là phong t í c sơn phong t ị sơn tuy là sơn mạch có thể thế núi bằng thẳng rừng rậm như thế khó có thể giấu người cái kêu một đám trộm cướp xem bộ dáng là bị hùng ư n g tiêu cục tên tuổi trấn n h i ế p không dám ra tay rồi thoáng qua một cái phong tịch sơn t i u là kinh cước bến cảng lên kinh cước bến cảng thuyền vượt qua bạo phong hải hạt i t u là phong đế quốc lãnh thổ một nước đến lúc đó chúng ta chẳng khác nào an toàn phong tịch sơn đang k h o á t hải nhẹ gật đầu phong tịch sơn cũng không có gì cao sơn rừng rậm mà lại bốn phương thông suốt không phải phù hợp phục kích vây công địa phương xem ra cái này một chuyến bạo tiêu hành động quả thật có thể vô kinh vô hiểm rồi chỉ là đáng tiếc tiểu sư đệ lịch lãm rèn luyện chi hành rất nhanh đội ngũ vào huyện tuyết chấn h u y ễ n tuyết trấn tuy có chữ tuyết có thể lại cũng không ý tứ hàm xúc quanh năm tuyết động chỉ là tại cái c h ấ n nhỏ này phụ cận thừa thải một loại khít mạch như tuyết nguyễn tuyết thạch loại này tảng đá bóng loáng hình thành là phú quý người ta hoan hỉ nhất tốt với tư cách sàn nhà vợ ợ tờ liệu bằng đá thậm chí không tiết số tiền lớn vận chuyển trang nệm khu nhà cấp cao dùng bày ra xa hoa dần g i à phát triển h u y ễ n tuyết trấn buôn bán tạo thành h u y ễ n tuyết trấn hôm nay phồn hoa quy mô đang k á t hại bọn người nhập n u y ễ n tuyết trấn hôm nay phồn hoa quy mô á t h i b n h u y ễ n tuyết trấn trong đã có một tiểu đội, đội ngũ không lớn chỉ có tám người hai vị công tử tiểu thư giống như nam có thể bọn hắn một đoàn người cưỡi xe ngựa lại cực kỳ xa hoa mặc dù vương gia tộc t r ư ở n g xuất hành lúc cưỡi xe ngựa khách quan tại cái này một c ô đến đều phải kém sắc không ít tựa hồ là đinh châu hàn già xe ngựa một vị tiêu sư nói một tiếng không cần để ý tới chúng ta nghỉ ngơi một đêm tự đi đan khoát hải nói một đêm thời gian qua rất nhanh đi ngày hôm sau lại lần nữa xuất phát trên đường đi gió êm sóng lặng vượt qua phong tị sơn đi vào kinh c ứ c bến cảng kinh c ứ c bến cảng ba ngày một chuyến thuyền biển đã ở đằng kia chờ đem xe ngựa hàng hóa vận é h u y ề n đợi lát nữa cả buổi đợi đến lúc sở hữu hành khách đến đông đủ về sau thuyền biển tại rất nhỏ cách h h ấ xuất n động trong lại lần nữa lại p t Theo thuyền Hô! biển á c bờ thường thiên thanh như chút được gánh nặng thở dài m ộ t hơi nhìn chằm chằm vào thường nhạc thương hội chính là vân đế quốc trộm cướp lục lâm trộm cướp gian từ trước đến nay rất co q u ý củ cực nhỏ vi phạm bọn hắn lên thuyền biển chạy nhanh nhập bạo phong hải hạp đồng đẳng với đã đi ra vân quốc nếu là cái kia một đám trộm cướp lại lần nữa đuổi theo tương đương kiếm qua giới thế tất khiến cho phong đế quốc trộm cướp đoàn căm thủ một cái sơ sẩy hai đại trộm cướp đoàn còn có thể có thể khai chiến chém giết lẫn nhau phụ thân chúng ta an toàn ạ thường thiên thanh trong phòng một vị ăn mặc màu trắng tuyết tơ lụa xa trường ý tịnh lệ thiếu nữ cũng hiếu kỳ theo đi ra an toàn thường thiên thanh chịu mến nhìn thiếu nữ một mắt lại lần nữa chuyển hướng đan khoát hải nói đối với thiếu đan tổng tiêu đầu y danh hiến hách chấn nhiếp được h ắ c ma trộm phi loại không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu không một khi bị những trộm cướp kia cướp bên trên ta lúc này đ â y c h ú t xuống toàn bộ thân gia hàng hóa chắc chắn vốn gốc không quy hội nghị thường kỳ nợ dài hạn phó tiền thuê chúng ta thì sẽ bảo vệ hội nghị thường kỳ trường chu toàn bất qua dưới mắt lộ trình còn đi một nữa vượt qua bạo phong hải h ạ và thủy nguyện bình nguyên còn có một bộ phận lộ hồng diệp sơn trang dùng tây nhìn qua r á c b i ể n phụ cận chính là trùng r á c đoàn đông hải hạm đội chi bộ chỗ chúng ta vẫn đang không thể b ô n g l ỏ n g cảnh giác chúng ta minh bạch chúng ta thường nhạc thương hội tương lai là hơn dựa vào đan tổng tiêu đầu rồi thường thiên thanh chấp tay bạo phong hải hạp thuộc về nam phương đại lục đông phương đại lục nội h ả i eo biển nước chạy bằng thẳng thuyền b i ể n đi thuyền ngược lại là gió em sóng lặng đi về phía trước nửa ngày rất nhanh đã đến dùng cơm thời gian cái này chiếc thuyền biện chủ yếu là thương thuyền khách nhân không chỉ hùng ứng tiêu cục một nhà tầm thường thời điểm mọi người tại trong phòng của mình đóng cửa không xuất ra đợi đến dùng cơm lúc nhao, nhao tụ tại nhà hàng. cái lúc này mới phát hiện thuyền b i ể n hành khách l ạ loi tổng tổng trường hơn trăm người phân thành mười cái đoàn thể lúc trước đang khoát hải tại h u y ễ n tuyết t r ấ n bên trên chứng kiến cái tia cưới lấy xa hoa xe ngựa một nam một nữ đồng dạng tại tôi tớ thị vệ cùng đi xuống chậm rãi mà nói bất quá đang khoát hải ánh mắt tại trên người của hai người dừng lại một lát đã rơi xuống cách đó không xa đang tại dùng cơm vương luyện trên người vương luyện cách đan mặc cùng tầm thường giang hồ kiếm sĩ không giống thêm c h í hắn nhìn về phía trên có chút tuổi trẻ cũng không bị người coi trọng cân nhắc đến vương luyện yêu cầu hai người giả bộ như không biết đang k á t hải nhìn, nhìn. Tận lực tránh lực được vương luyện nhìn ỗ cái b thường thiên thanh ba người một mắt thư tay làm cái thỉnh đích thủ thế thường thiên thanh chắp tay cùng thường vũ huynh quản gia cùng nhau ngồi xuống tựa hồ không cần lo lắng hàng hóa của mình bị đạo phỉ chỗ cướp Thường thiên thanh tâm tình cái gì tốt, đảm tính khá gì cái cao, đảm vương ị thiểu hiệp kia l n thanh phòng, không nhất môn không đáng nhắc đến. g đeo độ đó cao bất biết tốt. Thiếu thiểu khí phạm, phái phái, thừa cái là sư ư v luyện nói a ta tại v ă n đế quốc ở bên trong ngược lại là cùng không ít kiếm phái quản sự nói được bên trên lời nói cho dù không có gì nổi danh đại phái nhưng cùng loại nguyễn hoa kiếm tông tùng diệp kiếm phái chân vũ phái các loại môn phái lực ảnh hưởng cũng có thể mở rộng một châu nếu là thiếu hiệp cố ý ta ngược lại có thể thay thiếu hiệp hương cái này ba cái kiếm phái để cử một phen không cần ta cảm thấy được một người một kiếm du lịch g i a hồ tự do tự tại nhập môn phái bị thụ hạn chế ngược lại bất lợi với kiếm thuật tu hành vương luyện lễ phép tính cự tuyệt lời nói cũng không phải là nói như vậy sư thừa danh môn cùng chính mình tu hành còn có thật lớn khác nhau tự lấy thường thiên thanh đang muốn nói cái gì đó có thể nhưng vào lúc này bên cạnh trên mặt bản đột nhiên truyền đến một hồi kinh hô hồ. nguyên lai hàn tân công tử là tinh thần bảng ba mươi bốn vị tiêu tương kiếm vũ tiêu nhược bạch đệ tử thất kính thất kính tiêu tương kiếm vũ tiêu nhược bạch tiêu đại hiệp tán tu xuất thân mười sáu năm trước may mắn đạt được qua kiếm tiên phi nguyện ba ngày chỉ điểm nộ được tuyệt thế kiếm thuật rồi sau đó mười sáu năm qua tu vi đột nhi nhất phái tông sư dấu hiệu nghe nói tiêu n h ư ợ c bạch đại hiệp ý định tuổi tròn ba mươi tự tinh thần bảng hạ bảng một khắc này tại thủy n g u y ệ t bình nguyên khai tông l ậ phái p không biết là thật là giả cái này trận kinh hô cũng không áp chế thanh âm của mình s a u lại tiêu tương kiếm vũ chính là tinh thần bảng bên trên tiếng tắm l ừ n g l â y cực giả mặc dù đứng hàng ba mươi bốn đều có đủ sánh vai tinh thần chu thiên trong mạch câu thông thực lực phóng tới q u â n luân phái nội đều có thể mở nhất phong trở thành nhất phong phong chủ hắn mà nói tất nhiên là khiến cho tất cả mọi người trú n g vương l u y n cũng không ngoại lệ theo ánh mắt của hắn bảo qua chính rơi xuống vị kia cưới xa ho chương năm mươi tại. t bốn g Trưng hải tặc tiêu tương kiếm vũ tiêu nhược bạch đệ tử nguyên bản cùng vương luyện ngồi ở một bàn thường vũ h i n h nghe được nam tử trẻ tuổi tự báo lai lịch vẻ mặt kinh hỷ trong lúc nhất thời bất chấp đang tại dùng cơm nhanh chóng hướng phía tiêu nhược bạch vây quanh đi lên một bộ muốn nói dục dừng lại muốn hỏi mà không biết như thế nào hỏi tham bộ dáng thường vũ h i n h xuất thân p h ú quý lại thiên sinh lệ chất c h ỉ n h con thuyền bên trên ngoại trừ hàn tân bên cạnh nữ tử có thể hơi cùng nàng đánh đồng bên ngoài trên thuyền chỉ vẹn vẹn có mấy gia tiểu thư đều so sánh nàng chỗ thua kém mấy chủ nàng thoáng qua một cái đến tất nhiên là giống như hạt lập bầy gà giống như hấp dẫn mọi người ánh mắt hàn tân cũng không ngoại lệ lập tức hắn đã mỉm cười hỏi thăm vị tiểu thư này xưng hô như thế nào hàn tân hữu lễ thường nhạc thương hội thường vũ hình bái kiến hàn công tử không thể tưởng được công tử lại là tiêu tương kiếm vũ tiêu nhược bạch đại hiệp đệ tử huyết tuyết chấn tương kiến lúc tiểu nữ tử chưa từng tiến lên bái phỏng thật sự là thất kính nguyên lai là thường tiểu thư thường nhạc thương hội đại danh ta sớm có nghe nói chính là lễ châu Cảnh Nội sắp xếp thượng hôm nay có hạnh nhìn thấy đợi đến sư phụ ta tiêu nhược bạch khai tông lập phái chi tế nói không chừng chúng ta còn cần thường nhạc thương hội giúp đỡ À, một môn phái thành lập cần xây dựng rầm rộ trong lúc tự nhiên sẽ sinh ra không ít lợi ích thường thiên thanh m u ố n có đem thương hội t à i sản hướng phong đế quốc c h u y ể n di s u thế dưới mắt có khách tới cửa lại có thể thừa cơ kết bạn tinh thần bản g tiếng tăm lừng lấy tiêu tương kiếm vũ tiêu nhược bạch thường thiên thanh cũng không muốn bỏ qua bực này cơ hội lập tức cùng vương luyện chấp tay nhanh chóng vây quanh đi lên tiêu nhược bạch đại hiệp tờ ờ ờ đúng muốn khai tông lập phái rồi hả nếu mu ta thường nhạc thương mặc dù dốc hết tài lực cũng đem hiệp trợ tiêu nhược bạch đại hiệp kiến thiết sơn môn sư phụ ta khai sơn lập phái sự tình đã có thể xác lập nếu là đến lúc đó có thể có được thường nhạc thương hội g i ú p tiền giúp đỡ nhất định có thể trên diện rộng tăng lên sư phụ ta môn phái thành lập tốc độ hàn tân kiến thức rộng rãi miệng l ư ỡ i lưu loát tại thường thiên thanh thường vũ huynh cùng với mấy vị có chút thân phận địa vị thương nhân bình thường kiếm sĩ quyền sư chính giữa thành thạo rất nhanh đã thay tiêu tương kiếm vũ tiêu nhược bạch kéo đến không ít giúp đỡ càng có vài vị nội khí đại tất nhiên trước tiên tiến đến đầu nhập vào thay tiêu nhược b ạ c h đại hiệp môn phái tăng trưởng thanh thế họ hét trợ uy mắt thấy chu vi biết dùng người càng ngày càng nhiều nguyên bản cùng hàn tân đồng hành cô gái k i a tựa hồ có chút chịu không được khắp nơi là người hào khí dứt khoát đứng dậy ly khai mà theo nàng đứng thẳng rời đi nàng để chống vị trí lập tức bị một vị tự đề cử mình quyền sư tiến lên lớp khiến nàng muốn hồi đều trở về không được thiếu nữ hướng bốn phía xem chỉ c h ố c lát có chút cái bản là người vá vỡ có chút trên mặt bản lại tự thành vòng tròn luận quẩn chỉ có vương luyện tinh lông mày kế mục độ bất phạm xem xét liền làm cho lòng người sinh hào、cảm. lập tức nàng trực tiếp đến vương luyện trước mặt ngồi xuống cười hỏi một câu vị thiệu hiệp kia nhìn về phía trên cũng như giang hồ nhân sĩ dưới mắt trên thuyền sở hữu tu luyện giả đều vây lên ta hàn tân b i ể u ca vì sao thiếu hiệp thờ ơ thế nhưng mà đối với tu vi của mình lòng tin không đủ mà lại cho là ta lòng tin không đủ a vương luyện lắc đầu xem ra thiếu hiệp thâm tàng bất lộ không biết sư thừa người phương nào tại hạ hàn đại đinh châu nhân sĩ thiếu nữ chứng kiến vương luyện thần sắc lạnh n h ạ t không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ đinh châu hàn gia đúng vậy thiếu nữ hơi có chút tiêu căng đinh châu hàn gia vương luyện nghe nói qua ân luân sáu phong thiếu r o n g i i k nữ hàn g đại thấy vương luyện ăn nói như vậy ôn hòa như những mày nội tâm tiêu ngạo nàng cũng không muốn lại cùng hắn nhiều lời nàng từ trước đến nay không thích hàn tân cái loại này lưỡi đầy liên hoa mạnh vì gạo bạo vì tiền chi nhân không biết làm sao hàn tân sư thừa tiêu tương kiếm vũ tiêu nhựa bạch lai lịch bất phẩm mặc dù nàng đã chân khí tiểu thành thiên phú tu vi đều tại hàn tân phía trên lần này hành động nhưng có thể hàn tân làm chủ để đem tiêu tương kiếm vũ tiêu n h ư ợ c bạch cột lên hàn gia h i ế n xa nếu không tế cũng phải cùng tiêu n h ư ợ c bạch mở tông môn kết thành liên minh cho rằng hàn gia sáp tới đ ê m đã đến phong vân chiến tranh trong lưu lại một con đường lui bởi vậy dù là trong nội tâm không kiên nhẫn nàng cũng chỉ có thể chịu đựng vương luyện chậm rãi dùng cơm rất nhanh đã ăn uống hoàn tất trong lúc hắn cũng không cùng hùng ưng tiêu cục đ a n k h á t hải có bất kỳ trao đổi ăn xong thứ đồ vật trực tiếp phản hồi chính mình phòng trọ, Ồ, sắp nhập phòng trọ lúc. Đi ra góc rẽ, đến ra rẽ góc chuyển một tia kinh ngươi. ngạc,、Người. Vương lát u quay đầu y ệ n Hàn、đại、nhẹ gật đầu. Hàn đại trở về hoàn hồn, đối Đại đầu. lại, l Đại với về theo gật trở một kịp nói, ta tại ngươi tại ta bên cạnh như ngươi chuyển ố t ì n m ố n t h a m đến hàn đại đóng cửa thanh âm bởi vì một chế vách tường cách tầm không tốt vương luyện còn có thể nghe được hàn đại một ít tuân rơi rửa mặt thanh âm làm cho người ta mơ màng thu liễm tâm thần vương luyện trở lại giường chiếu ngồi xuống một lát mắt của hắn đồng có chút co r ụ t lại không đến một giây dĩ nhiên tiến vào một loại lưu quan g cảm ứng thuật tư duy gia tốc trạng thái cho dù chỉ là gấp hai gia tốc có thể cái kia nhanh chóng tiến vào tốc độ lại làm cho vương luyện cực kỳ thỏa mãn nửa tháng trước vương luyện nghiền ép bản thân tiềm lực khiến cho lưu quan cảm ứng thuật lại lần nữa đột phá tư duy gia tốc tấn đến c h í lần có trước h ể đó như vương luyện tại gấp hai tư duy gia tốc xuống di động thân hình dù là đưa tay đều được cẩn thận từng ly từng tí duy trì tư duy cùng thân hình tần suất gian cân đối nếu không một cái sơ sẩy sẽ gặp suy giảm tới g â n cốt thật giống như người lành nghề đi gian rõ ràng chỉ có thể một bước bước ra nửa mét có thể tư duy xa suốt chân địa điểm cũng tại một em mờ có hơn cuối cùng nhất kết quả nhẹ thì phiên cổn ngã xuống đất nặng thì chật khớp gãy xương bởi vậy duy trì gấp hai tư duy còn mà nếu thường nhân một loại hành tẩu cái này đối với hắn mà nói ý nghĩa cự tiến bộ lớn đợi đến một ngày k i a hắn có thể làm cho thân hình cùng tư duy hoàn mỹ d u n g hợp gấp hai tư duy gia tốc mang đến liền sẽ không còn là đơn thuần tốc độ phản ứng tư duy tốc độ mà là tổng hợp tốc độ cho đến lúc đó dựa vào tốc độ phản ứng lực hắn cũng đủ để áp đảo bất luận cái gì cùng giai cường g i ả phía trên vương luyện lẳng lặng duy trì lấy gấp sáu gia tốc tìm hiểu lấy tiên cương kiếm thuật cho dù đi ra ngoài tại bên ngoài có thể trên người hắn có không ít người sâm bí dược tùy thời có thể bổ sung tiêu hao khí huyết tiêu xài hào không đau lòng muốn thành công muốn áp đảo võ giả tầm thường phía trên tự nhiên được trả giá võ giả tầm thường chỗ không cách nào trả giá cao ưu thế thường thường cựu là theo một chút dọn d ọ t trong không ngừng tích lũy mà thành ngay tại vương luyện đối với tiên cương kiếm thuật tìm hiểu ẩn ẩn đạt tới tiểu thành điểm tới hạ n lúc một hồi rất nhỏ tiền ổn nào đem tĩnh tu chính giữa hắn g i ự n mình tỉnh lại lờ mờ ở bên trong hắn có thể nghe được canh gác đài thủy thủ thê lương gọi Hải Trước động vương i tại trên biển ê trên n ràng rõ ra tay. v luyện mở to mắt, chấm to dứt tu t hành. ra ê buồng nhỏ trên tàu giờ phút này đã có không ít người trong giang hồ tự cao tu vi n h a o nhau rời phòng hướng bong tàu mà đi vương luyện mở cửa lúc chính chứng kiến hàn đại cầm kiếm mà ra hai người ánh mắt g i a o hội hàn đại trần c h ờ một lát nói một tiếng nếu là thế cục nguy cơ ngươi mà lại đi theo ta ta sẽ hết sức hậu ngươi chu toàn vương luyện giật mình cái lúc này hàn đại đã tự hắn bên người đi qua dọc theo đi ra lên bong tàu bong thuyền tăng thêm bổn thuyền thủy thủ hộ vệ cùng với giang hồ nhân sĩ đã có hơn trăm người tại làm cho không tính rộng lớn bong tàu lộ ra hơi chen trúc xuyên tàu qua bong tàu nhìn phương xa chính gặp một chiếc cỡ trung thuyền biển thuận dọ tới trên tàu biển treo một mảnh đỏ tươi sắc huyết kỳ quân cờ bên trên vẽ lấy một đầu dữ tợn hải xà phát ra k h í tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động là trung giác đoàn bình đông hạm đội chế thức chiến hạm cái k i ê u mặt chiến kỳ là huyết lãng xa vịnh vì sao còn có thể bị trung giác đoàn bình đông hạm đội hải xà chi đội lấp bong thuyền một ít đi nam đi bắc kiến thức rộng rãi thương khách phát ra hoàng sợ g phiền thoái nguyên bản cảm giác việc này không sơ hở tí nào đ a n khoát hải thần sắc mặt nghiêm trọng phức tạp đây mới thực là phức tạp hát ma đạo phỉ cho dù thế đại cường giả như mây có thể hùng ư n g tiêu cục lần này tinh nhuệ ra hết thêm chi có phong chủ thân truyền đệ tử chân khí đại thành vương luyện bọn hắn trả lại có thể chiến thắng nhiều nhất có chỗ tổn thương nhưng hải xà c h i đội sau lưng đứng đấy trùng g ắ á đoàn bình đông hạm đội hạm đội thế lực to lớn khách quan tại một ít cỡ lớn tông môn cũng không kém cỏi ít nhất côn luân cao thấp dốc toàn bộ lực lượng nhiều nhất cùng bình đông hạm đội liều cái lưỡng bại câu thương phong ngự phong ngự trên thuyền thuyền trưởng lớn tiếng gọi lấy có thể trong giọng nói rõ ràng có thể nghe ra trung khí chưa đủ hùng l ư n g tiêu cục chư vị hàn g công tử còn có các vị hiệp sĩ chúng ta bây giờ đều tại trên một cái thuyền phải đoàn kết một lòng mới có hy vọng đánh lui lấy một chiếc trùng giác đoàn chiến hạm công kích ta cần chư vị trợ giúp chu thuyền trưởng yên tâm ta hùng l ư n g tiêu cục nghĩa bất dung tử đang khoát h ả i cái thứ nhất tỏ thái độ mặt khác giang hồ hiệp sĩ thì là do dự một ít người càng đem ánh mắt rơi xuống hàn tân trên người hiện nhiên tại nguy cấp thời khắc lúc trước thể hiện ra ưu tú phẩm chất hàn tân đã ẩn, ẩn trở thành chúng giang hồ nhân sĩ đứng đầu hàn tân bản thân cũng đang suy nghĩ lấy muốn hay không xuất đầu bất quá khi ánh mắt của h ắ n hướng phía càng ngày càng gần hại xả chi đội chiến hạm nhìn lướt qua về sau phảng phất phát hiện cái gì trước mắt lập tức sáng lời xích huyết nha đó là xích huyết nha đội trưởng đợi đến nhìn rõ ràng chiến hạm thủ lĩnh về sau hàn tân lập tức hô to lên chư vị an tâm một chút chớ đ ộ i chứ không muốn phản kháng ta cùng với xích huyết nha đội trưởng năm đó từng có qua gặp mặt một lần cho ta đi cùng xích huyết nha đội trưởng trao đổi một phen bảo toàn tánh mạng tiêu tài tán thai không tính về khó nghe được hàn tân nói trong lòng mọi người lại định tàn tải tiêu thai đi theo mọi người đi đến bom tàu thường thiên thanh một cái vội vàng chuyển hướng đan quát hải đan tổng tiêu đầu nhất định không thể để cho bọn này trộm c ư ớ p lên thuyền a bọn hắn lên thuyền hàng hóa của ta tất nhiên một tên cũng không để lại bị toàn bộ mang đi nhóm này hàng hóa chút xuống toàn bộ thường nhạc thương hội hội viên chỗ có thân ra một khi bị cướp đi chúng ta thường nhạc thương hội t i u toàn bộ đã xong đan quát hải c a o mày ánh mắt nhìn qua cái k i a chiếc không ngừng tới gần chiến hạm không biết nên làm gì lựa chọn vô liêm s ỉ hẳn là ngươi muốn chọc giận hải xả phân đội chư vị đại nhân một khi chư vị đại nhân nổi giận chúng ta khoảng cách liền có lật út khó khăn hàn tân vẻ mặt tức giận mặt khác giang hồ hiệp sĩ cũng vẻ mặt vẻ giận dữ gian dạy không chỉ đan quát hải do dự ánh mắt không khỏi âm tầm h nhìn vương luyện một mắt mà vương luyện trực tiếp đem trên người bội kiếm rút ra đối với đan quát hải khẽ gật đầu thấy như vậy một màn đan quát hải phảng phất đã minh bạch vương luyện ý tứ thanh âm trầm xuống chuẩn bị chiến đấu b a n g b a n g b a n g lập tức đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm triệt tiếng b a n g bong tàu hùng ngưng tiêu cục m ộ ư ơ i tám vị tinh nhuệ thị vệ đồng thời lộ ra binh khí nhìn chằm chằm chằm vào không ngừng tới gần trùng g á c đoàn bình đông hạm đội chiến hạm các ngươi muốn làm gì đây chính là đông hải. phong đế quốc hải quân cũng khó khăn dùng tung hoành đông hải ngươi cũng biết tại đông hải chọc g i ậ n chúng d ắ c đoàn bình đông hạm đội sẽ có hạng gì hậu quả hàn tân tức g i ậ n quát người là giao thất ta là thị t cá ta không muốn đem sinh tử của mình ký thác tại một đám trộm cướp lòng nhân tử đan quát hải r ứ t lời thanh â m dâng lên ta là hùng ưng tiêu cục tổng tiêu đầu đan quát hải sư thừa côn luân phái bách đ i ề u phong chư vị nguyện ý cùng ta đối kháng bọn này phi loại thỉnh cầm kiếm nghe theo chu thuyền trưởng hiệu lệnh bắt tay vào làm phòng ngự nếu là các ngươi cảm thấy những trộm cướp kia nguyên một đám lòng mang nhân tử hội khoan hồng độ lượng ở không muốn ảnh hưởng chúng ta chiến đấu côn luân phái đúng là côn luân phái cao thủ ta sớm nghe nói hùng ứng tiêu cục bối cảnh bất phàm không thể tưởng được rõ ràng lương tựa côn luân côn luân thế nhưng mà trên giang hồ đ ỉ n h tiêm đại phái đan tổng tiêu đầu sư thừa côn luân tất nhiên tu vi bất phàm nói không chừng chúng ta thực có hy vọng đánh lùi trùng rắc đoàn phi loại trong đám người ẩn ẩn chuyển đến nghị luận thanh â m hàn tân đối với đan khoát hải trận mắt nhìn đan tổng tiêu đầu mục đích của ta bất quá là vì bảo toàn chư vị an nguy tánh mạng trọng yếu hay vẫn là tiền tài trọng yếu nếu là mệnh cũng bị mất nhiều hơn nữa tiền tài lại có ý nghĩa gì cái này một đám trùng rác đoàn phi loại cho dù không kém nhưng chúng ta một đám người nhưng cũng không phải không có có sức l i ề u mạng tiêu tương kiếm vũ tiêu n h ư ợ c bạch chính là tinh thần bảng bên trên xếp hạng ba mươi bốn cao thủ uy danh hiến hách chiến tích rất cao minh càng chính là có thể khai tông lập phái đích nhân vật có thể như đệ tử của hắn không chịu được như thế gặp được phi loại trước tiên không phải cầm kiếm phản kháng mà l à hủy khuất cầu hòa tốn hao tiền tài bảo toàn cánh mạng vậy thì quá để cho ta thất vọng rồi đan khoát hải trầm giọng nói thanh âm của hắn phản phất có được ủng hộ nhân tâm lực lượng lại để cho nguyên bản tổn đầu hàng tâm tư giang hồ hiệp sĩ từng cái động dùng, có thể tại hành Há lại giỏi sẽ có mà theo ế hệ. Lại ai có nguyên bản vờn quanh tại hắn bên cạnh thân chúng hiệp sĩ nguyên một đám rời đi hàn tân sắc mặt cũng dần dần khó coi biểu ca cho tới nay người cái kêu mạnh vì gạo bạo vì tiền đích thủ đoạn liền vì ta trơ chẽn nguyên bản ta cho rằng chính thức tao ngộ nguy cơ lúc ngươi có thể biểu hiện ra bản thân thân là tiêu tương kiếm vũ tiêu nhược bạch đệ tử ưng có khí khái nhưng là đáng tiếc hàn đại nhàn n h ạ t nói đồng dạng đã đi ra hàn tân bên cạnh thân trong lúc nhất thời mới vừa rồi còn ẩn ẩn vi trong mọi người hàn tân bên người đã chỉ có giải rác ba năm người trung giác đoàn nội cường giả như mây bình đông hạm đội bộ trưởng đông thiên bá sớm hơn tại hơn mười năm trước đã đến t về thế một thân tu vi thâm bất khả chắc đắc tội bọn hắn các ngươi ngươi sẽ phải hối hận h à n tân cắn răng nói vi thật không do tiêu tương kiếm vũ tiêu nhược bạch đại hiệp tại xã hội nhận lấy như vậy một cái nhát như chuộn đệ tử một vị lúc trước liền bất mãn hàn tân hoa ngôn xảo ngữ hiệp sĩ l ệ n h khiển trách một tiếng làm phiên chư vị rồi chu thuyền trưởng đối với mọi người chắc tay những quanh năm này chạy b i ể n bác lái đỏ nguyên một đám cũng không phải hời hợt thế hệ mắt thấy cùng chúng giác đoàn cái này hỏa trộm cướp xung đột không thể tránh được lập tức phân phối mọi người nhiệm vụ phòng thủ các nơi chiến đấu hết sức căng thẳng Ốc chi Thơ nhật tàng thư vị tại. Trưng 56. Trưng bắt tàu Linh sinh lương viện mừng vua đem c h â có hy vọng ký thác tại hùng lương tiêu cục chờ thị vệ trên người mà đang khoát h ả i ở đằng kia tàu chiến hạm đang trông xem thế nào một lát đương thấy rõ xích huyết nha bên cạnh thân một người trung niên tráng hắn lúc đồng tử coi dù lại đó là h ắ c ma đạo phỉ đoàn thẩm binh lâm h ắ c ma đạo phỉ đoàn trong những trùng giác đoàn này người căn bản chính là cùng h ắ c ma đạo phỉ đoàn cấu kết làm cho ba dương giá trị hơn mười vạn kim vũ hồn bảo ngọc mà đến nếu ta không có đ o á n sai lần này hành động cũng không phải là bình đông hạm đội cao tầng bảy mưu đạt kế mà là cái này một tàu chiến hạm đội trưởng lén tiếp sống cùng hát ma trộn cấu kết bởi vậy chúng ta mặc dù đều đ cũng không cần không lắng gặp phải Bình Đông gặp phải hạm mô lo đội quy thuyền trưởng chu bất tồn cũng như chút được gánh nặng thở dài một hơi trên thuyền hiệp sĩ、si、nghe được ba người đối thoại biết được chính mình không cần đối mặt bình đông hạm đội như vậy quái vật khổng lồ cũng si khí đại trấn ý chí chiến đấu sụp sôi trong chốc lát người đi theo đằng sau ta giết địch hàn đại đối với cách đó không xa vương luyện nói một tiếng vương luyện trước tiên rút kiếm mặt ngoài đối kháng chi ý nàng có chút thưởng thức bởi vậy đưa hắn gọi đi qua với tư cách phối hợp tác chiến vương luyện nhìn nhìn khẽ gật đầu hàn đại được gan bài bên phải trên dây n ử a đoạn cùng hơn mười vị tuổi trẻ hiệp sĩ thủy thủ ba vị tiêu sư thủ vệ nơi đây phòng ngừa nhạy bang trung g i c đoàn chiến h ạ uy lực cực lớn nhưng cái này một chiếc hiển nhiên không thuộc về chính quy chiến hạm mà lại xích huyết nha bọn người một lòng cầu tài không tiếp cấu kết hát ma t r ộ n tất nhiên không muốn đem cái này chiếc thương thuyền đánh chìm để tránh hắn chìm vào đại hải không thu hoạch được gì nhảy b ă n g t ắ c chiến chiếm linh thương thuyền tan giã thương thuyền sở hữu sức phản kháng là duy nhất phương pháp lại dám vi phạm trùng giác đoàn đích lý trí giết không tha vẫn chưa có người nào dám cùng chúng ta hát xả số đối đầu đã dám ở chúng ta hát xả số dung sĩ trước mặt g ú t kiếm liền làm tốt máu chạy thành sông chuẩn bị đi giết giết hạm tới gần trùng g i á đoàn lập tức hiện lên ra mấy trăm người nguyên một đám mắt lộ h gắt gao chằm chằm vào gần trong gang t ấ c thương thuyền trong miệng phát ra hung á c gọi ngưu toan thông qua đe dọa đả kích thương thuyền mọi người phản kháng ý chí mắt thấy mình một phương một ít mới vào giang hồ hiệp sĩ hoặc trên tay chưa từng thấy huyết thủy thủ mặt lộ vẻ sợ hãi sĩ、si、khí đại ngã hàn đại vội vàng hét lớn một tiếng chư vị các ngươi tập v õ cường thân không phải là vì bảo vệ quốc gia trừ bạo giúp kẻ yếu dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt đúng là chúng ta mở ra thân thủ huy hoàng thời khắc trên thương thuyền còn có trên trăm giả yếu phụ nữ và trẻ em nếu ta chờ không thể t r ư ở n g kiếm đem trùng g i ắ c đoàn t r ộ n cướp đánh bại một khi mặc cho bọn hắn xâm nhập thương thuyền khống chế thương thuyền mọi người chúng ta đều muốn như cái thất gỗ thịt cá giờ này k h ắ c này chúng ta phải tin tưởng trong tay mình kiếm tin tưởng chính mình không mấy năm qua tu hành nội công kiếm thuật chú p h á t đem những kẻ xâm nhập này hết thể đánh lui ta một kẻ nữ lưu còn không sợ đao kiếm r a thân c h ư vị giang hồ hiệp sĩ ha chịu tình nguyện người sau hàn đại người điên rồi chứng kiến hàn đại tại thời khắc mấu chốt lại dám ra mặt chủ động chống lại trùng giắt đoàn hàn tân quá sợ hãi có thể hàn đại nhìn cũng chưa từng nhìn vị này lúc trước biểu hiện xuất sắc thân tích h một mắt cầm trong tay lợi kiếm hiên ngang lấm liệt Tốt. hàn đại làm gương tốt nguyên bản n h ữ n g sinh lòng kia ý sợ hai giang hồ hiệp sĩ lập tức vẻ mặt tay n ấ y đường đường nam nhi bày t h ư ợ c nếu không phải như một kẻ nữ lưu c h u y ề n đi bọn hắn trả lại có gì mặt lại giang hồ dừng chân còn có gì mặt tại thiên hạ lưu lạc trung giác đoàn phỉ đạo mà thôi một đam tà mang o ạ i đạo còn có thể lật trời hay sao hàn tiểu thư với tư cách nữ tử đều có thể đấu tranh anh dũng chúng ta ha có thể lạc hậu hơn người ta mười tuổi lợi kiếm mười bốn tuổi lợi khí một mực không cách nào luyện tiệu chân khí vì vậy ra ngoài hành tàu giang hồ tìm kiếm luyện khí thật đúng là cơ hội lần này tao nộ i trộm cước lịch sinh tử đại chiến chính là ta đánh vỡ cực hạn luyện tiệu chân khí đại thời cơ tốt trận trận hét lớn tự giữa đám người chuyên r a n h i ệ t huyết bị điểm đốt chiến ý bị đốt cháy từng vị hiệp sĩ thủy thủ tiêu sư trong mắt hung quang nhấp nháy chằm chằm vào cái kia gần trong gang t ấ c trùng giác đoàn vị đạo hận không thể xông lên thuyền đi lập tức triển khai chèm giết mà hát xả trên chiến hạm xích huyết nha thấy trùng g á c đoàn danh hào rõ ràng ép không được bọn này đám hỗ hợp sắc mặt có chút khó hắn vị đội trưởng này càng cảm thấy được sùng ái mặt không ánh sáng mắt thấy khoảng cách đã đủ rồi khoe miệng của hắn bên cạnh hiện hiện một tia dữ thợn bẻ bẻ cổ trên tay hàn quăng cao chót vót bao tay có chút va chạm phát ra một hồi nhẹ văng lên rồi sau đó ra lệnh một tiếng giết sở hữu người phản kháng toàn bộ giết sạch một tên cũng không để lại lại để cho bọn hắn minh bạch bắt bỏ n ị c h ta hát xả số kết cục đã sớm đang đợi đội trưởng hạ lệnh rồi giết đông hải là chúng ta bình đông hạm đội đích thiên hạ sở hữu dám vi phạm chúng ta bình đông hạm đội mệnh lệnh người đều đáng chết bén nhọn trói hai gọi chính giữa hai chiếc thuyền lớn rốt cục tới gần nguyên một đám hát x à số thuyền viên thông qua băng thuyền đang t á c hướng phía thương thuyền hàng lầm mà đi mà khi bọn hắn trợt vừa rơi xuống đất gian trên thuyền buôn hộ vệ thủy thủ tiêu sư hiệp sĩ nhóm cũng đột nhiên tiến lên chính diện đòn đánh trong khoảnh khắc thì có tầm mười máu người rơi vãi tại chỗ cẳng có mấy người trực tiếp truy lạc đại hải sinh tử chưa biết sinh huyết nha đội trưởng đó chính là lần này uy hiếp lớn nhất hùng ưng tiêu cục tổng tiêu đầu đan quát hải hát xả trên chiến h ạ n hát ma đạo phỉ chỉ vào n g n tiếp một vị hát xả số thuyền viên cường tráng nam tử nói đan quát hải người này giao cho ta để đối phó. mang theo các ngươi hắc ma phi tinh nhuệ n sắp nhập thương thuyền bên trong đem vũ hồn bảo ngọc cùng thứ đáng giá cho ta hết thẻ chuyển đi lên hùng n ư n g tiêu cục đồ hôn trướng lại dám tổ chức nhân thủ làm trái bản mệnh lệnh của đại nhân đợi đến bảo b ố i đến tay về sau ta muốn đem thương thuyền của hắn đánh chìm lại để cho bọn hắn hết thẻ táng thân đại hải xích huyết nha hai tay n ắ m tay có chút va chạm bao tay bữa nay lúc bắn ra ra một đám ánh lửa sau một khắc bữa nay lúc bắn ra lúc bắn ra một bước g i i h a i đống nhiên g a tốc càng lúc càng nhanh đợi đến vọn tới chiến h ạ n biên giới lúc cả người thả người mà lên phán phất một chỉ đánh bại trường không chỉ bay. vượt qua l ư ỡ n g thuyền khoảng cách mang theo lôi đ ỉ n h vạn quân uy thế hướng phía đan khoát hải hành k í c h mà xuống chết đi đan tổng tiêu đầu coi chừng trong đám người lưu ý đến một màn này tiêu sư phát ra cảnh bày ra đan khoát hải cũng đột nhiên kịp phản ứng muốn quay người ngăn cản nhưng lúc này ba vị hát xà số phi cùng loại lúc v à o lên phát động bỏ mạng tiến công kéo được đan khoát hải khó có thể bận tâm trong lúc nhất thời đúng là phân không xuất ra tinh lực ngăn cản không tốt đan khoát hải cảm thấy châm xuống nhưng vào lúc này bất chi bất giác theo mạng thuyền vị trí chuyển chuyển qua cách đan k h á t hải chỉ có không đến mười em mở khoảng cách vương luyện đống n h i n động h u một đạo sáng trói kiếm quang đem hư không x é rách phảng phất một đạo t i ề m điện dùng không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng hướng xích huyết nha đón đánh mà đi thả người bay vọt từ trên trời giáng xuống xích huyết nha tinh thần toàn bộ tập trung ở đàn k h o á t hải trên người đối mặt vương luyện cái này mưu đồ đã lâu nhanh đến mức tận cùng một kiếm căn bản chưa kịp phản ứng suy huyết quang bắn ra vương luyện đón đánh thân hình cùng xích huyết nha từ trên trời giáng xuống thân hình lập tức g i a o toa h trân khí viên mãn dai xích huyết nha một cái giao thoa gian bị người trọng thương như vậy kết quả lại để cho chồng chàng hào khí hơi chậm lại nguyên bản nhao nhao chém giết song phương tựa hồ có một cái chớp mắt dừng lại thật nhanh kiếm thật là sắc bén kiếm thuật trân khí đại thành đan khoát hải đồng tử co rụt lại phó phiêu vũ phong chủ cái này vị đệ tử vờ ơ y mà xảy ra chuyện gì hàn g đại hàn g tân chú bất tồn kể cả hát ma trộm cướp đoàn thẩm binh lâm bọn người không rõ ràng cho lắm bảo hộ hạm trưởng hèn hạ rõ ràng đánh lén sau một khắc phục hồi tinh thần lại hát xà số mọi người đồng thời nổi giận chừng hơn hai mươi người đồng thời hướng vương luyện đánh tới dừng tay vương luyện nói một tiếng mũi kiếm chỉ vào xích huyết nha hết hầu ai tiến lên nữa một bước ta sẽ giết các ngươi h ạ m trưởng một câu lại để cho nổi giận lấy vây giết mà xuống hơn hai mươi người đồng thời dừng lại dù là hát ma đạo phỉ đoàn do mười ba vị luyện được chân khí cường giả tạo thành tinh anh đoàn đội trong lúc nhất thời đều không biết như thế nào cho phải ánh mắt trước tiên rơi xuống đoàn trường thờ binh lầm trên người đáng chết đồ hỗn trướng ngươi nếu có một tia võ giả thể diện nên đem ta thả chúng ta đau thật thương thật quang minh chính đại liều cái người chết ta sống dựa vào đánh lén cùng dùng ta ăn ở chất áp chế tính toán cái gì anh hùng hảo hán xích huyết nha theo bị ném được đầu góc choáng váng trong phục hồi tinh thần lại lập tức tức giận mắng chửi đồng thời chuyển hướng lái chính thất thân làm gì giết cho ta hạng trưởng vây quanh thợ lái chính có chút do dự không tiến bọn hắn hạm trưởng không giống với những chiến hạm khác hạm trưởng thân phận bất thường một khi ra nửa phần ngoài ý muốn bọn hắn những người này mơ tưởng còn sống trở lại hải xà căn cứ quan minh chính đại liều cái ngươi chết ta sống nếu không có đang cùng ma hoàng chiến dịch chính giữa trùng giác đoàn bình đông hạm đội bề ngoài hiện đã xuất thân là nhân loại xứng đáng g ũ ú p khí cùng ma hoàng quân đội chiến đến người cuối cùng ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể đứng ở chỗ này còn sống cùng ta nói chuyện cho ngươi dỡ xuống vũ khí cùng bánh lái vương luyện hờ hưng nói mà đang k á t hải cái lúc này cũng dẫn theo hùng ư n g tiêu cục mọi người thủ vệ chủ yếu tuy từng cái quay t r u n g quanh đã đến vương luyện bên cạnh thân lúc trước thủ vệ tại mạn thuyền hàn đại cũng không ngoại lệ giờ phút này nàng nhìn về phía vương luyện ánh mắt còn có chút khó tin vừa rồi vương luyện như thế nào một k í c h trọng thương xích huyết nha nàng cũng không thấy rõ nhưng có thể bắt giữ xích huyết nha bực này chân khí viên mãn c ứ n g giả mặc dù có đánh lén hiềm nghi hắn chỗ bày ra thực lực đã tuyệt không tại nàng phía dưới liên tưởng lấy không lâu nàng còn ồn ào lấy lại để cho vương luyện đi theo nàng hàn đại đã cảm thấy khuôn mặt có chút nóng lên g i n g tay có chuyện tốt thương lượng tiểu tử ngươi khả năng còn không biết ngơi trước mắt bắt giữ người là ai xích huyết nha đại nhân chính là chúng ta bình đông hạm đội thống lĩnh xích long quỷ đại nhân như tử một khi ngươi dám động hắn nửa cọc tóc từ nay về sau trừ phi ngươi nếu không bước vào đông hải một bước nếu không ai đều không bảo trụ được ngươi hắc x à số lai chính vẻ mặt hung á c ngoài mạnh trong yếu À, xem ra lại là một con cá lớn như thế các ngươi t i u càng không thể hành động thiếu suy nghĩ hắn như đã chết ta cùng lắm thì phản hồi đại lục từ nay về sau bất nhập đông hải một bước mà các ngươi những tại này hải dương bên trên kiếm ăn thủy thủ chỉ sợ hội sinh tử lưỡng nan rồi bởi vậy vì an nguy của mình trước bỏ vũ khí xuống để tránh các ngươi một ít liều lĩnh cử động khiến cho hiểu lầm của ta không nghĩ qua là cho các ngươi vị này hạm trưởng đầu thân châu khác biệt vương luyện sắc mặt không thay đổi tiểu tử ngươi cho rằng có thể uy hiếp được ta ta xích huyết nha nổi giận lấy muôn giống to có thể hắn lời nói chưa tới kịp nói xong vương luyện kiếm trong tay thân đột nhiên chấn động bên cạnh hung hăng v ô vào xích huyết nha đôi má lực lớn lực đạo đem cả người hắn lấy được trùng trùng điệp điệp nện ở b ó n g tàu một ngụm sen lẫn hàm răng máu tươi phụt lên mà ra dừng tay tiểu tử ngươi tại tự tìm đường chết lúc này hát xả số người toàn bộ giận g ữ hô lên xích huyết nha càng là cảm giác thể diện mất hết trong miệng giống to giết hắn đi không cần lo cho ta giết hắn cho ta suy vương luyện một kiếm đem xích huyết nha cánh tay đâm thủng máu tươi lập tức rằng hàn r ù a ánh mắt của hắn chuyển hướng lai chính dỡ xuống vũ khí cùng bánh lái dừng tay lai chính giống to có thể cái lúc này vương luyện lại không hề để ý tới lai chính đối với đan khoát hải nói một tiếng đan tổng tiêu đầu nhìn xem hắn hắn có di động giết hắn đi cho dù đan khoát hải chẳng biết tại sao vương luyện phải làm bộ cùng hắn không quen nhưng trước mắt thế cục xuống hắn tự sẽ không cự tuyệt tiến lên một bước cầm kiếm chống đỡ tại xích huyết n vương luyện tiến lên ánh mắt rơi xuống hát xà số bên trên s ắ t mặt đ ạ m mạc muốn cho ta b u ô n g tha các ngươi h ạ m trưởng n g ư ơ i tốt nhất làm như vậy n g ư ơ i như b u ô n g tha h ạ m trưởng ta có thể hướng ngươi đồng ý tuyệt không truy kích thương thuyền của các ngươi l a i chính thần sắc cơm trầm nói ngươi đại biểu không được hát xà số bất quá căn cứ bình đông hạm đội năm đó s ở tác sở vi ta nguyện cho ngươi một hy vọng vương luyện cầm kiếm lập tức chỉ vào lai chính còn hơn ta các ngươi bất luận cái gì một người nếu có thể tham ta liền mang bọn ngươi h ạ n trưởng rời đi chúng ta tai chiến vương luyện lại để cho mọi người tại đây một mảnh xôn sao trong đó càng có một vị hiệp sĩ tiến lên chúng ta có xích huyết nha nơi tay những trộm cắp này tất nhiên không dám tái phạm người ha có thể đem chọn thuyền người hy vọng ký thác người một trên thân người đúng vậy cử động lần này quá mức mạo hiểm ta không đồng ý lại để cho bọn hắn dỡ xuống bánh lái cùng vũ khí không có bánh lái bọn hắn đuổi không kịp chúng ta hiệp sĩ đạt được vài người phụ hỏa hưởng ứng có thể nhưng vào lúc này vương luyện lợi kiếm trong tay đột nhiên một chuyện chân khí trong cơ thể hiện lên một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra tựa như một đạo lưu quang trực tiếp bắn vào trước tiên mở miệng cái vị kia hiệp sĩ bên cạnh thân tại phía sau hắn một căn trên cột gỗ c h u y ể n đến vương luyện thanh â m mà lúc này vị kia hiệp sĩ dĩ nhiên bị cái này đạo kiếm khí sợ tới mức ngây ra như phỗng không dám nút n í c h thực chân khí đại thành mấy vị phụ họa hắn hiệp sĩ hung hăng nuốt thở ra một hơi kính sợ nhìn về phía vương luyện lại không dám nói nửa chữ trên thuyền những người khác nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng trở nên hoàn toàn bất đ ộ n g vương luyện vừa rồi cho dù bắt giữ s í t v ớ i nhà có thể mọi người đều cho rằng đó là chiếm cứ đánh lén chi lợi có lẽ vương luyện bản thân thực lực cũng không thế nào xuất sắc cái này cũng vị kia hiệp sĩ dám can đảm bác bỏ n g ị c h vương luyện nguyên nhân chỗ thế nhưng mà lúc này chân khí đại thành Đủ để c hát ấ bất n nhiếp luận được c i gì m ộ người câm như hến. Đáng、chết. Chứng kiến danh tiếng đều bị vương luyện một người đi. Từ trước đến nay thói quen thế giới dùng hắn làm trung tâm hàn tân trong nội tâm hận không giới trước đi. thói thôi. câm chết. tâm tâm một làm thầm thế Hát đều đọt Từ bị xa số lái chính vi vương luyện b ả y ra chân khí tu vi âm thầm kinh hãi chân khí đại thành tại bình đông hạm đội dĩ nhiên được xưng ơ tụng một phương cao thủ bất quá nhìn xem vương luyện tuổi trẻ khuôn mặt ánh mắt của hắn chuyển hướng hát ma trộm thủ lĩnh thẩm minh lâm kế hoạch là các ngươi chế định dưới mắt ra ngoài ý mớn tự nhiên do các ngươi giải quyết thẩm minh lâm tiểu tử kia mặc dù là chân khí đại thành có thể tuổi trẻ khí thịnh tranh đấu kinh nghiệm tất nhiên không cách nào cùng ngươi sánh vai bởi vậy do ngươi ra tay đem tiểu t ử kia đánh bại chúng ta t ắ c thì thừa cơ cứu hạm trưởng người ta hai người phân công hợp tác không d u n g có mất Ố Phở Phong, Phong, Phó Phiêu Linh sinh nhật thư Thảo Thiên nhìn như thế Bách trình chiến báo lên tiếng hỏi. Bát giặc bát vua, chế phục hát hạ lên viện tại. Giới ngươi cái Điều tiểu đội tiếng giặc mừng tàng Trưng Trưng nào? trong đằng đến cầm mà tay Bắt bắt xà xà Vũ vua, Đạo báo cuối c ù người ta có dự cảm ta côn luân tông môn thi đấu chắc chắn nên đón hôn loạn dung chuyển thực tế theo lâm lão bệnh tình nguy kịch côn luân phái nội giã tâm bừng bừng thế hệ tất nhiên thừa cơ mà lên hô phong hoan vũ nếu muốn chấn áp côn luân còn côn luân thái bình tạc hôn với tư cách đứng đầu người cần được thiết huyết vô tình vương luyện theo ủ n kiểu nguyện đoạt được tin tức thảo giới là một vị giết người như ngóe cướp bóc tứ phương kiếm sĩ có thể kỳ thực lại là vì gom góp tiền tài mua sắm trị liệu lao mâu thuốc chị thương thiếu tâm một mảnh trong i lòng không muốn đừng đẩy cho người cứu vớt lao mẫu cũng không phải là cái kia thảo giới trên tay dính đầy máu tươi lý do đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận loại người này không thể khinh xuất tha thứ ngươi như ngươi chém g i ế t thảo giới cái tia bệnh nặng lao mẫu không người quản lý chắc chắn đã chết như ngươi nguyện phụng dưỡng cái tia vị l a o mẫu có thể hắn chứng bệnh nghiêm trọng mỗi tháng cần tốn hao mấy ngàn kim mua dược liệu mới có thể ổn định dùng thân g i a của ngươi những tiền tài này từ đâu mà đến ngươi đương như thế nào tự xử cái này đạo tiên h phong trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào ứng đối ngươi đem bực này nan đề giao do vương luyện không khỏi ép buộc nhân lực có khi mà nghèo liền xem vương luyện g i sao lấy hay bỏ đã đến cuối cùng đã tới hàng ngươi cảng trên thuyền buôn một bàn người nhao nhao tự bến cảng rời thuyền một bộ sống s ó t sau hai nạn c h i sắc càng có một ít người tiến lên tự mình đối mặt vương luyện tỏ vẻ c ả m tạng vương luyện thiếu hiệp nhờ có thiếu hiệp trượng nghĩa ra tay tài năng bảo toàn tính mạng của chúng ta hàng hóa cảm giác tạ thiếu hiệp đúng là ta là bình dương hiệu buôn trường q u ầ y về sau thiếu hiệp nếu là cần mua đội trang phục chỉ cần đi ta bình dương hiệu buôn ta bình dương hiệu buôn tất lại để cho thiếu hiệp thỏa mãn nhờ có thiếu hiệp viện trợ vương luyện đối với những thương khách này từng cãi ý bảo rất nhanh đội ngũ tán đi chỉ còn lại hàn đại hàn tân một b ằ n người thương thuyền cùng hát xà số một trận chiến khách quan tại vương luyện hình tượng cao lớn hàn tân tắc thì có chút cùng loại với tôm k é p lạnh nhép dù là hàn tân cũng cố tình muốn kết giao vị này côn lân u cao t ú c giờ khác này thực sự tự ti mặc cảm sớm g ụ c ngựa rời đi ngược lại là hàn đại xa xa đối với vương luyện vừa chắp tay lần này nhìn thấy vương luyện thiếu hiệp phong phạm mới biết như thế nào đại phái đệ tử ngày rằm sau còn có cơ hội có thể cùng vương luyện thiếu hiệp kể vai chiến đấu cơ hội sẽ có vương luyện cũng chắp tay h o à n lễ cáo tử hàn đại nói xong quay người rời đi mà bởi vì vương luyện báo ra danh hảo đan khoát hải cũng giả bộ như tiến lên cùng vương luyện quen biết lập tức vương luyện gia nhập đan khoát hải đội ngũ nghỉ ngơi một ngày sau tiếp tục hướng phía hồng diệm sơn trang chạy đi ai nếu là không có trùng g ắ á c đoàn bình đông hạm đội cách t r ở hải ngoại chúng ta có thể thẳng vào huyết lãng sa vịnh tại vùng phía nam độ khẩu rời thuyền con đường tới gần một bậc không chỉ dưới mắt còn cần xuyên qua ngư nhân nước con nít hai tộc trường đấy tại nửa tháng hồ bắc bên trên phương có thể đến tới hồng diệm sơn trang không duyên cớ nhiều ra mấy ngày lộ trình trên xe ngựa thường thiên thanh thần sắc ai thán một ngày b ắ kinh giờ này khắc này. hắn đã là không thể chờ đợi được muốn đem cái này ba dương vũ hồn bảo ngọc trở về hồng diệp sơn trang tiến hành xử lý thường vũ h i n h không cách nào lý giải phụ thân lo lắng nàng thỉnh thoảng hướng phía vương luyện cưới xe ngựa mà đi vây quanh hắn hỏi không ngừng chỉ là vương luyện thái độ hở h ữ g thường vũ h i n h hỏi mấy lần không chiếm được xứng đáng đáp lại về sau chỉ phải bất đắc di trở lại trên xe ngựa của mình một màn này rơi xuống đan khoát hải trong mắt không khỏi làm hắn điều cười một tiếng vương sư lệ n g u y ê tuổi không nhỏ rồi tuổi gần hai mươi đúng là đàm hôn luận gà n h ĩ n kỷ thường nhạc thương hội tuy không phải cỡ lớn thương hội thực sự cũng là miễn cưỡng xứng như ngươi không muốn đem hắn lấy vi chính thê nạp thành tiếp thất cũng là không tệ làm gì lạnh mỹ nhân trí tâm vương luyện lắc đầu lúc này không giống ngày xưa vân sông thành lúc hắn còn có rảnh rỗi từ từ đồ chi có thể kiến thức đến c ô n luân phái thậm chí toàn bộ giang hồ võ lâm thối nát xu thế hắn đã cảm giác được lớn lao áp lực n h ư g i ờ phút này không thể đem hết toàn lực vãn hồi hoàn cảnh xấu mặc dù sáu năm sau hắn tu vi tề thế thậm chí siêu phàm nhập thánh cũng một mình có trống ma rơi xâm lấn không phải một người chiến tranh mặc dù siêu phàm nhập thánh lục địa thần tiên đối mặt vô cùng vô tận ma giới lại quân vẫn đang hội lực Hắn có lẽ có thể địch thiên chế thể tinh nhuệ như thủy mánh tới, vẫn có thể đưa hắn không nổi quân, năng vạn vạn, vạn vẫn có có có lực có có chút lẽ lẽ lượt lưu trăm triều tới, tình triệt để đưa mười giới áp mã, ma nào bởi ả o phủ. b vậy nhân gian giới phải có lực lượng đủ mức cùng nguyên khí mới có thể ngăn cản được ma giới xâm lấn chứng kiến vương luyện lại lần nữa h ờ hưng không nói bộ dáng đan khoát hải bất đắc dĩ lắc đầu phong chủ thu vị này quan môn đệ tử tính tình thực sự quá áp lực lạnh lùng đi một tí lộ ra sinh ra chớ gần không có người quay dày chính mình vương luyện nhắm mắt lại trong đầu có quan hệ với tiên cương kiếm thuật đủ loại biến hóa không ngừng nghệ ra tiểu thành cánh cửa gần ngay trước mắt nhưng lại thủy chúng kém một chút như vậy không được nhập môn thời gian l ạ g yên trôi qua trước đoàn xe đi bất chi bất giác đã đến con rùa đen bờ biển đã qua con rùa đen bờ biển lại hướng bắc đường này liền đem tiến vào hồng diệp sơn trang khu vực bọn hắn lần này hành trình coi như là đến điểm cuối bất quá phiến khu vực này võ lâm minh hồn tiên giáo tranh chấp không l ớ t thường thường có thể chứng kiến bội đao mang kiếm giang hồ hiệp sĩ đang k á t hại không thể không đánh ra hùng l ư n g tiêu cục cờ hiệu đi cẩn thận từng ly từng tý rốt cục đã tới rồi ngoại trừ tao nổ hải tặc đoạn đường này cũng là tính toàn thái bình chứng kiến phía trước đã qua cái tia phiến tiểu sơn liền có thể nhập hồng diệp sơn trang khu vực đan khoát hải mình cũng thở dài một hơi hùng ưng tiêu cục cờ hiệu thanh danh v a n g dội trên đường đi chúng ta gặp được bốn h ỏ a giang hồ nhân sĩ rõ ràng có ba h ỏ a đàn tổng tiêu đầu đều có thể nói được bên trên lời nói quả nhiên là giao du rộng lớn ha ha chúng ta đi ra chạy tiêu cục dựa vào là dĩ nhiên là là nhân mạch giang hồ bằng hưu cho cái mặt mũi để cho chúng ta tranh cái rượu thịt tiền mặt h ô i đàn tổng tiêu đầu khiêm tốn sau này nếu là lại có sinh ý chúng ta thường nhạc thương hội tất nhiên chỉ tuyển hùng ưng tiêu cục dù là cần chỉ hoãn một phen thời gian cũng sẽ không tiếc t chương ư n g t sáu mươi chương sáu mươi nhất lưu hàng hóa lưu lại người có thể đi như dám phản kháng giết chết bất luận tội mà y ê nam tử ngầm đầu ánh mắt rơi xuống cầm đầu đan khoát hải trên người ngự khí đ ạ m mạng ta là hùng nương tiêu cục tiêu đầu đan khoát hải không biết vị t h i ể u hiệp kia s ư n g hô i như thế nào đan khoát hải tiến lên chắp tay vẻ mặt ngưng trọng nói thảo giới hán hắn là sát sinh kiếm thảo giới thường thiên thanh nghe tiếng rèm xe vẫn lên đương nhìn rõ ràng vị kia cản đường tuổi trẻ kiếm sĩ về sau nhìn không được thằng run sát sinh kiếm thảo giới đan khoát hải trong nội tâm khẽ động người này danh hào hắn nghe nói qua thảo giới cũng không phải là hắn vốn t ê là cái tên này lấy một kẻ thảo dân chi ý chính là đối với mình ra tánh mạng đê tiện tự d ê u thuyết pháp bởi vậy có thể thấy được này trong lòng người lệ khí nghe nói người này tu vi sớm đã đến chân khí viên mãn mà lại kiếm thuật rất cao minh từng cùng một vị khí hành chu thiên cường giả giao chiến hơn mười chiêu mà bất bại bọn hắn hùng ứng tiêu cục lần này đã đến mười chín vị tiêu sư trừ hắn ra một người có chân khí đại thành tu vi bên ngoài còn có chín cái luyện được chân khí còn lại chín người đều là nội khí viên mãn thực lực cùng nhau lên có lẽ có thể miễn cưỡng chiến thắng có thể tất nhiên tổn thất tham trọng mười chín người ở bên trong cuối cùng nhất có thể sống được một nửa tựu là chuyện may mắn rồi cũng may trừ bọn họ ra mười chín người bên ngoài còn có vương luyện vị này phong chủ thân truyền đệ tử t o a c h â n phía sau nghĩ đến vương luyện cái kia cường hãn kiếm thuật đan khoát hải trong nội tâm nhất định liền nói ngay nguyên lai là thảo giới các hạ thảo giới các hạ đã ra mặt ta hùng l ư n g tiêu cục tất nhiên là không thể không có bất luận cái gì tỏ vẻ bất quá tất cả mọi người là trên đường k i ế m ăn kính xin thảo giới các hạ cũng cho lý giải ta hùng l ư n g tiêu cục nguyện ý đơn phương xuất ra một trăm kim tặng cùng thảo giới các hạ kính xin thảo giới các hạ xin vui lòng nhận cho ba dương vũ hồn bảo ngọc tự giá trị một trăm kim sao thảo giới m ặ không biểu tình nói ân đan k h á t hải lập tức thay đổi s lúc này đây bọn hắn hộ tống hàng hóa là ba dương vũ hồn bảo ngọc tin tức thập phần che giấu hát ma đạo phỉ là vì thường nhạc thương hội trong có bọn hắn tuyên nhân dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được tin tức nhưng là trước mắt thảo giới chính là đồng phương đại lục phong đế quốc nhân sĩ rõ ràng cũng được biết ba dương vũ hồn bảo ngọc tin tức c h à n ở dê lẽ lại hát ma trộm đem tin tức quyết tán đi ra ngoài khiến cho mọi người đều biết ta lập lại lần nữa hàng hóa lưu lại người có thể đi nếu không thảo giới trong tay bảo kiếm đột nhiên chấn động tia chớp đâm ra sau mực khắc chói mắt kiếm quang b ỗ n nhiên sẽ rách hư không mang theo chói thai duệ vượt qua ba mươi m tự đan khoát hải bên cạnh thân gào thét mà qua dư thế không giảm đem đan khoát hải bên cạnh thân một vị kỵ sĩ k h i ê n hùng ưng tiêu cục tiêu kỳ chặt đức cả kinh ngựa tê minh không ngừng kiếm khí tung h à n h bốn mươi m sau có thể chặt đức thiết một cuộc cờ khí hành chu thiên ngươi đã đả thông hai mạch n h â m đốc chân khí vận chuyển chu thiên đan khoát hải hoảng sợ nói khí hành chu thiên lớn nhất đặc thù ở chỗ bay liên tục tính chân khí tiếp tục tính khách quan tại chân khí viên mãn khí hành chu thiên cường giả tại chân khí sức b ậ t nâng lên thăng cũng không lộ ra lấy có thể nếu là chỉ cần so đấu chân khí ba vị chân khí viên mãn cường giả đều chưa hẳn là một vị khí hành chu thiên cường giả đối thủ ngoài ra chân khí viên mãn cường giả bị một hai trăm tinh nhuệ quân sĩ bao quanh vây giết có thể sẽ kiệt lực chết trận có thể thay đổi khí hành chu thiên cường giả địch nhân lại thêm gấp đôi hắn đều có thể thành thạo cái này là hai đại cảnh giới lớn nhất khác nhau đã đến khí hành chu thiên cảnh giới số lượng mang đến ưu thế hiệu quả liền không ngừng giảm xuống bọn hắn mười chín người cùng nhau lên có thể liệu tử chân khí viên mãn thảo giới có thể dưới m trừ phi bọn hắn lại thêm gấp hai nhân thủ nếu không tiếp tục chém giết cuối cùng nhất toàn quân bị d i ệ t sẽ chỉ là hùng ương tiêu cục khí hành chu thiên lại là đả thông hai mạch nhâm đốc tiểu chu thiên cao thủ thảo giới danh tiếng ta sớm có nghe nói tên hiệu sát sinh kiếm chết ở trên tay hắn hiệp sĩ hảo thủ vô số kể chân khí viên mạn hắn đã là đáng sợ như thế dưới mắt đả thông hai mạch nhâm đốc khí hành chu thiên đứng hàng nhất lưu chúng ta những người này làm sao có thể đủ cùng hắn chống đỡ hùng ư n g tiêu cục trong mọi người truyền đến một hồi bạo động mà nguyên bản mắt thấy hồng diệp sơn trang xa xa đang nhìn cho rằng ba dương vũ hồn bảo ngọc có thể bình yên vô sự đưa vào hồng diệp sơn trang thường thiên thanh thì là lập tức thay đổi sắc mặt hắn run giày lấy mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn đan quát hải lại nhìn thoáng qua vương luyện chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thắc vào trên người bọn họ ta kiên nhẫn có hạn lời giống vậy ta không muốn nói lần thứ ba thảo giới một kiếm lập uy t h ầ n s ắ c lạnh nhạt nôn tử lùi b ư ớ c b ư ớ c ép sát vương sư đ ệ đan quát hải chuyển hướng vương l u y n mang theo một tia hỏi tham mà vương l u y n mở to mắt xuống xe ngựa hướng phía thảo gi dùng động tác này biểu lộ thái độ của mình thấy như vậy một màn thảo giới đạm mạc ánh mắt lập tức trở nên sắc bén một cỗ tràn ngập lệ khí sát cơ đột nhiên từ hắn trên người bộc phát chân khí đại thành người tại tìm chết khí hành chu thiên sao ta chưa cùng chính thức khí hành chu thiên cường giả giao phong qua ngươi là người thứ nhất đồng dạng sẽ là cuối cùng một cái thảo giới nói vừa xong thân hình bỗng nhiên động h u một kiếm ngang nhiên ám sát thảo giới chính là tàn tu cũng chưa từng đạt được danh sư chỉ điểm kiếm thuật của hắn trụ cột vững chắc đến mức tật cùng nhanh chuẩn hú hát nhanh đến mức tật cùng không cách t u nào cùng đến mức c tật hắn những cơ bản này tính kiếm chiêu so sánh mới bởi vậy, vậy từ lúc t h â n khí đại thành lúc hắn đã chém giết qua vài vị cùng d a i c ư n g giả chân khí viên mãn về sau càng có một vị trên tu hành thừa lúc kiếm thuật đại phái đệ tử thua ở trên tay hắn đây là thiên truy bách luyện kiếm thuật đây là phản phát quy chân kiếm thuật một kiếm này tại vương luyện trong mắt lộ vẻ sơ hở một kiếm này lại đồng dạng không có bất kỳ sơ hở muốn đ u ô i kháng loại này kiếm thuật chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là nhanh hơn càng chuẩn ác hơn h u vương luyện điện cực kiếm theo sát lấy động chân khí kích phát phong lôi tương theo một kiếm đâm ra trong hư không chuyển ra trận, trận sấm rền tiếng vang ầm ầm đây là đại thành cảnh giới phong lôi ba mươi sáu kiếm xuất thân côn luân bách đ i ề u phong đan khoát hải lập tức kêu sợ hãi nghẹn à o bất quá một lát hắn đã xem xảy ra điều gì vương luyện kiếm thuật đâm ra tuy có phong lôi tương theo nhưng khách quan tại luyện đến đại thành buôn lôi ba mươi sáu kiếm tựa hồ lại có chút bất đồng b à n h phong lôi ba mươi sáu thức bản thân uy lực cực lớn còn có tốc độ đánh tăng phúc lại tại vương luyện dịch kiếm thuật phòng đoàn xuống tinh chuẩn đến cực điểm chúng mục tiêu thảo giới mũi kiếm tại hắn một kiếm này uy lực chưa từng đạt tới đỉnh phong lúc ẩn chứa tại hắn trên kiếm phong trân khí dĩ nhiên dẫn đầu hình thành một vòng mắt thường có thể thấy được khí lãng rung động dùng hai người lợi kiếm làm trung tâm mặt đất một hồi bụi đất tung bay ảnh hướng đến mấy mét ông ông cầm kiếm hai người thân hình đồng thời hơi chấn vương luyện chấn động là đánh giá thấp mũi kiếm chuyển đến lực p h ả n chấn mà thảo giới chấn động thì là bị vương luyện phát sau mà đến trước phá giải kiếm thuật một kiếm giao phong cân sức n ă n g tải rõ ràng có thể chính diện phá ta kiếm thuật ngươi là cái đó nhất phái đệ tử Thảo giới trong người, chuyện, ra ra. chương giới t mắt sáu mươi m ộ t chương sáu mươi mốt đánh bại không xứng biết rõ ha ha ha các ngươi những cái gọi là này đại phái đệ tử ta thảo giới cũng không phải chưa từng chém giết qua như ngươi đồng dạng khí hành chu thiên ta xoay người rời đi có thể ngươi hết lần này tới lần khác mới chân khí đại thành vâng luyện ạ i m trong tay cực điện kiếm bên cạnh kiếm rung động điểm chúng thảo giới thân kiếm có thể lại cũng không từng đưa hắn một kiếm này lời ra dẫn tiên trái lại tự thảo giới trên thân kiếm chuyển đến hùng hậu kình đạo ngược lại làm hắn trong lòng bàn tay run lên miệng hổ bên trên lần tận tóe chảy máu dấu vết、Giết. nhân cơ hội này thảo giới một tiếng gầm nhẹ mấy năm qua giết người đầy đồng sát cơ toàn diện bộc phát thẳng lại để cho bốn phía không khí đột nhiên lạnh mặc dù đ a n khoát hải bực này thiên truy bách luyện người từng trải đều là biến s á c cơ hội nhịn không được muốn ra tay có thể vương luyện thần sắc không thấy bất luận cái gì biến hóa khinh thân pháp thần hành đối với c h u y ể n rời chạy trốn tăng lên cũng không lộ ra lấy có thể dùng để tránh khai sớm bị hắn hiểu rõ sơ hở một kiếm lại không phải việc khó nương theo lấy thân hình n g n n g o vương luyện mũi kiếm lại lần nữa rơi xuống thảo giới bội trên thân kiếm cho dù trên bội kiếm của hắn nhưng có chân khí đang ra có thể vương luyện lại thừa dịp cái này cổ chân khí chấn động gian b ứ c ra bay ngược kéo ra khoảng cách dễ dàng đem vừa rồi hoàn cảnh xấu hóa giải ở vô hình thảo giới ánh mắt có chút tối tăm phiên muộn vừa rồi giao phong thân pháp kiếm thuật bại hoàn toàn khí hành chu thiên vương luyện trong đầu đơn giản tính toán ra thảo giới khí hành chu thiên chân khí cường độ lúc này mỉm cười thân hình lại lần nữa tiến lên một kiếm đâm ra một kiếm này không thấy kiếm khí tung hành không thấy phong lôi tương theo có thể tại mũi kiếm mặt ngoài lại phụ thuộc một tầng kiếm cương kiếm cương pha không dùng đặc thù tấn xuất bách khai khí lưu khiến cho một kiếm này dàn chưa từng đã bị bất luận cái gì lựa cản mà lại vô thanh vô tước lại để cho bất kỳ một cái nào thính phong phân biệt vị cường giả không có đất dục võ thiên cương kiếm thuật đang khoát hải trong mắt hiện lên một tia hưng phấn không thể tưởng được vương luyện sư đệ đúng là kế thừa phong chủ tuyệt kỹ thành danh tiên cương kiếm thuật hơn nữa tiên cương kiếm thuật kiếm cương tung hành không thể tránh né sẽ khiến thanh thế mênh mông quần quận lại để cho người có đề phòng nhưng vị này vương luyện sư đệ không biết dùng loại phương pháp nào đúng là đem tiên cương, cương tương theo lại chất phát tự nhiên thảo giới ánh mắt sắp bén một kiếm đòn đánh kiếm thuật không thấy bất luận cái gì hoa lệ trụ cột kiếm thuật trong tay hắn diễn dịch đến mức t ậ n cùng cả hai mũi kiếm tương giao tia lửa bắn ra có thể trong khoảnh khắc khí hành chu thiên cảnh thảo giới dĩ nhiên thay đổi sắc mặt một tia vụn sắt đúng là tại hai kiếm chạm nhau nháy mắt tự trên tay hắn chín rèn chín luyện thượng đẳng bảo kiếm trên lưới kiếm bắn ra mà ra Phanh. một kiếm tương giao vương luyện trong tay điện cực kiếm hai độ phát lực xuống trùng chung điệp điệp bổ một phát cho dù thảo giới lập tức quán chu trân khí có thể nhưng có một đạo vụn sắt tự trên lưới ki thế lực ngang nhau chiến đấu đây mới là có thể làm cho hắn cảm thấy hưởng thụ chiến đấu ý niệm v ậ t chuyển vương luyện trong mắt phảng phất c ó tinh q u a n g bắn ra thảo giới cái k i a thiên truy bách luyện giống như có lẽ đã không tồn tại bất luận cái gì sơ hở nhưng có tràn ngập đại lượng sơ hở kiếm thuật tại hắn trong đầu phi tốc hiện ra ngay sau đó một vòng thế công tại điện cực kiếm kiếm quang xuống mưa to gió lớn giống như ám sát mà ra hình thành một mảnh sáng lạng kiếm quang không tốt kiếm của ta phát giác được vương luyện dụng tâm thảo giới b ư ớ ra nhanh n g i lại có thể hắn lui nhanh vương luyện tiến nhanh hơn thảo giới trụ cột kiếm thuật thiên truy bách、luyện. hoặc có thể cùng đại phái đệ tử thượng thừa kiếm thuật đánh đồng có thể khinh công thân pháp làm sao có thể cùng vương luyện sánh bay phanh phanh phanh phanh trong khoảnh khắc hai kiếm chạm nhau bốn mươi ba lần bảo kiếm va chạm hình thành ánh lửa không ngừng lòng lánh bốn mươi ba kiếm có ba mươi hai kiếm vi ngăn thảo giới kiếm thuật phản kích có thể có k h ắ c mười một kiếm lại đồng thời rơi xuống thảo giới thượng đẳng bảo kiếm lỗ hổng đồng nhất vị trí không kém một phần một thảo tinh chuẩn chuẩn đến mức tận cùng nếu là thảo giới có thể phân ra tâm thần lưu ý trong tay bảo kiếm biến hóa liền có thể phát giác trong tay hắn chín rèn chín luyện thượng đẳng bảo kiếm giờ phút này đã trải rộng rất nhỏ khe hở đáng tiếc tại vương luyện cồn g phong như mưa rào thế công xuống căn bản không phải do hắn lựa điểm phân tâm dừng ở đây bốn mươi ba kiếm thoáng qua một cái vương luyện quát khẽ một tiếng khí nhà như sấm tựa như khí kiếm mà cái kia lại chém g i ế t mà ra trên lưới kiếm đột nhiên buộc phát ra một hồi đẹp mắt kiếm cương lôi đình vạn quân một kiếm lại lần nữa rơi xuống thảo giới trong tay bảo kiếm cái kia khe hở nhất lộ ra lấy mũi kiếm lô hở lên vỡ thành hai đoạn、Tốt. thấy ố t t như vậy một màn đan phát hải thường thiên thanh đồng thời hưng phấn kêu to một tiếng mà thảo giới thì là đồng tử kịch co lại lùi hắn chân phải tại mặt đất hung hăng một điểm mũi chân phát lực cả người p h n g phất một mảnh phiêu diệp nhu toàn kéo ra khoảng cách có thể ra hiện ở trước mặt hắn lại là một đạo nhanh như lưu quan g kiếm khí kiếm khí phá không xé rách khí lưu tại trong hư không hình thành một hồi trói hai duệ d í c đ ảo một đạo mắt thường có thể thấy được ánh sáng tự giữa hai người không đến hai em mở khoảng cách đột nhiên nhẹ ra phá cho ta kiếm khí dứt đến nhanh lùi lại bên trong đích thảo giới một tiếng gầm nhẹ toàn thân chân khí bắt đầu khởi động niết chỉ thành kiếm hung hăng điểm chúng vương luyện bắn ra mà ra kiếm khí phía trên b à n h ẩn chứa bảng bạc chân khí chỉ kiếm cùng kiếm khí ầm ầm va chạm một đạo khí lãng đột nhiên bộc phát xen lẫn một t ầ n g nhàn nhạt huyết vụ chỉ thấy thảo giới niết chỉ thành kiếm trên ngón tay máu tươi trải rộng đạo kia bị hắn đánh nát giật t á n kiếm khí dư thế không giảm thiết cắt lấy cánh tay của hắn làm cho ống tay áo của hắn lối vào bạo thành bố mảnh chỉ là dùng khí hành chu thiết cắt lấy cánh tay của hắn làm cho ống tay áo của hắn lối vào bạo thành một kiếm hắn nhưng thảo giới giống to một tiếng tay trái chân khí bắt đầu khởi động ngang nhiên cầm ra gắt gao nắm chặt điện cực kiếm mũi kiếm nhưng lại ngăn ngăn không được điện cực kiếm tiến lên kiếm thế nửa phần m á u tươi bắn ra gian một kiếm này cơ hồ cắt nát thảo giới tay trái bàn tay hung hăng đâm vào thảo giới trên ngực suy huyết quang bắn ra điện cực kiếm chấn động nhảy lên trực tiếp chặt đứt hắn ngực phải bên trên x ư ơ n g quay xanh c u ố n động một đám màu đỏ tươi huyết quang ngay sau đó vương luyện bước nhanh đến phía trước tấn công mà ra tay trái n i t chỉ thành kiếm nếu như lưu quang mang theo sát phạt chi khí bắn t i ể mà ra một kiếm này thảo giới bất chấp đau đớn cái kêu bởi vì ngăn trở vương luyện một đạo kiếm khí mà máu tươi bắn ra tay phải đột nhiên hoành đường hộ tại mi tâm tự vương luyện kiếm chỉ trong buộc phát ra chân khí lại để cho thảo giới ngăn cản tại mi tâm bàn tay tựa như bạo t ạ n g n ổ thanh huyết vụ thấu trưởng mà qua sức lực lớn càng làm thảo giới đồng t ử đột nhiên trường đại não nổ v a n g thất khiếu chính giữa hình như có máu tươi tràn ngập b à n h cả người hắn bị cái này một ngón tay chi lực c h ấ n đắc bay rớt ra ngoài ngã phi ba bốn mờ về sau chung chung điệp điệp truy lạc trên mặt đất trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa đúng là ý thức tăng g ã tháng đan k h á t hải cầm kiếm tay phải có chút phát run. trên mặt tràn đầy hưng phấn tháng vương luyện sư đệ quyết đấu một vị trụ cột vững chắc khí hành chu thiên cao thủ nhất lưu rõ ràng chiến thắng đương thật không hổ là phó phiêu vũ phong chủ quan môn đệ tử thường tiên h thanh cùng thường vũ huynh bọn người chưa từng thấy bực này nhất lưu cường giả cấp độ giao phong nguyên một đám cũng thấy hoa mắt thần mê thật sâu v i vương luyện giờ phút này tư thế a i hùng chô thuyết phục đây mới thực sự là thiếu niên hiệp sĩ thường vũ huynh thì thào tự nói chương n không g thể với luyện lúc cùng công tử văn nhã giống như hàn tân đồng. Bừng bừng trước chỗ tử bất k sáu mươi hai chương sáu mươi hai xử quyết thảo giới người này còn có v i ệ c á c vương luyện nhìn xem ý thức tan giã chưa thành tỉnh thảo giới lên tiếng hỏi Khí hành chu thiên cường giả, trong tay thi cốt buồn thiệu tội lỗi chồng chiết không biết có bao nhiêu thương khách dù buồn bán bởi vì hắn thê ly tử tán cửa nát nhà tan tính xin vương luyện thiếu hiệp trượng nghĩa cầm kiếm trừng phạt gian trừ ác đưa hắn chém giết còn con rùa đen bờ biển trên đất thái bình thường thiên thanh liền vội vàng đứng lên chắp tay khẩn cầu bọn hắn thường nhạc thương hội cũng định đem thương hội rời đến thủy nguyệt bình nguyên hồng diệp sơn trang vùng tương lai muốn tại kề bên này việc buôn bán thảo giới bất tử đối với thường nhạc thương hội mà nói chính là cực lớn uy hiếp ngược lại là đan quắc hải nhìn thảo giới một mắt, vương luyện sư đệ thảo giới trên tay xác thực có không ít người m ệ n h có thể theo ta được biết cũng là sự tính ra có nguyên nhân hắn có một vị ngoài năm mươi tuổi lão mẫu thân hoạn bệnh nặng cần được đại lượng thảo dược trị liệu mới có thể duy trì bất tử những thảo dược này giá trị liên thành khiến cho hắn mỗi một tháng đều được tiêu hao mấy ngàn tiền tài bất đắc gì hắn không thể không ra ngoài cướp bóc dùng duy trì lao mẫu tánh mạng ngoài ra hắn ra tay cướp bóc lúc cũng, cũng không phải là một trận lạm s á t không lưu lao động chân tay thường thường chỉ có người phản kháng mới có thể đưa tới hắn huyết tinh thủ đoạn lúc khác ngược lại là chỉ cầu tài không sát hại tính bệnh trên tay hắn thi cốt buồn th đ a n khoát hải nhẹ gật đầu s ắ c thực như thế vi dựng đứng n g v y danh người phản kháng hắn tất c h ẳ n g thua chỉ là do ở đưa hắn đánh chết cái kia láo mẫu tất nhiên đã chết mà không ít hiệp sĩ mặc dù muốn bỏ vốn cứu hắn láo mẫu lại bởi vì bệnh nặng cuốn thân gánh nặng quá lớn lòng có dư mà lực chưa đủ một thi lưỡng m ệ n h xuống không ít giang hồ hào hiệp rõ ràng có chém giết năng lực của hắn lại cũng không nên ra tay ra sao chứng bệnh không biết khí huyết lưỡng suy cần thời khắc h ư u í c h khí bổ huyết dược vật duy trì nguyện đồng đều chi tiêu sáu n g h n kim mà lại không cách nào trị tận gốc vương luyện ánh mắt rơi xuống dần dần tỉnh lại thảo giới trên người ngươi cướp bóc thương khách tội không thể thà ta không tiện nói một ít hiên ngang lấm liệt nói như vậy chỉ trích ngươi nhưng có thể dư ngươi lấy công chuộc tội cơ hội n g ư ơ i thắng vương hậu kẻ bại khấu muốn giết cứ giết cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm thảo giới v ẻ mặt lộ vẻ sầu thảm ngắt lời nói mẹ của ngươi ở đâu ngươi muốn làm gì thảo giới trong mắt bắn ra ra h ư n g quang thảo giới chỗ mẫu thân hắn bình thường sẽ không rời xa hắn mười, chi mười dặm chi điểm ta có thể chuẩn ngươi lập công c h u tội ngươi nếu có thể cứu mẫu thân của ta ta sẵn sàng góp sức ngươi thì như thế nào ta sẽ không cứu nàng nàng bệnh chết hay không ta không quan hệ ngươi sở tác sở vi bất quá là mình cứu rỗi vì ngươi những năm này cướp bóc thương khách trên tay dính đầy máu tươi hoàn lại tội nghiệt ngươi thảo giới vẻ mặt tức giận mẫu thân của ta như bởi vì ngươi mà chết ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi từ không giáo phụ chi qua ngươi mỗi lần hành hung mẹ của ngươi tại mười dặm ở trong nàng đối với ngươi sở tác sở vi tất nhiên rất có chỗ nghe thấy có thể tiếp tục mấy tháng nàng lại chẳng quan tâm vì câu mạng sống tùy ý ngươi không ngừng hành hung hạ i người í c h ta như thế á c phụ bệnh nặng quấn thân cũng là thiên đạo sáng tỏ vương luyện ngữ khí lạnh lùng cho ngươi ba cái hô hấp thời gian lựa chọn mẹ con các ngươi cùng chết hay vẫn là nàng một người chết mà ngươi dùng thân còn tội thảo giới trong mắt hiện lên ra một tia thống khổ có thể cái kia dính đầy máu tươi tay phải lại chậm rãi hướng phía đai lương vị trí di động cái này một tia m ở ám cũng không tránh được vương luyện ánh mắt xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn t a như ngươi mong muốn nói vừa xong vương luyện trong tay bảo kiếm đống n h i động không thảo giới hét lên một tiếng hướng bên hông trộ tới có thể tốc độ của hắn làm sao có thể cùng gần trong gang tấc một đạo hàn quang trong nháy mắt từ thảo giới mi tâm xuyên thủng mà qua sau một khắc vương luyện bứt ra trở ra s ắ p chết phản công thảo giới đột nhiên tự bên hông rút ra một thanh n g u y ễ n kiếm hàn quang bốn phía có thể còn không kịp đâm ra đã tựa như bị rút sạch toàn thân khí lực ánh mắt tăng d ã ké xuống dần dần mất đi sinh lợi đào cái hô trôn để tránh dẫn phát ô dịch vương luyện đối với đan khoát hải nói một tiếng một lần nữa trở lại xe ngựa vâng đan khoát hải lên tiếng một lát thăm dò tính họ tham cái tia mẫu thân h án sinh tử có thưởng định số tránh khỏi chết chi t ư n g đến lại làm loạn thái bình chưa đủ vi tiếp vương luyện nói một tiếng đem sự tình đ ị n h ra thấy thế, thế đan khoát hải không thiệt nhiều nói lại để cho người phân công hai vị tiêu đầu đào cái hố trôn kỹ thảo giới đội ngũ tắt thì lại lần nữa về phía trước đối với đan khoát hải bọn người nội tâm ẩn ẩn có chỗ bất an thường thiên thanh nhưng lại không băn khoăn quá nhiều trước đoàn xe đi sau lúc này đến đây chúc mừng đa tạ vương luyện thiếu hiệp hôm nay nếu không vương luyện thiếu hiệp bảo vệ ta thường nhạc thương hội sợ muốn táng ra bại sản đến lúc đó ta chỉ có vừa chết dùng tạ thương hội sợ muốn táng ra bại sản đến lúc đó ta chỉ có vừa chết dùng tạ thương hội sợ muốn táng ra bại sản đến lúc đó vương luyện nói thường tiên thanh gặp vương luyện không muốn cùng chính mình quá nhiều nói chuyện với nhau không h ả o cường cầu để tránh khiến cho vương luyện không vui lập tức lại lần nữa chắp tay nói tạng trở lại nhà mình xe ngựa theo thường tiên thanh trở lại thường vũ h u n h có chút m ê luyến nhìn xem vương luyện biến mất tại xe ngựa màn xe ở bên trong đột nhiên nói một tiếng phụ thân ta muốn t ậ p võ nhập côn luân học kiếm Ngươi. Thường tiên thanh nhìn thoáng qua thường、vũ、hình, có chút tiếc hận, như ngươi thân là đàn ông, có này chỉ hướng, tiếc chút trí qua vũ có có là trên thuyền buôn hàn gia tiểu thư hàn đại cảm giác không phải là vứt bỏ nữ công mà tập đạo kiếm hàn gia chính là đinh châu đại tộc gia tộc bọn họ bên trong đích con cái có thể học kiếm ta thì như thế nào không thể dưới mắt trước mặt chúng ta liền có côn luân cao túc không bằng chúng ta cái này tiến lên lại để cho vương luyện thiếu hiệp thay dẫn tiến vương luyện thiếu hiệp hạng gì thân phận đó là côn luân phái bách điều phong phong chủ thân truyền đệ tử chúng ta tiểu nhân vật có gì tư cách lại để cho vương luyện thiếu hiệp dẫn tiến phụ thân ngươi năm đó không phải tại kiến nguyên thành đều phòng đấu giá dùng ba vạn kim t r ụ một khối lục phỉ thủy sao. Vật ấy sản chúng h ta thường nhạc có thương t hội muốn phát triển lớn mạnh xứng đáng giang hồ thế lực khác không thể thiếu phụ thân dưới gôi không còn cứ ái nguyện thay thế phụ thân nhập côn luân muôn hạng kết giao côn luân đệ tử cho h ta t ư ờ người nhạc h t ơ tương n triển tận non nốt g hội phát chi h lai t ư lực. n g vũ huynh n h đẹp m ắ thường to có c ú t mặt thận trọng lập lòe, lệ. vẻ n g ơ i t h ư thiên thanh nghe được con gái nói hồi tưởng trên đường đi đem sinh tử vận mệnh giao cho tay người khác lúc thân bất do k ỷ lập tức có chút tâm động s a u lại nếu có thể kết giao côn luân đại phái thân truyền đệ tử sau này bất q u á sự tình muốn tỉnh h hùng ứng tiêu cục ra mặt cũng sẽ thuận tiện không ít vũ hình người t ờ hờ ơ tờ đúng muốn nhập côn luân tờ võ cũng không nên bởi vì nhất thời xúc động mà làm ra như vậy đang mang tương lai quyết định con gái là rất nghiêm túc thường vũ hình nói thường thiên thanh nhẹ gật đầu móc từ trong ngực ra một khối bồ câu t r ứ n g lớn nhỏ lục ngọc phỉ t h ú y c ả m thụ được phỉ t h ú y thượng c h u y ể n đến khí lạnh leo lưu chấn chấn tinh thần ta đi thử xem thử về phần có thể hay không lại để cho vương luyện thiếu hiệp dẫn t i ế n ngươi nhập c ô n luân thành c ô n luân đệ tử liền nhìn ngươi nhà mình tạo hóa nữa họ phơ linh mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n t ạ i chương sáu mươi ba chương sáu mươi ba t i ê n đ ậ u vương luyện thiếu hiệp xe ngựa bên cạnh thường thiên thanh hơi câu n ệ chắp tay xin chỉ thị có việc vương luyện mở tỏ mắt vương luyện thiếu hiệp thời khắc không lầm tu hành chúng ta kính n g trên tay của ta có một khối ngọc thạch beo có thần than đối với vương luyện thiếu hiệp tập trung tinh thần tu hành tâm pháp xứng đáng phụ tá hiệu quả nguyện tặng cùng vương luyện thiếu hiệp dùng cảm tạ vương luyện thiếu hiệp lưỡng phiên ra tay giải vây thương hội trưởng không cần như thế xuất thủ tương trợ chính là ta ứng làm hết phận sự trách sự tình trọng đ i ể m ta thường thiên thanh vẫn có thể đủ phân biệt ta chỗ mời bất quá hùng ư n g tiêu cục vương luyện thiếu hiệp chính là côn luân bách điệu phong phong chủ thân truyền đệ tử thân phận tôn sùng ta mặc dù số tiền lớn n ờ i cũng thỉnh bất động vương luyện thiếu hiệp bực này cao thủ dưới mắt vương luyện thiếu hiệp lại nhiều lần cứu vãn ta thường nhạc thương hội tương lai tại sao dùng thành tín tại hồng diệp sơn trang dừng chân bởi vậy mong rằng vương luyện thiếu hiệp không ai muốn từ chối thường tiên thanh dứt lời đem cái kia khối phỉ thúy ngọc thạch đưa cho vương luyện vương luyện cũng không xem lục ngọc phỉ thúy lạnh n h ặ t nói chiêu hiền đại sĩ tất có sở cầu thường hội trưởng nói rõ mục đích của ngươi a ách bị vương luyện nói rõ mục đích thường tiên thanh hơi có xấu hổ tái sinh vi thương nhân rất nhanh điều chỉnh tâm tính lại lần nữa chắc tay vương luyện thiếu hiệp thứ lỗi kỳ thực lần này ta tại hùng n n g tiêu cục tre chở chuyến về đi đinh châu hồng diệp sơn trang hai địa phương mắt thấy thế đ ta thường nhạc thương hội nếu muốn tiến thêm một b ư ớ c q u y ế t trương đại quy mô thuộc về ta thường nhạc thương hội bản thân v õ giả cũng không thể thiếu thêm chi nữ nhi của ta thường vũ huynh ngưỡng mộ vương luyện thiếu hiệp kiếm thuật tư thế vai hùng muốn bái nhập côn luân muôn h ạ học tập kiếm thuật t ố t cường thân kiện thể bảo vệ gia viên lúc này mới lúc này mới đến lại nhải vương luyện thiếu hiệp vương luyện có chút một gật đầu thế đạo đem loạn đứng ngủ chịu xảo là tay c h ó i gà không chặt thương nhân nhân sĩ thường thiên thanh có thể có chỗ phát giác khiến người nhà nhập côn luân tập kiếm tính toán có dự kiến trước thường vũ h u n h tiểu t h ư n g u y ệ n nhập côn luân sư phụ ta tất hội đồng ý nàng nhập bách điệu phong môn h ạ ta cũng là như vậy nghi cách không biết làm sao một đường đi tới nguy hiểm không ngừng vũ h i n h ở nhà thời điểm mặc dù từng luyện qua cơ bản quyền cước nhưng đối với thượng du trường giang hồ hiệp sĩ không đáng giá nhất tới mặc dù tao nộ mãng lâm tội phạm cũng không chịu nổi một kích nếu là l ẻ loi một mình xa phó cô luân đường xá xa xôi sợ gặp bất chắc bởi vậy ta muốn đợi đến vương luyện thiếu hiệp phản hồi côn luân lúc có thể mang nữ nhi của ta đoạt đường vũ h u n h nha đầu kia thở nhỏ liền tự chủ độc lập ra ngoài lúc không cần người khác lo lắng sẽ không thay vương luyện thiếu hiệp, mang đến phiền điểm này vương luyện thiếu hiệp cứ việc yên tâm vương luyện hơi trầm âm có thể ta đến lúc đó cùng đàn tổng tiêu đầu một đạo phản hồi ngươi làm cho nàng đ ổ i kịp là được đa tạ vương luyện thiếu hiệp thường tiên thanh r ứ t lời l ạ n g yên đem lục ngọc phỉ thúy bông vương luyện quét lục ngọc phỉ thúy một mắt gặp thường tiên thanh cố ý lưu lại này ngọc cũng không cất cầu hắn không hiểu ngọc thạch phỉ thúy chỉ nhớ rõ vương t u y ể n ngọc có một khối cùng loại phỉ thúy giá trị một nghìn ba trăm dư kim lập tức gọi đến đan quát hải đợi đến thu lấy tiền thuế lúc thiếu thu một nghìn năm trăm kim lỗ la bộ phận mình số định mức chính g i khấu trừ ta nhớ kỹ đan quát hải chắc tay mà thường thiên thanh trên xe ngựa cho dù thường vũ huynh chưa từng nhập vương luyện muôn hạng nên biết mình có thể đi theo vương luyện phản hồi cô luân thường vũ huynh cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt một m à n này thật ra khiến thường thiên thanh như có điều suy nghĩ hắn cũng không ngăn lại vương luyện chính là bách điệu phong phong chủ thân truyền đệ tử mà lại theo đan khoát hải thái độ xem ra hắn tại bách điệu phong bên trên tất rất được phong chủ coi trọng thêm chi năm nào bất quá hai mươi có thể chém giết khí hành chu thiên nhất lưu cường giảo giới bực này thủ đoạn phóng đến hắn trèo cao giao tình nguyễn hoa kiếm tông t ù diệp kiếm phái chân vũ trong phá đợi một thời gian nhất định có thể trưởng thành là một phương cường h ả o nhà mình con gái gả cho cho hắn cũng là không lỗ xe ngựa về phía trước đường này hồng diệp sơn trang cao viện đại trộ ở rốt cục đập vào mi mắt hồng diệp sơn trang trang như kỳ danh có khắp núi hồng diệp đỏ thâm như lửa một mắt nhìn đi sáng lạn mỹ lệ trong sơn trang bên ngoài từng tòa máy xay gió nơi xay bột đứng vững đồng ruộng dòng suối nhỏ ưu tính lịch sự tao nhã xa xa cẳng có nguy nga cung điện thành lập tại dây núi kỳ thạch bên trong thường thiên thanh nhập được mùa cốc công hội giao dịch hàng hóa mà đàn quất hải vương luyện một đoàn người tắt thì bởi vì đường xá xa xôi mã m ỏ i mệt người mệt mỏi tìm được một chỗ khách sạn tạm thời nghỉ ngơi vương luyện tiên cương kiếm thuật tu hành đến nay đã gần đến đến tiểu thành mà thảo giới khí hành chu thiên kiếm thuật trụ cột vững chắc bất p h ẳ m vương luyện cùng hắn một trận chiến dĩ nhiên bắt đến đột phá cơ hội trở lại khách sạn cự tuyệt thường thiên thanh yến hội tương mời trực tiếp đóng cửa không xuất ra tinh tế cảm lộ tiên cương kiếm thuật đem kiếm cương chi k h í diễn dịch c ự trí có lẽ hắn chưa từng có buôn lôi ba mươi sáu kiếm thế như bô lôi chưa từng có c u ồ n phong kiếm thuật giống như mưa to gió lớn cũng có thể bám vào cái môn này kiếm thuật bên trên kiếm cương lại làm cho kiếm sĩ đâm ra mỗi một kiếm mũi nhọn phát huy đến mức t ậ n cùng đây là một cửa bị động cường hóa kiếm thuật vô thượng diệu pháp hơn nữa cái môn này kiếm thuật một khi tiểu thành có thể cùng mặt khác kiếm thuật lẫn nhau dung hòa một đạo thi triển tiểu thành giai tiên cương kiếm thuật có thể hòa tan vào bình thường kiếm pháp đại thành giai tiên cương kiếm thuật có thể hòa tan vào thượng thừa kiếm thuật mà diễn dịch đến đ ỉ n h phong tiên cương kiếm thuật cẳng có thể cùng tuyệt thế kiếm thuật hợp lại là một b ộ c phát ra siêu nhân tưởng tượng trí cường mỹ năng dưới mắt tiên cương kiếm thuật tiểu thành thông hiệu đạo lý chẳng biết tại sao lúc này giờ phút này hắn trạng thái thật tốt đại não thanh minh trong đầu nhất nghiệm tạo ra thường thường có thể suy một ra ba tuy là duy trì sáu lần tư duy gia tốc cũng không từng cảm giác tinh thần thiếu thốn quả thật không thể tưởng tượng tu hành gian bất chi bất giác đã trăng treo ngọt cây bởi vì tinh khí có thiếu mà không thể không chấm dứt tu hành vương luyện phục hồi tinh thần lại về sau ngạc nhiên phát hiện dĩ nhiên đi qua ba canh giờ mặc dù hắn bởi vì đột phá chân khí đại thành lúc khiêu chiến qua tinh thần cực hạ nuốt một k h ỏ a sâm đan cũng chỉ có thể duy trì hai canh giờ mà d ư ớ i mắt thời gian tăng trưởng suốt năm thành cái này là vì sao vương luyện trong nội tâm nghi hoặc ánh mắt lưu chuyển rất nhanh thọ tay đem một khối lục ngọc phỉ thúy xuất ra đây là không lâu thường thiên thanh tặng cho tiễn đưa lục ngọc phỉ thúy có thể chiếu vừa rồi xem ra vợ ấy tựa hồ không chỉ lục ngọc phỉ thúy đơn giản như vậy vương luyện c h ầ m c h ầ m vào lục ngọc phỉ thúy giò xét một lát đột nhiên tựa như phát hiện cái gì đem lục ngọc phỉ thúy bông đặt ngang tại bên cạnh thân điện cực kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ một đạo kiếm quang trực tiếp hạ xuống lục ngọc phỉ thúy phía trên chân khí chấn động lục ngọc phỉ thúy lập tức b ố a liệt bị chém thành nhỏ vụn màu xanh lá bột phấn lộ ra màu xanh lá bột phấn trung tâm một khỏa lục như bảo thạch kỳ vợ vệ cầm vợ ấy vương luyện tinh tế tự định giá n i ệ m và lục ngọc phỉ thúy đủ loại huyền bí một cái suy đoán lập tức sôi nổi tại trong óc Chí tôn t r ư ơ n g sáu mươi bốn dùng hợp trí tôn t i ê n độ chính là thiên hạ kỳ chân phục dụng có thể làm cho bất luận cái gì một người ngộ tính phóng đại tu hành kiếm thuật chú pháp b nói làm chơi ăn tờ hờ ở tờ bất luận cái gì một môn kiếm thuật quyền pháp chú pháp b nói nếu có kiên nhẫn mà lại nghị lực kinh người tuần tự dần dần kiến t u đi đều có thể luyện đến đại thành đơn giản là tốn hao thời gian nhiều ít mà thôi nhưng mà đại thành cùng viên mãn ra những có một đạo khảm đại thành kiếm thuật n h ư t o a n viên mãn cơ duyên ngộ tính số mệnh thiếu một thứ cũng không được thượng thừa kiếm thuật viên mãn còn đỡ một ít có thể tuyệt thế kiếm thuật nếu muốn viên mãn cần chút xuống tâm huyết tinh lực đến không hết toàn bộ côn lân u cao thấp tu hành nhất t h i ề m quyết tiên lôi kiếm thuật đệ tử phong chủ trưởng lao không dưới trăm người khả năng luyện đến đại thành người nhiều nhất bất quá một hai phần m ộ ư ờ i mà lại dùng phong chủ trưởng lao chiếm đa số về phần đem tuyệt thế kiếm thuật tu đến viên mãn người giải rác không có mấy dưới mắt một khỏa trí tôn t i ê n đậu lại đủ để cho một vị đem tuyệt thế kiếm thuật tu đến đại thành người bắt đến kiếm thuật viên mãn cơ hội vương luyện vân v â cái này khỏa trí tôn t i ê n đậu có chút suy ngẫm trí tôn tiến đậu lớn nhất hiệu quả tất nhiên là tại một môn tuyệt thế kiếm thuật đại thành chi tế tiến hành phục dụng có thể h ẳ n nếu muốn đem trầm thi một hai năm vô luận như thế nào lại là hội bỏ qua hai tháng sau tông môn thi đấu mà đại thành c h ấ t khí kiếm thuật đệ nhị trọng cảnh giới thêm c h i t i ể u thành tuyệt thế kiếm thuật tại tông môn thi đấu chi tế vấn đỉnh tam giáp đều hơi có vẻ miễn cưỡng thúng chi lực áp triều dương phong côn luân chủ mạch thành tựu i đệ nhất bởi vậy hắn không thể chờ n i ệ m một đến này vương luyện trong mắt thần q u a n ngưng tụ thu liếm suy nghĩ trực tiếp ngủ say khôi phục tinh khí tu dưỡng tinh thần ngay kế tiếp sáng sớm nuốt xâm đan đợi đến bản thân tinh khí trèo đến đình phòng vương luyện cố ý đi ra ngoài gọi đến đan phát hải ta cùng với thảo giới một trận chiến kiế cần bế quan một phen nhanh thì một hai ngày chậm thì ba năm ngày thỉnh đàn sư huynh thuê sau đó viện trong lúc chớ để lại để cho người nhập hậu viện quấy d ậ y a ta thủ trước tiên ở nơi này chúc mừng vương sư đ ệ rồi vương sư đ ệ yên tâm có ta đ a n khoát hải tại tất nhiên không cho người nhập ngươi viện lạc nửa phần đ a n khoát hải hai mắt tỏa sáng chắp tay cam đoan vương luyện nhẹ gật đầu đ a n khoát hải tốc độ cực nhanh khách sạn hậu viện rất nhanh bị thuê xuống mà đ a n khoát hải bản thân tắc thì giống như một môn thần thủ vệ cửa sơn hùng ngưng tiêu cục những tiêu sư khác bốn phía tuần tra bất luận kẻ nào mưu toan xâm nhập viện lạc thế tất lọt và hùng ứng tiêu cục mười chín vị hào thủ lôi đình đà kích an toàn thỏa đáng vương luyện phản t r ở về phòng xuất r a trí tôn tiên đ ậ u một bùng ớt nuốt trí tôn tiên đ ậ u chi tế vương luyện thừa dịp thần thanh khí minh dùng sáu lần tư duy không ngừng phân tích tiên cương kiếm thuật đủ loại huyền diệu chân khí vận chuyển chi pháp kiếm cương phụ thuộc chi pháp kiếm cương lưu chuyển tần suất kiếm cương cùng kiếm thuật tương hợp tự do chuyển hóa đủ loại huyền diệu đều tại trong đầu nhau nhau thắng hiện vô số linh cảm hoa hỏa giống như đầy trời đầy sao nhiều vô số kể bay vút lên tung thằng gian dần dần hình thành điều lệ chế độ thi họa ra một đạo thân ảnh quang ảnh cầm kiếm diễn dịch kiếm thuật buôn lôi ba mươi sáu kiếm tiên cương kiếm thuật hoàn m ỹ tương dung một ngày vẹn vẹn là một ngày thời gian vừa mới dung hợp một môn côn luân kiếm thuật đem tiên cương kiếm thuật luyện đến tiểu thành vương luyện đã đem buôn lôi ba mươi sáu kiếm dung nhập tiên cương kiếm thuật chính giữa đem tiên cương kiếm thuật tu hành đến đồng đẳng với đại thành cấp độ buôn lôi ba mươi sáu kiếm bản thân rất nặng kiếm thế kiếm thuật thi triển nhanh chóng như buôn lôi ba mươi sáu kiếm kiếm kiếm tương theo không n g t không rước như lại phụ dùng tiền cương kiếm thuật lăng lệ ác liệt cơ khí tờ h một tay dung nhập tiên cương kiếm thuật buôn lôi ba mươi sáu kiếm thi triển bất luận kẻ nào đều muốn bị loại này bá đạo mê ngông quần q u ầ n kiếm thuật đơn giản đánh tan khó có thể ngăn cản nhưng đây cũng không phải là cực hạn trí tôn tiên đậu hiệu lực thường thường có thể tiếp tục mấy ngày một ngày hiển nhiên không thể đem trí tôn tiên đậu dược lực toàn bộ hao hết buôn lôi ba mươi sáu kiếm vấn đề lớn nhất ở chỗ kiếm thế không nớt không thể bị người từ đó đánh gãy một khi bị cắt đứt không nớt xu thế bị ngăn trở uy lực giảm bớt đi nhiều đây cũng là buôn lôi ba mươi sáu kiếm minh minh uy lực kinh người lại thủy trung khó có thể bị liệt nhập tuyệt thế kiếm thuật nguyên nhân chỗ Tiên t kiếm, kiếm cương hoặc là đền bù buôn lôi ba mươi sáu kiếm trong bất kỳ một cái nào khả năng bị đánh gây sơ hở người phía trước có thể chọn chọn cuồng phong kiếm thuật thứ hai thì là dịch kiếm thuật vương luyện trong đầu một mảnh không minh vô số linh cảm hỏa hoa liên tục không ngừng tại tinh thần thế giới trong hiện ra sau một khắc hắn dĩ nhiên làm ra một cái kinh người quyết định cùng phong kiếm thuật muốn dung hợp dịch kiếm thuật đồng dạng muốn dung hợp hưu vương luyện nhân kiếm hợp nhất phá cửa mà ra trong chốc lát xuất hiện tại trong sân kiếm khí ung tùm tự vương luyện phá cửa mà ra nháy mắt thủ vệ tại viện lạc cửa ra vào đan khoát hải thẳng cảm giác một loại lớn lao nguy cơ bao phủ trong lòng s ờ n hết cả gai úc tại đây giống như kiếm khí dư ba xuống hắn đúng là sinh ra một loại trốn đến thiên nhai hải rác cũng khó khăn trốn bị một kiếm đeo đầu ảo giác thật đáng sợ kiếm khí không đây không phải thuần ví trên ý nghĩa kiếm khí mà là kiếm thuật g vương luyện sư đệ còn chưa kết thúc luyện kiếm có thể thấy được bế quan còn chưa kết thúc vạn nhất bị người quá dày sắp hiểu được kiếm thuật linh cảm bị một lần hành động đánh gãy thất bại trong găng thớt tương đương tiền đồ hủy hết đến lúc đó hắn muốn lần chết khó từ hắn tội trạng bởi vậy mặc dù liều chết hắn cũng không cho phép bất luận kẻ nào bước vào viện lạc nửa bước hưu hưu vương luyện kiếm thuật thi triển mang tất cả quần phòng thế như bô lôi mà lại mỗi một kiếm đâm ra dịch kiếm thuật hiện ra đem thiên địa hóa thành bàn cờ có thể chẳng biết tại sao tam môn kiếm thuật gian lại thủy chung tồn tại ngăn cách mặc dù nuốt chi tôn t i ê n đầu đưa hắn ngộ tính kéo lên đến một loại hoàn toàn mới đ ỉ n h phong nhưng lại ngộ chi không đấu trong óc chính giữa x ư ơ n g mù càng phát ra tràn ngập mặc cho nhiều bó bắn ra mà ra linh cảm hỏa hoa không ngừng trùng kích lại thủy chung không cách nào đem tư duy x ư ơ n g mù triệt để sô tán không đúng không đúng luyện kiếm bên trong đích vương luyện bỗng nhiên dừng lại rồi sau đó một kiếm đâm ra một kiếm này không phải q u n phong kiếm thuật cự la bình thường kiếm đâm đem tốc độ diễn dịch đến mức tận cùng khoai kiếm mượn nhờ đại thành chất khí một hơi đâm ra bốn mươi hai kiếm khoai kiếm ngay sau đó hắn lại lần nữa xuất kiếm c ả m nộ g khí lưu b i ế n hóa một kiếm kiếm đâm ra một kiếm kiếm rơi vào luồng khí xoáy chuyển biến cơ r ắ t chỗ dùng thiên địa vi sư dùng phong vân thử kiếm cùng phong kiếm thuật đây là một môn thượng thừa kiếm thuật nhưng cái môn này thượng thừa kiếm thuật chính thức hạch tâm không tại ở nhanh mà ở thế công cùng một chỗ mưa to gió lớn nhanh chỉ là nó vì hình thành mưa to gió lớn khúc nhà dạo mà mưa to gió lớn cùng thế như bôi giữa hai người căn bản là lẫn nhau xung đột không thể cùng tồn tại Một như g trọng ư ờ i t ế một n g ờ i lôi kiếm nhiên chi đối sức sức chủ, nặng. Hắn đã muốn dùng buôn trọng không sức nặng. Húng hắn thế đã làm mà là tất vậy ớ i kiếm cuồng u phong h t t lý lôi giải không cùng kiếm vai. xa cách sánh Như buôn nào v ậ biện pháp duy nhất tự là bỏ qua cuồng phong kiếm thuật lựa chọn một môn chính thức k h o i kiếm một môn có thể làm cho vốn ba mươi sáu kiếm nhanh hơn kiếm thuật côn luân kiếm thuật trong còn có cái đó một môn kiếm thuật có thể nhanh hơn được cuồng phong kiếm thuật không có nhưng vương luyện nắm giữ kiếm thuật có có lẽ nói đây không phải là kiếm thuật bởi vì không chỉ như vậy bởi vì cái môn này kiếm thuật không có kết cấu kiếm thức muốn hòa tan vào dịch kiếm thuật cũng dễ dàng giữa hai người đồng dạng có thể hoàn mỹ phù hợp khoe kiếm buôn lôi ba mươi sáu kiếm dịch kiếm thuật ba người dung hợp uy lực tuyệt đối không kém hơn tuyệt thế kiếm thuật hơn nữa tiên cương kiếm thuật một môn tổng hợp uy lực không kém gì viên mãn cấp độ tuyệt thế kiếm thuật hỗn hợp kiếm thuật đông nhiên sinh ra đời họ p h ớ lin mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại chương sáu mươi lăm chương sáu mươi lăm biến cố thành vương luyện trong mắt mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười một môn cao cấp nhất kiếm thuật trong tay hắn sinh ra đời đây mới thực sự là có thể làm cho hắn mừng rỡ cũng không t i ế c chút xuống tâm lực đi làm sự tỉnh nếu không có lăng nguyên trưởng lão ký thác kỳ vọng ma hoàng đại quân nhìn chằm chằm hắn nguyện ý làm chỉ là gửi gắm tình cảm s â thủy ở thiên địa tại cỏ cây tại sông núi tại dòng sông tại thanh phong tại hào quang tại tiểu nguyện ở bên trong tung kiếm hát、Vang. n không không hai ế bên kết hợp n luận có thể coi đương thời trí cường kiếm thuật một trong duy nhất tiếp nối nếu là khoái kiếm cùng buôn lôi ba mươi sáu kiếm tương hợp tắc thì cần duy trì gấp hai tư duy vận chuyển như hơn nữa dịch kiếm thuật cần bốn lần tư duy vận chuyển bởi vậy lại để cho cái môn này kiếm thuật chính thức tách ra hào quang trước hắn có tất yếu luyện tập t h o á n g một phát thân thể cân đối tính đan sư m i n h vương sư đệ nghe được trong nội viện truyền ra vương luyện thanh âm đan quát hải vẻ mặt sắc mặt vui mừng đi nhanh bước vào viện lạc vương sư đệ thế nhưng mà tu hữu đọc được vương luyện nhẹ gật đầu mấy ngày nay làm phiền đan sư m i n h rồi nghỉ ngơi một ngày ngày mai chúng ta phản hồi cô â n luân nghe theo vương sư đệ phân phó đan quát hải c h ắ p tay một đoàn người lui ra ngay kế tiếp sáng sớm vương luyện điều chỉnh tinh khí bước ra viện lẫn lúc đã thấy đan quát hải một đám thần sắc nghiêm trọng phát giác được hào khí dị thường vương luyện mướn mày làm sao vậy thế cục có biến vương sư đệ chúng ta lúc này tùy tiện l y khai sợ là sẽ phải có phiền thoái phiền thoái vâng đang khoát hải nhẹ gật đầu vương luyện sư đệ còn nhớ được chúng ta một đường mà đến tao nộ hàn gia hai người hàn đại hàn tân tất nhiên là nhớ rõ hàn gia hai người lần này nhập thủy nguyện bình nguyên thực tế vai gánh trách nhiệm nặng nề mà đến nghe đồn tiêu tương kiếm vũ tiêu nhược bạch cơ duyên x ả o hợp từng được một môn kiếm thuật chân giải chân giải bên trên kỹ cảng ghi lại chân khí nhập vi vận chuyển phát môn tiêu nhược bạch dục khai tông lập phái tất cả vật tư cần được hàn gia hàn gia yêu cầu là cộng hưởng v ớ i ấy tin tức chuyên gia thủy n g u y ệ t bình nguyên rất nhiều thị tộc phong ba l o e sáng m ạ n h nước ngầm mãnh liệt vô số giang hồ hiệp sĩ ký nhân dị tộc dục dịch đan khoát hải nói tin tức là tự hai ngày tiền truyện ra nếu ta nhóm tin tức chuyển ra trước ly khai ngược lại cũng không sao có thể dưới mắt vội vàng rời đi sợ là sẽ phải dẫn phát hiểu lầm chỉ có chờ cái mười ngày nửa tháng đợi đến kiếm thuật chân giải quyết trở r a chủ chúng ta mới có thể đi được bình yên vô sự dù sao chúng ta tới lúc từng cùng hàn gia người trong kề vai chiến đấu lại cùng thuộc đinh châu người ở bên ngoài xem ra giao tình không phải là nông cạn mười ngày nửa tháng, v có có đúng lúc trước nhật nguyệt đồng huy vũ hóa huyền bất quá vô danh tiểu tốt mà hải vô cực không biết thật sâu thiện nhục người quả đáng dẫn tới vũ hóa huyền giận dữ chạm hắn một tay cho đến ngày nay đã qua ba năm vũ hóa huyền đã thành tinh thần bảng bên trên lộng lẫy nhất nhật nguyệt đồng huy đứng hàng thứ ba mà hải vô cực tắc t h ì dần dần mẫn nhưng mọi người hắn gãy một cánh tay tinh huyết thiếu hụt thực lực đại tổn duy nhất đáng ra khen chính là đại chu thiên chân khí tu vi muốn trọng trấn uy danh chỉ có đem hy vọng ký thác tại kiếm thuật đột phá vương luyện nhẹ gật đầu thu thập thoáng một phát chúng ta phản hồi c u luân phản hồi vâng ta hiểu được đan khoát hải gặp vương luyện không giống hay nói dỡn lập tức gật đầu hắn tin tưởng hắn đã nói do trong đó lợi hại vương luyện tự có thể phân ra lần này nặng nhẹ dưới loại tình huống này hắn nhưng quyết tâm rời đi. có thể thấy được hắn có biện pháp ứng đối khả năng đối mặt đ ị c h nhân theo đan khoát hải một đoàn người thu thập thỏa đáng vương luyện dẫn đầu bước ra khách sạn vừa ra khách sạn hắn trước tiên phát giác được ba đạo nhìn trộm tính ánh mắt bất quá vương luyện giống như chưa tỉnh lên xe ngựa chờ đợi đoàn xe lên đường lúc đến mọi người ngoại trừ m ộ ư ơ i chín vị tiêu sư vương luyện bên ngoài còn có thường nhạc thương hội người chờ đi theo có thể r ờ i đi lúc thường nhạc thương hội mấy người đã chỉ còn thường vũ hình một cái vương luyện sư huynh nghe nói lúc này ra đi có chút không nhiều thái bình trong xe ngựa bỏ vương luyện bên ngoài còn có thường vũ hình tại giờ phút này nàng thời khắc đó ý trang dung một phen xinh đẹp khuôn mặt mang theo một tia thần sắc lo lắng không sao việc nhỏ vương luyện bình thản nói nghe được vương luyện nói nghiệm và vương luyện t r ạ m hải xà trộm cướp s á t sinh kiếm thảo giới tư thế v a i hùng thường vũ h i n h trong nội tâm đại định lo lắng chi niệm đều thắn đi đây là một phần côn luân tâm pháp ngươi mà lại đọc qua quyền l â m giải như phó phiêu vũ sư phó đồng ý ngươi nhập bách điệu phong thành thân truyền đệ tử ta lại dạy ngươi cao dài tâm pháp vương luyện đem một môn tâm pháp lấy ra giao cho thường vũ h u n h trên tay đa tạ vương luyện sư minh thường vũ h u n h mừng rỡ đem tâm pháp lấy ra, từng cái vương luyện cũng không cần phải nhiều lời nữa hắn có thể sáng tạo ra một môn tuyệt thế kiếm thuật giống như đỉnh tiêm kiếm pháp đều bởi vì trí tôn tiên đậu d u y ê n cớ mà trí tôn tiên đậu được từ thường nhạc thương hội thường tiên thanh việc này hắn không tốt nói rõ chờ thường nhạc thương hội gặp nạn hắn xuất thủ tương trợ một lần là trước mắt đủ khả năng xuống sẽ không để ý dẫn t h ư ở n g vũ h ì n h một hai coi như hoàn lại nhân quả vương luyện tâm không bên cạnh đãi tìm hiểu kiếm thuật đồng thời duy trì gấp hai tư duy cân đối thân hình gắng đạt tới lại để cho bản thân triệt để thích hứng gấp hai tư duy chỗ mang đến cả biến như thế một màn rơi xuống đan k h o á t hải trong mắt tất nhiên là lại để cho trong lòng của hắn cảm khái vương luyện sư đệ có thể có hôm nay thành tựu cũng không phải không hề có đạo lý ít nhất năm đó hắn tại bách điệu phong hạ tu hành lúc tuyệt đối không cách nào như vương luyện một loại thời thời khắc khắc nắm chắc mỗi một phút tu hành ngộ kiếm trước đoàn xe đi bất quá n ư ờ ngày n phía trước tiêu sư chỗ cưỡi ngựa thất chuyển đến một hồi hí giải. chẳng biết lúc nào một chuyến sáu người cầm kiếm mà đứng dĩ nhiên đem phía trước con đường ngăn lại lại để cho người có chút kinh ngạc chính là sáu người cản đường chỗ vị trí lại cùng mấy ngày trước vương luyện chém giết thảo giới chi đ i ệ chưa đủ trăm mét phụ trách mai táng thảo giới tiêu sư còn có thể chứng kiến con đường không xa một mới tinh phần là ám ảnh lục lang đều là quyền sư hảo thủ sáu người này quanh năm sinh động với thiên lang lang nhất đái tình như thủ túc mà lại tinh thông hợp kích họ có c chiến trận chi thuật tu vi tại chân khí tiểu thành đến chân khí viên mãn không đợi sáu người liên thủ khí hành chu thiên cường giả đều được tạm lánh mũi nhọn đang khoát hải vào nam ra bắc kiến thức rộng rãi một mắt đã phân biệt ra sáu người thân phận nói xong hắn đã tiến lên đối với sáu người chắc tay nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh ám ảnh lục lang không biết sáu vị ngăn lại ta hùng l n g tiêu cục đoàn xe có gì trị giáo hùng ưng tiêu cục cờ hiệu huynh đệ chúng ta sáu người tự nhiên nhận biết đan tổng tiêu đầu danh hào chúng ta cũng như s ấ m bên hai nếu là vô sự chúng ta cũng không muốn trêu trọng nhưng huynh đệ của ta sáu người ném đi một kiện trọng yếu bà bối v ậ t ấy quan hệ trọng đại không khỏi có người mượn hùng ưng tiêu cục đoàn xe âm thầm mang theo còn thỉnh cho phép ta nhóm huynh đệ sáu người tại hùng ưng tiêu cục trong đội xe tìm tòi một hai n h ư bên trong cũng không có huynh đệ chúng ta sáu người mất đi chi vật chúng ta sáu người quay người liền đi tuyệt không chỉ hoãn đan tổng tiêu đầu nửa chút thời、gian. ám ảnh lục lang trong cầm đầu hắc lang tiến lên chắp tay lộ ra có chút khách sáo ngon miệm trong nói ra đích siêu ta hùng l ư n g tiêu cục đoàn xe chư vị lời nói này không khỏi có chút khinh người quá đáng chúng ta đang k h o á t hải thần sắt chấm xuống đang muốn đến chút ít tràng diện lời nói nhưng lúc này vương luyện lại xuống xe ngựa nói một tiếng siêu xe có thể đang khi nói chuyện trong tay hắn điện cực kiếm dĩ nhiên chậm rãi ra khỏi vỏ ai có thể tiếp ta một kiếm ta liền cho phép các ngươi siêu xe cuối cùng hắn tự hầu nghĩ đến cái gì bổ sung một câu có lẽ các ngươi sáu người đều xuất hiện chỉ cần có thể còn hơn ta kiếm trong tay hùng l ư n g tiêu cục đoàn xe mặc ngươi sáu người xử trí ọc p lin mừng sinh nhận tàng thư vĩ còn h thử kiếm người là người phương、nào? Nghe ư ơ n người người nào. vương luyện g lang hát tức kiếm nói, mà là trầm là được cũng c không giận, giọng hỏi thăm.、Còn、đây là ta côn luân bách đ i ề u phong phó phiêu vũ phong chủ thân truyền đệ tử vương luyện bốn ngày trước tự ở chỗ này ta vương luyện sư đệ trận chàm sát sinh kiếm thảo giới lúc ấy thảo giới tu vi đã đột phá đến khí hành chu tiên vấn đỉnh giang hồ nhất lưu lại không phải ta vương luyện sư đệ ba mươi hợp chi địch mệnh tăng tại chỗ ta hùng n ư n g tiêu cục đi ra hành tàu giang hồ đơn giản cầu tiền tài thể diện không có ý tại giang hồ hiệp sĩ la địch như chư vị nguyện ý rời đi chuyện hôm nay ta mà khi chưa phát sinh chuyện cũ sẽ bỏ qua như chư vị chấp mê bất ngộ gắng phải sưu xe là cùng ta hùng ứng tiêu cục l à địch cùng ta côn luân là địch đan khoát hải thần sắc mặt nghiêm trọng ám thêm tạo áp lực một phen ngữ thẳng lại để cho ám ảnh lục lang biến sắc s á t sinh kiếm thảo giới có bậc này chiến tích thêm chi vương luyện xuất thân côn luân mặc dù bọn hắn đã nhìn ra vương luyện chân khí tu vi bất quá đại thành sáu người vẫn là thần sắc nghiêm nghị người tên tây có bóng vương luyện đã có thể chạm sát sinh kiếm thảo giới tu vi lại t r a n lệnh cũng kém không đi nơi nào như vương luyện chém giết chính là khí hành chu thiên c h i cảnh sát sinh kiếm thảo giới vậy bọn họ sáu người đối phó không thể nghi ngờ càng thêm gian nan một phần đại ca kẻ này tuy là côn luân người trong có thể côn luân tại phía xa kiến nguyên thành đô còn không quản được chúng ta thủy n g u y ệ t bình nguyên nếu vì hắn chính là ngôn ngữ dọa lùi huynh đệ chúng ta mấy người có gì mặt tại giang hồ dừng chân ám ảnh lục lang trong xếp hạng thứ hai ám lang tiến lên ánh mắt bất thiện c h ầ m c h ầ m vào vương luyện nói nhị ca nói có lý kẻ này chân khí đại thành có gì thủ đoạn làm gì được đã đột phá đến khí hành chu thiên cảnh sát sinh kiếm thảo giới chân khí của hắn viên mãn ta ngược lại tin tưởng ch hh ắ c ắ c lao tam vũ lang đi theo phụ họa nghe được hai người nói h ắ c lang trong mắt tinh quang lấy lên cảm thấy đ o b n quyết tiến lên một bước ta bản không có ý cùng côn luân là địch đã cắt ngươi d ụ c ta một trận chiến ta như yếu thế chẳng phải lại để cho người trong thiên hạ chế nhạo ta ám ảnh lục lang ra tay đi vương luyện nói đang khoát hải cái lúc này cũng lui đến một bên hắn ẩn ẩ n đã nhìn ra vương luyện sư đệ căn bản liền đem ám ảnh lục lang với tư cách thử kiếm chi nhân như thế hắn liền không thể hư mất vương luyện sư đệ kế hoạch hát lang nhìn thân sắc lệnh nhạt vương luyện một mắt tại trên người hắn hắn không có chứng kiến bất luận cái gì phô trương thanh thế c h i sắc người như thế hoặc là là cuồng vọng tự đại coi trời bằng vùng thế hệ hoặc là chính thức kiếm thuật k i người h n chúng ta sáu người một đạo ra tay sáu người một đạo ra tay đối phó một kẻ chân khí đại thành văn bối tờ tờ ơ tờ đúng như thế huy động nhân lực chuyển đi chúng ta ám ảnh lục lang tuy là thắng cũng sẽ lưu lại một lấy lớn hiếp nhỏ dùng chúng lăng quả thanh danh văn bối chân khí đại thành lại không luận hắn tư lịch cùng tu vi chỉ cần chém giết thảo giới người ta sáu người ai có thể làm được chớ để nói vậy dưới mắt tên đã trên dây không phát không được lên tốt, cựu để cho ta ảnh lang đến đánh giá o một chút côn luân đệ tử kiếm thuật ám ảnh lục lang lập tức đạt thành c h u n g nhận thức sáu người tiến lên nhanh chóng hình thành một cái hình c u n g đem vương luyện vây ở trong đó vương luyện sao cẩn thận rồi hắc lang trầm giọng nói vương luyện cũng không đáp lời mà là đầu cũng không hồi đối với đan khoát hải nói một tiếng ám ảnh lục lang song song tính gì đan khoát hải không rõ vì sao vương luyện động t h ủ t r ư ớ c cần hỏi tham đối phương lợi nói và việc làm nhưng vẫn là lập tức đồng ý ám ảnh lục lang sinh động với thiên lang lang nhất ái tuy là phụ cận một bá lại cũng không lạm sát kẻ vô tội sở hành sự tỉnh thực sự có trải qua hào hiệp làn gió chém giết chi nhân cũng đa số trừng phạt đúng tội thế hệ như thế tiểu trừng phạt đại giới vương luyện nói một tiếng đối mặt sáu người không hề sợ hãi cầm kiếm tiến lên nghe được vương luyện cái kia thẩm phán giống như n g ô t ử tính tình so sánh nóng này hỏa l a n g trong mắt hiện lên một kia sắc mặt giận dữ gầm nhẹ một tiếng tiểu trừng phạt đại giới tiểu tử làm cản nói xong phản phất một đạo hỏa hồng sắc huyết ảnh cái thứ nhất hướng phía vương luyện đánh rết mà đi trích tinh thủ hỏa làng bắt mà ra năm ngón tay có lượn tựa như có thể giam cầm hư không lên chứng kiến hỏa lang ra tay còn lại năm người chưa từng có nửa phần đình trệ đồng thời đánh giết sông quyền truy tinh càn nguyện cẳng có người theo sát lửa cháy lan g sau lưng phi thiên mà lên một cước đá ra vương luyện sư đ ệ coi chừng không thể lại để cho bọn hắn hình thành hợp kích xu thế đang k h o á t hải vội vàng hô to có thể vương luyện nhìn như không thấy mặc cho ám ảnh lục lang thế công tới gần ngay tại công kích trước nhất hỏa lan g công kích sắp tới người gian vương luyện động hiu điện t ử kiếm giống như cực quang trong hư không một đạo sáng lạ kiếm quang ám sát mà ra ẩn ẩn có phong lôi nổ vàng một kiếm đúng giờ trong hỏa lan trích tinh cầm n á thủ phanh hỏa sáng long lánh mặc dù hỏa lan g đeo bao tay vẫn là bị chấn đ ắ c ống tay náo vỡ vụn rồi sau đó vương luyện trường kiếm đâm thẳng thân kiếm cắt nhập như bạch quang x ẹ t qua tại hỏa lan g cánh tay lưu lại một đạo vết máu khiến cho hắn phi tốc t u n g lui cùng lúc đó vương luyện thân kiếm tia chớp vòng qua vòng lại trong chốc lát ngăn tại ám lang oanh kích tới chính diện xâm kiếm kiếm u lang theo sát mà đến một quyền phía trên. mặc dù một quyền này chính là ư u lang đ ỉ n h phong một kích quan chú hắn toàn thân chất khí vẫn đang bị vương luyện mượn nhờ ám lang một kích hình thành quay người một kiếm một lần hành động chém nát bao tay băng diện gian mũi kiếm thiết cắt suýt nữa đưa hắn toàn bộ tay phải xé rách phanh phanh phanh liên tục không ngừng tiếng vang liên tục không ngừng tự trong khi giao chiến chuyển ra vương luyện tựa như thân kiếm hợp nhất dùng thân là kiếm thân kiếm xoay trọn đem hai em mở trong ngoài hóa thành kiếm quan tuyệt vựng mặc dù ám ảnh lục lang thế công một lớp đón lấy một lớp có thể nói kín không kẽ hở không nứt không rứt lại thủy trung không gây thương tổn hắn nửa phần trái lại, Cái kia so tầm phong ư lôi kiếm nương n theo vương luyện một tiếng nhẹ minh điện cự kiếm hóa thành một hồi sáng lạng kiếm ảnh ám sát mà già đem hắc lang chân khí hết thệ tan rã rồi sau đó thân kiếm chấn động rung động môn hộ mở rộng ra hắc lang dĩ nhiên bị thân kiếm phách chúng bả vai trọng kích bay ra từ đó ám ảnh lục lang đều không ngoại lệ toàn bộ bị thương nhằm vào vương luyện hợp kích vây g i ế t xu thế cũng sớm không công mà phá đáng chết hỏa lan g k h á c quát một tiếng đang muốn lại lần nữa công kích về phía trước nhưng lại bị hắt lan g một tay ngăn lại tay phải của hắn bị vương luyện thân kiếm phép chúng dĩ nhiên gãy xương lộ ra một mảnh xương đỏ nhưng trong lòng của hắn lại một mảnh thanh minh vừa rồi vương luyện như có tâm muốn giết hắn chỉ cần đem thân kiếm hóa thành mũi kiếm v ó t ngang tới thế tất có thể đem hắn toàn bộ cánh tay chém xuống như kiếm thuật lại nhanh một phần cơ hồ có thể đem hắn một kiếm nêu đầu, đầu thân trô khác biệt vương luyện hạ thủ lưu tình rồi chúng ta thua hát lan g ngăn lại tính tình táo bạo h ò a lan g trầm giọng nói ra vương luyện không có xem bọn hắn lắc đầu trực tiếp quay người hướng phía xe ngựa mà đi đối với đan khoát hải nói âm thanh chúng ta đi thôi ám ảnh lục lan g trong chưa từng có bất kỳ một vị khí hành chu thiên cường giả mà lại sáu người tinh thông hợp kích c h i đạo dựa vào hợp kích chi lực mới có thể lại để cho khí hành chu thiên nhất l ư u cường giả tránh đi mũi nhọn nhưng hợp kích vương luyện dùng dịch kiếm thuật đứng thẳng nhất tinh thông tìm kiếm sơ hở một người sơ hở ở trước mặt hắn đã là không chỗ nào ẩn trốn húng chi sáu người phối hợp bởi vậy hắn không sợ nhất là hợp kích danh khí to lớn đủ để cho khí hành chu thiên cường giả tránh đi mũi nhọn ám ảnh lục lang cuối cùng nhất lại là ngay cả lại để cho vương luyện đưa hắn mới chế kiếm thuật thoải mái đầm địa thi triển đi ra tư cách đều không có mang theo tiết lối vương luyện lên xe ngựa trong xe ngựa thường vũ huynh v ẻ mặt xuồng bái vương luyện sư huynh ngươi thật lợi hại chẳng biết lúc nào ta mới có thể có ngươi bực này kiếm thuật như ngươi khắc khổ tu hành kiên trì bền bỉ cuối cùng có một ngày có thể đạt tới như ta như vậy cảnh giới ta có thể theo ngươi học kiếm sao thường vũ huynh không thể chờ đợi được nói ta chưa xuất sư không có dạy bảo đệ từ tư cách Mừng sinh nhật tàng thư tại. chương sáu mươi bảy chương sáu mươi bảy mạch nước ngầm côn luân chủ mạch trưởng lão huyện giờ phút này nhị trưởng lão cắt đông minh vị lạc một vị khách không ngợi mà đến không ngợi mà tới chắc đông lai ngươi không tại triều dương phong đem bọn ngươi phong chủ chắc trầm nguyên hầu hạ thoải mái như thế nào có tâm tư nhập ta trưởng lão viện rồi h ả các đông minh nhìn trước mắt trung niên nam tử trên mặt g i ấ u diếm nửa phần h ỉ nộ nhị trưởng lão lần này ta phụng phong chủ c h i mệnh kỳ thực có một đầu tin tức cùng nhị trưởng lão cộng hưởng nói nói xem nhị trưởng lão đại bộ phận tinh lực bị lâm vô song g i à n g buộc chưa từng có nhạy cảm tư đi để ý tới thủ cựu phái văn bối sợ l à không biết thủ cựu trong phái đã ra một vị khó lường nhân vật thiên tài thủ cựu trong phái văn bối nhân vật thiên tài lâm ưng hay vẫn là phi nguyện chắc đông lai lắc đầu l phi n g u y ệ t hai người cũng là lão hoàng lịch rồi trên thực tế dùng ta t r i ề u dương phong phong chủ đối với phó phiêu vũ hiệu do tại hắn đem phi n g u y ệ t nàng này đẩy lên trước sân khấu lúc đã thời khắc lưu ý lấy nhất cử nhất động của nàng vừa mới bắt đầu hơn tháng phong chủ thật đúng là bị hắn dùng lừa dối chi pháp l ừ a cả tới nhưng theo chúng ta xâm nhập điều tra lại phát hiện một cái kinh người bí mật mà trước đó không lâu tự thủy n g u y ệ t bình mới tin tức chuyển đến càng đem cái này một suy đoán hoàn toàn chứng minh là đúng các đông minh lông mày mực khóa cái gì suy đoán chắc đông lai đem một phần truyền thư đưa lên các trưởng lão nhìn xem liền biết các đông minh tiếp nhận truyền thư từng cái xem xét chỉ một lát sau hắn đã sắc mặt biến hóa vương luyện thất bại bình đông hạm đội hải xà số tập kích giết hắc ma trộm thủ lĩnh thẩm b i n h lâm một chiêu bắt giữ xích long quỷ c h i từ xích huyết n h à trận chạm sát sinh kiếm thảo giới thảo giới người này tờ ớt tờ đúng có khí hành chu thiên tu vi há có thể giả bộ phó phiêu vũ âm thầm lại bồi dưỡng được bậc này đệ tử cái kia vương luyện cho dù tuổi khách quan tại phi n g u y ệ t dài ra một ít có thể kiếm thuật nhập vi tại chúng ta phái người nhập vân sâm thành lúc đã đạt được kiểm chứng mà lại chân khí của hắn đại thành khách quan tại phi nguyện cường ra một bậc n h ư lại đối với kiếm thuật lĩnh ngộ kinh người l c hắc ố n g l ạ ta bất quá muốn nắm toàn bộ trưởng lao viện quyền hành mà thôi cái kia vương luyện lớn lên đối với các ngươi uy hiếp càng lớn mới là muôn cổ động ta đi đối phó vương luyện hấp dẫn phó phiêu vũ lựa giận các ngươi không khỏi muốn đơn giản một ít chờ ta ra tay tự có thể khá nhưng không bằng nhị trưởng lão như vậy thần không biết quỷ không hay nếu là ta chờ nhớ rõ không tệ nguyên tinh thần bảng ba mươi sáu cựu tiêu long lâm hải vô cực hiện tại đã thành nhị trưởng l ã o trong tay một quả ám t ử á các đông minh b i ế n sắc thần sắc trầm xuống các ngươi như thế nào biết được như thế nào biết được nhị trưởng lão liền không cần hỏi nhiều giờ phút này vương luyện c u ố n vào một trường phong ba chính giữa vi đoạt một sách kiếm thuật chân giải tiêu n h ư ợ c bạch hải vô cực phùng t h i ê n lưng ơ bạch nhai cùng với một đám nhất lưu hảo thủ nhau nhau nhập c ụ ngươi chỉ cần lại để cho hải vô cực đem nhăm chúng trọng tâm hơi chút chết đi nhằm vào tiêu nhự bạch ngoài lại đem vương luyện thu thập mọi sự đại cát các, các đông minh chầm ngâm một lát c h ầ m rãi mở miệng việc này ta có chừng mực m ờ i trở về đi chắc đông lai có chút thi lễ không cưỡng cầu nữa cáo tử rời đi kiếm thuật chân giải hùng nương tiêu cục đoàn xe lại lần nữa đi về phía trước trong xe ngựa vương luyện thì thảo tự nói một sách giảng giải chân khí nhập vi kiếm thuật chân giải rõ ràng lại để cho tinh thần bảng bên trên cường giả đánh sinh đánh chết vương luyện bị lăng nguyên trưởng lao ký thác kỳ vọng tự không biết giới triệu hoán mà đến triệu hoán trên đường trí nhớ của hắn hao tổn hơn phân nửa còn tôn ấn tượng duy có một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp cùng với một môn lưu quan g cảm ứng thuật bởi vậy đối với cái này phương thế giới rất hiểu rõ căn cứ vào sau đó cùng lăng nguyên trưởng lao chờ mười hai vị người phản kháng sinh tồn một tháng thời gian có thể cái kia mười hai vị người phản kháng yếu nhất một người đều đã tu vi tuyệt thế nắm giữ kiếm thuật bí pháp đến không hết mà lại bởi vì thân ở tận thế bất luận cái gì một người đối với mình ra tuyệt học bí thuật đều không tư truyền thụ chỉ cần thiên phú có thể thực hiện tuyệt thế kiếm thuật tuyệt thế bí pháp đảm nhiệm cầu đảm nhiệm dư căn bản không có nửa phần thiên kiến bẻ phá như bạch thanh kiếm phái phi tiên kiếm thiên ngoại phi tiên bí pháp nam đạo phái t ư ở n g lòng g dò xét biển long đẳng bí pháp hát xà môn liên hoa của loạn nhảy múa bộ bộ sinh liên bí pháp côn luân phái ứng long thương tránh ứng long cấp bí pháp các loại một tháng hắn có thể ghi nhớ đồ vật không nhiều lắm khả năng lại để cho hắn ghi nhớ đều không ngoại lệ toàn bộ là đương thời trí cường bí pháp những này cơ h ộ ý nghĩa nhân loại truyền thừa tinh hoa có được cái này thật lớn bà khố chính là một sách nhập vì cấp độ kiếm thuật chân giải hắn chướng mắt đi đem tâm thần tự kiếm thuật chân giải bên trên chuyện gì sự chú ý của hắn tập trung đến kiếm thuật cảnh gi q u y ế thụy đ ị n tinh m lan h â n bí dược dược lực đến nay mới thôi hắn đều chưa từng hoàn toàn luyện hóa trừ phi hắn cơ duyên người tiên có thể đạt được đại dương tinh khí hoàng kim mật chờ chỉ có thể nộm mà không có thể cầu thiên địa kỳ chân nếu không một tại tông môn thi đấu trước chân khí đột phá chỉ là hy vọng xa vời như vậy một người duy nhất còn có như vậy một tia hy vọng cường hóa phương hướng cũng chỉ còn lại có kiếm thuật cảnh giới kiếm thuật cảnh giới đơn thuần chỉ kiếm thuật cũng không quy phạm trên thực tế đây là bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng một loại cảnh giới thật giống như đệ nhất trọng n h ậ p vi nói về chân khí bên trên nhỏ bé không chế kỹ năng bên trên nhỏ bé không chế thông qua một ít rất nhỏ điều giải đem chân khí kiếm pháp uy lực phát huy đến mức tận cùng bất kỳ nghề nghiệp nào lưu phái nếu có thể lĩnh ngộ nhật vi chiến lực đều có thể tăng vọt một đoạn đệ nhị trọng thiên nhân hợp nhất cũng giống như thế m à đệ tam trọng cảnh giới liên quan đến, đến thế vận dụng đây là một loại huyền diệu khó giải thích tuyệt không thể tả hoàn toàn mới cảnh giới thiên nhân hợp nhất cảnh kiếm thuật c ư ờ n g giả một kiếm đâm ra có phong lôi tương theo có thể lĩnh ngộ kiếm thế kiếm thuật c ư ờ n g giả chỉ cần cầm kiếm mà đứng bất luận cái gì kiếm sĩ ở trước mặt hắn đều đánh mất rút kiếm dũng khí đó là một loại tu hành đến mức tận cùng có thể hình thành cùng loại với lĩnh vực giống như vô địch phi lực một vị kiếm thế đại thừa cương giả không nên vận dụng chất khí đều có thể khuất phục bất luận cái gì một vị tuyệt thế phía dưới kiếm sĩ không thành tuyệt thế không tụ khí thanh biện không dùng lực phá xảo bất luận cái gì kiếm sĩ tại kiếm thế đại thừa giả trước mặt đều giống như một vị yếu ớt hài nhi một khi vương luyện có thể cô động kiếm thế dù là kiếm thế mới thành lập đều có thể quét ngang côn luân các đệ tử bất quá kiếm thế linh ngộ thành lập tại thiên nhân hợp nhất đại thành phía trên vương luyện chưa đem thiên nhân hợp nhất h i ể u được đệ tam trọng kiếm thế đối với hắn mà nói còn có một khoảng cách cũng may thiên nhân hợp nhất tại kiếm thế tầm đó vẫn tồn tại một cái đặc thù cảnh giới hoặc là nói đây là một cái bất luận cái gì cầm kiếm người tại bất kỳ một cái nào giai đoạn đều có thể lĩnh nộ cảnh giới kiếm ý họ phờ l ì n mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại chương sáu mươi tám Chương 68, đột kích kiếm ý là một m loại đem chính mình kiếm thuật lý loại lạ trong tại. kiếm giải, kiếm thuật tín nghiệm, tinh thần ý chí dung nhập đến kiếm đem đến đích mình một loại kỳ lạ tồn tại. Một chính chí thuật thuật thần nhập thuật tín dung bên tồn kỳ ý vị phạm nhân tại trí thân bị cự thạch đập trúng lúc tuân theo lấy nhất định phải cứu ra cái kia vị trí thân tín nhiệm có thể bộc phát ra viễn siêu hắn cực hạ n lực lượng đem cự thạch dịch c h u y ể n khỏi đây cũng là tín nhiệm c h i lực một vị võ giả như dùng một hướng không về ngọc thạch câu phần thảm thiết hướng địch nhân đánh tới lúc dũng khí nhỏ bé địch nhân sẽ bị hắn chiến ý trốn nhất không dám chống đỡ đây cũng là tinh thần ý chí tri lực mà kiếm ý thì là đem loại này tinh thần ý chí rót vào một loại tín n i ệ m một loại lại để cho hắn tin tưởng có tại h hắn ể đào toàn móc ra hắn toàn bộ m l sáu năm n g h i về sau loại này kiếm ý c í c h phát có thể làm cho bọn hắn lần lượt thay đổi cản khôn sáng tạo kỳ tích trạng thái bị mười hai vị người sống sót quan dùng một cái êm thai vị sưng siêu thần một loại chú thuật sư thông qua hiến tế khế ước thú mới có thể đạt tới cùng loại hiệu quả vô thượng t h ầ n kỹ kiếm ý thực tế là một loại mình tinh thần vơ miên t h â m tư càng thuần túy càng có thể luyện xuất kiếm ý vương luyện nhắm mắt lại dần dần nếm thử phóng không tinh thần của mình đ ạ p đạp nửa canh giờ một hồi g ụ c ngựa lao nhanh thanh âm đem vương luyện tự học đi trong b ư n g tình mở mắt ra vương luyện nhữ mày loại này thuần túy nguyên ở tinh thần mặt tu hành tại bên ngoài hiển nhiên cũng không thích hợp vương luyện sư đệ đan k h á t hại thanh âm truyền bảo đan sư huynh vương luyện rèm xe vẫn lên rồi sau đó hắn thấy được sáu vị nhìn quen mắt kỵ sĩ hàn đại hàn tân một cái một bộ áo trắng nhìn về phía trên cùng hai người tuổi tương đương t i ể u nữ cùng với ba cái ba mươi đến sáu mươi nam tử bọn hắn hàn tiểu thư có một chuyến tiêu muốn mời chúng ta tiếp được kiếm thuật chân giải vâng nếu ta nhóm có thể che chở hàn đại tiểu thư một đoàn người phản hồi đ i n h châu hàn đại tiểu thư nguyện đem cái kia phần kiếm thuật chân giải mặc chúng ta có bọn tì một phần đan khoát hải đang khi nói chuyện trong giọng nói hơi có vẻ kích động kiếm thuật chân giải thượng diện ghi lại lấy chân khí nhập vi tu hành mỹ pháp một khi lãnh nộ kiếm thuật nhập vi ta đối với kiếm thuật chân giải không có h vương luyện lắc đầu hử ta xem căn bản là sợ không dám nhận đơn một bên cùng đợi vương luyện đáp lại á o trăng thiếu nữ h ừ lạnh một tiếng n h ư toan khích tướng tiêu du không thể vô lễ hàn đại vội vàng ngăn lại tiêu du nói rồi sau đó đối với vương luyện c h ắ p tay các nàng minh bạch trong cái đội ngũ này tuổi không lớn vương luyện mới thật sự là người nói chuyện vương luyện thiếu hiệp chúng ta lại gặp mặt ta lời hong tiếng ve ít nhất không biết phải như thế nào ngươi mới bằng lòng tiếp được tờ đơn kiếm thuật chân g i i sao chép một phần khác mang một vạt kim vương luyện nói một vạt kim nguyên bản bởi vì tại vương luyện trước mặt ném đi mặt mùi không muốn tùy ý mở miệng hàn tân lập tức mặt t i ể u hát rồi một vạn kim tiền thuê đây quả thực là nhân lúc cháy nhà mà đi hối của nhưng hàn đại giờ phút này lại có phần lộ ra p h á c h lực thư tay ngăn lại đầy bụng bán khí hàn tân lưu lót nói sao chép một phần kiếm thuật chân giải một vạn tiền thuê ta đáp ứng rồi vương luyện thiếu hiệp kế tiếp trên đường xin nhờ ngươi rồi có thể lên đường đi vương luyện nói chúng ta sáu người đều đã luyện được chân khí trong đó hàn phúc tổng quản đã là chân khí viên mãn như cần trợ giút vương luyện thiếu hiệp cứ mở miệp hàn đại đang khi nói chuyện trong sáu người tuổi đứng đầu một vị ngoài sáu mươi tuổi lão giả đối với vương luyện chắc tay trao hỏi h i ệ n nhiên hắn là hàn đại trong miệng tổng quản h ạ n phúc mặt khác hai trung niên nam tử một người chân khí đại thành một người chân khí tiểu thành t i ể u đội hình thực lực mà nói không chút thua kém tại hùng l ư n g tiêu cục mười chín vị tiêu sư vương luyện sư đệ ta là tính ra ngươi khả năng cần một ít không tệ hảo thủ lấy ra thử kiếm lúc này mới do bọn hắn tới gần xin chỉ thị đợi đến đội ngũ đi về phía trước đang khoát hải n h ỏ giọng giải thích đàn sư minh làm vô cùng tốt ngươi đoán công tệ ta kiếm thuật mới thành lập chính cần cường giả thử kiếm chỉ hy vọng người đến tu vi không còn là ám ảnh lục lang như vậy cấp độ. vậy là tốt rồi nghe được vương luyện ngôn ngữ cũng không trách cứ đ a n khoát hải thở dài một hơi tiêu du nhìn qua ở vào trong đội ngũ cái kia cỗ xe ngựa lông mày n h u lại hàn đại tiểu thư các ngươi ký thác kỳ vọng cái vị kia côn luân đệ tử rõ ràng là chân khí đại thành tu vi bực này tu vi làm sao có thể bảo vệ chúng ta chu toàn huynh trưởng ta cho dù có thể thay các ngươi hai người ngăn chặn mấy vị nhất lưu c ự n giả g có thể theo sát chúng ta mà đến người truy kích ở bên trong cao thủ nhất lưu tất nhiên nhưng có một hai người chúng ta sáu cái tính cả hùng ư n g tiêu cục mười chín vị hảo thủ nhiều nhất đem một vị khí hành chu thiên cường giả bước lui như là địch nhân quy mô to lớn chúng ta như thế nào ngăn cản tiêu d u ngươi chớ để xem thường vương luyện không nói đến vương luyện người này tu vi được một chiêu đánh bại chân khí viên mãn hại xà số hạm trưởng xích nước nhà chỉ cần hắn thất vận liền có thể thay chúng ta mang đến một ít thêm vào trợ lực côn luân phái tại phía xa đinh châu còn ảnh hưởng không đến chúng ta thủy n g u y ệ t bình nguyên lời nói là như thế nhưng cái này vương luyện lại không tầm thường côn luân đệ tử tầm thường côn luân đệ tử năm bất quá hai mươi có từng có thể học được tuyệt thế kiếm thuật ngoài ra như ta suy đoán không tệ cái kia vương luyện đối với kiếm thuật chân giải chẳng thèm nó tới tám chín phần mười là hắn bản thân kiếm thuật cảnh giới đã nhập kiếm thuật n h ậ p vi hán làm sao có thể mặc dù huynh trưởng ta cũng không quá đáng ba năm trước đây l ĩ n h nộ c h â n khí nhập vi d ư ợ u dụng chi pháp do đó đứng hàng tinh thần bảng đơn sông hạ tiêu tương kiếm vũ danh hảo cái kia vương luyện tiêu du lắp bắp kinh h ả i cái kia vương luyện kiếm thuật n h ậ p vi sợ thật sự hàn tân thần sắc cầm chầm hắn mặc dù bất mãn vương luyện tại trên thuyền buôn đoàn hắn danh tiếng lại không cách nào tránh khỏi vương luyện tu vi mạnh hơn sự thật của hắn hàn tân sư minh năm bất quá hai mươi kiếm thuật nhật vi mà lại tu hành tuyệt thế kiếm thuật như thế nhân vật ra ngoài lịch lãm gian luyện bởi á c h vậy tại trả lời hắn một vạn tiền thuê yêu cầu là ta mới có thể không chút do dự hàn đại nói lời của nàng lại để cho tiêu du hàn tân hai người thần sắc giật mình liền hàn phúc nghe xong cũng âm thầm đợt đầu khách quan tại hàn tân thiếu ra hàn đại tiểu thư biểu hiện không thể nghi ngờ xuất sắc nhiều đáng tiếc hàn đại tiểu thư lại là nữ tử c h i t h ầ n có khí hành chu thiên cường giả tương theo s a o hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng t i ể u du nói t i ể u du ngươi vừa rồi phép khích tướng quá mức rõ ràng rồi vương luyện người này ta ở chung không nhiều lắm nhưng h ắ n không phải là chính là phép khích tướng có khả năng tả hữu chi nhân ngươi như vậy với tư cách sợ sẽ khiến bất mãn ta của hắn h ừ hắn đối với ta bất mãn lại có thể thế nào ta bất quá lợi dụng hắn bảo trụ kiếm thuật chân giải nhập hàn ra mà thôi việc này mở rồi từ nay về sau ta cùng hắn không tương v ắ n lai t u n hắn đầy bụng o à n khí ta cũng mặc kệ hội hàn đại lắc đầu giữa trưa ngày thứ hai trước đoàn xe hành chi tế hơn hai mươi kỵ dục ngựa mà đến mang đến trận trận tiếng động lớn rầm rĩ nương theo lấy kỵ sĩ đội ngũ tăng hàn ra hơn hai mươi người một trước một sau dĩ nhiên đem hùng ứng tiêu cục đoàn xe vây quanh chặn lại trong dự liệu địch nhân đã đến lại để cho thời khắc căng thẳng thần kinh hùng ứng tiêu cục hàn ra sáu người chầm xuống tâm tư bất quá đương bọn hắn nhìn rõ ràng cái này một đội kỵ sĩ một người cầm đầu về sau lại là sắc mặt đại biến lãnh huyết thập bát tưng mê vụ tam kiếm cùng với cựu tiêu long âm hải vô cực họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n t ạ i chương sáu mươi chín chương sáu mươi chín quyết đấu lãnh huyết thập bát tưng đồng dạng là tung hoành ở thiên lang l a n g nhất đái giang hồ ngang ngược lực ảnh hưởng càng tại ám ảnh lục lang phía trên mười bảy người hợp lực chống lại khí hành chu thiên cường giả không nói chơi sở dĩ nói mười bảy người hợp lực bởi vì lãnh huyết thập bát tưng trong người cầm đầu phùng thiên cường bản thân là khí hành chu thiên cường giả về phần mê vụ thì là tiếng tăm lừng lấy kiếm sĩ cao thủ trong ba người người cầm đầu xương trắng chính là chân khí viên mãn huyện sương ngủ huyết vụ làm thật khí đại thành mỗi một cái đều là tự mê vụ xâm lâm trong giết đi già cừng giả người cuối cùng cựu tiêu long ngâm hải vô cực năm đó tinh thần bảng bên trên cừng giả mọi người tại đây tự nhiên không một người không nhìn được lãnh huyết thập b ắ t hưng mê vụ tam kiếm đã đến cũng thì thôi cựu tiêu long ngâm hải vô cực tại sao lại đem ánh mắt tăng tại trên người chúng ta hàn đại tiêu du đang khoát hải bọn người thấy chặn đường tại con đường phía trước hai mươi hai người đội hình nguyên một đám thốt nhiên biến sắc lãnh huyết thập bắc mê vụ tam kiếm cũng thì thôi nhiều nhất đem hắn tính toán thành ba vị khí hành chu thiên cường giả m ẫ u chốt là cựu tiêu long ngâm hải vô cực một vị năm đó trèo lên tinh thần bảng giang h ồ ngang ngược dù là hắn bị chém tới một tay thực lực đại tổn có thể đại chu thiên cảnh tu vi lại đủ để cho bất luận kẻ nào khó có thể thở thế cục đã ở hướng của bọn hắn chỗ không thể k h ô n g chế phương hướng biến hóa cho dù trước mắt mỗi một cái đều là giang hồ hảo thủ hơn nữa đánh ra thuộc tại danh hảo của mình danh khí đều không kém hơn hắn đang phát hải trong đó mấy người danh khí thực lực xa hơn tại hắn phía trên tái sinh v i đội ngũ trên danh nghĩa đứng đầu đan khoát hải vẫn phải là cứng ngắc lấy ra trên đầu trước không biết ta hùng ư n g tiêu cục nơi nào đắc tội chư vị lại nhắm chúng lanh huyết thập bắt hưng mê vụ tăng kiếm cùng với hải vô cực đại hiệp huy động nhân lực ngăn lại ta hùng ư n g tiêu cục hành trình hùng ư n g tiêu cục rõ ràng dám tiếp được bảo trụ kiếm thuật chân giải tiêu lá gan rất lớn hải vô cực lạnh lùng nói một tiếng rồi sau đó ánh mắt bay vọn quét trong đội ngũ sắc mặt trắng n h ợ t hàn đại hàn thân tiêu du bọn người một mắt nói hùng ứng tiêu cục tất cả mọi người từng cái tự đoạn một tay các ngươi bảo trụ người hết thẻ dao ra đây nghe theo sự tỉnh cứ như vậy được rồi nếu không hùng ứng tiêu cục chỉ sợ t i ể u muốn trở thành lịch sử rồi hải vô cực đại hiệp cái này kiếm thuật chân giải chính là tiêu tương kiếm vũ tiêu nhược bạch tiêu đại hiệp sở hữu c h i vật hải đại hiệp thừa dịp tiêu đại hiệp không tại khi dễ tiểu bối cướp đoạt tiểu bối c h i vật chuyến đi sẽ không sợ giang hồ nhân sĩ xưng hải đại hiệp lấy lớn hết nhỏ đan khoát hải nói chỉ là hắn mà nói lại đưa tới hải vô cực một hồi cười to ha ha ha lấy lớn hết nhỏ ta hải vô cực thanh danh danh từ lúc ba năm trước đây bại vào vũ hóa huyền trên tay chi tế đã triệt để bại tận giờ này này này ta sợ muốn làm chỉ có không tiếp thủ đoạn đ ạ theo được ế hải vô cực nói vừa xong lanh huyết thập bắt đừng mê vụ tam kiếm nhân thủ có chút tiến lên mang cho hùng ứng tiêu cục mọi người càng lớn áp lực cuối cùng một lớp người đã đến sau tại đan quát hải có chút dậy vò tâm tính xuống vương luyện dèm xe vẫn lên hỏi một tiếng chứng kiến vương luyện ra đan khoát hải vội và nói g n vương luyện sư đệ n g ư ơ i mà lại trở về ta còn muốn nghĩ biện pháp hải vô cực không giống với tầm thường khí hành chu thiên cường giả hắn năm đó từng nhập tinh thần bảng toàn thịnh thời kỳ một thân tu vi thẳng bức trăm mạnh c â u thông phong chủ cấp cường giả dù là hiện tại bị chém một tay tu vi hao tổn hơn phân nửa có thể ba năm qua không ngừng luyện tập kiếm tay trái nhưng đã khôi phục tới được đỉnh phong sáu thành tiêu chuẩn chớ nói thảo giới như vậy đột phá không lâu khí hành chu thiên cường giả tuy là ta côn luôn tập được cao g i i tâm pháp thượng thừa, thừa kiếm thuật khí hành ch sợ cũng khó chịu nổi hắn đối thủ ngươi nếu muốn thử kiếm hải vô cực tuyệt không phải lý tưởng người chọn lựa không cần ta cảm giác hắn rất tốt vương luyện xuống xe ngựa côn luân vương luyện s á t sinh kiếm thảo giới là ngươi giết chết hải vô cực phẩm tính như thế nào vương luyện đối với lanh huyết thập bát tương chờ hai mươi hai vị cường giả vòng vây nhìn như không thấy từng bước về phía trước ba năm trước đây phẩm tính ác liệt ba năm sau tội ác t ạ i trời tiểu tử ta đang cùng ngươi nói chuyện ngươi không có nghe được hải vô cực sắc mặt dữ tợn ngươi vừa mới dục ngựa tới ta đã cảm giác được sát khí của ngươi bất luận ngươi vì ai mà đến vương luyện tại hải vô cực phía trước mười em mở đứng lại xuất kiếm hải vô cực trong mắt đ ỗ n g nhiên bắn ra ra làm cho người ta sợ hãi hung bàng tiểu tử ngươi hẳn là không biết ta thích nhất làm sự tình t i ể u là hành hạ đến chết cái loại này tự xưng là bất phàm thiên tài đệ tử thực tế đại phái đệ tử càng là ta đầu tiên săn giết đối tượng côn luân phái nếu như ninh thiếu dương giang hải l ư u đích thân đến còn có thể thoáng để cho ta coi trọng một h a i có thể ngươi cái gì đó đã ngươi muốn tìm cái chết ta thành toàn ngươi và n h hải vô cực nói vừa xong thân hình một tung dưới chân phát lực、Thí. tại dưới người hắn cường tráng ngựa phát ra một hồi thống khổ hí dày trực tiếp phun huyết ngã xuống đất tại chỗ đã chết mượn nhờ phản sùng chi lực hải vô cực tựa như ưng kích trường không bay lượn mà lên trong tay bảo kiếm đ ỗ n g nhiên ra khỏi vỏ hình thành một mảnh sáng lạn lôi quang lôi lại chạm hải vô cực bay lên trời một kiếm chém xuống nháy mắt vương luyện thân hình dừng lại rút kiếm tư thái đây là kiếm sĩ chỉ môi hắn co tư thái chuyên môn để mà thi triển bản kiếm thuật rút kiếm ra khỏi v ỏ nháy mắt ba dây gian uy lực đem trèo đến cực điểm gây nên thường, thường có thể cho mục tiêu một cách trí mạng bang trong t mang theo ra một cỗ hạo nhiên bảng bạc lôi đình sức mạnh to lớn rồi sau đó tư thái h o a n đổi kiếm thuật thi triển một kiếm tràng thiên tràng thiên quyết chính diện đón đánh vương luyện lựa chọn đúng là chính diện đón đánh chính là chân khí đại thành tu vi đón đánh một vị đại chu thiên cừng giả chân khí kém suốt ba cái cảnh giới sao mà đ i ê n cuồng như thế một màn không rõ vương luyện chính thức sâu cạn đan k h o á t hải hàn đại tiêu du b ọ n người nhịn không được kêu lên coi chừng không thể liều mạng phanh trong tiếng kêu sợ hãi hai thanh tinh túy bảo kiếm tại trong hư không nhanh chóng va chạm ánh lửa bắn ra lôi đình nổ hải vô cực khí hành chu thiên mà lại là đại chu thiên chân khí tu vi mặc dù hắn tự ngựa bên trên bay vút mà lên một kiếm chém xuống cũng không ở vào đ ỉ n h phong có thể một kiếm này chém đúng ra uy thế sao mà mênh mông c u ầ n c u ộ n bất quá vương luyện bản thân đã thiên nhân hợp nhất mà lại tại s u ấ t kiếm lúc cố ý thi triển bản kiếm thuật t h a y ngén kiếm thế đem một kiếm này uy lực phát huy đến mức tận cùng hơn nữa dịch kiếm thuật chỉ môi h ă n g có nhược điểm công kích thiên cương kiếm thuật kiếm cương gia trì khí thế khách quan tại hải vô cực một kiếm lại không kém lựa phần và n h hai kiếm va chạm lại để cho trong hư không vang lên một hồi tr vương luyện nơi sống yên ổn càng là bùi đất tung bay có thể kết quả cuối cùng đạp đạp đạp vương luyện thân hình nhanh lùi lại liền lùi lại sáu bước hải vô cực cũng chưa từng chiếm được bất luận cái gì tiện nghi thân hình bay vút sau này một phen lúc này mới khó khăn lắm hạ xuống mặt đất cho dù thân hình không động có thể sắp mặt lại một hồi khó coi ngang tay hắn hải vô cực đường đường đại chu thiên cảnh cừng giả một kiếm đánh ra nhằm vào một vị chân khí đại thành tiểu b ố i kiếm sĩ lại chưa từng chiếm được nửa phần tiện nghi hai người cân sức ngang tải ngẫm lại vương luyện không đến hai mươi tuổi thọ lại nhìn hắn hắn h tuy là n g a n g tay có thể thắng bại dĩ nhiên rõ ràng họ phơ lin mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại chương bảy mươi chương bảy mươi lại giết đã ngăn được đúng là đã ngăn được một vị chân khí đại thành kiếm sĩ lại ở tránh diện đã ngăn được một vị đại chu thiên cảnh cường già một kiếm lãnh huyết thập bát tướng thủ lĩnh phùng thiên lưng vẻ mặt vẻ mặt mà ở vừa rồi hải vô cực cái kia thanh thế mênh mông quần quận l u y ệ n như phong lôi thiên phạt một kiếm hạ cơ hồ khó có thể thở dốc đan quát hải thì là đột nhiên quắt to một tiếng t u t một cái chữ tốt đạo tận trong lòng thoải mái đ ồ n đĩa vương luyện tiêu hiệp có thể chính diện ngăn lại cựu tiêu long ngâm hải vô cực một kiếm. Tiêu du h đ i n g quắc hải phùng tiên lương hàn tân hàn đại tiêu du bọn người khiếp sợ mang cho hải vô cực một loại trước nay chưa có thẹn quá hóa giận những người này xem ánh mắt của hắn cơ hồ khiến hắn nghĩ đến ba năm trước đây bị hắn tùy ý vũ đ ụ c về sau cũng địa phản kích chém xuống hắn một tay tuyệt thế thiên tiêu vũ hóa huyền đi chết đi nương theo lấy một hồi quát lớn hải vô cực chạy vội tiến lên kiếm như phi hồng giờ khắc này hắn thẩm nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất dùng lôi đình vạn quân ly năng đem vị này côn luân phái hoàn toàn mới thiên tài triệt để phá hủy nghiền xương thành cho phong hành kiếm ông ông vương luyện trong đầu suy nghĩ sôi trào toàn bộ bay tán loạn thế giới trong mắt hắn trở nên chậm chạp không không phải thế giới trở nên chậm chạp mà là suy nghĩ của hắn trở nên nhanh hơn tại loại này thế giới p h ả n phất chậm chạp tầm mắt xuống hải vô cực cái kia phi hồng một kiếm ám sát quy tích trong mắt hắn trở nên vô cùng rõ ràng hiu một kiếm ám sát Đồng dạng là nhanh đến đưa đến dạng nhanh tận cùng một kiếm. Một kiếm này, vững vàng rơi xuống hải vô cực trên phong, xinh xinh đưa hắn nguyên bản lập đến vương luyện sau lưng cho hắn trí mạng chặn xuống. Phanh! là lập lòe mà hải cho hải sau kiếm, kiếm kiếm kiếm dết mức một một một cực cực trí rơi vô vô ánh lửa bắn ra nương theo mà đến còn có một c ỗ hùng hậu đến cực điểm chân khí khí lãng vương luyện nơi sống yên ổn tại hai kiếm chạm nhau nháy mắt xuất hiện một cái dấu chân cái kia cầm kiếm tay phải càng là không ngừng chấn động ống tay á o trong khoảnh khắc liệt thành tấm vải có thể thân hình của hắn lại chưa từng lui về phía sau nửa phần không chỉ như vậy ngăn lại một kiếm này s i n h s i n h cắt đứt hải vô cực công kích tiết tấu về sau vương luyện buôn lôi ba mươi sáu kiếm dĩ nhiên toàn diện đâm ra không sắp nhập vào khoe kiếm dịch kiếm thuật buôn lôi ba mươi sáu kiếm đã không thể lại xưng là chính thức buôn lôi ba mươi sáu kiếm sen vào ba mươi sáu kiếm nhanh như t ậ t phong sen vào vương luyện thiên nhân hợp nhất mỗi một kiếm có sức gió tương theo sen vào vương luyện sở tu chân khí vi phong lôi tâm q u y ế t hắn càng muốn đem cái môn này hoàn toàn mới kiếm thuật mệnh danh là phong lôi ba mươi sáu kiếm phong lôi ba mươi sáu kiếm một khi thi triển dĩ nhiên buộc phát ra làm cho người chú mục chính là huy lực ba mươi sáu kiếm kiếm kiếm nhanh như tập phong thế như lôi đ mà lại thành quần quận giang hà s u thế không nớt không rước trực tiếp đem hải vô cực hoàn toàn bao trùm mặc dù biển vô cực chân khí hùng hậu b ộ c phát ra phản kích thế đại l ư ợ chìm có thể phong lôi ba mươi sáu trên thân kiếm bổ sung kiếm cương thực sự đủ để đem vẻ này hùng hậu chân khí xé rách hơn phân nửa hơn nữa vương luyện hiểu rõ hải vô cực sơ hở chuyển công hắn đoạn đi một tay thân hình phía bên phải khiến cho hải vô cực liên tục hồi p h ò n g trong lúc nhất thời người ở bên ngoài xem ra lại p h ả n phất là vương luyện đem hải vô cực hoàn toàn áp chế áp chế hắn đường cựu tiêu long ngâm hải vô cực có thể nào bị một cái ti ngươi thật cho là loại thủ đoạn này làm gì được ta bị vương luyện áp chế hơn mười hiệp thủy chung không cách nào phá cục hải vô cực thẹn quá hóa g i ậ n chi niệm thiêu đốt thực h ạ n ư ơ n g theo gầm lên giận dữ lại là chân khí lưu chuyển sinh sinh dùng bả vai kháng trụ vương luyện một kiếm co rút lại cơ bắp vận chuyển chân khí gắt gao cô ở vương luyện lực đạo đã hết một kiếm này chết không để ý máu tươi bay vụn hải vô cực kiếm tay trái chém ngang mà ra giật tán chân khí mang tất cả quần quần khí lãng áp chế khí lưu hình thành kiếm khí vương luyện nếu muốn né tránh duy nhất phương pháp là bông tay quán kiếm thời khác mấu chốt vương luyện tư duy vận chuyển tới cực h ạ n một hơi kéo lên đến gấp năm lần thế giới tốc độ bị thả chậm gấp năm lần ra sao loại khái niệm đó là khi lưu áp xúc hình thành rung động đều có thể mắt thường có thể thấy được rõ ràng trong n h á y mắt vương luyện bắt đã đến hải vô cực một kiếm này đâm ra ẩn chứa sơ hở cân đối mất đi một đầu cánh tay đối với hải vô cực ảnh hưởng lớn nhất không phải kiếm thuật mà là thân hình cân đối n i ệ m một đến này vương luyện bung ra tay phải thân hình có chút một nghiêng thân hình như muốn nghiêng gian hướng phía hải vô cực phía bên phải đi vòng quanh rồi sau đó tại hải vô cực một bước bước ra tiến hành truy kích đồng thời tay trái dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ điểm chúng hải vô cực một kiếm này trong thân kiếm bên cạnh lại để cho hải vô cực chém giết tới một kiếm kiếm nhanh chóng nhanh hơn cân đối bị nhanh chóng đánh vỡ h ư u nhanh như lưu quăng một kiếm trực tiếp từ vương luyện hơi chút nghiêng ngửa ra sau mi tâm phía trên chém ngang mạ qua mang đi một sợi tóc mà hải vô cực thân hình lại là ở ngoại lực ảnh hưởng hạ giống như hóa thành con quay át ngăn không được vòng vo vò một cái nửa vòng chờ hắn ngạc nhiên bừng tình ổn định lúc vương luyện tay trái cầm ra cầm chặt lúc trước bị kẹp lấy điện cực kiếm chua kiếm hải vô cực có lẽ chân kh nhưng lúc này vương luyện mặc dù tay trái cầm kiếm lại lực đạo chính thịnh nhẹ vừa rút kiếm trực tiếp bị phá vỡ hải vô cực chân khí giam cầm rồi sau đó thân kiếm hành hình rồi làm cho hải vô cực chính thức hóa thân con quay hoàn toàn ba trăm sáu mươi độ vòng tròn xoay tròn nhanh toàn bộ quá trình thật sự quá nhanh nhanh đến làm cho người đáp ứng không xuể trước mặt mọi người người tự bất thình lình biến c ô chính giữa rực mình tỉnh lại lúc vương luyện tay trái cầm kiếm đã tại hải vô cực trên người lôi ra một đạo cự đại vết kiếm thừa dịp hắn chưa triệt để khôi phục cân đối lập tức tay phải nết chỉ thành kiếm lại lần nữa điểm rết mà xuống vững vàng rơi vào h gấp năm lần tư duy khiến cho hắn bản thân tốc độ nhanh đến mức tận cùng đồng thời nhưng không cách nào cam đoan tinh thần cùng thân hình hoàn mỹ cân đối làm cho trực tiếp kết quả là dù là rất nhỏ cử động đều muốn khiến cho toàn thân kéo thương vô luận lúc trước thân hình nghiêng hay vẫn là tay trái điểm ra cái kia không thể tưởng tượng nổi một ngón tay hay vẫn là giờ phút này dùng chỉ thay kiếm đối với thân thể của hắn mà nói đều là độ cao phụ tải hắn có thể cảm giác thân hình bên trong phát ra cái chủng loại kia không chịu nổi gánh nặng d â ê n gì cũng may đã đủ rồi vương luyện tư duy vận chuyển nhanh chóng hạ thấp tại hải vô cực bị một ngón tay điểm t r ú n g trái tim chỗ hiểm n ấ y mắt thân hình của hắn đã phi tốc lui về phía sau tại thân hình hắn bay ngược gian hắn cũng nên đón hải vô cực lôi đình vạn quân phản kích một kiếm đâm ra khí lãng quần quận hùng hậu chân khí trong lần chứa hợp kim có vàng liệt thạch vô thượng sức mạnh to lớn nhưng điều kiện tiên quyết là có t h ạ c h vô thạch mục tiêu cái này lôi đình vạn quân một kiếm vừa mới ám sát đến vương luyện mà đ ợ i đến lúc hải vô cực gầm nhẹ một tiếng lại muốn phát lực thừa cơ đem vương luyện triệt để chém giết lúc một hồi đau đớn kịch liệt lại là lại để cho hắn truy kích thân hình đột nhiên chấn động t r ứ n g tràn khí ngực tim đập đột nhiên ngừng nội tạ n g mạch máu vỡ tan một loạt bắn ra bệnh trạng lại để cho hải vô cực vị này năm đó từng nhập tinh thần bảng bên trên nhất lưu cường giả khí huyết đại suy thanh thế rớt xuống ngàn trượng cái kia truy kích thân hình một cái lạo đạo dưới chân mềm lũn theo quán tính về phía trước t a xuống thật vất v ả đầu gối phải nửa quỳ chống đỡ thân hình tay trái liền kiếm đều bất chấp lại nắm gắt gao ban cho hắn hô hấp cùng sinh cơ vương luyện bay ngược thân hình đã ngừng lại trên thực tế hắn tự lui ba bước tránh được hải vô cực cuối cùng bỏ mạng phản công ba bước khiến cho thân hình theo quán tính về phía trước ngã xuống hải vô cực phản g phất vừa vặn nửa q u ỷ trước mặt hắn túi đầu chật vật mà thống khổ hung hăng hô hấp có thể từng ngụm học phái tạp ra lấy nội tạng máu tươi lại theo hắn miệng lớn hô hấp phun nổ ra ta ta làm sao có thể thất bại hải vô cực trên mặt tràn đầy thống khổ cùng không tam lỏng đã xong vương luyện đứng thẳng đã giơ tay lên bên trong đích bội kiếm suy một kiếm chém xuống tiên huyết phi tiên n g u một tiếng hí giải đem vùng thiên lương tự hải vô cực đầu thân châu khác biệt trong lúc hiếp sợ tỉnh táo lại giờ khắc này vị này tung hoành thủy nguyện bình nguyên kiêu hùng nhân vật phản ứng cực nhanh trước tiên chấp tay không hổ là côn luân thân truyền đệ tử nổi danh phía dưới không hư sĩ hôm nay nhiều có mạng phạm hôm nào tất nhiên tự mình đến nhà hướng vương luyện thiếu hiệp t ì n h tội dưới mắt không chỉ hoan thiếu hiệp hành trình cáo tử nói vừa xong hắn không đợi vương luyện đáp lời không đợi đan q u ắ t hải hàn đại một đoàn người có chỗ tỏ vẻ dùng ngựa lấy qua dẫn đầu lãnh huyết thập bát ưng hướng phía một bên phi tốc tối lui khí hành chu thiên phùng thiên ưng đều trước tiên ly khai mê vụ tam kiếm tất nhiên là không dám dừng lại nguyên một đám không nói được lời nào nhanh chóng rút đi mà k i ị m phản ứng đan q u ắ t hải hàn đại hàn phúc bọn người cũng không chặt đường thật muốn triển khai sinh tử chém chết bọn hắn một phương mặc dù có thể thắng lại cũng sẽ có không ít tổn thương đào cái hố chôn vương luyện nhìn xem lãnh tại đan khoát hải tôn kính dưới ánh mắt quay người phản hồi đoàn xe cựu tiêu long ngâm hải vô cực lại đều bị người này chạm d ư ớ i kiếm cho dù hải vô cực đoạn đi một tay tu vi không còn nữa toàn thịnh đình phong thực lực sáu thành có thể tìm ra thường khí hành chu thiên cường giả nhưng tuyệt không phải hắn địch thủ dưới mắt bị người này giết chết côn luân phái kế ninh thiếu dương giang hải lưu về sau lại sinh ra đợi một vị mới đích cường giả tân hỏa tương truyền cường giả không r ư ớ đương thật không hổ là danh môn đại phái đợi một thời gian đợi đến ba người lớn lên đều có hy vọng đứng hàng tinh thần bảng hàn phúc nhìn xem vương luyện lên xe ngựa vẻ mặt th khách quan tại côn luân như vậy quái vật khổng lồ hàn gia tuy là đình châu đại tộc có thể khí hành chu thiên cường giả giải rác không có mấy võ lâm thế lực xa xa không cách nào cùng côn luân đánh đồng như chở vương luyện bước vào khí hành chu thiên c h i cảnh chỉ bằng vào h ắ n một người sợ là đã có thể san bằng hàn gia côn luân đệ tử tiêu du mí môi không nói thêm gì nữa nàng tự phụ chính mình là tiêu tương kiếm vũ tiêu nhược bạch m u ộ i muội một mực không thế nào đem tuổi trẻ hào kiệt để ở trong mắt có thể hôm nay năm bất quá hai mươi vương luyện lại dùng chính mình cường hoành thực lực đem nàng lúc trước kiêu ngạo chẳng thèm nó tới hung hăng n h ị nát ai dám nói vương luyện khí hành chu thiên về sau? không thể đứng hàng tinh thần bảng ai lại dám nói xuất thân côn luân vương luyện không cách nào khí hành chu thiên đi thôi sớm ngày phản hồi đ i n h châu hàn đại nói một tiếng cũng không nhiều lời có thể trong mắt của nàng lại là lóe ra một loại khát vọng hòa diễm khát vọng trở thành chính thức cường giả hòa diễm thiên tài nàng hàn đại tuy là nữ tử lại cũng không kém hơn bất luận cái gì một vị thiên tài vương luyện hùng ưng tiêu cục đoàn xe rất nhanh rời đi đợi đến bọn hắn ly khai không lâu một đạo thân ảnh tự từng cái bên cạnh trong rừng cây hiện ra đúng là bách điều phong phong chủ phó phiêu vũ tọa hạ tiếng tăm lừng lấy đại chu thiên thích khách đàng xả vị v này ư một lát u y ệ h phong i u đằng xà hay vẫn là thu liễm tâm thần rất nhanh đi và bị qua loa trôn hải vô cực bên cạnh thi thể bắt đầu đào móc hải vô cực đột ngột xuất hiện chặn đường vương luyện không hợp với lẽ thường đã có không hợp với lẽ thường chỗ hắn tất nhiên là muốn điều tra rõ ràng vương luyện sư m i n h vương luyện phản trở về xe ngựa nên đón tất nhiên là thường vũ huynh vẻ mặt sùng bài ánh mắt t i ê n tĩnh hoặc là người đi k h á c một chiếc xe ngựa thường vũ huynh lập tức câm miệng vương luyện nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng đến thân hình mỗi một chỗ truyền đến nặng nhẹ không đồng nhất đau đớn kéo thương liệu quan cảm ứng thuật giao phó hắn cao nhất chín lần tư duy gia tốc đương nhiên chín lần tư duy gia tốc chỉ là cực hạn lý luận với tư cách cao nhất tham khảo giá trị không chuẩn bị thực tế vận dụng ý nghĩa mặc dù xuống tám lần gấp bảy cũng chỉ có thể thời gian ngắn duy trì chính thức có thể dùng chỉ có gấp sáu gia tốc dù là như thế nhưng cần tiêu hao nhân thể đại lượng năng lượng hơn nữa cái này chỉ là đơn thuần tư duy gia tốc cùng nhân thể hệ thần kinh truyền tốc độ gia tăng tồn tại nhất định khác nhau nếu là hắn thông qua đơn thuần tư duy gia tốc cưỡng chế làm cho thần kinh não thần kinh c u sống khống chế thân hình toàn diện tăng tốc nhân thể sẽ gặp bởi vì đại não thân hình tiêu hao năng lượng qua kịch cơ thể tạo thành trước nay chưa có lôi kéo khiến cho đại não mình bảo hộ năng lực khởi động làm cho gia tốc bỏ dở bởi vậy đại bộ phận thời điểm vương luyện lựa chọn đem tư duy tốc độ cùng thần kinh truyền tốc độ cách ly ra tư duy là tư duy thân hình là thân hình lại để cho suy nghĩ của mình dùng một loại siêu nhiên hình thái thờ ơ lạnh nhạt khống chế thân thể của mình để tránh xuất hiện một loạt thân hình không cân đối kéo thương bầm tím chờ trạng thái trải qua không ngừng luyện tập hắn đã làm được có thể cho thân hình miễn cưỡng thích thứ bốn lần tư duy gia tốc ở dưới hành động đáng tiếc vừa rồi vì thay đổi tình thế nguy hiểm hắn đem tư duy gia tốc đến gấp năm lần thương thế không thể tránh được vương luyện đối với thương thế của mình đã có đại khái về sau nuốt tiếp theo khỏa s â m đan bổ sung t i n h khí rồi sau đó thông qua hô hấp không ngừng điều tiết bản thân khí quan công năng tăng cường tế bào sự trao đổi chất làm cho bị hao tổn hoại tử khu vực một lần nữa tỏa sáng sinh cơ hoàn mỹ khống chế thân hình từng cái bộ vị đây là nhập vi gần như viên mãn dấu hiệu những chính thức kia nhập vi viên mãn nhân vật tuyệt thế tại có khí huyết bổ sung dưới tình huống mặc dù bị chém tới một tay đều có thể kích hoạt thân hình tái sinh công năng do đó làm được tứ chi tái tạo vương luyện chưa từng tận mắt nhìn thấy nhưng mười hai người sống sót ở bên trong long tộc đệ nhất lực sĩ càng thiên nhai cánh tay t i ê u từng bị chém xuống qua mà vương luyện chứng kiến càng thiên nhai cánh tay phải của hắn lại hoàn hảo không tổn thao gì đây là có thể nói tiên ma thủ đoạn thời gian trôi qua kế tiếp trong vài ngày có thể nói do êm sóng lặng vương luyện chém giết cựu tiêu long ngâm hải vô cực tin tức truyền lại đi ra ngoài lại không có bất kỳ một người dám can đảm đánh hùng ưng tiêu cục đoạn xe chủ ý chính thức đỉnh tiêm cực giả nhân vật tuyệt thế chứng mắt một sách nhập vi cấp bậc kiếm thuật chân giải mà tuyệt thế phía dưới muốn cướp đoạt cái này sách kiếm thuật chân giải đầu tiên phải suy nghĩ một phen chính mình so với cựu tiêu long ngâm hải vô cực như thế nào vô kinh vô hiểm đoàn xe rất nhanh đã đến hàn n g u y ệ t cảng tại hàn Nguyệt cảng hàn gia phát lực một c h i ế c hai ngày trước ý định rời đi thuyền biển đã tại đâu đó chờ một đoàn người trực tiếp lên định vượt qua bạo phong hải hạt một lần nữa phản hồi đông p h ư ơ n g đại lục đông p h ư ơ n g đại lục cùng tây phương đại lục có eo biển cắt trở ngoại trừ đỉnh tiêm thế lực tin tức truyền lại cũng mất linh liền mọi người ngược lại không lo lắng gặp được nguy hiểm đợi đến lên bờ tại huyện tuyết trấn nghỉ ngơi một ngày lúc hàn gia cũng phái một vị khí hành chu thiên cường giả mang theo sáu vị trân khí thành công hảo thủ đến đây nên đón đội ng tiểu cố thế lực càng thêm không dám đơn giản trêu trọc rồi sau đó nửa tháng một đoàn người an an ổn ổn bước vào đ i n h châu hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ một thành vương luyện cùng đan khoát hải phân phát cùng tùy bọn hắn mà đi chúng tiêu sư lại để cho chúng tiêu sư cùng người thân đoàn tụ mà hai người bọn họ t ắ c thì mang theo thưởng vũ hinh thẳng đến côn luân sân mạch phản hồi côn luân mà đi họ phiêu vũ nhìn xem đằng xà tin tức chuyển đến trong miệng phát ra thoải mái cười to tuất tuất vốn ta cho rằng cần được đặng x ạ t ự mình ra tay mới có thể hóa giải tình thế nguy hiểm không muốn tiểu tử này rõ ràng cho ta lớn như thế kinh hỷ dù n g lực lượng cá nhân chém giết cựu tiêu long ngâm hải vô cực dù là hải vô cực chỉ là một người tàn thế thực lực chưa đủ toàn thịnh thời kỳ sáu thành cũng không tầm thường khí hành chu thiên cường giả có khả năng chống lại mặc dù t a c ô n luân phái trên những tu hành kia thừa lúc kiếm thuật cao giai tâm pháp cao thủ nhất lưu tiến về trước cũng là bại nhiều t h ắ n g ít vàng vào vương luyện lần này thực lực tông môn thi đấu vấn đỉnh tam giáp đã có sáu thành nắm chắc ân đạo, sự sự là... đạo thiên phong còn có vấn đề ta không biết phía trên này miêu tả phải trăng tận lực căn cứ tin tức truyền lại vô luận hắc ma đạo phỉ thủ thẩm minh lâm sát sinh kiếm thảo giới cựu tiêu long ngâm hải vô cực vương luyện c h ạ n giết bọn hắn lúc đều lộ ra quá bình tĩnh bình tĩnh đúng không phải tỉnh táo mà là bình tĩnh cựu phản phất giết người đối với hắn mà nói đương nhiên chưa từng có nửa phần tâm lý gánh nặng đạo tiên h phong ta biết do ngươi muốn nói cái gì ngươi quá lo lắng vương luyện tiểu tử kia mặc dù nhìn về phía trên tỉnh táo có chút bất cận n h â n tình nhưng trên thực tế lại thật là khiêm tốn hữu lễ một đứa bé chờ ngươi thấy hắn ngươi sẽ thích được hắn hắn so một ít trường hắn mười năm hải tử còn muốn thành t h ủ hy vọng như thế như vậy ngươi xét duyệt kết quả đâu rồi đạo tiên h phong nhìn thoáng qua đằng xà truyền đến tình báo tự đáy lòng nói phần này thành tích ta không lợi nào để nói tiến cử hắn cho ta thần tiêu hội thứ sáu mươi ba vị thành viên trung tâm ta đồng ý tức vương luyện có lẽ đã gần ngày quay trở về đợi đến hắn trở lại chúng ta tự dẫn hắn đi thần tiêu hội tổng hội. phó phiêu vũ nói xong đem sự tình địch ra vương luyện cũng không lại để cho phó phiêu vũ chờ đợi bao lâu sáng sớm hôm sau hắn đã xuất hiện tại côn luân sân xuống cùng dĩ vãng bất đồng lúc này đây vương luyện một bước vào côn luân lập tức sinh ra một loại bị nhìn xem cảm giác theo nhìn xem tình ánh mắt nhìn lại một người tuổi còn trẻ đệ tử đang nhanh chóng ly khai côn luân lên núi chủ đạo hướng phía trong núi mà đi xem hắn quần áo xác nhận triều dương phong đệ tử h ả i vô cực cũng không phải là hạ người vô danh vương luyện chém giết hải vô cực tin tức tất nhiên truyền ra ngoài mà t r i ề u dương phong chính là vô số gia tộc thế lực kết hợp thể đại biểu cho mười cái cùng loại với hàn ra một loại cỡ lớn gia tộc lợi ích tố tụng tin tức con đường rộng lớn tại thủy nguyện bình nguyên có nhãn tuyến cũng không phải là việc lạ đã được biết đến chiến tích của hắn t r i ề u dương phong đối với hắn căm thù đẳng cấp tất nhiên vượt qua phi nguyện vương luyện cũng không để ở trong lòng cùng đan quắc hải thường vũ hình hai người trực tiếp lên núi vào bách điều phong vừa đến bách điều phong chưa nghỉ ngơi khó khăn lắm an bài tốt thường vũ hình hai người liền tới đến phó phiêu vũ thư phòng sư phó phong chủ rất tốt làm không sai đan khoát hải ngươi trên đường đi khổ cực mà lại đi xuống đi v i phong chủ hiệu lực nghĩa bất dung tử đan khoát hải chắc tay rất mau lui xuống ngươi mang đến nữ tử kia sự t ì n h ta đã biết mà lại làm cho nàng tại ta bách điệu phong bên trên theo tạp dịch đệ tử làm lên toàn bộ b ằ n g sư phó an bài vương luyện ngươi trên đường đi biểu hiện ta nhìn ở trong mắt cũng không tì vết duy nhất một điểm ngươi chém giết cựu tiêu long ngâm hải vô cực bại lộ ngươi chính thức tu vi cho dù ta tận lực g i u diếm suy yếu cựu tiêu long ngâm chính thức thực lực hơn nữa đưa cho hắn khinh địch chủ quan ngươi đột nhiên ra tay các loại trước đường có thể trận trả một vị đại chu thiên cường giả mặc cho ai đều không thể nhìn như không thấy khẳng định có người đối với chân khí của ngươi tạo nghệ kiếm thuật cảnh giới sở học kiếm thuật sinh ra hoài nghi đệ tử đều có tự định giá a nói n g h e một chút vương luyện nhìn xem phó phiêu vũ chân thành nói phi n g u y ệ t sư m ộ i thiên phú được nếu là dốc lòng bồi dưỡng đợi một thời gian tất thành tuyệt thế không ứng chết non tại trong tông môn đấu bên trên ân nghe được vương luyện nói phó phiêu vũ nhứ mày thành đại sự người không câu n g ệ tiểu tiết Của ta vương ớ i t c luyện ạ i là g ư ơ i k lắc đầu ta thực lực bây giờ dĩ nhiên đủ để một mình đảm đương một phía bỏ ninh thiểu dương giang hải lưu bên ngoài đệ tử đồng lửa không người có thể giết được ta sau lại tông môn thi đấu chỉ còn một tháng ngoài che giấu xuống dưới ý nghĩa không lớn mặc dù sớm bạo lộ cũng tịu một tháng dư mà thôi sư phó đem phi nguyệt sư nội rút về đến đây đi n g ư ơ i cũng biết tại ngươi xử lý hải x à số sau lần thứ nhất đem tin tức truyền b ề lúc ta đối với ngươi đánh giá đệ tử không biết tay ngươi đoạn đã có lại là không đủ cường n ạ n h côn luân tông môn thi đấu chắc chắn nên đón hôn loạn dung chuyển thực tế theo lâm lão bệnh tình nguy kịch côn luân phái nội giã tâm bừng bừng thế hệ tất nhiên thừa cơ mà lên hô phong hoa vũ nếu muốn chấn áp côn luân còn côn luân thái bình các khôn với tư cách đứng đầu người cần được t i ế t huyết vô tình nên bỏ vứt bỏ cần được bỏ qua đau dài không bằng đau n ắ n phó phiêu vũ nói đến đây có chút nhắm mắt lại tự hô tải nhớ lại cái gì một lắc sau hắn hai mắt mở cửa trở lại trong mắt bắn ra ra một đạo l ệ n h thấu xương hạt quang mười hai năm trước trên tay của ta dính đầy màu tươi côn luân đệ t ử bốn ngàn chết ở trên tay của ta tính ra hàng trăm từng vị lúc trước còn cùng ta chuyện trò vui vẻ nâng cốc nôn hoan láo hữu lại bị ta không lưu tình chút nào cầm kiếm chém giết bởi vì ta biết rõ nếu ta không làm như vậy toàn bộ côn luân tựu toàn bộ đã xong cho dù mỗi đêm một hồi đều để cho ta vẻ sợ hãi bừng tình nhưng ta không hối hận nói đến ta không hối hận bố chữ phó phiêu vũ bang bang co thanh âm nôn từ chuẩn xác hiện ra không thể dung chuyển lớn lao quyết tâm sư phó đã qua sự tỉnh đàm c h i cũng không ý nghĩa không phó phiêu vũ phất tay đánh gậy vương luyện đích thoại ngữ chuyển hướng vương luyện lúc ấy côn luân cao thấp chứng khí mù mịt các đại gia tộc thế lực mắt thấy côn luân quật khởi cần dựa bọn hắn s u thế nhao nhao dũng manh vào côn luân ngưu t o à n đem côn luân rất nhiều cao d à i tâm pháp thượng thừa kiếm thuật thậm chí tuyệt thế kiếm thuật trí tôn thần kiếm lướt cho mình dùng suýt nữa lại để cho côn luân c h u y ể n thừa tan thành mấy khói đổi lại là ngươi ngươi biết làm gì lựa chọn vương luyện nhữ mày phó phiêu vũ thông môn chủ nghĩa người tuyệt đối thủ cự phái trả lời ta dùng v đường đường chính chính chấn nhiếp chấn áp sở hữu hô phòng hoán vũ n h ọ vụ n thế hệ lại để cho sở hữu âm hưu q u ỷ kế không chỗ nào ở trốn lại đem quân luân sửa trị căn cứ lợi ích t h u ậ t cầu phân đất phong hầu chèn ép làm cho hắn lẫn nhau ngăn được dẫn đạo tốt cạnh tranh duy trì quân luân lớn mạnh phân đất phong hầu chèn ép lẫn nhau ngăn được dẫn đạo tốt cạnh tranh vương luyện nói lại để cho phó phiêu vũ đột nhiên trầm mặt lại đầu tiên ngươi được có tuyệt thế tu vi vương luyện im lặng ngươi lui ra đi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta mang ngươi nhập thần tiêu hội thành chân chính h ạ c tâm đệ tử cáo lui vương luyện có chút thi l rời khỏi thư phòng trong thư phòng dĩ nhiên chỉ còn lại có phó phiêu vũ một người phó phiêu vũ im lặng tính tỏa lấy thật lâu im lặng suy nghĩ không biết phiêu hướng nơi nào tuyệt thế tu vi thật lâu phó phiêu vũ mới một tiếng thở dài chỉ vân nếu như năm đó ta làm ra quyết định k i a lúc có thể có tuyệt thế tu vi ngươi sẽ không phải chết cựu châu suối cắt bọn hắn cũng sẽ không cùng chúng ta trở mặt thành thủ chết giả không tương lui tới rồi sau đó lại là một hồi thật dài trầm mặc hồi lâu phó phiêu vũ trên mặt xa vào chi sắp g i hết mà chuyển biến thành chính là không dung kháng cự kiên quyết Ta s chương bảy mươi bốn g minh, lựa chương bảy mươi bốn tỷ thí vương luyện khiêu chiến nên kiếm phong các đệ tử mục đích rất đơn giản phi nguyệt là vì hắn đạp vào trước sân khấu che gió che mưa mấy tháng trước thực lực của hắn không đủ chỉ có thể lạc n g i ê n nhận nhưng là trải qua mấy tháng tiềm thu hắn đã không còn là mới vào côn luân cái kia mới vừa vặn rèn luyện ra chân khí kẻ yếu rồi phi nguyệt vì hắn mà bị thương hắn tất nhiên là cần thay phi nguyệt lấy lại công đạo không quan hệ mà khác là người phải là tự nhiên mình đảm đương đây cũng là vương luyện đáp ứng lăng nguyên trưởng lao đi vào mười năm trước rõ ràng thầm nghĩ gửi gắm tình cảm t h i ê n địa, không muốn gánh vác bực này trách nhiệm vẫn đang nghĩa bất dung từ vì cứu vãn nhân gian giới hủy diệt mà c h ú t xuống sở hữu t i n h lực tâm lực nguyên nhân Ngay hôm vâng u phó phiêu vũ ống tay háo vung lên một cỗ hùng hậu bàng bạc chân khí từ hắn trên người giật tán xoáy lên mặt đất bụi đất tung bay ông nương theo lấy mặt đất chấn động thân hình của hắn bỗng nhiên mà lên tựa như chim nhạn bay liệng nhanh chóng hướng phía côn sơn sơn mạch ở chỗ sâu trong chạy vội mà đi ống tay háo bền và áo bay lên như chân theo i ê n lâm t ế Trước đ sát lấy phó phiêu vũ xuyên thẳng qua mà ra tốc độ cao nhất chạy vội đặt chân tiêm tại mặt đất có chút một điểm cả người đã như mũi tên nhọn bay vụt theo sát phía sau cả hai tốc độ không nhanh không chậm thủy chung chưa từng bị kéo ra nhưng mà đợi đến hai người lọt vào rừng g i m lúc cây cối chi đỉnh một mảnh nổi. í a trống ư trải thông qua loại phương thức này tránh đi rừng rậm phức tạp hoàn cảnh phó phiêu vũ không hề bị rừng rậm hoàn cảnh ảnh hưởng trong chốc lát đã kéo ra cùng vương luyện, khoảng cách. Một màn này rơi xuống vương luyện trong mắt lại để cho hắn nao nao phó phiêu vũ tu vi tuyệt thế chân lực hùng hậu mê ngông quần q u ầ n không nớt có thể không kiêng nghề gì cả thỏa thích tiêu xài hoàn toàn dùng chân lực nắm phù thân hình tại cây cối đỉnh chạy vội có thể hắn vương luyện như dám như vậy tiêu xài chân khí chạy đi không xuất ra ba dặm tất nhiên chân khí hao hết khí lực suy t i ệ t mắt thấy phó phiêu vũ dần dần t ừ n g bước đi đến vương luyện trong mắt thần quang ngưng tụ tư duy vận chuyển thân hình theo sát lấy lại lần nữa kích xả mà ra hiu nương theo lấy thân hình x é qua trên người hắn chân khí g i t á n tại một gốc cây một thân cành bên trên đột nhiên đã mạnh cả người chạy vội bắn ra tốc độ có thể vương thành thân hình không thay đổi trong tay bảo kiếm đông nhiên ra khỏi vỏ cái này một đoạn trạc cây trực tiếp bị điện cực kiếm một kiếm mà đoạn chém xuống trạc cây mũi kiếm của hắn tại trạc cây đỉnh có chút một điểm cứ như vậy rất nhỏ đến mức tận cùng nỗ lực liền lại để cho thân hình hạ vớn tựa như bổ nhào một loại hạ xuống mặt khác một cây trên cây rồi sau đó dưới chân lực đạo lại lần nữa kích phát góc độ điều chỉnh làm hắn bay từ tung mà ra thân hình có chút lượn vòng gian sinh sinh tự ba căn tráng kiện trạc cây hình thành hình tam giác trong xuyên thẳng qua mà qua từ, xuyên qua vương luyện trong tay điện cực kiếm lại lần nữa v u n g vẩy kiếm khí tung hành sáu mét có hơn một căn nhanh cây lại lần nữa bị che m ỡ bạo thành mảnh gỗ vụn một hồi lục ý b ư ớ c lên ở bên trong vương luyện xuyên thẳng qua tới m ũ i chân tại một khối toát ra một em mở trên mặt đá mượn lực một điểm thân hình lại lần nữa bay ra đây hết hệ nói chậm thực nhanh đổi lại thường nhân duy trì lấy bực này rất nhanh chạy như điên tất nhiên xử lý không được đột ngột biến hóa rừng rậm chạy như điên có thể tại đem tư duy ra tốc đến bốn lần về sau vô luận là đột ngột kéo dài vươn ra chặt cây không chỗ mượt đ ư c mặt đất hay vẫn là cái kia răng khắp nơi hóa thành hắn tiến lên đ i ể m mật lực. d ư ớ i loại tình huống này, phiêu phiêu m ặ kịp phó phiêu vũ thân hình vương luyện có chút thở dốc lại thông qua đối với thân hình nhập vi khống chế điều chỉnh hô hấp tiêu hao năng lượng khôi phục thể lực chất khí cứ như vậy dừng lại không đến một phút đồng hồ hắn vừa mới còn có chút thở hào hẹn không ngờ khó khăn lắm bình chậm lại thiên nhân hợp nhất tờ thờ ớt tờ đúng như thế huyền diệu phó phiêu vũ thở dài một tiếng không hề tốc độ cao nhất chạy vội tại tán cây chi đỉnh thỏa thích tiêu xài chân khí như chim nhạn bay liệu giống như chạy đi đối với tuyệt thế cường giảm mà nói đều là thật lớn gánh nặng có lẽ hắn vẫn có thể lại kiên trì hai ba mươi dặm nhưng đây cũng là chân khí của hắn cực hạn vương luyện sự khôi phục sức khỏe khí đi theo phó phiêu vũ lại lần nữa hướng thâm sơn mà đi thẳng đến màn đêm sắp h à lâm phó phiêu vũ mới mang theo vương luyện tại một chỗ lòng mạch dừng lại cái này một chỗ lòng mạch cực kỳ mịt mờ từ trong mặt lao ra địa mạ còn không bằng lúc trước cái kia long mạch một phần mười mặc dù bước vào long mạch t r ă m m é t phạm vi nếu không tinh tế do xét đều nhìn không ra cái gì dị thường đây là một đầu ầ n mạch chỉ có đem chân khí không chế thành đặc thù chấn động mới có thể kích phát lưu ý chân khí của ta lưu chuyển tần suất sau này ngươi một người tiến về trước chúng ta thần tiêu hội hội tụ địa lúc liền cần thông qua loại này chân khí tần suất kích phát long mạch tiến về trước vâng v ư ơ n g luyện tập trung tinh thần phó phiêu vũ lập tất tiến lên toàn thân chân khí giật tán rất nhỏ chấn động chậm rãi cùng dưới chân long mạch hình thành cộng minh có từng nhớ kỹ nhớ kỹ tuất không khỏi ngoài ý mớn ngươi trước tạm đi một bước. vương luyện tiến lên khống chế được chân khí chấn động rất nhanh cùng long mạch chấn động hợp lại là một chứng kiến vương luyện như thế nhanh chóng nắm giữ cái này đầu ẩn long mạch khống chế chi pháp phó phiêu vũ càng lộ ra thỏa mãn đợi đến vương luyện t â n hình theo long mạch chi lực bộc phát lập tức phóng lên trời gian hắn cũng theo sát mà xuống kích phát long mạch chi lực mượn nhờ long mạch chi lực vương luyện tùy ý xuyên thẳng qua thỏa thích cảm thụ được loại này tầm thường thời kỳ căn bản không cách nào tưởng tượng nhanh như đệ chớp một loại trước nay chưa có tự do chi niệm xông lên đầu đáng tiếc ẩn long mạch tiến về trước địa điểm cách xa nhau chỗ mục đích không xa ứng là ở vào theo mặt đất phi tốc lắc gần vương luyện hai chân một lần nữa đạp dựng ở đại địa ân chân đạp đại địa vương luyện cảm giác được một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt đây là biển hương vị hắn dưới chân đại địa hoặc là tới gần đại hải hoặc là dứt khoát là một hòn đảo đây là vô huyên c h i hải bên trong đích một hòn đảo phó phiêu vũ thanh â m tự vương luyện sau lưng vang lên vô huyên c h i hải đông phương đại lục phía bắc bờ biển liền được xưng là vô huyên c h i hải ý chỉ không nguyên bắt á t đây là thế gian nhất đại hải dương một trong phó phiêu vũ cũng không qua giải thích thêm mang theo vương luyện bước ra long mạnh phạm vi rồi sau đó đối với cách đó không xa một cái khu rừng nhỏ nhẹ gật đầu giờ phút này vương luyện mới kinh ngạc phát hiện ở đằng k i a phiến trong rừng tây lại không còn có ba đạo sinh mệnh khí tức thiên nhân hợp nhất cảm ứng lực tại trước đó rõ ràng chưa từng có nửa phần phát giác long mạch thủ hộ giả phó phiêu vũ đối với mấy người thân phận giải thích một tiếng không cần phải nhiều lời nữa thân hình xuyên thẳng qua lên hòn đảo trung ương một cái ngọn núi tại đâu đó một mảnh nhận chứa phong cách cổ xưa khí tức viện lạc sôi nổi ở trước mắt họ phiên mừng sinh nhận tàng thư vĩ lại không phải thần tiêu hội chấp chừng giả thần tiêu hội thừa hành tinh anh sách lược mỗi một người đều là các giới tinh anh thành viên trung tâm phải bày ra đồng lương c h i tài mới có thể đã bị mời mà thần tiêu hội tính chất ngươi có thể đưa hắn coi như buôn bán công hội dong binh công hội kết hợp thể tác dụng của hắn là bù đắp nhau giúp đỡ cho nhau để ý gặp giống nhau nhưng đang nhận được các loại trói buộc giang hồ nhân sĩ cung cấp một cái mở ra tính bình đại phó phiêu vũ mang theo vương luyện bước vào trong núi viện là nói trong núi viện lạc quy mô không nhỏ khả nhân viên hiếm thấy vương luyện một mắt nào qua chỉ không còn có đến người duy trì viện lạc cơ bản vận chuyển hơn nữa cái này không đến mười người vương luyện nhìn lướt qua phía trước dẫn đường một người trung niên nam tử nhỏ giọng hỏi một câu cái này một vị ta biết do ngươi muốn hỏi điều gì bọn hắn đều là thiên điếp điệu ách chi nhân như thế mới có thể thủ hộ tốt thần tiêu hội hạch tâm bí mật phó phiêu vũ nói nhập thần tiêu hội trọng yếu nhất một điểm là tâm tính tuyệt không có thể nguy hại nhân gian giới ổn định đây là thần tiêu hội trước mắt cao nhất quy tắc vương luyện nhẹ gật đầu phó phiêu vũ các ngươi đã tới giờ phút này trong sân chuyển ra một thanh âm ngay sau đó lúc trước từng b a n vương l u y n luyện chế thủy tinh lan bí dược dực tề đại sư tề huyền vũ tự nội viện đi ra tại phía sau hắn từng cùng vương luyện tại v â n sâm thành có duyên gặp mặt một lần đạo thiên phong cũng hướng cái phương hướng này đang trông xem thế nào người chủ trì có thể tại phó phiêu vũ đối với ba người nhẹ gật đầu phiêu vũ tiểu tử không nên nhìn rồi ta đã đã đến theo nói vừa xong một cái có chút thanh âm giản mua đã tự nội viện chuyển đến vương luyện cùng phó phiêu vũ bước vào v ị lạc chính chứng kiến một cái giữ lại to dài tròn dâu đeo một bộ kỳ dị kính mắt lão giả đang tại trong nội viện đi qua đi lại theo cái kia không đến một m hai thân cao vương luyện một mắt đã đoán được hắn chủ tộc linh tộc cái này một vị là thần tiêu hội người chủ trì một trong bách thảo cư sĩ nghe được ngươi năm bất quá hai mươi nộ được kiếm thuật thiên nhân hợp nhất bách thảo cư sĩ cố ý đằng lòng giám ạ c h đến đây thay ngươi chủ trì nhập hội nghi thức bách thảo cư sĩ vương luyện nhìn xem lão giả này hắn tự tề huyền vũ trên tay tập được khinh tân c h i pháp phải tự bách thảo cư sĩ c h i thủ mặc dù trước mắt đã siêu phàm nhập thánh hồng môn môn chủ đã từng thụ hắn chỉ điểm c h i ân phó phiêu vũ tiểu tử cho ngươi tôn sùng đầy đủ tiểu gia hỏa chính là hắn không được tốt lắm nha bách thảo cư sĩ dung đùi đất y vương luyện trên người điểm thoáng hợp pháp một bộ g i xét tri sắc ngọc bất c h ắ c bất thành khí không ai có thể sinh ra đã biết a người đối với tiểu gia hỏa này kỳ vọng rất cao bách thảo cư sĩ thu hồi ánh mắt tốt rồi tự nhập hội a ta sẽ lưu ý hắn đến cùng có hay không đ ổ i dưỡng giá trị phó phiêu vũ nhẹ gật đầu bách thảo cư sĩ chỉ điểm văn bối từ trước đến nay tùy tâm mà đi xuất tính mà làm tại bách thảo cư sĩ dưới sự chủ trì vương luyện hoàn thành thành viên trung tâm nhiệm chứng khách quan tại thành viên vòng ngoài thành viên trung tâm có thêm nữa tiện lợi chỉ cần điểm cống hiến đầy đủ có thể thỉnh chú kiếm đại sư hỗ trợ chế tạo trí tôn bảo kiếm đệ tử h thỉnh ể l bồi dưỡng vương luyện có nghĩ tới hay không đem ngươi thiên nhân hợp nhất cảm lộ biên soạn thanh sách cống hiến đi ra vương luyện hỏi lại thật tiêu hội hạch tâm sáu mươi ba người không biết là cái đó sáu mươi ba người sáu mươi ba người chỉ là số sắp xỉ ngoại trừ ba vị người chủ trì bên ngoài không người biết được ca chỗ nhận thức bất quá giải rác hơn một m ư ờ i người hơn một ư ờ i người ở bên trong nửa số bất quá nhiệm vụ giao tế hoặc sơ giao nhưng trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy tuổi trẻ tuấn kiệt cổ xưa danh túc đều tại hãn liệt tinh thần bảng ba mươi sáu người chiếm hai mươi ba số lượng tuyệt thế bảng m ộ ư ơ i hai người chiếm chín người số lượng ngoài ra còn có phong vân hai quốc đỉnh tiêm cường giả nam đạo phái bạch thanh kiếm phái tàng kiếm sơn trang nhóm thế lực nhân vật đứng đầu bạch thanh kiếm phái vương luyện đồng tử có chút co r ụ t lại còn có bạch thanh kiếm phái trưởng môn bạch vô hận đều có người này phó phiêu vũ thần sắc dâng lên bạch thanh kiếm phái năm đó như ta côn luân một loại gặp đại ách hạch hạnh đội b nếu không bạch thanh kiếm phái sợ đã thành lịch sử vân y ê n không còn tồn tại bạch trưởng môn chính là bạch thanh kiếm phái trung hương c h i chủ đệ nhất hào kiệt hắn lý niệm cùng cùng ta không như mà hợp chính là vi sư vi số không nhiều đích h ả o hữu một trong mà lại bạch thanh kiếm phái trong môn từng có kiếm tiên phi n g u y ệ t bực này thần tiên nhân vật truyền thừa rất cao minh về sau như có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi tiến về trước bạch thanh kiếm phái b á i phòng bạch trưởng môn hy vọng thay ngươi tự kiếm tiên phi n g u y ệ t truyền thừa bí điện trong cầu được một chiêu nữa thức bạch thanh kiếm phái trung h ư n g tri chủ vương luyện im lặng hắn không biết bạch thanh kiế m ộ ư ơ i hai người sống sót ở bên trong xuất thân bạch thanh kiếm phái thanh vân kiếm giản t ư ờ n g đối với hắn hận tấu xương tại hắn vượt qua thời không t r ư ớ c ngàn đinh đinh vạn dặn dò t h ỉ n hắn h thay bạch thanh kiếm phái t r ả m bạch vô hận thanh lý môn hộ có bậc này nhân tố tại lại để cho hắn đem nguyên vẹn thiên nhân hợp nhất cảm nộ c ô n g hiến tại thần tiêu hội vi bạch vô hận đạt được hình cùng tư địch hắn h ã i ngại đệ tử lĩnh mộ thiên nhân hợp nhất cơ duyên xào hợp nếu nói là cảm nộ đều có một ít lại khó thành hệ thống mặc dù vết bồi cũng khó có thể nói rõ bạch trong đó như thế về sau phó phiêu vũ nghe xong mặc dù lòng có thất vọng, thực sự nhẹ gật đầu. bất luận kẻ nào đột phá thiên nhân hợp nhất có thể nói đều là cơ duyên cho phép chân khí nhập vi còn có dấu vết mà lần theo có thể thiên nhân hợp nhất cái loại này c à n g ngộ nói không nên lời đạo không rõ trừ phi có người có thể đem thiên nhân hợp nhất cảnh hoàn toàn hiểu được mới có hy vọng đem hắn viết thành sách tiến hành truyền bá đáng tiếc phó phiêu vũ nói một tiếng n g ư y ê n g ọ c bài đã bách thảo cư sĩ tăng lên vì thành viên trung tâm tại long hồn pháp khí chính giữa có khả năng đọc qua tin tức cũng như thành viên trung tâm độc nhất vô nhị nhưng muốn thành chân chính thành viên trung tâm Thường thường c hát xâm lâm ở chỗ sâu trong huyễn giả trong rừng rậm tồn tại một đám mộc ngữ quái bất quá dưới mắt bọn này mộc ngữ quái trở nên càng phát ra cuồng bạo thỉnh thoảng lao ra huyễn giả rừng rậm tập kích hát xâm lâm bên trong đích thương khách mộc ngữ quái vương luyện có ấn tượng nội khí tiểu thành liền có thể đối phó một hai nhưng trước mắt này cái nhiệm vụ độ khó lại đánh dấu đã đến cần khí hành chu thiên cường giả lại vừa hoàn thành bên trong tất có nguyên nhân nhiệm vụ tuyên bố trong vòng ba tháng cần chấp hành hoàn tất dưới mắt tông môn thi đấu b ô n g xuống ngươi không ngại đợi đến tông môn thi đấu qua đi lại đi chấp hành nhiệm vụ để tránh trên đường sinh ra ngoài ý muốn vương luyện nhẹ gật đầu nhiệm vụ cần độc lập hoàn thành nhớ lấy đệ tử minh bạch vương luyện nói xong lại đạo một tiếng đệ tử muốn đọc qua một p h e n có từng có trí tôn bảo kiếm bản án ra trí tôn bảo kiếm tự nhiên là có một thanh trí tôn bảo kiếm có thể làm cho chiến lực của ngươi thêm nửa ba thành tông môn thi đấu lúc tất cả đại phong đều hội mời ra riêng phần mình chấn áp ngọn núi trí tôn bảo kiếm ngươi như dùng tình túy bảo ki mặc dù tu vi tương đương cũng sẽ chỗ thua kém một bậc bất quá dù cho chi tôn bảo kiếm như thế nào so qua được chú kiếm đại sư lượng thân chế tạo ta đã thay ngươi liên lạc thợ rèn phường bậc thầy sư trương võ cảm giác chúng ta cái này đi qua thỉnh hắn ra tay thay ngươi chế tạo bội kiếm vâng vương luyện cảm thấy cảm động không thể tưởng được những chi tiết này vấn đề phó phiêu vũ đã thay hắn toàn bộ an bài thỏa đáng sư thừa không sai sao mà vinh hạnh họ phê lình mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại chương bảy mươi sáu chương bảy mươi sáu đ ề bụ tồn thất nhập hội công việc ngược lại không tồn tại phức tạp gì thủ tục xử lý thỏa đáng phó phiêu vũ mang theo vương luyện hướng phía ngoài viện mà đi nhưng lại tại hai người sắp đạp ra khỏi cửa phòng lúc một mảnh bóng m ở đột nhiên đem viện lạc đại môn hoàn toàn phá hỏng vương luyện nhìn kỹ một mắt mới phát hiện trước mắt cái này phiến bóng m ở căn bản là một đạo nhân ảnh bất quá người này thần cao viễn siêu hai mờ nhìn về phía trên giống như lớp kín tường thành ngoài ra người này vá vỡ rắn người cường trắng nếu là hai nước giao chiến đại quân quyết đấu dụng ngựa s u n g trận chắc chắn chỗ hướng bên nghễ không người có thể ngăn cản long duệ vương luyện không tính là thấp có thể giờ khác này lại cần mang đầu mới có thể thấy do sở trước mắt vị này vách tường một loại nam tử. n ở đâu may mắn mà có vương luyện sư huynh cái kia phần bí d ư n c việt thiên mệnh tận lực lại để cho nụ cười của mình trở nên thân thiết tấm áp một ít chỉ là cái kia phó tướng mạo cùng với cường tráng đến cực điểm thân thể thật là quá mức khó khăn vương luyện sư huynh ta lần này đến đây thứ nhất để tỏ lòng cặn tạng thứ hai việt thiên mệnh nói đến đây lộ ra có chút không có ý tứ có cái gì không có ý tứ ta tới cấp cho người nói việt thiên mệnh sau lưng hoàn toàn bị hắn cực lớn thân hình che chặn tề huyền vũ nhảy ra ngoài nói thẳng vương luyện tiểu tử rất đơn giản một vấn đề việt thiên mệnh tiểu tử này trên người không có tiền nhưng thủy tinh lan bí dược hắn đã phục d ụ ngươi n g xem rồi xử lý à. vương luyện n g h e xong ngược lại là giật mình không sao việc này không nên không nên ta không thể thiếu nợ tiền của ngươi việt thiên mệnh nói xong theo trên người đem một khối tản ra huyền ảo năng lượng chấn động bảo thạch xuất ra ta được hay không được cầm vật này cùng người trao đổi ta không biết do nó rốt cuộc là cái gì nhưng hẳn là đồ tốt ta nhặt được về sau một mực không nợ vứt bỏ đây là vương luyện nhìn xem việt thiên mệnh đưa tới thứ đồ vật có chút n g h i hoặc ta tại lễ châu hát s â m lâm bên ngoài phát hiện một đầu long mạch sau đó căn cứ cái kia long mạch đi một cái rất kỳ quái địa phương cái chỗ kia rất nhiệt phản vất từng b ư ớ c từng b ư ớ c cực lớn lò luyện vật này là ta đánh chết trong đó một cái nham tương quái vật sau đạt được ta không biết rõ là vật gì có thể có lẽ giá trị một điểm tiền việt thiên mệnh nói ra cuối cùng thanh em dần dần nhỏ lại hiển nhiên có chút không có ý tứ cầm một cái một k h ô n g biết vật công dụng đồ h ố i được o á tề huyền n t h t vũ nói phó phiêu vũ đến đi một tí hứng thú cái này là vật gì bách thảo cư sĩ đều phân biệt không xuất gia nhận ra được ta tự không cho phép việt thiên mệnh tiểu tử lãng phí một cách vô ích tốt rồi ta đổi vương luyện nói một tiếng đem cái này khối phát ra huyền ảo chấn động bảo thạch nhận lấy hắn ẩn ẩn cảm giác cái này khối bảo thạch bên trên phát ra lực lượng chấn động có chút quen thuộc tính toán tiểu tử ngươi biết hàng tên g u y ê n vũ nói xong ánh mắt hướng vương luyện trong tay bảo thạch dò xét một mắt có chút không bỏ phó phiêu vũ cũng không đa tưởng việc thiên mệnh người này bản tính trung hậu như có thể có được vị này lòng tộc nam tử tình hữu nghị đối với vương luyện tương lai phát triển có không ai đại tác dụng chứng kiến vương luyện nhận lấy vợ ấy việc thiên mệnh rất là cảm kích cảm ơn ngươi nếu như ngươi không đáp ứng ta chỉ có thể đi theo bên cạnh ngươi mười năm thay ngươi hiệu lực thế nhưng mà ta lại không muốn rời đi tại đây mười năm. Một vị tuyệt thế thay mình hiệu lực mười năm vương luyện có chút bất đắc dĩ sớm biết như thế hắn tất nhiên lựa chọn thứ hai chỉ là quyết định thoáng một phát trong lòng của hắn cũng chưa từng có hậu hối hận nghi cách cơ duyên chưa tới mà thôi đi nha phó phiêu vũ nói một tiếng việt thiên mệnh vội vàng tránh ra con đường vương luyện ta ghi nhớ ngươi rồi từ nay về sau chúng ta tự là bằng hữu vương luyện đối với việt thiên mệnh nhẹ gật đầu nhìn xem cái này cường tráng nam tử hắn rất khó tưởng tượng như vậy một vị không hề cao thủ phong độ đáng nói chi nhân lại sẽ là có thể chấn áp một phương tuyệt thế cừng giả việt thiên mệnh lai lịch nhất đô vâng tình、so、sánh chất phát, trực tiếp, trong đại nên o k h g có n kiếm u như hành tình tinh thể vậy đi hành đạo đạo, có thể tình cảm t t i nhạy hắn cảm, có phong một n h mực bị ta bách địa phong áp chế một bậc cũng ta bách địa phong oán hận chất chứa đã lâu dưới mắt bách điệu phong dương kiếm tâm đám mình gần muốn phản bội sư môn kim ô nhất thời n ử a khác lại không có lực đả thông hai mạch n h â m đốc khí hành chu thiên vấn đỉnh nhất lưu thêm chi nên kiếm phong đại đệ tử hoắc trường thành tu vì đột phá đả thông k i n h mạch khí hành chu thiên này tiêu so sánh khí diễm lập tức hung hăng tặc váy mặc dù tông môn thi đấu bông xuống vẫn đang không thể chờ đợi được mưu toan mình bách điệu phong trên người một d ử a nhục đ ủ phi n g u y ệ t liền làm một cái trong số đó ngươi dưới mắt đã bạo lộ dùng không được bao lâu ngươi kiếm trảng hải vô cực tin tức sẽ gặp bị tất cả mọi người biết được việc đã đến n ư c này ngươi muốn kiếm thử ta một Tháng. tháng. tử chỉ có một cái yêu cầu. Mạch. phó xin phân phó. Thắng. Đại thắng. Đệ tử minh xin Đại yêu Sư Đệ vâng u n g tay ta đi đ làm, có ở y soi l ư cho chỗ ngươi dựa, vương luyện lập tức theo phó phiêu vũ trực tiếp thông qua đẳng lòng giá m ạ c h chi thuật đi vào lục minh chấn ngoại tỉnh duyên mai lại tự tình duyên dưới vách núi tiến về trước lục minh chấn lục minh chấn chính là đinh châu danh chấn thôn chấn hoàn cảnh l nhã thanh sơn tú thủy bởi vì hắn bị chỗ giao thông yếu đạo giữa vương viện thợ gian phường thành con đường phong vị môn chờ công hội thế lực tại trên thị trấn đều có phân bộ trong đó thợ rèn phường phân bộ liền do bậc thầy sư trương võ cảm giác tự mình chủ trì trương võ cảm giác thân là bậc thầy sư bản thân có thể thăng nhiệm thợ rèn phường đảm nhiệm chín đại phường chủ một trong nhưng hắn bản thân là lục minh chấn người t h ở nhọn tại lục minh chấn rèn sát đúc khí cố thủ khó cách thế cho nên giờ này ngày này thân phận địa vị sớm đã bất đồng d ĩ vãng vẫn đang t r ú lưu tại lục minh chấn bên trên mà cũng bởi vì trương võ cảm giác bậc thầy sư tọa chấn không sai vô số vì cầu danh khí người nao nhao trước tới mái phỏng cầu kiếm khiến cho lục minh ch Phó、phiêu ó p h vũ mặc dù cùng trương võ cảm giác quen biết có thể nhưng cũng là bởi vì cùng thuộc thần tiêu hội nguyên nhân vẹn vẹn là sơ giao bước vào trương võ cảm thấy viện lạc l ờ i nói và việc làm gian xa không bằng tìm tề huyền vũ giống như tùy ý một phen trào về sau mới thẳng vào chủ đề cái này một vị là đệ tử ta vương luyện thỉnh trương võ cảm giác đại sư thay đệ tử ta đúc kiếm bảo kiếm một thành một vạn cống hiến tự nhiên l ê n dân g trương võ cảm giác dáng người cường tráng tính tình cởi mở cũng không lãng phí thời gian ngươi đúc kiếm tài liệu ta đã thu được đúc thành trí tôn bảo kiếm không khó đến vương luyện thật không kiếm thuật của ngươi am hiểu loại nào phong cách Theo ta luyện hơn mấy Đang khi nói khi chương u y ệ viện n hắn chính đã đi tới viện lạc chính giữa. Đã tới giữa. tội. v lạc luyện tay, chắp bảy o k i mươi bảy chương bảy mươi bảy chuyên trúc thật nhanh kiếm tại vương luyện thỏa thích đem kiếm thuật của mình thi triển mà ra nháy mắt phó phiêu vũ nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ mặt giờ này khắc này hắn mới ngạc nhiên phát hiện trước mắt cái này vị đệ tử chính thức tu vi tại phía xa hắn tưởng tượng phía trên chỉ cần chiêu thức ấy khoai kiếm tầm thường khí hành chu thiên võ giả đã khó có thể t i ế t được nếu là lại tế ra tiên cương kiếm thuật vận chuyển kiếm cương uy lực đem lại t r ư ớ n g một bậc ngừng ngừng vương luyện kiếm thuật tập kích không đến một lát trương võ giác đã lớn tiếng gọi cho dù vương luyện cùng hắn giao phong chỉ vì luật bản không biết làm sao trương võ giác bản thân thực lực quá yếu hắn cho dù có khí hành chu thiên tu vi không biết làm sao mới tiểu chu thiên tốc độ sau lại hắn cường hạng ở chỗ lực lượng bị kiếm nhanh chóng cực nhanh vương luyện hoàn toàn khắc chế lương hạng điệp ra xuống dù là vương luyện không hạ sát thủ hắn cũng cảm thấy áp lực cực lớn bắt điệu phong chủ người cái này vị đệ tử, tưởng thật được. chứng võ giác tự đáy lòng nói một tiếng ta cũng chưa từng nghĩ đến vương luyện càng đem khoái kiếm luyện đến bậc này trình độ tự mình thử kiếm sợ đã có chút ít k h ô n g ổn ta tinh thông luyện khí chân khí tu vi những ngày qua rơi xuống tuy có tiểu chu thiên chân khí có thể kinh nghiệm chiến đấu khách quan tại bất luận cái gì một vị danh môn đại phái tiểu chu thiên cường giả mà nói đều phải kém s ắ c một bậc bởi vậy b á c h đ i ề u phong chủ chỉ có thể thỉnh ngươi tự mình thử một chút ngươi đệ tử tu vi vừa vặn phó phiêu vũ nhẹ gật đầu nhìn qua vương luyện mấy tháng không thấy tu vi của ngươi tiến triển càng tại ta đoán trước phía trên dứt khoát giờ phút này ngươi toàn lực ra tay hướng ta cũng tới để cho ta t h a m dò lai lịch của ngươi dùng tại kế tiếp một tháng dư cho ngươi phù hợp đặc huấn thỉnh sư phó chỉ điểm vương luyện chắp tay xuất kiếm a phó phiêu vũ mu tay trái thả lòng phía sau lạnh ngạt nói sư phó không rút kiếm nếu là đúng coi trọng ngươi vị này chân khí đại thành đệ tử ta đều cần rút kiếm ta cái này tuyệt thế danh tiếng không khỏi có chút không hợp thực tế vương luyện hồi tưởng chính mình chứng kiến quân bằng giả tường chờ tuyệt thế cường giả cái kia cường hành tu vi cũng không nói nhiều nhẹ gật đầu coi chừng phó phiêu vũ chỉ là dối ra tay phải hai ngón tay một thanh hóa thành chỉ kiếm chậm đợi vương luyện ra chiêu h i ê u tại phó phiêu vũ chuẩn bị sẵn sàng may mắt vương luyện một kiếm đâm ra một kiếm tiên cương lóng lánh buôn lôi nổ v a n g trong chốc lát tại phó phiêu vũ trước mặt triệt để tách ra người rõ ràng đem tiên cương kiếm thuật hòa tan vào buôn lôi ba mươi sáu kiếm rồi hạ phó phiêu vũ trước mắt lập tức sáng buôn lôi ba mươi sáu kiếm chính là thượng thừa kiếm thuật đem tiên cương kiếm thuật luyện t i ể u kiếm cương dung nhập buôn lôi ba mươi sáu kiếm ở bên trong đây rõ ràng là tiền cương kiếm thuật đại thành dấu hiệu hắn đem tiên cương kiếm thuật truyền thụ cho vương luyện còn chưa đủ quả tại h ự c l để cho phó phiêu vương ũ cũng mừng chậm Kinh hỷ gian, trên tay hắn động tác cũng không chậm nửa phần. rỡ. Tại hỷ tay tác v luyện một kiếm đâm ra nhanh như tia c h ư ớ c máy mắt tay phải của hắn theo sát lấy điểm kích mà xuống chân khí bừng bừng phân chấn thiên cương kiếm thuật thúc giục xuống cái k i a rõ ràng chỉ là huyết nhục chi thân thể ngón tay đ ỉ n h phản p h ấ t hình thành một tầng lưu ly li c h i s ắ c rõ ràng là chân khí hóa thực c h i tượng một ngón tay điểm ra ẩn chứa tại trên đầu ngón tay tuyệt thế chân lực bộc phát ra đến trong hư không phản phát kinh tiếng vang một hồi nổ vang một vòng mắt thường có thể thấy được khí lãng nổ tan tư phương tuyệt thế chân khí sao mà minh ông mặc dù vương luyện c i ế m cứ tinh túy bảo kiếm tri lợi mà lại tế ra tiên cương kiếm thuật có thể tại phó phiêu vũ một ngón tay phía dưới vẫn là thế như chẻ tre lập tức tiêu tán cũng may vương luyện tại s u ấ t kiếm lúc t i ê u căn bản chưa từng nghĩ qua cùng phó phiêu vũ so đấu mũi nhọn so đấu kiếm khí hắn ưu thế lớn nhất ở chỗ nhanh dùng lực đánh mạnh nhanh phát sau mà đến trước nhanh tính t o á n tưởng tận thiên hạ nhanh tại phó phiêu vũ cho rằng cái này một đạo kiếm chỉ chứng thực nhất định có thể đem vương luyện đầy lưu gian vương luyện trên tay lợi kiếm lại là bỗng nhiên hơi biên hóa đúng là tránh được hẳn cái này một đạo chỉ kiếm bộ phát trí lực khiến cho hắn cái này một ngón tay kiếm mặc dù đánh bại ẩn chứa tại mũi kiếm mặt ngoài kiếm cương nhưng lại không đem vương luyện một chiêu này triệt để tăng ăn dã hiu tránh đi phó phiêu vũ một ngón tay mũi nhọn vương luyện trong tay điện cực kiếm đột nhiên đâm ra nhanh chóng như lưu quang như lưu tinh kích nguyệt dọc theo phó phiêu vũ cánh tay trong khoảnh khắc cám sát tới mũi kiếm cho đến hết hầu chỗ hiểm một kiếm này nếu là c h ú n g mục tiêu chớ nói phó phiêu vũ tuyệt thế chân khí mặc dù hắn tại tuyệt thế trên đường tái tiến một bước chân khí hóa dịch cũng tuyệt đối khó t h o á t khỏi cái chết thuần túy chân kh phó phiêu vũ đầu lâu k h ẽ lệnh tay phải k h ẽ bót trực tiếp chế trụ vương luyện trong tay bảo kiếm mà vương luyện phản phát sớm dự liệu được phó phiêu vũ sẽ có như vậy phản ứng thân kiếm chấn động trong chốc lát tự phó phiêu vũ cài lại giữa năm ngón tay bay ra cắt ngang mà xuống lại như là muốn đem phó phiêu vũ toàn bộ tay phải chém xuống lúc này phó phiêu vũ lực đạo đã hết không kịp hồi p h ò n g nguy cơ hiện ra bất đắc dĩ cái kia học thuộc thả lòng phía sau tay trái không được điểm ra có chút bắn ra đã đem vương luyện bảo kiếm bắn ra rồi sau đó thân hình tiến về phía trước một bước trực tiếp bước đến vương luyện c ậ thân tay phải hoa kiếm lôi đỉnh truy kích. có thể hắn truy kích nhanh vương luyện lui nhanh hơn thậm chí tại hắn chưa truy kích lúc vương luyện đã đi đầu một bước rời khỏi hoành kiếm lại c h ạ m phó phiêu vũ truy kích mà ở dưới lôi đình một ngón tay tựa như đang bị vương luyện chém trúng cưng khí bay tán loạn ở giữa khiến cho phó phiêu vũ truy kích thân hình im bặt mà dừng nhưng đây cũng không phải là chấm dứt phó phiêu vũ cùng vương luyện giao phong t i ự u phản g p h ấ t hai cái giả đánh diễn viên thiên truy bắt luyện phối hợp an ý vô cùng phó phiêu vũ đình chỉ truy kích vương luyện lại lần nữa như là trước một bước ngừng thân hình bảo kiếm lại đâm đẩy trời kiếm quang mang theo l đem phó phiêu vũ hoàn toàn bao phủ ở bên trong thế cục lại lần nữa phát sinh một vòng mới biến hóa tiến vừa lui vừa lui tiến công thủ có độ ăn ý phối hợp thẳng thấy trương võ giác hai mắt chừng hai người các ngươi sẽ không phải sớm phối hợp tốt ta trương võ giác thì thảo nói thầm lấy phó phiêu vũ nghe xong có chút bất đắc dĩ giờ này khắc này trừ phi phó phiêu vũ nguyện ý không để ý chân khí hao tổn b ộ c phát tuyệt thế c h ấ t lực dùng kém còi phá xảo nếu không mơ tưởng tự vương luyện có thể nói không chỉ không nớt không nớt không dứt thế công trong thoát thân mà ra trương võ giác đại sư ngươi xem coi thế nào rồi hả đã thành Các người hai người nghỉ người A. Võ giác、đạo. cuối cùng, hắn lại khó hiểu hỏi một tiếng. Các ngươi người nghĩ ngơi Trường hắn tiếng. ngươi người. Sẽ không đã sớm diễn luyện hai lại hiểu hỏi rồi hai khó A. vừa qua một võ đạo, đã sớm Sẽ phó phiêu vũ minh bạch trương võ giác sinh ra loại ý nghĩ này nguyên nhân nhìn vương luyện một mắt nói ta cái này đệ tử vương luyện tự nghĩ ra một môn kiếm pháp tiên dịch kiếm thuật dùng con người làm ra q u â n cờ dịch người dịch kiếm cái môn này kiếm thuật tinh thông liệu đ ị c h tiên tri phát sau mà đến trước hiểu rõ sơ hở vừa rồi ta đang cùng hắn đang lúc giao phóng của ta sở hữu thủ đoạn bị hắn toàn bộ d ò n phá lúc này mới khắp nơi thủ hắn kiềm chế cơ h ộ khó có như dạng sức phản kháng nói xong chính hắn cũng hiểu được có chút không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng được ngươi cái môn này kiếm thuật như thế được ta năm đó điều tra lúc cũng không kỹ càng hiểu do xem ra đợi đến phản hồi bách đ i ề u phong là nên h ả o h ả o nghiên cứu một hai vương luyện nhìn xem phó phiêu vũ rất nghiêm túc bộ dáng không muốn hắn ngộ nhập lạc lối nói cái môn này kiếm thuật cần linh quang hiện ra lại vừa ngộ được không phải một sớm một c h i ề u chi công sư phó cùng hắn t ạ i dịch kiếm thuật bên trên tốn hao tâm lực chẳng sớm sáng chế một môn cùng tiên cương kiếm thuật hoàn toàn phù hợp kiếm pháp hai bên kết hợp xử cái môn này tuyệt thế kiếm thuật chính thức có đủ tuyệt thế chi vi a ngư ngụ ý thế nhưng mà ta l đệ tử không dám cái môn này kiếm thuật lại có như vậy huyền diệu ta cũng có chút hào hứng t r ư ờ n g võ giắc chen miệng nói đến lúc đó chúng ta hai người cùng nhau nghiên cứu cái môn này kiếm thuật mặc dù luyện tập gian nan có thể theo ta được biết triều dương phong bên trên đã có một v ã n bối luyện thành cái môn này kiếm thuật mà lại vậy v ã n bối tu vi tự hồ chưa khí hành chu thiên một cái chưa khí hành chu thiên v ã n bối có thể luyện thành kiếm thuật ta tin tưởng ta phó phiêu vũ đồng dạng có thể luyện thành là cực dùng con người làm ra quân cờ dịch người dịch kiếm phát sau mà đến trước liệu định tiên tri bực này kiếm thuật ta tất yếu mang tới tinh tế đánh giá vương luyện lắc đầu Hắn rất muốn nói, rất chương á i kiếm môn này t u luyện tu quan ậ t thể thành thể. có cùng có hay không cùng tu vì không quan hệ, vì d ớ i mắt h a bảy mươi tám chương bảy mươi tám hành động trí tôn bảo kiếm tung do đại tượng sư ra tay cũng tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng đúc thành dựa theo trương võ rất nói nhanh thì mười ngày chậm thì nửa tháng mà vương luyện cùng nên kiếm phong ước chiến gần ngay trước mắt hắn hiển nhiên không thể tại lục minh chấn mọi mòn chờ đợi mà trương võ giác hiệu do vương luyện kiếm thuật phong cách về sau cũng không cần hắn lại làm bạn chờ đợi nghỉ ngơi một ngày sáng sớm hôm sau vương luyện phó phiêu vũ hai người dĩ nhiên phản hồi côn luân bách đ ị u phong trải qua hai ngày thời gian lên men vương luyện khiêu chiến nên kiếm phong công việc đã ở côn luân bí chuyển những mưa gió nếu không vương luyện kiếm trảm hải vô cực chiến tích phía trước vương luyện dùng lực lượng một người khiêu chiến nên kiếm phong cao thấp hơn mười đệ tử tất nhiên khiến cho một mảnh ẩm ẩm cười nạo nhưng đã từng tinh thần bảng trên bảng nổi danh cường giả cuối cùng y danh còn tồn mặc dù mọi người đối với vương l u y n trảm hải vô cực một trận chiến quá trình sâu bể ngoài hoài nghi có thể vẫn đang không hề chuyển ra không có chút ý nghĩ nào rảnh rỗ đây là bách đ i ề u phong thậm chí thủ cựu phái ba năm qua lần thứ nhất chính thức lộ ra r ă n g n a n h không phải do mọi người không sinh lòng lân cận một ngày thời gian qua rất nhanh đi ước chiến thời gian rốt cuộc tiến đến vương luyện sư đệ sáng sớm lôi trạch thanh loan phi n g u y ệ t mấy người đều tới mặc dù chính bế quan tu hành trùng k í c h khí hành chu thiên cảnh kim ô cũng tạm thời đình chỉ luyện khí xuất hiện tại vương luyện ở ngoài viện chư vị sư m i n h sư tỷ chờ trực rồi vương luyện đối với bốn người chắc tay có từng chuẩn bị thỏa đáng kim ô tiến lên trầm giọng hỏi thăm thời khắc chuẩn bị lấy、Tốt. kim ô gật đầu mạnh một cái bên trên nền kiếm phong bên trên nền kiếm phong ngăn lại một chuyến năm người ra vương luyện vị lạc trong đó kim o thanh loan lôi trạch phi n g u y ệ t có ý thức đem vương luyện bảo vệ xung quanh trung ương đưa hắn nổi bật đi ra hiển nhiên hôm nay nhân vật chính là hắn theo năm người bước ra vị lạc lại phát hiện không ít tạp dịch đệ tử nhao n h a u thăm dò hướng phía năm người nhìn quanh càng có đệ tử dựng ở hai bên đường nhìn xem mấy vị bách điệu phong sư huynh tỷ trong nội tâm ẩn ẩn có chút do dự một lát mới có một vị tạp dịch đệ tử tiến lên mấy vị sư minh sư tỷ sư lệ ninh thần chẳng biết có được không cùng sư minh sư tỷ cùng đi ta cũng nguyện đi theo sư huynh sư tỷ bên cạnh thân thay mấy vị sư huynh sư tỷ ủng hộ trợ uy còn có ta thường vũ huynh trước tiên chạy ra ta nhập bách đ i ể u phong mặc dù mới không đến một tháng tái sinh vi bách đ i ể u phong một thành viên bực này việc trọng đại như thế nào chịu bỏ qua đúng chúng ta nguyện tại sư huynh sư tỷ cùng đi vi vương luyện sư huynh hò hét trợ uy mặt khác tạp dịch đệ tử cũng đi theo nhau nhau la lên nguyên một đám thần sắc p h ấ n c h ấ n tựa hồ đối với ngày hôm nay chờ mong thật lâu Bách Điều phong bởi á c h Phong Điều b vậy ì phó phiêu vụ nhân, phong nhân, cách hành hạc nguyên vụ đến trước sự từ trước đến nay l p b ầ gà, phong trong, ngũ phong liên thủ chống tại mặt thủ lại, liên bởi côn khác luân bên ẩn ẩn ở bị vậy, dù là bách đ ị u phong tại côn luân sáu phong trung vị liệt thứ tư có thể đệ tử số lượng lại không bằng đứng hàng thứ năm thứ sáu nghên kiếm phong giải kiếm phong nhiều ra ngoài chi tế bách đ ị u phong tạp dịch đệ tử cũng thường bị người khác khinh khỉnh dần g i à đệ tử lòng dạ chưa đủ nội bộ lục Đục, toàn bộ bách đ ị u phong hào khí lộ ra có chút q u ặ n cụ vẽ lạ lẫm nhưng vô luận như thế nào bọn hắn cuối cùng là bách điều phong một thành viên thời khắc khát vọng có người có thể đủ dẫn đầu bách điều phong đánh ra bách điều phong danh hảo lại để cho bách điều phong chính thức tại côn luân phái trong thổ khí dương mi ngày hôm nay bọn hắn chờ đợi quá lâu có thể bọn hắn lại thủy chung chưa từng bông t h a cho một mực kiên trì dưới mắt vương luyện lại để cho bọn hắn thấy được một tia bách điều phong quật khởi cơ hội vương luyện sư đệ kim ố nhìn xem liên hợp tình nguyện rất nhiều tạm dịch đệ tử chuyển hướng vương luyện vương luyện n cùng đi. Cùng đi. sư huynh chúng ta ủng hộ ngươi chính là nên kiếm phong giới giới đều là ta bách địa phong, phong trên đầu thờ thờ ớt đúng lẽ nào lại như vậy đi cùng vương luyện sư huynh cùng đi trận, trận thét to chính giữa bách địa phong một chuyến hơn tám mươi người hạo hạo đăng đẳng nhắm lên kiếm phong phương hướng mà đi trên đường đi s ớ m có rất nhiều chờ đợi bách đ i ề u phong nên kiếm phong quyết đấu đệ tử tại phát giác được bên này động t i n h về sau nhanh chóng đem tin tức báo cáo lên đợi đến bách đ i ề u phong chúng đệ tử rơi xuống bách đ i ề u phong lúc triều dương phong phong chủ chắc trầm luyên trưởng lão viện nhị trưởng lão cắt đông minh thậm chí quân luân phái trưởng môn tôn vạn tinh trong thư phòng đã đồng thời có người đem trên đường đi tin tức kỹ càng bầm báo bách đ i ề u phong ngược lại là càn rỡ vương khiếu phong phong chủ là thụ chúng ta chi mệnh muốn phế mất phi nguyện chúng ta là hay không muốn cho thiếu dương đi một chuyến chắc đông lai、like、nghe xong báo cáo cười lạnh một tiếng chắc trầ Trưởng môn, mượn với tư cách tộc trưởng dẫn đầu gia tộc đi về hướng huy hoàng cái này là nghĩa vụ của ta trách nhiệm của ta lại để cho tần liệt nhìn xem miễn cho thế cục không khống chế được ta cản dỡ thô lỗ rồi bực này việc nhỏ xác thực không nên quáy dày thiếu dương tu hành ta cái này liền đi thông chi tần liệt các đồng minh vẫy lui trước tới báo tin đệ tử thần xác lạnh như băng thủ cựu phái ngồi không yên rốt cục muốn tại tông môn thi đấu chức vì bọn họ người được đề cử tạo thế rồi hả tạo thế lại có gì dùng nghe nói vương luyện chính là phó phiêu vũ thân truyền đệ tử ta trực tiếp đi phế đi bọn hắn cái này hậu từ người n báo phó phiêu vũ một ngón tay c h i thủ khổng thư bạch đứng lên muốn đi ra ngoài h ừ ninh thiếu dương giang hải lưu cũng không có nhúc đ í c h n g ư ờ i gấp cái gì tràn ở dê lẽ lại n g ư ờ i tự nhận so hai người bọn họ thấp một bậc ngồi xuống chờ xem là được nên k i ế m phong chỉ là triều dương phong đẩy ra thăm dò bách điệu phong một con cờ t ự xem có thể đem bách điệu phong thăm dò đến hạng gì trình độ chúng ta chậm đợi kết quả tốt nhất lại để cho bọn hắn liều đến lưỡng bại câu thương như thế chống không đi ra thực quyền chức vị chúng ta mới tốt an bài nhân thủ trường môn chẳng lẽ thực do nên kiếm phong bách điệu phong hai đỉnh núi độc thủ chúng ta không thêm vào n g ă n cản sớm đầu nhập vào tôn vạn tinh trưởng lão lữ phi ảnh trên mặt thần sắc lo lắng người trẻ tuổi có bốc đồng là chuyện tốt chúng ta vì sao phải n g ă n cản ta côn luân trong hơn mười năm này cùng loại đồng môn luận bản vẫn còn số ít sao phi ảnh không cần lo lắng chúng ta lẳng lặng nhìn xem là c ôn luân trưởng môn trong thư phòng tôn vạn tinh vẻ mặt cười n h ạ t nói thế nhưng mà lữ phi ảnh há h ố c mộm muốn nói cái gì đó có thể cuối cùng một câu đều chưa từng nói ra chỉ phải c h ắ p tay ta mà lại đi nên kiếm phong đ ợ i để tránh sinh ra biến cố gây nên đồng môn tương t à n cũng tốt ngươi đi đi trưởng môn tôn vạn tinh nhẹ gật đầu đợi đến lữ phi ảnh sau khi rời đi tôn vạn tinh mới đem ánh mắt quang hướng bách điệu phong phương hướng phó phiêu vũ a phó phiêu vũ ẩn nhận ba năm cuối cùng ngồi không yên sao các ngươi thủ cựu phái tự xưng là đối với côn luân nhất phái trung thành và tận tâm có thể vì sao lại thủy chung đối với ta người trưởng môn này bằng mặt không bằng lòng hẳn là ta cái này côn luân trưởng môn cũng không phải là trưởng môn sao lâm lão đại hạn buông xuống đến lúc đó ngươi một người như thế nào gánh vác được đến từ trưởng lão viện côn luân ngũ phong hai phương diện u y áp giao ra tiên quang châu giao ra những ta kia côn luân trí bảo lựa chọn cùng ta hợp tác là ngươi duy nhất đừng ra chỉ cần ngươi n g u y ệ n ý ta thậm chí có thể dư ngươi phó chức trưởng môn nói xong tôn vạn tinh ánh mắt lại lần nữa hướng phía trưởng lao viện phương hướng nhìn lại nghiệm và không lâu nhìn lầm lao lúc cái kia giàn mua bộ dáng tôn vạn tinh trong mắt không khỏi lộ ra một tia đau thương vì những côn luân này nguyên lão qua đời mà rất là tiếc bất quá nghĩ tới những thứ này côn luân các nguyên lão gần chút ít năm sợ tác sở vi hắn lại không thể không hạ quyết tâm côn luân nếu muốn sắp tới đem đã đến phong vân chiến tranh chính giữa đạt được hài lòng tiền cơ cải cách công việc lửa xém lông mày một cái đem truyền thống tiếp tục hơn một ngàn năm côn luân là theo không kịp lịch sử tiến lên thủy triều chiến tiếp bách đ i ị u phong vương luyện v i ệ n lạc thùy n g u y ệ t bình nguyên chi hành đến một lần vừa đi đã đi qua gần một tháng cũng may có thanh hà lam y hai người chuẩn bị viện lạc chính giữa lộ ra sạch sẽ sạch sẽ công tử người trở lại rồi vừa vào viện lạc thanh hà lam y hai người vội vàng chạy ra đón chào chúng ta đi thay công tử chuẩn bị nước cấm cùng tiệc tối ân vương luyện nhẹ gật đầu những ngày qua đều ở bên ngoài mà lại phần lớn thời gian dùng cho chạy đi mọi việc không tiện hắn đều không có hảo hảo tài trừ sửa sang lại thoáng một phát tốn hao nửa canh giờ đương vương luyện lại lần nữa tự gian phòng của mình đi tới lúc đã đổi lại một thân trường bảo màu trắng nhìn về phía trên mày kiếm mắt sáng tuấn l ã n g bất p h ẳ m nhất làm cho người chính là trên người hắn mang theo một loại bình tĩnh siêu nhiên khí chất càng có một loại làm cho người tìm tòi nghiên cứu xúc động đi đến bất kỳ địa phương nào đều có thể hạc lập bệ gà hơn người đối với cái này vương luyện cũng không có, có cảm giác gì nếu như có thể hắn thà rằng chính mình bình thường xung dưới im lặng làm lấy chính mình chuyện muốn làm dù là mỗi ngày nằm ở bãi cỏ tại bóng rừng gian xuyên thấu qua lá cây khe hở xem ánh trăng đếm sao tâm huyết dâng trào tái khởi thân tập kiếm kiếm động tư phương hắn tự cảm thấy mỹ mãn đáng tiếc, Công tử, phi nguyện t tiểu thư đã đ ế ở p h ò nhẹ g k á c chờ của chạy chảo. h thời gian ngắn rồi. Thanh hạ phòng mình Phi h ngươi gian ngắn vương luyện ra gian phòng của mình sau chạy ra đón chảo. Phi Nguyệt, vương luyện n rồi. tại một ra sau ra gật đầu đi đem ta đặt ở thư phòng cái kia vốn không có bịa mặt sách nhỏ lấy ra nói xong vương luyện hướng phía phòng khách đi đến trong phòng khách phi n g u y ệ t đứng đấy cũng không ngồi xuống một bộ màu trắng b á y dài điểm tình ưu nhã một bên lam ý, ý kiến nhẫn hầu hạ có thể nàng bưng lên nước trà điểm tâm phi n g u y ệ t đều chưa từng vận dụng nửa phần sư phó phái cường giả hộ vệ từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ ngươi an n u y ngươi có thể cho hắn ra tay chém giết hải vô cực vì sao phải chính mình động thủ thể hiện ra toàn bộ thực lực dẫn thế nhân chú m ụ không tại sao vương luyện nói xong nhìn phi n g u y ệ t đích cổ tay một mắt tại đâu đó hắn thấy được một đạo chưa hoàn toàn khôi phục kiếm thương sẽ ảnh hưởng ngươi sử dụng kiếm sao phi n g u y ệ t đã trầm mặc một lát nói không biết có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói sao không có gì hay nói nếu như ta là n g ư ờ i tự cũng không đi nghe nóng loại này không có ý nghĩa sự tỉnh vương luyện không có mời đến p i nguyện tự lo lấy ngồi xuống vâng lên một ly lam y để ngâm vào nước tràn n g o n nước thực lực của ta đã đủ rồi không cần phải nữa che giấu xuống dưới côn luân đệ tử duy nhất có thể đối với ta tạo thành uy hiếp chỉ có ninh thiếu dương giang hải lưu hai người như thế ta vì sao còn muốn che giấu che giấu càng lâu thì càng nhiều một phần phần thắng như ngươi tại tông môn thi đấu một khắc này đột nhiên phát lực đ ố n g nhiên nổi tiếng thừa dịp ninh thiếu dương giang hải lưu bên trong đích một người không sẵn sàng hoặc có thể xuất kỳ bất ý đem một người đánh bại s ử phần thắng tăng trưởng năm thành ninh thiếu dương giang hải lưu hẳn là hạt giống tuyển thủ chỉ có tại trận chung kết mới sẽ đủ phải ta sẽ đối trận bọn hắn nhất định phải s á t nhập top tám trừ phi ninh thiểu dương giang hải lưu cùng vọng tự đại coi trời bằng vùng nếu không đối với một cái liền chiến liền thắng s á t nhập top tám bách đ i ị u phong đệ tử tất hội toàn lực ứng phó mà theo ta sẽ giải thích ninh thiểu dương giang hải lưu không phải loại này hội khinh địch chủ quan chi nhân chỉ là nguyên nhân này chỉ là nguyên nhân này nếu như là vì buồn cười không đành lòng tri tâm ta sẽ đối với ngươi rất thất vọng có lẽ vậy thất vọng tổng so tuyệt vọng tốt phi nguyện không nói gì thêm muốn quay người rời đi phi nguyện vương luyện gọi lại nàng nói Ta đối vương ớ i thiên biên nhất tu hành có chút ngộ, đem hắn biên soạn thành một nhân hợp hành hắn sách sách càng nộ, soạn có đem vở. v luyện đứng dậy đem nước trà như châu nhai mẫu đan một loại một ngụm nước vào phi nguyệt dừng lại hơn mười giây rốt cục tiến lên đem gái này một quyển sách nhỏ nắm bắt tới tay bên trên rồi sau đó dùng tựa như rổi m ô i giống như thanh âm nói một câu cảm ơn vương luyện phất phất tay phi n g u y ệ t không nói một lời nắm chặt sách nhỏ trực tiếp rời đi pháp không nhẹ c h u y ề n thật giống như côn luân nhất phái như ai tại chưa từng đạt được cho phép dưới tình huống d á m đem nhất t h i ể m quyết bí pháp tiên lôi kiếm thuật truyền ra bên ngoài chắc chắn đã bị toàn bộ côn luân trưởng lao viện đổi dết còn có triệu tuyết đan nàng cơ duyên xảo hợp đạt được thần kiếm nhà chủ t ậ p được thần kiếm trong ghi lại dưỡng kiếm rút kiếm chi thuật cũng không phải là nàng cố ý học trộm có thể dù là như thế nàng cùng nàng chỗ thải hà phong nhưng bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió nguyên bản có hy vọng cạnh tranh thải hà phong phong chủ phong lôi kiếm sư phong khe xa vì bảo vệ nàng không biết bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn thế cho nên hiện tại một vị kiếm thuật nhập vi trăng mạch câu thông cừng giả tại thải hà phong cơ hồ không có gì quyền lực đáng nói không phải cố ý học được bí pháp đều lọt vào bực này lệ n h ạ t nếu là học trộm kết cục có thể nghĩ bởi vậy có thể thấy nhiều tông môn đối với những đỉnh tiêm này bí pháp chuyển ra bên ngoài đề phòng chi nghiêm cùng loại với vương luyện loại này lãnh nộ thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới kinh nghiệm quý máu như hắn không muốn nói liền phó phiêu vũ cũng sẽ không chủ động hỏi thăm đây là đại trong hoàn cảnh tạo nên quy tắc ẩm ai cũng không dám vi phạm thanh hà nhìn thoáng qua đã rời đi phi nguyện lại nhìn thoáng qua vương luyện cắn cắn bờ m ô i công tử vương luyện một mắt xem thấu thanh hà nghĩ cách nói đợi ta đem trên tay sự tỉnh xử lý về sau ta sẽ đi thải hà phong bái phòng triệu tuyết đ a n sư tỷ thanh hà lập tức đẩy c õ i lòng kinh hỉ dịu dàng hạ bái đa tạ công tử đứng lên a g i ú p ta thỉnh lôi trạch sư huynh tới vâng thanh hà cung kính lui xuống cử chỉ gian khách quan tại lúc trước tràn đầy nhiệt tình sức sống một lát lôi trạch thanh âm đã tại ngoài viện vang lên ha ha vương luyện sư đệ ta nghe được một cái nghe đồn không biết là thật là giả theo vương luyện đứng dậy nên đón lôi trạch đã vào viện lạc cùng hắn đồng hành còn có tam sư tỷ thanh loan về phần kim ô nghe nói đã bê quan mà đi rất có không đả thông chân khí chu thiên vấn đỉnh nhất lưu thế không xuất quan xu thế vương luyện sư đệ ngươi tại thủy nguyện bình nguyên thợ h ờ ơ tờ đúng trận chém cựu tiêu long ngâm hải vô cực cái kia hải vô cực dù là bị chém tới một tay thực lực chỉ còn mười phần năm sáu có thể vẫn đang còn hơn tầm thường đại phái khí hành chu thiên cường giả ngươi đến cùng dùng cái gì kiếm thuật đem hắm may mắn mà thôi chỉ trách hải vô cực quá mức khinh địch rồi vương luyện cũng không muốn tại trên chủ đề này nói rõ chi tiết số dưới trên thực tế phó phiêu vũ đã tại đối ngoại tuyên bố vương luyện là thừa dịp hải vô cực nhẹ nhõm chủ quan lại đột nhiên ra tay hình cùng đánh lén một loại mới có thể đem hải vô cực chém giết tin tức này cho người ấn tượng là đội thành chân chính giao phong vương luyện tất không phải hải vô cực đối thủ dù là hải vô cực đã chỉ còn lại có toàn thịnh thời kỳ sáu thành tu vi bởi vậy vương luyện cũng không muốn giải thích tạc kẽ cùng sư phó, phó phiêu vũ chống đối lôi trạch sư minh ta có một chuyện cần muốn hỏi thăm ngươi phi nguyện sư mội trên tay kiế nói ra phi nguyện trên tay kiếm thương lôi trạch thanh loan hai người sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên làng nên kiếm phong ai đã hạ thủ n ô dương nên kiếm phong không có gọi n ô dương đệ tử lúc trước không có hai tháng trước đã có hắn là hai tháng trước nhập nền kiếm phong chân khí đại t h à n h tu vi hơn nữa theo chúng ta điều tra cái này n ô dương rõ ràng đã tuổi gần hai mươi rồi có thể nhập ta côn luân phái lúc đối ngoại lại xưng mới một ư ơ i sáu tuổi hiển nhiên là nhằm vào phi nguyện sư nội mà đến lôi trạch hừ l ệ n h một tiếng thanh loan thì là vẻ mặt tức giận bất bình tri sắc cái kia n ô dương cực kỳ âm hiểm không chỉ giấu giếm tuổi trên tay cầm cầm càng làm ộ t thanh mười rèn mười luyện tinh túy bảo kiếm hơn nữa đối với phi nguyệt sư m ộ i kiếm thuật cực kỳ hiệu do thông qua một cái mưu kế suýt nữa để mà thương đội thương đấu pháp chém xuống phi nguyệt sư m ộ i tay phải tay phải một phế phi nguyệt sư m ộ i tiền đồ chẳng khác nào toàn bộ hủy ta hiểu được vương luyện bình tĩnh nói một tiếng cho ta hạ chiến lên dán ba ngày về sau ta vương luyện khiêu chiến nên kiếm p h o n g đệ tử cuối cùng vương luyện bổ sung một câu sở hữu họ p h l i n mừng sinh nhật tàng thư vĩa tại chương bảy mươi chín chương bảy mươi chín mười kiếm sư phó vương luyện đã hạ bách địa phong Phong phong c từng cùng vương luyện giao thủ qua phí thanh vân khẽ lắc đầu cái kia vương luyện không phải hời hợt thế hệ một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa ta từng tại mấy tháng trước cùng hắn giao thủ mặc dù tốn ta nửa chủ cũng đã được sưng tụ một phương cường hào tầm thường chân khí đại thành người cũng khó khăn có thể hắn đối thủ thực tế giờ phút này hắn bản thân chẳng biết tại sao không ngờ nhập chân khí đại thành sợ càng là rất cao minh nô dương ngươi m ặ cầm dù k i là là tố h u ậ t vẫn nói vương luyện chính là ta nên kiếm phong phản đồ thân thể của ta vì sư phó thủ đồ đương ứng thay sư phó phân ưu giải nạn thanh lý môn hộ hoắc trường hà đứng dậy nghĩa bất dung tử thanh lý môn hộ vương khiếu phong nghe được đệ tử lời ấy chợt cảm thấy nhiều tiếng trói thai lúc trước nếu vì hắn tại xử trí vương luyện tiêu n g u y ệ t hai người công việc lúc có mất bất công tại sao sẽ để cho một vị dùng phong lôi cựu luyện pháp khí thành n h ị phẩm thiên tài đệ tử thất chi giao tý cuối cùng nhân quả cho phép hối tiếc không kịp t i u do trường hà tự mình ra tay một trận chiến thắng bại a vương khiếu phong than nhẹ một tiếng việc đã đến nước này vương luyện đã thành bách điều phong đệ tử hắn mặc dù ảo não cũng v u sự vô bổ sư phó yên tâm thất không gọi sư phó thất vọng vương khiếu phong nhẹ gật đầu đối với đại đệ tử hoắc trường hà hắn chút xuống vô số tinh lực tâm huyết tất nhiên là tin tưởng mười phần ta từng lại để cho người tiến đến thủy n g u y ệ t bình nguyên điều tra vương luyện cùng hải vô cực một trận chiến tình hình cụ thể và tỉ mỉ vương luyện cho dù có thừa dịp hải vô cực nhẹ nhõm chủ quan âm thầm đánh l é n chi ngại nhưng kiếm thuật tu vi cũng không thể khinh thường ngươi cùng hắn giao thủ chi tế không thể khinh địch sư tử vổ thỏ cũng dùng toàn lực không ngại dùng ngươi khí hành chu thiên tu vi chính diện nguyên áp mang theo h ạ o hạo, hạo đáng, đáng vương bá xu thế đem khắc nhất cử đánh bại đại thắng mà về đệ tử minh m ạ c đi thôi vông k i ế u phong vung mạnh tay lên một kẻ phản đồ đúng là lấn coi trọng ta nên kiếm phong đến lại để cho hắn hiểu được lấn ta nên kiếm phong cần thiết trả giá cao h o ắ c trường hà trọng trọng gật đầu đi nhanh về phía trước hướng viện lạc bên ngoài mà đi một bên phí thanh vân chu thải vân thượng nhân dẫn cẩm tố vân đoàn tấn bọn người cùng đám tà hữu xuống núi nên chiến viện lạc cửa ra vào nhìn qua h o ắ c trường hà bọn người nhao nhao rời đi thị vệ chu trọng d ư ơ n g trong nội tâm t h ở dài ngày đó vương luyện cố ý muốn gặp ông khiếu phong phong chủ lúc đã từng đề cập hắn đã luyện tiệu chân khí khi đó hắn tiêu ứng lung lay một phần mở một mặt lưới nếu có thể cho vương luyện cơ hội lại để cho ông khiếu phong phong chủ biết được vương luyện dùng phong lôi cựu luyện pháp khí thành nhị phẩm phong chủ tất nhiên từ đó nhung tay lại để cho hai người biến chiến tranh thành tớ lụa ân đoán tình cựu cười cười mà qua đến lúc đó liền đồng đẳng với nên kiếm phong bên trên ra một vị không kém hơn khí hành chu thiên cấp thiên tài đệ tử chỉ là hiện tại thiên môn v à n g ữ đều hối hận chi đã tối h o á c trường hạ tại phí thanh vân chu thải vân thượng nhiên tận chờ đệ tử vùng đắm xuống nhắm dưới núi nên chiến mà đi trên đường đi tự có không ít tạm dịch đệ tử bước ra cửa sân đi theo mà đến chỉ là hào khí có phần lộ ra nặng nề chưa tới k l i một một hai phe đội ngũ tới gần thanh loan lập tức chỉ trích một người trong đó đối với vương luyện nói vương luyện ánh mắt rơi xuống lô dương trên người ánh mắt lăng lệ ác liệt lộ dương vi vương luyện ánh mắt trộn nhiếp trong nội tâm hơi khẽ chấn động hình như có sợ hãi ngay sau đó hắn lại thẹn quá hóa giận hung hăng hồi trường nhưng lúc này vương luyện đã thu hồi ánh mắt hắn vẻ mặt hung tướng lại là rơi vào không trung rất nhanh hai phe đội ngũ ở trên núi đường núi khẩu đứng lại lẫn nhau rằng co h o ắ c trường hà sư huynh ta tại nên kiếm phong n ấ n ná nhiều ngày nay rốt cục nhìn thấy chân nhân vương luyện không vội không chậm nhìn xem nên kiếm phong bên trên duy một đối thủ h o ắ c trường hà vương luyện h o ắ c trường hà nhìn trước mắt cái này nghe nói không đến hai mươi tuổi nam tử trẻ tuổi trầm giọng nói n g ư ơ i bản cho ta nên kiếm phong đệ tử ứng tao nộ bất công cái này mới không thể không cải đầu bách điều phong giờ này ngày này lại cho n g ư ơ i trở về nên kiếm phong đã không thực tế nhưng ta nên kiếm phong lúc trước đối với n g ư ơ i cuối cùng có thụ n g h i ệ p tri ân n g ư ơ i sở tu phong lôi tâm quyết đều là do thanh vân sư đệ tự tay ban cho dưới mắt ngươi học có sở thành lại là g i ế t đến tận s â n môn rút kiếm tương hướng loại này lời nói và việc làm chẳng lẽ không phải khi sử diệt tổ h o á c trường hà sư h i n h ngươi đã nói rõ bởi vì ngươi nên kiếm phong đối đãi ta bất công ta vì sao không thể khác ngự được ra phong lôi tâm quyết chính là côn luân nhất phái phong lôi tâm quyết ta vì côn luân đệ、tử. học côn luân tâm pháp chẳng phải thiên kinh địa nghĩa c h à n ở dê lẽ lại phong lôi tâm quyết v ì nên kiếm phong chỗ chỉ có ngươi có thể khí hành chu thiên đều bởi vì hông khiếu phong phong chủ khiển trách số tiền lớn thay ngươi mua hàng một khoả thông lạc đan m à thành mà hông khiếu phong phong chủ mua cái tiêm một khoả thông lạc đan chỗ phí tiền tài lại là do ta vương gia sinh ra ngươi có hôm nay thành cựu khí hành chu thiên đều bởi vì ta vương gia giúp cho tạ o hóa nếu không ngươi không cảm giác ân ngược lại ngôn ngữ tương xích chẳng lẽ không phải vong ân phụ nghĩa vương luyện thần sắc hở hữu miệng lươi chi tranh tranh giành chi vô ích hôm nay ta đưa tiếp mời chiến nên kiếm phong rất nhiều sư m i n h tự nhiên dùng kiếm thuật luận cao thấp nói xong vương luyện nhìn về phía nô dương nửa tháng trước thương thế của ngươi ta bách đ i ể u phong sư tỷ phi nguyện kiếm thuật bất phảm hôm nay có dám một trận chiến ta còn tồn cảm thấy thẹn chi tâm không khỏi ngoại nhân nói ta lấy lớn hiếp nhỏ tiếp ta mười kiếm ngươi nếu không bại ta quăng kiếm n h ậ n thùa quay người liền đi mười kiếm nô dương trong mắt hàn quang lại lên ngươi nói để cho ta tiếp ngươi mười kiếm trà nờ dê lẽ lại ngươi cho rằng ngươi mười kiếm liền có thể bại ta như ngươi sinh ra ba kiếm cũng có thể vô liêm sỉ nô dương một bước về phía trước nghiêm nghị hét lớn thật cho là dùng đánh lén chi pháp thắng hải vô cực liền đem mình đương một nhân vật người ta đều là chân khí đại thành ta tiếp ngươi mười kiếm cái tia lại có làm sao nô dương hoặc trường hà k h ẽ quát một tiếng ngưu toan ngăn cản phí thanh vân lại thấp giọng nói nô dương sư đệ kiếm thuật bất p h à m mười kiếm gian không đến mức bại trận mà lại lại để cho hắn thử xem vương luyện kiếm thuật như thế nào kế tiếp sư m i n h ra tay cũng có thể không sơ hở tí nào hoặc trường hà nghe xong sắc mặt biến hóa hắn bản không muốn vận dụng bực này bị hội thủ đoạn không biết làm sao hắn thân là n ê n kiếm phong thủ tịch đệ、tử. ra không được nửa phần sai lầm một khi thất bại nên kiếm phong cao thấp không nề mặt bất đắc dĩ chỉ có thể trầm m ặ t không nói xuất kiếm vương luyện nhìn xem nô dương bang nô dương không có nửa phần nói nhảm trong tay bảo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ rút kiếm kiếm đâm công tác liên tục hưu nô dương rút kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt vương luyện theo sát lấy động hắn tay cầm trôi kiếm đón ngô dương ám sát mà đến lợi kiếm chính diện đột nhập ngay tại ngô dương một kiếm sắp trúng mục tiêu vương luyện nháy mắt vương luyện thân hình l ệ c lạc một rời đúng là trực tiếp tránh đến ngô dương kiếm thuật góc chết cơ hồ đồng thời. trong tay hắn điện cực kiếm tia chớp ra khỏi vỏ b a n g suy kiếm quang trói mắt nếu như lưu tinh bảo kiếm tranh minh nương theo lấy một đoạn còn nắm chặt bảo kiếm cánh tay bị cuốn bên trên hư không họ phơ lên mừng sinh n h ậ t tàng thư v i ệ n t ạ i chương tám mươi chương tám mươi chơ chén hưu một kiếm vương luyện thân hình đột nhiên lui trong chốc lát thoát ly chiến cuộc trong hư không máu tươi bắn ra cái tia đoạn nắm bảo kiếm cánh tay lập tức hấp dẫn ở ánh mắt mọi người đó là nô dương cánh tay một kiếm vỡ ơ y mà chỉ có một kiếm một kiếm da nô dương đã bị chém xuống một đoạn cánh tay nô dương nô dương sư đệ không ngớt lời h é t lớn lập tức tự nên kiếm phong trong mọi người vang lên hoặc trường hà phí thanh vân mấy người đồng thời một v ừ t qua trong chốc lát xuất hiện tại nô dương bên cạnh thân lúc này nô dương mới tựa như cảm giác được cánh tay ly thể thống khổ phát ra một hồi bén nhọn kêu thảm thiết à tay của ta tay của ta ta nghĩ đến ngươi có thể tiếp ta mười kiếm nhưng ta về sau minh bạch ta xem chọn ngươi cho nên ta chỉ nói ba kiếm chưa từng nghĩ đến ngươi liền một kiếm đều tiếp không dưới vương luyện ngươi quá làm cản đồng môn tranh chấp tại sao hạ này n ặ tay hoặc trường hà một tiếng quát trói thai vương luyện lạnh lùng nhìn n ô dương một mắt phi n g u y ệ t sư mội bởi vì có thực lực chỉ là thủ đoạn t r u n g kiếm cũng không bị chém xuống một tay mà hắn chỉ có thể đoán chính mình tu vi không bằng người phi n g u y ệ t nghe được vương luyện đề cập người này h o á t trường hà đồng tử co rụt lại trên mặt quát mắng chi ý lập tức lực lượng chưa đủ cho dù hắn cũng không tự mình kinh nghiệm nhưng nhưng cũng biết n ô dương là chuyên môn nhằm vào bách điệu phong phi n g u y ệ t mà vào nên kiếm phong không lâu n ô dương cùng phi n g u y ệ t một trận chiến cho dù phi n g u y ệ t toàn thân trở ra có thể trong tay phải kiếm hiểm bị phế sạch cho đến ngày nay thương thế đều chưa khỏi hẳn bách điệu phong trả thủ lại đến nhanh như vậy tay của ta nghe ô d ư ơ n trong miệng p á hoán báo t thống khổ gọi, hắn nhìn qua vương luyện, trong mắt tràn ta ta thay ta báo thủ, giết hắn đi, thay ta giết ra qua khổ hắn nhìn Vinh, hắn vương luyện, xong, này xong. hắn n gọi, g đời đi, đi. đều Sư đầy độc, đã đã cả được nô dương thống khổ gọi h o á c trường hà trong nội tâm diễn sinh mà ra một tia áy náy chi niệm lập tức tan thành mây khói ánh mắt lạnh như băng nô dương sư đệ ngày đó cùng phi n g u y ệ t sư mội giáo thủ chính là đồng môn l u ậ n bản mặc dù làm cho phi n g u y ệ t sư mội bị thương cũng bất quá nhất thời thất thủ cuối cùng nhất phi n g u y ệ n sư mội không phải bình yên vô sự có thể dối mắt người rõ ràng có năng lực dừng lại một kiếm kia lại hạ như thế sát thủ cái đó còn có đó đồng nửa phần tình môn. vương luyện nhìn xem h o ắ c trường hà l ặ n g lặng không nói loại này ánh mắt thẳng lại để cho h o ắ c trường hà một hồi không được tự nhiên một hồi lâu nhịn không được trách mắng vương luyện ngươi nhìn cái gì cùng ngươi tranh chấp cho ta c h ơ c h é n chờ ngươi nói xong rút kiếm tốt chứ h o ắ c trường hà sắc mặt lập tức lạnh xuống hắn đường đường nên kiếm phong thủ tịch đệ tử nên kiếm phong cao thấp kể cả phong chủ vồng khiếu phong ở bên trong ai không đúng hắn ký thác kỳ vọng dưới mắt lại bị vương luyện chính là một cái nên kiếm phong phản đồ châm trọc khiêu khích vương luyện ta vốn chỉ muốn cho ngươi một bài học nhưng là hiện tại ta cải biến c h ủ ý vương luyện không nói lời nào cứ như vậy cầm kiếm mà đứng trong lúc nhất thời h o á c trường hà lại bất chấp trong nội tâm nhục nhã một tiếng gầm nhẹ trong tay bảo kiếm đ ỗ n g nhiên ra khỏi vỏ chứng kiến h o á c trường hà trong tay trôi này toàn thân xanh thảm trôi kiếm như cánh bảo kiếm kim ố tựa như nghĩ đến cái gì một tiếng thét kinh hãi vương luyện coi chừng đây là thần kiếm hát phong nên kiếm phong trí tôn thần kiếm một trong nên kiếm phong nên kiếm danh tiếng liền nguyên ở cái này trôi hát phong trí kiếm trí tôn bảo kiếm vương luyện sắc mặt không thay đổi trong tay điện cực kiếm đột nhiên đâm ra dịch kiếm thuật xuống một kiếm này trực tiếp men theo hắc o trường hà trong tay hắc phong kiếm n được điểm ám sát mà ra phanh hai kiếm chạm nhau ánh lửa bắn ra ngay tại vương luyện cho là mình có thể đem hắc phong kiếm kiếm thuật rất t i ê n tiến tới phản kích lúc tại hắc phong trên thân kiếm đúng là chuyển đến một cỗ kỳ lạ l ự c phản chấn đúng là lại để cho hắn kiếm thuật có chút vừa loạn mà nhân cơ hội này hắc o trường hà q u á t khẽ một tiếng khí hành chu thiên chân khí mãnh liệt mà ra hồn nhiên không để ý nội khí tiêu hao thế đại bàng bạc một kiếm men theo vương luyện mũi kiếm hung hăng chém xuống nồng đậm chân khí thẳng lại để cho bốn phía không khí tại áp xúc hạ hình thành văn m vương luyện trong tay bảo kiếm bắn ra ra một đạo kiếm cương xinh xinh lại để cho hoác trường hà thế đại bàng bạc công kích có chút dừng lại nhân cơ hội này hắn bước ra gấp phòng điện cực kiếm vững vàng chặn đường tại hát phong kiếm m ũ i kiếm tri đ ỉ n h b à n h ẩn chứa tại hát phong kiếm trong mênh m ô n g quần quận bàng bạc chân khí quần quận mà đến cực lớn lực phản chấn lại để cho vương luyện trong lòng bàn tay máu tươi bắn ra lợi kiếm trong tay suýt nữa rời tay bay ra lùi không đợi hoác trường hà một vòng mới công kích hình thành vương luyện bước ra nhanh lùi lại、Tốt. chứng kiến vương luyện bị hoác trường hà mấy chiêu gian đánh lùi nên chưa từng nghĩ đến nửa năm không đến cái này năm đó bị hắn tự mình dẫn vào nghiên cứm phong đệ tử hôm nay đã cường hoành đến nơi này to như vậy bước đợi một thời gian sợ là có hy vọng về thế trong lúc nhất thời hắn không khỏi vì chính mình lúc trước sợ tác sợ vi âm thầm hối hận vương luyện coi chừng nghe nói hát phong kiếm có được không thể tưởng tượng nổi chi lực thường thường c h ú n g mục tiêu mục tiêu ngoài còn có thể tạo thành thêm vào tổn thương ngoài ra hát o r ư ờ n tên g hà thế thuật, hát là sở tu tuyệt kiếm phong c à n g có thể đem thần kiếm hát phong uy lực phát huy đến mức tận cùng lúc này mắt thấy vương luyện tình thế nguy cơ kim ố vội vàng lên tiếng cảnh báo ách ngoại thương hại là nói hát trường hà một lần công kích cần thỏa đáng làm hai lần tính toán dù là một lần khác công kích chỉ có hắn toàn lực ứng phó ba thành vương luyện tư duy vận chuyển nhanh chóng tính toán một loại hoàn toàn mới chiến thuật hình thức trong đầu diễn sinh m ạ thành vương luyện n g ư ơ i chạm ngô dương một tay hôm nay ta lợi dụng kia chi đạo còn thi kia thân chẳng ngươi một tay h o ắ c trường hà một kiếm đem vương luyện bước lui thân hình không chút nào đầy kiếm trong tay lại lần nữa ám sát không chỉ nhanh chóng như lưu quang càng có phong lôi mang tất cả bất quá trong đầu đã có tính toán vương luyện cũng không t r á n h tránh thân hình dừng lại gian trong tay một kiếm theo s á t đ n g ra một kiếm này không chỉ kiếm cương lòng l ã n h càng là phong lôi tương theo đúng là buôn lôi ba mươi sáu kiếm bên trong đích tấn công nhất t ứ c và n h hai than kiếm lại lần nữa ở trên hư không va chạm ánh lửa bắn ra gian vương luyện trong tay điện cực kiếm lại hơi hơi chấn động mà đúng vào lúc này hát phong kiếm lần thứ hai tổn thương bộc phát vừa vặn cùng vương luyện thân kiếm chấn động lực lượng lẫn nhau chống đỡ tiêu hát phong kiếm đặc tính lại tại thời khắc này bị hắn nắm chắc đến mức tận cùng kiếm thuật nhập vi h o ắ c trường hà trong mắt hiện lên một tia ghen ghét có thể hát phong kiếm không chút nào không chậm ngay sau đó lại lần nữa đâm vương luyện công kích cũng tại ổn định đầu trận tiến gian dần dần vòng qua vòng lại buôn lôi ba mươi sáu thức chậm rãi thi triển ra lúc đầu bởi vì không thích đứng hát phong kiếm đặc tính còn sẽ bị ngẫu nhiên h á theo p o trong do phong, n tính bị hắn dịch, kiếm thuật dần dần dòng buôn cảng phát ra thông thuật, trong lúc nhất thời lại do vương luyện đang ở hạ phòng, biến thành cân năng Không, không phải cân năng g kiếm kiếm kiếm lôi thời lại tài. phải tài. thuật thuật phát thuật, dịch phá, hạ h đặc đã lúc sức sức bị ra ở vương luyện đối với hát phong kiếm hát phong kiếm thuật thậm chí cả cầm trong tay hát phong kiếm thi triển hát phong kiếm thuật hoặc trường hà càng phát ra hiệu do buôn lôi ba mươi sáu kiếm kiếm thế đã càng phát ra nối liền rất có hợp thành nhất thể hình thành áp chế cứ thế không nớt không dứt đem mục tiêu triệt để bao phủ xu thế họ phớt lên mừng sinh nhật tàng thư vĩ h o á c trường hà cùng vương luyện không ngừng giao phong có thể chẳng biết tại sao kiếm thuật thi triển lại cực kỳ biệt quất chiến đấu tiết tấu hoàn toàn thoát ly khống chế của hắn bên ngoài thường thường đã rất lâu khắc người ở bên ngoài xem ra hắn chiếm c ư thượng phong một kiếm nhưng trên thực tế lại là đối phương lấy lui làm tiến mục đích vì để cho hắn lâm vào càng thêm bất lợi cục diện nếu không có hắn cầm trong tay hát phong thần kiếm mà lại khí hành chu thiên chân khí hùng hậu giờ phút này sợ đã bị vương luyện hao tổn được tâm lực lao lực quá độ d ị kiếm thuật d ị người d ị kiếm còn đây là vương luyện thành danh kiếm thuật năm đó hắn từng dùng cái môn này kiếm nếu không hoắc trường hà trong mắt tinh quang lõi lên thân ở hoàn cảnh xấu quyết định thật nhanh cường thế phá cục nương theo lấy hắn thân kiếm chấn động hát phong kiếm ngang nhiên đâm ra nếu như trong bóng tối hiện ra một điểm linh quang giết đến vương luyện trước người tại hắn một kiếm đâm ra gian vương luyện trong tay điện cực kiếm lại có chút khét k u ấ n hướng hoắc trường hà đầu vai đâm tới n h ư hoắc trường hà không thu kiếm hồi phòng tại hắn một kiếm này trúng mục tiêu vương luyện phía trước vương luyện dĩ nhiên hội trước hắn một bước đem hắn trọng thương bất quá vì phá cục hoắc trường hà đối với vương luyện một kiếm tựa như nhìn như không thấy toàn thân chân khí liệt, tại đầu vai chỗ, đồng thời thân hình hơi tiên tránh đi chỗ hiểm mặc cho vương luyện một kiếm đâm trúng hắn đầu vai lại bị chân khí bắn ra mà hắn kiếm trong tay dĩ nhiên tiến quân tân h tốc gần trong c ă n thức chạm h o ắ c trường hà một tiếng quát lớn kiếm khí hôn nguyên một cỗ hùng hậu kiếm áp cô động mà ra hình thành một hồi lợi hại khí giết đạo một kiếm này như trúng mục tiêu mục tiêu vương luyện không chết cũng tàn p h ế nhưng mà ngay tại h o ắ c trường hà trả giá b ả vai t r ú n g kiếm một cái giá lớn cho là mình có thể hòa nhau thế cũng lúc vương luyện thân hình lại là theo bà vai hắn chân khí bắn ngược l ư ợ đạo kiếm tùy thân đi cả người thân hình bên cạnh rời kiếm trong tay tắc thì lại lần nữa hoắc trường hà có thể bỏ qua trên vai miệng vết thương lại không thể đối với cái cổ chỗ hiểm nhìn như không thấy thời khắc mấu chốt vị này khí hành chu thiên cường giả phản ứng cực nhanh tay trái hoành đ â m niết chỉ thành kiếm chân khí hoa cương hung hăng điểm tại điện cực kiếm kiếm cương bên trên ngang nhiên đem điện cực kiếm mui kiếm chấn q u y n sách s ử c h i cùng cổ của hắn chỗ hiểm gặp thoáng qua mà hắn tay phải hắt phong kiếm lại chặt nghiên mà xuống theo vương luyện né tránh thân hình theo s á t tới gọi chừng như thế hung hiểm mờ màn mặc dù kim ô thanh loan bọn người đối với vương luyện tin tưởng mười phần cũng nhịn không được một tiếng t é t kinh hãi dừng ở đây Hoác thời r ư ờ n g à hàng trong mắt hàng quang nhấp nháy, hung quang khắc mấu chốt vương luyện thân hình dùng không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng lại lần nữa bên cạnh rời làm cho nguyên bản sắp chém chúng hắn hát phong kiếm thủy trung bảo chỉ một ngón tay khoảng cách mà theo hắn đi về phía trước di động bản thân của hắn đã mất đi cân đối theo bên cạnh rời phương hướng cả người hướng mặt đất ngược lại đi một khi mất đi cân đối ngã xuống mặt đất đón hoác trường hà tất s á t một kiếm kết quả của hắn dĩ nhiên có thể đ o á n trước có thể thẳng đến lúc này vương luyện trong mắt nhưng không thấy nửa phần kinh hoàng thân hình khuynh đ ả o trong tay hắn ám sát mà ra lợi kiếm theo thân hình ngã xuống gian lại là đột nhiên rút về s u thế đã hết một kiếm vờ ơ y mà một lần nữa tụ lực chờ phân phó một kiếm này trực chỉ hoác trường hà cầm kiếm tay phải không tốt hoác trường hà trải qua bức bách làm cho vương luyện thân hình khuynh đạo mất đi cân đối ngoài hắn bản thân kiếm thuật thi triển đồng dạng đạt tới góc chết gặp phải vương luyện cái này xu thế đã hết lại hết lần này h lại thì không cách nào né tránh lập tức trừng to mắt xinh xinh nhìn xem vương luyện một kiếm tự trên cổ tay hắn xuyên thủng mà qua suy huyết quang bay vụt thủ đoạn trúng kiếm gân tay trọng thương hoác trường hà nguyên b ả n chỉ cần tiếp tục truy kích liền có thể đem vương luyện chạm dưới kiếm trí mạng một kiếm lập tức tan thành mây khói đau đớn kịch liệt thậm chí lại để cho hoác trường hà cơ hội không cách nào cầm kiếm mà lúc này sắp nghiêng ngã xuống đất vương luyện tay trái tại mặt đất dùng sức vỗ bùi đất tung bay g i n thân hình của hắn bỗng nhiên bay lên trời rồi sau đó chân trái mũi chân phải đạt một cái hoành nhảy lên mà ra vương vàng rơi vào hát phong kiếm bên trên vốn là thủ đoạn t r ú n g kiếm bởi vì đau đớn mà máu tơi ư không cách nào cầm chặt hát phong kiếm lại bị vương luyện một cước đ á t r ú n g lập tức tự hoắc trường hà trên tay rời tay bay ra mà vương luyện thân hình đã nhân cơ hội này triệt để thoát ly hoắc trường hà phạm vi công kích hoắc trường hà cố tình muốn bước nhanh truy kích có thể vương luyện kiếm trong tay lại đâm ra m ộ ư ơ i sáu đạo kiếm ảnh đem hoắc trường hà truy kích góc độ toàn bộ phong sát vô luận hắn theo bất kỳ một cái nào phương hướng đánh giết mà đi tất nhiên bị vương luyện kiếm kiếm xuyên thủng trong lúc nhất thời hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vương trường hà sư h i n h đại sư h i n h mà ở vương luyện bước ra bay ngược chiến cuộc lâm vào giảng co gian phí thanh vân chu thải vân thượng nhiên tẫn bọn người cũng trước tiên xông tiến lên đây đoàn tấn nhìn lướt qua thủ đoạn t r u n g kiếm máu tơi ư giàn rụa h o ắ c trường hà một mắt lập tức thốt nhiên tức giận lớn mật ngươi lại dám phế bỏ đại sư h i n h một tay hôm nay ngươi mơ tưởng bình yên đi xuống nên kiếm phong theo hắn hét lớn một tiếng hơn m ộ ư ơ i vị tạp dịch đệ tử lập tức cùng nhau lên đưa hắn vây quanh như thế nào tài nghệ không bằng người muốn cùng nhau lên kim o thanh loan giăn dậy lấy mang theo bách điệu phong mọi người bước nhanh đến phía trước không chút nào yếu thế đối chọi vương luyện đối với trên những vây kia đến đây tạp dịch đệ tử nhìn như không thấy ánh mắt rơi vào h o ắ c trường hà trên người ánh mắt l a n g lệ ác liệt vừa rồi ngươi nghĩ giết ta h o ắ c trường hà thủ đoạn t r u n g kiếm đau đớn không thôi có thể hắn khí hành chu thiên có chân khí hộ thể t r u n g kiếm lúc cuối cùng tránh đi chỗ hiểm cũng không bị chém đứt gân tay đối mặt vương luyện chất vấn trong mắt cũng h à n quàng bắn ra ngươi thiếu chút nữa đem ta một kiếm đeo đầu ta thống hạ sát thủ có gì không thể ta đem ngươi một kiếm đeo đầu ta cái kia đâm về ngươi trên cổ một kiếm trong phải trang lẩn chứa sắc cơ trong lòng ngươi t i n tưởng kiếm của ngươi thẳng đến ta cái cổ mà đến muốn đem ta một kiếm xuyên qua hết hầu chuyện ta trước còn phải phán đoán kiếm của ngươi t r o n g phải t r ă n g mang theo sát cơ hay sao Tốt. vương luyện nhìn xem h o ắ c trường hà ánh mắt sắc bén dần dần bình tĩnh trở lại tiếp theo ta sẽ không lưu thủ có thể hắn cái này bức bình tĩnh trở lại bộ dáng lại tự dưng lại để cho h o ắ c trường hà trong nội tâm du lên vương luyện không hề ngôn ngữ trực tiếp quay người hướng phía hát phong kiếm chỗ phương hướng mà đi chứng kiến hát phong kiếm phí thanh vân đoàn tấn thượng nhiên tẫn bọn người nhanh chóng vây quanh đi lên vương luyện ngươi muốn làm gì căn cứ côn luân phái quy củ người thăng có quyền đoạt lại sự thất bại ấy b ộ kiếm đem hắn coi như chi dưới mắt các ngươi nên kiếm phong hoắt trường hà bại vào ta tay bội kiếm của hắn tự nhiên quy ta sở hữu vương luyện thản nhiên nói la kiến thành thân hình tiến lên mưu t o à n thừa dịp vương luyện không sẵn sàng trước một bước đem hát phong kiếm mang đi vương luyện đột nhiên bước ra trong chốc lát đem hát phong kiếm dấm nát dưới chân không phục ta mang đi kiếm này có thể ai đến một trận chiến như các ngươi a i có thể thắng ta ta không chỉ quay người rời đi kiếm trong tay cũng giao do các ngươi xử trí vương luyện giấm phải hát phong kiếm ánh mắt từng cái đạo qua phí thanh vân chu thải vân thượng như tẫn đoàn tấn ngươi sao là ngươi hoặc là là ngươi vương luyện ngươi chớ để khi người quá đáng phí thanh vân hít sâu một hơi trầm giọng nói chiến hoặc là không chiến ngươi liên khí hành chu thiên mà lại tu hành tuyệt thế kiếm thuật cầm cầm trí tôn bảo kiếm hoắt trường hạ đều bị vương luyện đánh bại phí thanh vân mấy người như thế nào dám cùng vương luyện đối đầu chứng kiến nên kiếm phong mấy người nguyên một đám nghẹn lấy l ử a giận lại không dám ngôn ngữ vương luyện lắc đầu cũng không nói chuyện mang theo hát phong kiếm quay người rời đi cho dù tại hắn bên cạnh thân có vài vị đệ tử nhưng đối với vương luyện ly khai những đệ tử này nhưng căn bản không dám ngăn trở dù là đối với vương luyện cực kỳ cựu thị văn tấn xem đến đại sư h u y n h hoắc trưởng thành kết cục nhìn nhìn lại theo vương luyện một đạo mà đến kim ô thanh loan lôi trạch bọn người cũng chỉ phải biệt khuất thừa nhận thất bại trừ phi nên kiếm phong cùng bách đ i ề u phong triệt để khai chiến nếu không muốn lưu lại vương luyện hiển nhiên l ố i thời ngay tại nên kiếm phong phí thanh vân bọn người cơ hồ muốn nghẹn ra nội thương chi tế một thanh em đột nhiên tự nên kiếm phong đường núi chỗ chuyển đến chậm đã sau một khắc một thân thanh y hà nội bật bất phàm triều dương phong đệ tử thánh ngôn tân liệt tại nghiêm thủ tĩnh n ô phong hai người cùng đi xuống đi nhanh mà đến luật bàn t r i ề u dương phong nhị đệ tử tân liệt tam đệ tử nghiêm thủ tĩnh tứ đệ tử nô phong hh ắ c ắ c nên kiếm phong sự tình t r i ề u dương phong ra mặt chân tướng phơi bày rồi hạ chứng kiến từ dưới núi mà đến t r i ề u dương phong ba người lôi chạy cười lạnh một tiếng mà bị chém rụng một tay khó khăn lắm băng bó qua nô dương đang nhìn đến nô phong sau lại là thê thảm quát to lên biểu ca ngươi rốt cuộc đã tới t r i ề u dương phong chính là ta côn luân đệ nhất đại phong các nguyên nên thay ta làm chủ hạ nô phong chứng kiến nô dương cái kia còn có máu tươi vắng vẻ tay phải lạnh nhạt ánh mắt lập tức trở nên sắc bén ánh mắt đột nhiên rơi xuống v t r i ề u dương phong ngô ra nhất mạch đệ tử lại vào nên kiếm phong lúc nào t r i ề u dương phong thành nên kiếm phong cấp dưới rồi hả thanh loan nhìn thoáng qua ngô dương nhìn thoáng qua ngô phong cho dù là bọn họ biết rõ ngô dương là t r i ề u dương phong một quả xếp vào tại nên kiếm phong bên trên chuyên môn đối phó phi nguyệt quân c ử có thể dối mắt làm như vậy không kiêng nể gì cả vẫn làm cho trong nội tâm nàng c h ơ c h ẽ n ta có hỏi ngươi lời nói sao một cái hai mạch nhâm đốc đều chưa từng đả thông phế vật có gì tư cách ở trước mặt ta kêu gạo ngô phong quét thanh loan một mắt trong mắt sát cơ lõi lên lại bại vào ta một vị chân khí đại thành võ g i ả c h i thủ ngươi như cảm giác mình tu vi được muốn thay bà con báo thủ không ngại ra tay đây chính là ngươi tự tìm thật cho là ta sẽ như h o ắ c trường hà như vậy nô phong lệ quát một tiếng muốn tiến lên nhưng lại tại việc này tân liệt đột nhiên rơi xuống vương luyện trong tay hát phong kiếm bên trên lại nhìn thoáng qua h o ắ c trường hà bị trọng thương không có vật gì tay phải tựa như ý thức được cái gì đột nhiên quát nô phong l ư i ra nhị sư minh nô phong có chút không cam l ò n g lưu ra tân liệt lại lần nữa nói một tiếng nô phong không cam l ò n g có thể t ầ n liệt tại triều dương phong xây dựng ảnh hưởng đã lâu dùng năng lực của hắn nếu không có tại triều dương phong phong tới quân luân khác ngũ phong là bất luận cái cái gì nhất phong đều có thể đảm nhiệm thủ tọa đệ tử nô phong tuy nhiên kiêu ngạo cũng hiểu được chính mình cùng tần liệt trinh l ệ n h lập tức hắn chỉ phải lui về phía sau một bước vẻ mặt liều lĩnh không bị trói buộc nhìn xem vương luyện vương luyện sư đệ chúng ta bài kiến bài kiến vương luyện nhẹ gật đầu tại thần tiêu hội hai người từng có gặp mặt một lần mội mội của hắn tần vũ là một người duy nhất đã luyện thành hắn truyền lại dịch kiếm thuật tri nhân vương luyện sư đệ có thể sáng chế dịch kiếm thuật bực này thần kỳ kiếm pháp ta có chút bội phục nhưng vừa rồi vương luyện sư đệ cùng nên kiếm phong chư đệ từ giao phong bất quá đồng môn luật bản sư đệ lại hạ này nặng tay gây nên người tàn tật hủy người tiền đồ không khỏi có chút quá mức tàn nhẫn rồi vương luyện nhìn xem tân liệt như vậy nhìn xem cũng không nói lời nào mà tân liệt tựa hồ minh bạch chính mình nói có chút g i ấ u đầu hở đôi tại vương luyện dưới ánh mắt lại là dần dần biến sắc một hồi lâu hắn mới trọng tâm tính, một lần nữa chắc tay đã bất đồng bất tương vi mưu người ta hai người đều vì mình chủ lập trường bất đồng cũng khó thành bằng hữu tuy là như thế nhưng nếu như vương luyện sư đệ nguyện cầm trong tay thuộc về nên kiếm phong hát phong kiếm lưu lại hơn nữa đem việc này như vậy thôi không hề vọng khởi phân tranh ta tần liệt có thể quay người rời đi nếu không chỉ có thể tranh tài một hồi thỉnh vương luyện sư đệ chỉ giáo đều vì mình chủ nghe được tần liệt không hề nói những đường hoàng kia lấy cớ vương luyện nhẹ gật đầu có thể thấy vương luyện đồng ý tần liệt không hề để xin lỗi công việc lập tức chắp tay một thanh bộ i đao bị hắn nắm trên tay vương luyện sư đệ ngươi là sư đệ ta cho ngươi xuất thủ trước coi chừng vương luyện cũng không khách sáo nói một tiếng thân hình bỗng nhiên về phía trước mùi chân chạm trên mặt đất một cái nhân kiếm hợp nhất kiếm trong tay đã tựa như lưu quang gào thét đâm ra chú thật u sư đối với côn luân nhất mạch kiếm sĩ lưu phái cũng không ý kỵ bọn hắn chính thức kiếm kỵ ngược lại là ngự kiếm môn ngự kiếm lưu phái chứng kiến vương luyện xuất kiếm đánh úp lại tân liệt không chút hoang mang cảnh giới c h ạ n g hóa thành một đạo lưu quang lập tức c h ú n g mục tiêu phát g i á c được trên người truyền đến trận trận suy yếu chi lực vương luyện núi mày thân hình lập tức một cái lập lòe tránh đi thẳng tháp có thể tân liệt thân hình vẫn đang chưa từng có mặt khác biến hóa cướp đoạn chú tế ra h một đạo sáng trói kiếm quang trực tiếp cùng tần liệt chú thuật chính diện va chạm khiến cho trong hư không hình thành một hồi mắt thường có thể thấy được rung động ông ông chấn động tiếng vang vương luyện chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm oanh kích mà đến thẳng vào trong óc đúng là lại để cho hắn đại nào ẩn lẫn t r ò n váng chú thuật sư thủ đoạn quả thật quý dị vương luyện ánh mắt c o rụt lại cũng may chú thuật sư thủ pháp tuy nhiên rất cao minh lại không phải không có quy luật mà theo thiên nhân hợp nhất cảnh giới thình lình có thể bắt đến chú thuật hình thành lúc tối tăm trong giật tán lực lượng chấn động tại tân liệt một vòng mới công kích hình thành máy mắt vương luyện t i ê u c h ấ c về phía trước kiếm trong tay hóa thành phong lôi mang theo dốc hết sức phá vạn pháp nổ vàng đem tần liệt đang chuẩn bị lấy thứ nguyên đạn một lần hành động nổ nát rồi sau đó kiếm thuật về phía trước đem tần liệt thân hình hoàn toàn bao phủ ở bên trong tần liệt sư m i n h ngươi đang làm gì đó theo tần liệt mà đến nghiêm thủ tĩnh đột nhiên h é t lớn một tiếng mà chính ngăn cản vương luyện thế công tần liệt tựa hồ bị nghiêm thủ tĩnh ảnh hưởng trong tay chú thuật công kích có chút dừng lại sau một khắc một đạo như giải lụa hàn quang tiến quân tân n tốc vững vàng sẵn sẵng tại tần liệt có thể cái tiêm một đạo kiếm quang lại dán chặt lấy hắn mi tâm mảy may không rời cho đến tần liệt lui không thể lui hai đạo thân hình im bặt mà dừng vương luyện lập tức điện cử kiếm chỉ vào tần liệt t a thua tần liệt lộ ra một mảnh bình tĩnh trong c h ú thuật của ngươi ta chưa từng cảm giác được sắc cơ trong kiếm thuật của ngươi ta cũng chưa từng cảm giác được sắc cơ tần liệt nói một tiếng đồng môn luật bản làm gì huyên náo sinh tử tương t à n vương luyện đối với tần liệt t u y ế t pháp nhẹ g đầu thu kiếm vương luyện bay thẳng đến bách điệu phong bọn người mà đi vương luyện sư đệ vờ ơ y mới tốt chứ ki mẫu nói l vương, vương luyện nói hắn ra tay tàn nhẫn là vì đối thủ đồng dạng ra tay tàn nhẫn kẻ giết người người vĩnh viễn phải chết tần liệt đã minh bạch điều này đem vừa rồi một trận chiến định nghĩa vi đồng môn luận bàn đến đem chuyện hôm nay hoa lên dấu trầm t r ò t để tránh bách địa phòng nên kiếm phong xung đột tiến thêm một bước chuyển biến xấu vương luyện minh bạch điều này tân liệt đồng dạng minh bạch điều này cho nên có phương pháp mới cái kia không tính quyết đấu quyết đấu đi thôi tốt chúng ta xuống núi h ắ c toàn bộ nên kiếm phong cao thấp rõ ràng không ai dám nên chiến chỉ có dựa vào lấy t r i ề u dương phong chỗ dựa mới duy trì thể diện không mất ta ngược lại muốn nhìn bọn hắn từ nay về sau còn có gì thể diện tại ta bách đ i ề u phong đệ tử trước mặt diêu võ dương ai bách đ i ề u phong chúng đệ tử cùng đám lấy vương luyện nguyên một đám chỉ cao khí ngang hướng phía cao thấp mà đi trên đường đi nên kiếm phong cao thấp trên trăm đệ tử c h ơ mắt nhìn vương luyện một đoàn người rời đi kể cả phí thanh vân chu thải vân thượng niên tẫn bọn người ở tại nội vờ ý mà không một người dám can đảm ra mặt ngăn trở tân liên sư minh chuyện vừa rồi ngươi tốt nhất hiện tại tử hiểu r đến lúc đó nên như thế nào cho phong chủ một cái giải thích hợp lý chứng kiến vương luyện một đoàn người cứ như vậy nên ngang rời đi nghiêm thủ tính nhìn xem thờ ơ tần liệt hung hăng nói tần liệt nhìn nghiêm thủ tính một mắt thần s ắ c bình tĩnh vừa rồi ta cùng vương luyện sư đệ giao thủ nghiêm sư đệ thấy được ta mặc cảm như nghiêm sư đệ cảm thấy tu v i tại ta phía trên có thể đưa hắn ngăn lại ta tuyệt không nhúng tay vào n g ư ơ i nghiêm thủ tính sắc mặt giận dữ ngươi vừa rồi rõ ràng chưa từng toàn lực ứng phó như ngươi toàn lực ra tay chí ít có sáu bảy thành tỷ số thắng đem hắn lưu lại ngươi cũng đã nói là sáu bảy thành mà không phải là mười thành sau lại ta không xuất toàn lực ngươi lại làm thế nào biết cái kia vương luyện sư đệ đã đem hết toàn lực toàn lực giao thủ không cách nào thu phát tự nhiên một khi mất nặng nhẹ là không chết cũng tàn phế kết quả cũng không đủ nắm chắc trước ta bo bo giữ mình có gì không ổn tân liệt lạnh nhạt nói một tiếng ta hay vẫn là vừa rồi câu nói kia ngươi có năng lực tự mình ra tay ngươi giết được vương luyện sư đệ ta tuyệt không ngăn trở cáo tử ọc tờ lin mừng sinh n h ậ t tàng thư v i ệ n tại chương 83 m m ư ơ chương 83, ám chủ n ê n kiếm phong đỉnh núi một thân áo trắng phó phiêu vũ dựng ở một khối lộ thiên trên mặt đá cách xa nhau trăm mét đang trông xem thế nào h n g khiếu phong chô vĩ lạc t hồi â sân lây, n cường viện trên, trong luận nào can này đỉnh chân là lạc lôi tuyệt thế thời tại bất thổi tất tuyệt thế khí khắc phủ phía phải khí h cơ có cỏ cái cổ cơ giả gió gặp đảm kẻ bao dám ác.、Hồi、lâu vương luyện một đoàn người tại thanh loan kim ô bọn người bảo vệ xung quanh hạ đi xuống núi từ đó phó phiêu vũ cũng thu hồi khí cơ không nói được lời nào thân hình một t u n g cứ như vậy tự nên kiếm phong chi đỉnh bay vút mà xuống giống như chi bay hướng phía bách đ i ể u phong phương hướng mà đi hai đỉnh núi gian vài trăm mét khoảng cách bị hắn nhẹ nhàng bay vọt Nên kiếm vương p h o luyện vương khiếu phong trong miệng oán hận nhớ kỹ cái tên này hắn chưa từng nghĩ đến năm đó vương ra tốn hao mười vạn kim vừa rồi đưa hắn đưa lên nền kiếm phong sơn môn thiếu niên kia tại đoạn đoạn chưa tới nửa năm trong thời gian đúng là phát triển đến bực này tình trạng dù n g lực lượng một người áp đảo toàn bộ nên kiếm phong liền hắn nhất ký thác kỳ vọng đại đệ tử hoắc trường hà lại cũng bại vào hàn tay sớm biết như vậy sớm biết như vậy lúc t r ư ớ c cựu không đem sở hữu tinh lực chút xuống tại hoắc trường hà trên người mà l à như p h ó phiêu vũ một loại có mắt n h ì n người đem vương luyện coi như quan môn đệ tử dốc lòng bồi dưỡng như thế đợi đến một tháng sau đích tông môn thi đấu nên kiếm phong tất nhiên có thể đại phong sắng giỏi đáng tiếc ngàn vàng khó mua sớm biết như vậy liên tưởng đến nguyên bản đứng thay nên kiếm phong tại tông môn thi đấu bên trên đại phóng dị sắc vương luyện nay lại thành bách đ i ề u phong đệ tử chẳng trận c h e n ép nên kiếm phong danh vọng vương khiếu phong trong lòng bị khuất phẫn nộ cơ hồ và mẹo nhất là vương luyện bên trên nên kiếm phong khiêu chiến ngay từ đầu phó phiêu vũ rõ ràng trực tiếp bước vào nên kiếm phong dùng bản thân khí cơ đưa hắn một mực tập trung quan minh chính đại không kiêng nể gì cả khiêu khích càng làm cho hắn cảm giác đây là vô cùng nhục nhã phó phiêu vũ vương luyện chính là người quan môn đệ tử người nối với hắn dốc lòng bồi dưỡng ký thắc kỳ vọng vi bảo toàn h nhưng hắn cuối cùng là ta nên kiếm phong người sinh là ta nên kiếm phong người chết là ta nên kiếm phong quỷ, dù là hắn đi bách đ i ị u phong cái này một c h u y ệ n thực vẫn đang không dùng sửa đổi là ta nên kiếm phong người ta muốn hắn sinh hắn phải sinh muốn hắn chết hắn thì phải chết có liên quan gì tới ngươi ta không làm gì được ngươi còn không làm gì được chính là một người đệ tử mặc dù đưa hắn triệt để bị phá hủy ta cũng tuyệt không cho phép hắn lớn lên tương lai du ngoạn sơn thủy tuyệt thế kế thừa bách đ i ị u phong cùng ta hông khiếu phong bình khởi bình tọa hông khiếu phong trong mắt hiện lên một tia điên cùng từ đầu đến cuối phó phiêu vũ gắt gao đệ nặng hắn lại để cho hắn trơ mắt nhìn xem vương luyện đánh bại h o ắ c trường hà trà đạp nên kiếm phong đi danh mang đi nên kiếm phong trí bảo hát phong kiếm bực này xỉ n h ụ c hắn sao chịu cam tâm nhất là phụ trách ra tay hay vẫn là phản bội nên kiếm phong vương luyện như hắn đối với cái này sự tình thơ ơ tương lai còn có gì thể diện tại côn luân phái d ừ n g chân vì bọn họ bông ra tranh đoạt lợi ích phong chủ an tâm một chút chớ vội hiện tại chưa đến cùng bách điệu phong triệt để lúc khai chiến nghiêm khắc mà nói việc này do triều dương phong một tay chủ đạo nếu không có triều dương, phong đem Ngô dương xếp vào đến ta nên kiếm phong suýt nữa phế bỏ phi n g u y ệ t tại sao sẽ có hôm nay vương luyện một người cầm kiếm g i ế t đến tận cửa tiến hành mặc dù phong chủ sẽ đối bách đ i ể u phong ra tay cũng tất nhiên lại để cho triệu dương phong đệ tử gương cho binh sĩ c u n g l o n g nói mà hắn như vậy đề nghị nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là ở chỗ duy triệu dương phong chủ chắc trầm n g uyên phương đối kháng được thân là tuyệt thế cường giả phó phiêu vũ một mình một cái nên kiếm phong cùng kế lâm vô song sau ở lần trở thành thủ cựu phái đứng đầu phó phiêu vũ va chạm không khác lấy chứng trọi đá triều dương phong phái tới một cái tân liệt tân phận địa vị tu vi ứng đối việc này không lời nào để nói nhưng làm người bản tính lại luôn luôn hay không ta biết do bọn hắn suy nghĩ cái gì bọn hắn đem chúng ta đổ lên trước sân khấu chèn ép bách điều phong hấp dẫn bách điều phong c h ú ý lực có thể bản thân cũng tại tập trung lực lượng ứng đối một tháng sau tông môn thi đấu điểm này c á c h làm cùng bách điều phong đem phi nguyện đẩy lên trước sân khấu bảo vệ vương luyện có chút tương tự chỉ có điều chắc t r ầ m liền con cờ trong tay nhiều thủ bút càng lớn một phần hãy cho xem tối đa buổi tối có quan hệ với vương luyện sử dụng kiếm thuật thân pháp am hiểu sử dụng kiếm thói quen các loại một loạt tư liệu đều bị sửa sang lại thành sách đưa đến chắc chầm liền trên bản vương k i ế u phong đem thế cục thấy rất rõ ràng. Chúng ta đây, chắc ra tại mười hai năm trước người trung gian toàn bộ đại bộ phận thế lực tại mười hai năm đồng gian dựa vào côn luân phát triển đã ẩn lẫn trở thành phần đông thế gia đứng đầu tục truyền tuy là côn luân phái chú thuật một hệ t r o n g cao cấp nhất ứng long thương tránh bí pháp đều bị bọn hắn tập được ngoại trừ trọng yếu nhất giải rác c h i môn bí pháp bên ngoài toàn bộ côn luân cao thấp cơ hồ bị sơi tái một tận vương khiếu phong có chút bất đắc dĩ ta dù rằng xem minh bạch trước mắt thế cục thì như thế nào chắc ra quật khởi xu thế đã không thể ngăn cản trừ phi chúng ta nguyện tại kế tiếp bốn trong bị loại bỏ bị nước a o nếu không dù là bị người lợi dụng cũng chỉ có thể kìm nén một đội theo sát lấy triều dương phong bộ pháp. Bách có cường phong thế đại, lại có tuyệt thế cường giả phó phiêu điểu đại, lại giả tuyệt vương ũ vũ, tòa ta. ta chấn, chúng ta. Phó phiêu vũ, ta không đối phó đối đ ợ c nhưng ư v luyện chính là chính chân cái một khiếu í đệ đưa tử, ta thể còn có thể không cách không nào đưa hắn không b i t làm sao. Vông k i ế phong trong mắt hàn quang lại lên thải hà phong phong chủ bạch lầm có một nghĩa nữ tên bạch d i nhân gã cho nay tinh thần bảng hai mươi chín vị diện hồn kiếm nam c h ấ n tinh nam c h ấ n tinh chính là nam đạo phái đệ nhất cường giả nam thánh tôn cháu trai mặc dù sinh ra nam đạo phái hơn nữa có một siêu phàm nhập thánh gia, gia có thể tính tình hiếm thấy không thích quyền thuật phản tốt luyện kiếm hắn phẩm tính là người không thể bắt bẻ nhưng hắn vẫn có một cái khuyết điểm lớn nhất yêu thích c ù n g người so kiếm phong chủ có ý tứ là mượn đau giết người nam chấn tinh cùng người so kiếm một khi hào hứng đã đến liền khống chế không nổi nặng nhẹ mượn đau giết người có chút khó khăn nhưng trọng thương vương luyện lại dễ dàng phó phiêu vũ không phải đối với cái kia vương luyện ký tháp kỳ vọng sao muốn lại để cho hắn tại tông môn thi đấu bên trên đại phóng sáng giỏi sao ta ngược lại muốn nhìn như hắn bị trọng thương phó phiêu vũ còn lấy cái gì tại tông môn thi đấu bên trên tranh quyền và thế vông k i ế u phong nói xong nói thẳng côn luân tông môn thi đấu thường thường hội mời mặt khác các đạo hào h ư u đến đây xem lễ bạch lâm nghĩa nữ bạch t h nhân thường thường hội nhân n h n g cơ hội này về nhà tham viếng nam c h ấ n tinh tất sẽ cùng theo tới người đến lúc đó an bài mấy người tại nam c h ấ n tinh trước mặt đem vương luyện chiến tích trắng trợn nói k h o á c đem hắn kiếm thuật phủ lên được vô cùng kỳ diệu siêu phàm n h ậ p thánh hắc ta cũng không tin dùng nam c h ấ n tinh tính tình đến lúc đó có thể kiềm chế được không đúng vương luyện ra tay phong chủ anh minh ta cái này cứ làm chuẩn bị một tháng thời gian vậy là đủ rồi phó phiêu vũ phương diện ta đến giải quyết tuyệt sẽ không lại để cho hắn có trở ngại dừng lại hai người giao thủ cơ hội như thế không sơ hở tí nào cung long trùng trùng điệp điệp đồng ý một tiếng rất mau lui xuống họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại t r ư ơ n g tám mươi bốn c ư ơ n g tám mươi b ố phân phối trở lại rồi vương luyện sư m i n h trở lại rồi vương luyện sư m i n h không chỉ đánh bại ngô dương mà ngay cả nên kiếm phong đại sư m i n h h o ắ c trường hà đều bị vương luyện sư m i n h c h ỗ i bại tại hắn ly khai nên kiếm phong lúc nên kiếm phong cao thấp trên trăm đệ tử không một người gan dám ngăn trở thật sự là hủy phong bắt diện dùng lực lượng một người chọn hạ toàn bộ nên kiếm phong chẳng biết lúc nào ta mới có vương luyện sư h u n h bực này kiếm thuật nương theo lấy vương luyện trở về từ trước đến nay quản g c u é bách đ i ể u phong phảng phất ngày lễ ngày tết một mảnh náo nhiệt vương luyện sư đệ muốn chưa tới nửa năm không đến kiếm thuật của ngươi đã phát triển đến b ự c này tình trạng vương luyện sư đệ có thể đánh bại hoác trường h à lần này tông môn thi đấu ta bách đ i ể u phong bảo trụ bài danh đã là vô tư bảo trụ bài danh dùng vương luyện sư đệ thực lực bây giờ chớ nói bảo trụ bài danh hoàn toàn có thể dẫn đầu chúng ta bách đ i ể u phong nhất mạch lực á p vân tiêu phong càng tiến một bước lôi t r ạ c thanh loan kim ố ba người hào hứng bừng bừng dù là có vương luyện chém giết hải vô cực chiến tích trước cái kia mới gia nhập bách đ i ể u phong lục sư đệ rõ ràng đã phát triển đến bực này trình độ vương luyện sư đệ h o ắ c trường hà đã không đủ gây sợ nhưng vân tiêu phong hà hồi thủ khí hành chu thiên đã có mấy năm tiếng nguyệt thực lực càng tại h o ắ c trường trên sông dưới mắt cách tông môn thi đấu còn có một tháng trong một tháng này như ngươi có chỗ nhu cầu cho dù nói thẳng chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó tiến hành phối hợp chỉ hy vọng lần này tông môn thi đấu ta bách đ i ể u phong có thể một t u y ế t trước hổ thẹn đ è xuống vân tiêu phong khí diễm tại côn luân sáu phong trong sát nhập tốc ba kim o b quan hơn tháng thu hoạch giải rác lúc này chỉ có thể đem tông môn thi đấu hy vọng toàn bộ ký thác tại vương luyện trên、người. khi mỗi sư huynh yên tâm ta sẽ hết sức vương luyện có chút gật đầu nhưng vào lúc này hắn lẩn lẩn cảm giác được một cô căm thù ánh mắt rơi xuống trên người mình hắn tiên h nhân giao cảm ý thức nhạy cảm cho dù chỉ là bị ánh mắt nhìn chăm chú có thể trong ánh mắt lẩn chứa địch dí lại tựa như châm đâm phá không mà đến khiến cho hắn trước tiên hướng phía ánh mắt chuyển đến phương hướng nhìn lại tại ánh mắt của hắn nhìn về phía địch t r í ánh mắt phương hướng lúc một đạo thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa vương luyện nhìn xem đạo thân ảnh kia lại l i ế c mắt nhìn đạo thân ảnh kia biến mất phương hướng trong nội tâm trầm xuống là đại s lôi t r ạ c h phát giác được vương luyện thần sắc lại gì, ân cần hỏi một tiếng không có gì vương luyện lắc đầu trong lòng của hắn minh bạch dương kiếm tâm căm thù nguyên nhân của hắn nếu như không có hắn lần này bên trên nên kiếm phong thay bách đ i ể u phong đòi lại công đạo người không phải dương kiếm tâm không ai có thể hơn mặc dù phó phiêu vũ trong nội tâm đối với hắn và giang mộ sự t ì n h có chỗ bất mãn vì bách đ i ể u phong đại cục làm trọng cũng phải dựa cho hắn kể từ đó hôm nay bị chúng tinh cùng n g u y ệ t giống như quay trùng quanh trung tâm hưởng thụ vinh hoa truy phục người tự nhiên cũng là hắn rồi có thể dối mắt thuộc về hắn vị đại sư huynh này nhiều loại vinh dự lại bởi vì v hết thể đ o ạ t đi khiến cho hắn tại bách điệu phong bên trên địa vị đại thụ uy hiếp trở nên có cũng được mà không có cũng không sao tâm tính không tốt khó coi hắn khó tránh khỏi bởi vậy sinh ra hận ý xem ra phải nghĩ biện pháp giải quyết giang mộ sự t ì n h dương thiết tâm bản tính không xấu chỉ là bị người đầu độc nếu có thể đem giang mộ vấn đề giải quyết bách điệu phong nhiều ra một vị cao thủ nhất lưu ta kế tiếp mượn tông môn thi đấu s u thế trình hợp côn lân u có chút có lợi vương luyện trong nội tâm trầm âm tại chúng đệ tử v ù n đám xuống một đoàn người rất nhanh đi và phó phiêu vũ chỗ viện lạc ó hơn phó phiêu vũ cũng không h i ệ t thân nhưng phi nguyệt lại đi tới nhìn vương luyện một、mắt. vương luyện sư đệ kim o sư h i n h thanh loan sư tỷ lôi trạch sư h i n h sư phó mời các ngươi bốn người đi vào chư vị sư đệ mời về hảo hảo tu luyện cuối cùng có một ngày giữ gìn ta bách đ i ề u phong u y vọng trách nhiệm cần giao do các ngươi kéo dài sư phó cho gọi kim o vội vàng hướng lấy sau lưng chúng tạp dịch đệ tử chắc tay chúng đệ tử cũng nhao nhao hòa cùng lấy hào hứng cao ngang không thể chờ đợi được m u ố n đem hôm nay phát sinh hết thể cáo chi thân bằng hào hữu đợi đến chúng tạp dịch đệ tử rời đi vương luyện kim o một đoàn người hướng phía trong nội viện mà đi mà bước vào viện lạc chút bất chi bất giác kim o Lôi trong n h thân hình, ra cái lại để cho vương luyện đi tại phòng í a nửa đưa chưa nửa trước, một trận trên trăm tử một một thuyết trở thành một cái nhập môn chưa tới nửa năm tân tấn Trong vương hướng người vương sư Sư cầm chiến, chỗ cho có câu chúng cái hiện nhiên hắn phong bệnh đánh phong không hán hận, nhiên phụ, không nhập kiếm kiếm đối đái. luyện đệ dùng Nên nên màn này bọn nếu luyện môn năm là lễ, dám dĩ dám đầu. đem đệ phó. p vương luyện kim o thanh loan lôi trạch bốn người đối với phó phiêu vũ cùng kính thi lễ ân phó phiêu vũ nhìn xem vương luyện nhìn xem người đệ tử này liên tưởng vừa rồi hắn làm dễ dàng ra hành động vĩ đại từ trước đến nay không vui mừng lộ rõ trên nét mặt hắn trên mặt lộ ra một tia c ở i nhạt làm không sai nhờ có sư phó dạy bảo có phương pháp nếu không có sư phó dốc lòng chỉ điểm ta nhập môn bất quá nửa năm như thế nào là n ê n kiếm phong thủ tịch đệ tử hoắt trường hà đối thủ ta đối với ngươi có bao nhiêu trợ giúp ta tâm lý nắm chắc nếu không có ngươi thiên phú c h ắ c tuyệt tại sao có thể có lần này thành cựu nên vinh quang của ngươi cũng không cần k i ê m tốn vâng vương luyện lên tiếng phó phiêu vũ đối với vương luyện nói một tiếng chuyển hướng nhị đệ tử Kim o, Kim đại là... Là tạ sư phó ban thường có viên đan dược kia đệ tử có tám phần nắm chắc có thể khí hành chu thiên vấn đỉnh nhất lưu thời gian cấp bách đi tu luyện a đệ tử cáo lui kim ô lòng tràn đầy vui mừng lui xuống lôi trạch ta chuẩn bị thập phần tiếp mời người đi ta thư phòng lấy già trong một tháng này giúp ta từng cái tống suất Ta thỏ y ân khai báo lôi trạch nhiệm vụ phó phiêu vũ ánh mắt một lần nữa rơi xuống thanh loan trên người nhiệm vụ này giao cho ngươi ta không biết rõ có thể hay không yên tâm t h ỉ n h sư phó phân phó thanh loan đã nhìn ra sư phó thế tất ý định thừa dịp tông môn thi đấu đại triển quân cước thân là thân truyền đệ tử nàng như thế nào nguyện ý không đem xỉ đến lập tức hành lễ tốt cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ nhiệm vụ của ngươi là giám thị dương kiếm tâm giám thị đại sư m i n h thanh loan trong nội tâm chấn động cái này cái này đại sư m i n h tuy nhiên phạm phải không ít sai lầm nhưng chúng ta sư ra đồng môn không cần phải như thế đối đãi đại sư h u n h n ngươi chỉ cần nói cho ta biết có thể không hoàn thành nhiệm vụ là được phó phiếu vũ hờ h ư nói thanh loan do dự một phen cuối cùng cắn r ă n g một cái đệ tử cái này tiến về trước t ố t lúc khác cho phép hắn đi một khi hắn cùng bất luận cái gì không phải bách đ i ề u phong đệ tử có chỗ tiếp xúc trước tiên báo cáo vâng thanh loan có chút đắng chắt lên tiếng nàng như thế nào đều chưa từng nghĩ đến một ngày kia nàng lại muốn như đề phòng cướp đồng dạng đề phòng chính mình trong suy nghĩ tôn kính đại sư m ì n h phi n g u y ệ t trong khoảng thời gian này ngươi t i ể u không nên đi ra ngoài rồi bế quan tu hành ta muốn ngươi đột phá đến chân khí đại thành đột phá đến chân khí đại thành phi nguyện nao nao nàng chân khí tiểu thành thời gian ngắn ngủi dù là cái này đoạn thời gian không ngừng nuốt tinh d ư ỡ n ghen luyện chương â n k tám h c mươi lăm chương tám mươi lăm gấp gáp đây là vương luyện nhìn xem phó phiêu vũ trong tay thủy tinh lan bí dược hẳn nhớ do phó phiêu vũ ý định đem trai này bí dược chính mình sử dụng như thế nào hiện tại thủy tinh lan bí dược phi nguyện không rõ nội tình nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng đối với thủy tinh lan bí dược thần hiệu rất hiểu rõ có phần này thủy tinh lan bí dược đệ tử nhất định có thể chân khí đại thành phi n g u y ệ t ngôn từ chuẩn s ắ c nói thậm chí tại n u ố t phần này thủy tinh lan bí dược về sau một lần nữa cho đệ tử mấy tháng thời gian đem thủy tinh lan bí dược dược lực hoàn toàn luyện hóa đệ tử có năm chắc ngay sau đó đột phá đến chân khí viên mãn a phó phiêu vũ nghe được phi n g u y ệ t nói trước mắt lập tức sáng lời nếu có ta thay ngươi bảo vệ ngươi có thể có năm chắc tại tông môn thi đấu trước chân khí viên mãn đệ tử nguyện ý thử một lần phi nguyện thần sắc kiên quyết băng vào một phần thủy tinh lan bí、dược. vượt qua hai cái tiểu cảnh giới cưỡng ép trùng kích chân khí viên mãn c h i cảnh dù là có phó phiêu vũ bảo vệ đều tất nhiên hung hiểm đến cực điểm như vương luyện đột phá chỉ là thời gian không đợi người khách quan tại triều dương phong bách điều phong thế lực quá yếu tuất ta hứa ngươi thử một lần phó phiêu vũ nhìn xem thần sắc kiên quyết phi n g u y ệ t chậm rãi nhẹ gật đầu có ta bảo vệ nếu không thế ta cũng có thể bảo toàn tính mệnh của ngươi không mất đi chuẩn bị một chút ta ngày mai nuốt bí dược vâng đệ tử cáo lui phi nguyện thi lễ một cái lui xuống sư phó lại để cho phi nguyện sư tỷ nuốt thủy tinh lan bí dược phó phiêu vũ nhìn vương luyện một mắt cũng không giải thích chỉ là nói một tiếng cái này bạn thời gian ngươi chưa từng đi nhìn lâm lão a vương luyện nhẹ gật đầu đệ tử sắp tới bận rộn chưa tới kịp đi nói xong hắn ý thức được cái gì thế nhưng mà lâm lão thân thể có bệnh nửa năm phó phiêu vũ nhắm mắt lại lâm lão thân thể tối đa còn có thể kiên trì nửa năm nửa năm vương luyện trong nội tâm chấm xuống lúc này so với hắn trong tưởng tượng đoạn rất nhiều không chỉ là hắn phó phiêu vũ cũng giống như thế nếu như không là vì đạo thiên phong tự mình nhìn một lần được ra nghiệm chứng chỉ sợ hắn đều cho rằng lâm lao ít nhất còn có thể sống hai ba năm thời gian không đợi người lâm lao cho dù tại trưởng lão viện trong lưu lại thủ đoạn nhưng trưởng lão viện mười tứ trưởng lão đã có nửa số đầu nhập vào các đông minh có khác ba bốn người lắc lư bất định có thể đoán được chính là theo lâm lao thân vẫn đồng dạng hội đầu nhập các đông minh thủ hạng mà ba người còn lại Đông minh viện, gấp gấp lực. dùng m nhị h ì n trưởng lão các đông minh cầm đầu trưởng lão viện một đám trưởng lão làm một cổ bọn hắn nhìn chằm chằm vào côn luân phái quyền lợi muốn khống chế côn luân trở thành áp đảo trưởng môn quyền lợi phía trên côn luân c h i chủ mà côn luân trưởng môn tôn vạn tinh cầm đầu côn luân chủ mạch đồng dạng là một cỗ tôn vạn tinh trưởng môn tuy nhiên có thể nói h ù n g tài đại lược đều là vì côn luân phát triển có thể sở hành sự t ì n h cùng lâm vô s o n g phó phiêu vũ bọn người chỗ thủ cựu phái lý niệm đi ngược lại tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì s ư n g không có thủ cựu phái định nhân thực sự s ư n g không có thủ cựu phái minh hữu nói cách khác nương theo lâm lao đã chết bách điệu phong nhất phong ít nhất phải đối mặt dùng chắc trầm viên cầm đầu côn luân ngũ phong cùng với trưởng tại không tổn hại và côn luân căn bản lợi ích dưới tình huống sẽ không để ý lại để cho thủ cựu phái rời khỏi lịch sử sân khấu nghĩ thông suốt những n à y vương luyện minh bạch phó phiêu vũ gấp gáp cảm giác cảm giác nguy cơ nguyên ở nơi nào rồi trong lúc nhất thời vương luyện không biết như thế nào k h u y ê n giải trên thực tế dựa theo ý nghĩ của hắn hắn càng ủng hộ tôn vạn tinh môn chủ cách làm đi ngược dòng nước không tiến tắt tối côn luân phái vận mệnh xác thực đã đến cần biến cách mới có thể cứu vớt lúc sau thời đại xa luân quần quận về phía trước lôi thời đồ vật cuối cùng sẽ ở lịch sử trước mặt bị loại bỏ lâm lão mà chết tinh lực của ta thế tất bị chắc trầm y ê n hoàn toàn kiềm chế mà trên tay của ta ám trung nắm giữ lực lượng nhiều nhất thoáng khiên chế trụ trưởng lão viện thế lực mặc dù tôn vạn tinh trưởng môn ngồi bờ thấu suốt ta cũng lại phân không ra cái gì lực lượng đến hiệp trợ ngươi bởi vậy ta cần bách điều phong đệ tử mau chóng lớn lên ngươi bây giờ mặc dù chiến l ự c không kém có thể cuối cùng tu vi còn thấp chỉ ngươi một người tại quân luân ngũ phong áp bách dưới không có n ữ a phân sức phản kháng chỉ có lại thay ngươi thêm hai ba cái khí hành chu thiên trợ thủ ngươi mới có cùng bọn họ còn nhau chỗ trống vương luyện sau khi nghe x o n im lặng nhẹ gật đầu thời gian thật chất bức b giờ này k h ắ c này hắn đã tại âm thầm hối hận không cần phải tại vân sâm thành lãng phí quá nhiều thời gian nếu có thể sớm đi gia nhập cô luân dù là một năm thế cục cũng tuyệt đối sẽ không nguy cơ đến b ự c này trình độ nhiều hơn nữa cho hắn một năm thời gian hắn giờ phút này ít nhất đã là chân khí viên mãn dù là chống lại linh thiếu dương giang hải lưu hai người cũng không sợ nửa phần ngươi làm vô cùng tốt yên tâm ta còn chưa có chết sẽ thay ngươi tranh thủ đến đầy đủ phát triển thời gian ngươi bây giờ muốn làm tự là đem hết toàn lực rèn luyện t r ư ớ khí tông môn thi đấu qua đi nửa năm ngự kiếm môn tàng kiếm sân trang bạch thanh kiếm phái kể cả mười hai gia bình thường cầm kiếm tông môn sẽ chủ trì hội minh địa điểm liền tại bạch thanh kiếm phái bạch thanh sân mạch hội minh mục đích tất nhiên là hy vọng đem lực lượng thống nhất trình hợp sắp tới đem đã đến phong vân chiến tranh trong thu hoạch thêm nữa lợi ích không chỉ bọn chúng ta đợi bốn phái hội liên hợp m ặ t khác lưu phái đồng dạng hội tạo thành đồng minh mà ở trận kia hội minh ở bên trong đồng dạng hội tổ chức một hồi đệ tử gian t ỷ thí mục đích là tuyển ra một cái minh chủ tính chất cùng tông môn thi đấu đội trưởng cùng loại ta hy vọng ngươi tại lúc kia có thể khí hành chú tiên vấn đỉnh nhất lưu chỉ có như thế mới có thể cùng mấy đại đỉnh tiêm cầm kiếm ta sẽ h ế lại. Lại vâng vâng luyện trực tiếp đem hát phong kiếm thời xuống giao cho phó phiêu vũ phó phiêu vũ tiếp nhận vâng luyện đưa tới h á c phong kiếm đánh giá một mắt cười lạnh một tiếng làm đầy tớ cũng phải có làm đầy tớ tư cách mới được vâng kiêu phong lúc này đây tiền mất tật mang à hát phong kiếm chính là nên kiếm phong chiêu bài tính tri tôn bảo kiếm nên kiếm danh tiếng chính là do này mà đến dưới mắt kiếm tại trên tay của ta ta ngược lại muốn nhìn hắn vông khiếu phong có gì năng lực lại có thể lấy về vương luyện im lặng vông khiếu phong năm đó mặc dù đã làm sư phó của hắn nhưng trên thực tế hai người căn bản chưa từng thấy mặt đối với người sư phụ này hắn không có nửa phần tình cảm đối với đoạt được kiếm này cũng sẽ không trong lòng còn có khúc mắc tốt rồi ngươi lui ra đi tông môn thi đấu ngày gần hảo hảo chuẩn bị đi đệ tử cáo lui họ phớt l n mừng sinh nhật tàng thư vĩ xếp hạng nên kiếm phong một trận chiến t ự a hầu ngăn chặn côn luân phái mạch nước ngầm mánh liệt s u thế kế tiếp một đoạn thời gian rất dài côn luân phái cao thấp có thể nói gió em sóng lặng vương luyện đối với cái này cũng vui vẻ thanh nhàn tập trung tinh lực rèn luyện chân khí ngoài một lần nữa đem dịch kiếm thuật buôn lôi ba mươi sáu kiếm thiên cương kiếm thuật tiến hành trình hợp khoai kiếm dịch kiếm thuật buôn lôi ba mươi sáu kiếm tam kiếm hợp nhất bị vương luyện mệnh danh là phong lôi ba mươi sáu kiếm uy lực không kém hơn kiệt thế kiếm thuật lại phụ dùng tiên cương kiếm thuật tắc thì đồng đẳng với phối hợp bí pháp bất luận cái gì kiếm thuật chú t i u giống như vương luyện không lâu cùng thánh n ô n t ầ n liệt một trận chiến t ầ n liệt cảnh giới trạm c ấ p đoạt thuật đều có bí pháp phụ trợ nếu không tại vương luyện rõ ràng đem hắn chú pháp đánh tan hơn phân nửa gian làm sao dùng sẽ xuất hiện suy yếu mê m ộ i trở mặt trái hiệu quả như nhất thiểm quyết t i ê n lôi kiếm thuật hát phong kiếm thuật trên thực tế đồng dạng tồn tại nguyên bộ bí pháp t i u lấy kiếm sĩ lưu phái có chút đại chúng nhất thiểm quyết làm thí dụ một ít bí pháp c ó thể làm cho nhất thiểm quyết xuất kiếm tốc độ tăng vọn một ít bí pháp càng có thể lại để cho người loại ra kiếm khó lòng phong bị còn có một chút bí pháp có thể điệp ra tổ lĩnh ngộ bí pháp cùng chưa từng lĩnh ngộ bí pháp là hai chủng hoàn toàn bất đồng khái niệm vương luyện tại dùng phong lôi ba mươi sáu kiếm cùng người giao phong lúc đột nhiên tế ra tiên cương kiếm thuật kiếm cương kinh thiên chỉ cần giữa hai người bảo kiếm đẳng cấp tương đương rất dễ dàng có thể tại va chạm gian đem đối phương bảo kiếm đứt đoạn do đó thay đổi các khôn nhất là dịch kiếm thuật từ trước đến nay tinh thông lấy yếu chống mạnh hiểu rõ nhược điểm dưới loại tình huống này vương luyện có thể cho chính mình mỗi một kiếm rơi vào địch nhân bội kiếm bên trên cùng một cái điểm bên trên mặc dù trí tôn bảo kiếm liên tục một vị trí tao nộ mấy lần đã kích đều có đứt đoạn tri ếch mà binh khí một mất đối thủ thực lực mười đi ba bốn thắng bại lập tức trong sáng công tử vương luyện nghiên cứu hết kiếm thuật đang dùng món ăn chi tế tiểu n g u y ệ t bưng lấy một cái kiếm hộp từ bên ngoài đi đến chứng kiến tiểu n g u y ệ t nâng đi lên cái này kiếm hộp vương luyện trong nội tâm khẽ động đây là thiếu phong chủ trương võ giác đại sư bảo kiếm đã đúc thành phong chủ để cho ta đưa tới n g ư ơ i nhìn xem hợp không h ợ p tay tiểu n g u y ệ t đem kiếm hộp đưa ra chuyển giao cho vương luyện trên tay theo vương luyện đem kiếm hộp mở ra một thanh màu nâu đen bảo kiếm sôi nổi ở trước mắt hào kiếm vương luyện nhìn xem kiếm này trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng phong lôi kiếm. bảo kiếm tên là phong lôi khắc tại chỗ u kiếm đúng là vương luyện chỗ lấy mà cái tên này cũng căn cứ vương luyện tự nghĩ ra kiếm pháp phong lôi ba mươi sáu kiếm mà đến h u bảo kiếm nhập thủ vương luyện thân hình k h ẽ động trực tiếp bay vào viện lạc một tay phong lôi ba mươi sáu kiếm nhanh chóng thi triển mà ra phong lôi kiếm căn cứ vương luyện yêu cầu cực kỳ chắc chắn không sợ cùng bất luận cái gì bảo kiếm va chạm đón đỡ năng lực kinh người mà lại trong đó bộ ẩn chứa một cỗ phong lôi chi lực một khi dẫn động bộ phát ra thường thường có thể tạo thành vượt xa quá kiếm thuật bên ngoài lực sát t ư ơ n g vương luyện cầm kiếm thi triển kiếm thuật một lát rất nhanh đã đối với cái này, kiếm yêu thích không khách quan tại đồng dạng thuộc về trí tôn bảo kiếm hát phong kiếm phong lôi kiếm cùng hắn hiển nhiên càng thêm phù hợp như hắn không lâu cùng h o á c trưởng hà giao phong lúc có thể tay cầm phong lôi kiếm hắn còn nắm chắc tại ba mươi sáu thức phong lôi kiếm thi triển xong tất t r ư ớ c đem hắn đánh bại xem ra thiếu phong chủ rất hài lòng như thế ta mà lại cáo tử làm phiền vương luyện nhẹ gật đầu đợi đến kiểu nguyện rời đi vương luyện nhìn hầu hạ một bên thanh h ạ nghĩ đến triệu tuyết đan sự tỉnh đương đi xuống một chuyến thư phòng đem chọn lý thỏa đáng kiếm thuật tâm đắc mang lên rơi xuống bách địa phong hướng thải hà phong mà đi côn sáu phong dùng triệu có thể nếu bản về và phong cảnh phong cách không phải thải hà phong không ai có thể hơn thải hà phong nhất phong cao thấp quái thạch đá lẩm trợm cảnh trí vô số thường thường một cái tiểu s â n cốc mấy đám đùi hoa tiểu cây đều có thể hình thành một mảnh mê người cảnh quan hơn nữa thải hà phong nữ tính đệ tử chiếm đa số các đệ tử tâm tư tinh tế ti mi tinh thông kinh doanh quản lý càng làm thải hà phong cao thấp đẹp không sao tạ xiết vương luyện du lãm một lát rất nhanh lên thải hà phong mà viện l ặ trước hai cái một thân áo trắng xinh đẹp khả nhân nữ đệ tử lập tức chạy ra đón trào nhìn lướt qua vương luyện quần áo cách ă n mặc chắp tay h trong đó một vị đệ tử nghe được vương l u y n tự báo tánh mạng không khỏi lên tiếng kinh hô một người khiêu chiến nên kiếm phong đánh bại nên kiếm phong thủ tịch đệ tử hoắt trường hà mà lại lực gáp thánh ngôn tần liệt vương luyện tiểu lộ không được thất lễ một vị khác nữ đệ tử ngược lại lộ ra có chút hậu trọng quát bảo ngưng lại vị kia nữ đệ tử một tiếng nói nguyên lai là vương luyện sư huynh vương luyện sư huynh đại danh sư mọi bọn người gần chút ít thời gian như sấm bên hay sư huynh đi theo ta Ta cũng á may triệu tuyết đan ở lại viện lạc cách sơn môn khẩu vị trí không xa rất nhanh hai người đã mang theo vương luyện đi vào triệu tuyết đan ở ngoài viện triệu sư tỷ tỉ tựu cư ở nơi này ta chức trách tại thân tựu không cùng đi vương luyện sư huynh tiến bảo đi đầu cáo tử đa tạ sư muội có cơ hội thỉnh sư muội đi ta bách điệu phong làm khách không đến sư h u y một lát liền có một vị một thân thanh y thị nữa ra đón vội và nói nguyên lai là vương luyện công tử công tử trước bên trong người ta cái này đi thông chi tiểu thư không cần ta đi ra nghe được thanh âm triệu tuyết đan bên hông bội kiếm cầm trong tay quyển sách tự trong nội viện mà già ăn mặc một thân trường bảo màu trắng nàng nhìn về phía trên tư thế b a y hùng bừng bừng phấn chấn tựa như một vị học phú năm xe nho nhã danh sĩ vương luyện sư đệ lại có thể biết đến chủ động tìm ta ngược lại là khách quý gặp bên trong m ờ i triệu tuyết đan cười trêu ghẹo một tiếng gần chút ít thời gian quá mức bận rộn chưa từng chước tới bãi p h ò n g triệu sư t ỷ thứ lỗi ha ha ta chỉ đùa một chút bách điều phong vương luyện danh hào gần chút ít thời gian ta có thể nói như sấm bên h a i liền trước tinh thần bảng xếp hạng ba mươi sáu cựu tiêu long ngâm hải vô cực đều gãy tại trên tay ngươi lại thêm chi ngươi lên nên kiếm phong thử kiếm một chuyện môn phái ở trong bí truy triệu tuyết đan nói xong ánh mắt tại vương luyện trên người bất trụ dò xét thực nhìn không già nửa năm thời gian vân xâm thành cái kia vương g i a chàng trai rõ ràng đã thành vừa được bực này tình trạng cơ duyên gặp gỡ mà thôi vương luyện nói triệu tuyết đan mang theo vương luyện đi phòng khách sau khi ngồi xuống trực tiếp cầm trong tay một sách đang tại quan sát sách vợ bồng cười nói ngươi cũng biết trên tay của ta là vì sao vợ a vương luyện nhìn thoáng qua sẽ không phải là cái gì giang hồ bí văn a giang hồ bí văn chưa nói tới côn luân bí văn ngược lại là danh xứng với thực triệu tuyết đan đem cái này một sách, sách vợ đổ lên vương l u y n trước mặt hai mươi ngày sau đích tông môn thi đấu hạt giống tuyển thủ danh sách đi ra vương luyện sư đệ ngươi nổi tiếng trong đó cái này danh sách do trưởng môn đệ tử nhiễm đinh đinh sư t ỷ tự mình v i ế t trung lục nhập hai mươi người có độ tin cậy cực cao ngươi có thể muốn biết người đứng hàng đ ệ mấy họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại chương tám mươi bảy chương tám mươi bảy danh sách mười tên cao thấp a vương luyện đạo hắn đối với côn luân cao thủ chân tránh cũng không biết mà phó phiêu vũ cái này đoạn thời gian thay phi nguyện hộ pháp trợ năng rèn luyện trợi khí cũng không dành rút ra thời gian kỹ càng giảng giải côn luân đệ tử trong đồng lứa cao thủ thế cho nên có chút ấn tượng chỉ có ninh t i ế u dương gi lâm ưng hà hồi thủ tần liệt chở giải rác mấy người dưới mắt nhiễm đinh đinh sư tỷ biên soạn như vậy một sách danh sách ngược lại có thể phương diện hắn hiểu do tiềm ẩn đối thủ Mười mình. mà đem đem mở môn Ngươi ngươi nhưng Vương trưởng Lưu. dương khỏi coi liệt tại triệu Giang Hải triệu ninh thi tên. tự thế thứ tuyết trong tay nhất, tử thì không nhẹ hạng Ơn. luyện đan hắn hạng ràng hơn phong sách quá sáu. sau Dạ, xếp Xếp Xa là là lấy đệ đệ ra, ra. rõ lại không phải vương luyện trong tưởng tượng những người khác mà là tần liệt tại nên kiếm phong bên trên cùng hắn ngắn ngủi giao p h o n g có thể lại tựa hộp như bại vào hắn tay thánh ngôn tần liệt triệu tuyết đan phát giác được vương luyện ánh mắt cười nói nên kiếm phong coi trọng ngươi mặc dù tại tần liệt trong tay thắng được một chiêu nửa thức có thể mọi người nhất trí công nhận đó là bởi vì tần liệt không đem hết toàn lực như hắn toàn lực ứng phó chiến l ự c có lẽ tại ngươi phía trên vương luyện sư đ ệ hai mươi ngày sau đích tông môn thi đấu ngươi nên cùng tần liệt đường đường chính chính một trận chiến thay mình chính danh mới là tần liệt vương luyện dư vị chính mình cùng tần liệt giao thủ từng ly từng tí khe g Ngày đó m ộ triệu t ậ n c h ế hết n hắn không đem hết toàn、lực. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi xuống thứ bài danh bên trên. thật mắt thứ t sự lực. là bài đem của rơi i r bảy tuyết đan vương luyện sư đệ ngươi nhập môn mấy tháng chưa đủ nửa năm bài danh đã ở ta phía trên ta có thể không phục lắm hôm nay vô luận như thế nào chúng ta hai người được so qua một phen mới được đó là triệu sư tỷ không nên toàn lực ứng phó n h i n m đinh đinh sư tỷ tại phía trên này ghi được minh bạch triệu sư tỷ sở tu kiếm thuật đơn giản không được xuất kiếm xuất kiếm tất làm hại nhân mạng nếu không có tông môn thi đấu mà là sinh tử tương bác triệu sư tỷ có thể lực gáp khổng tư bạch nổi tiếng top ba nghe nhầm đồn bệnh mà thôi thế gian nào có bực này kiếm thuật triệu tuyết đan lắc đầu vương luyện sư đệ ta nhìn ra được phó phiêu vũ sư thúc lần này là cho ngươi chạy t ố t ba giáp đi ngươi có kiếm t r ả m hải vô cực chiến tích lại từng tại nên kiếm phong quang minh chính đại đánh bại nên kiếm phong thủ tịch đại đệ tử h o ắ c trường hà tu vi chân thật đáng tin nhưng ở ngươi phía trước tần liệt bạch thạch khổng t h ư bạch không một dễ dàng thế hệ về phần ninh thiểu dương giang hải lưu xa hơn xa áp đảo cùng thế hệ phía trên giang hải lưu chính là trường môn thân truyền ta biết không nhiều lắm nhưng ninh t i ể u dương tuy chỉ có tiểu chu thiên tu vi nhưng chú thuật sư cường đại nhất địa phương tại tại kh cái kia tôn khế ước thú bản thân có không kém tiểu chu thiên tu vi hai tướng phối hợp càng là ăn ý khăng khít triệu tuyết đan ngôn ngữ đến tận đây có chút dừng lại ngoại giới đồn đãi ninh thiếu dương sợ có chủng kích tinh thần bảng năng lực chủng kích tinh thần bảng ta nếu không từng nhớ lầm mặc dù năm đó ở tinh thần bảng bên trên kinh hồng vừa hiện hải vô cực đều có cùng t r ă m mạch câu thông cường giả giao thủ năng lực ninh thiếu dương nếu có chủng kích tinh thần bảng năng lực chẳng phải là nói triều dương phong có một vị chất sự tên chắc đông lai một thân tu vi đã tới t r a n mạch câu thông tri cảnh tuy là mượn nhờ ngoại lực đột phá có thể cuối cùng đả thông kinh mạch toàn thân Khi、so、nguyên ngược lại không cần lo lắng quá mức ninh thiếu dương đối thủ là giang hải lưu mà giang hải lưu xếp hạng mặc dù tại ninh thiếu dương phía trên đó là bởi vì nhiễm ninh đinh xuất thân côn luân chủ mạch chính là trưởng môn tôn vạn tinh đệ tử định ra bài danh lúc tự nhiên ưu tiên đồng môn sư minh trên thực tế hai người này chiến lược một mực tại sàn sàn nhau tầm đó không chia trên dưới ngươi như hướng về phía tên thứ ba mà đi chỉ cần coi trừng khống t h ư bạch bạch thạch tần liệt ba n g ư ơ i là được triệu sư tỷ lâm ưng hà hồi thủ nghiêm thủ tĩnh h ả i đường b ọ n người có thể không một kẻ yếu vương luyện nói ta bất quá đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi bởi vì năm đó sự tình ta không nên quá làm náo động triệu tuyết đan nói xong phảng phất nghĩ tới điều gì vẻ mặt dáng tươi cười nói hoặc là vương luyện sư đệ ngươi tranh thủ thời gian xuất r a điểm bảo bối lịnh nọ sư tỷ ta đến lúc đó ngươi đối với coi trọng ta lúc ta trực tiếp nhận thừa cho ngươi nhẹ nhóm đắc thắng một hồi như thế nào Vương vì cười, biết thời biết thế, triệu sư sư trước sư lưu luyện đúng thấy rõ, ta nhất cử nhất động, đều bị triệu sư phá, ta lần này trước tới bái phòng, liền là vì thỉnh triệu sư đến tình giòm là lúc triệu đều triệu triệu thấy mỉm cử thời tờ hờ biết biết tới bái bị thế, đến. tỷ ớt tờ ta tỷ trô ta tỷ phá, hạ thủ rõ, đó mà、đến. ồ ta thật đúng là đ ạ i đo n đúng xem ra hôm nay ta có thể n g o ạ i ý muốn có tiền của phi nghĩa gia thân à, ngươi chuẩn bị bảo bối gì nếu là quá kém ta có thể không để vào mắt triệu sư tỷ nhìn xem liền biết vương luyện đem cái tia sách do hắn tự mình viết tâm đắc đem ra triệu tuyết đan hiếu kỳ mở ra gần kề xem chỉ chốc lát nụ cười trên mặt liền biến mất vô tùng trở nên vô cùng nghiêm nghị lại trở mình một tờ Nàng đã khống đã được chế ta r o n nội g tiếp tâm tục đọc q u xuống đầu, niệm trong lên dưới lại, ý đem đổ sách khép vừa ư trước Như sư ơ n luyện trọng không tình nguyện nhận g giá làm quá quý triệu thua? mặt, trị, tại thể tỉ tâm Ta rồi. có có cho cam sao v rồi cùng ngươi hay nói dỡn ngươi còn t ư ở n g thật vương luyện cười cười có thể ta cũng không hay nói dỡn nhận lấy bỏ đi một phần kiếm thuật tâm đắc mà thôi ta nghe người ta nói hải vô cực cũng là bởi vì một sách kiếm thuật chân giải sự tình dẫn đầu lanh huyết thập bắt tưng mê vụ tam kiếm chờ hào thủ tiến đến chặn đường ngươi trả nờ dê lẽ lại tự là cái này một sách có người n tức sang chế á i dịch kiếm thuật ta sớm có suy đoán ngươi không chỉ kiếm thuật nhập vi mà lại tạo nghệ sâu đậm không muốn rõ ràng triệu tuyết đang vẻ mặt kinh dị ngay sau đó nàng phảng phất ý thức được cái gì Một bả lôi kéo vâng ư luyện, thiểu thư từ mai đồng ý một tiếng có thể ánh mắt lại lạc tại triệu tuyết đan lôi kéo vương luyện trên tay mà triệu tuyết đan lúc này cũng ý thức được nam nữ chi phỏng vung tay ra điểm nhiên như không có việc gì nói một tiếng chúng ta nhanh đi Ta đã có c h ú t thể không chờ đ ợ i được ư rồi. v ơ người luyện c c tới cũng không n việt lạc triệu tuyết đan trong tay bảo kiếm đã dẫn đầu ra khỏi vỏ ngay sau đó nàng phảng phất nghĩ tới điều gì mỉm cười lúc này đây sẽ không phải có người quái dày chúng ta hai người rồi hiển nhiên nàng nghĩ tới trước đó lần thứ nhất hai người sắp giao thủ chi tế bị phó phiêu vũ đánh gây sự tình tự nhiên vương luyện lên tiếng Phi nguyện đã từng nói qua triệu tuyết đan là hắn đối thủ cạnh tranh nhưng vương luyện tin tưởng chính mình xem người ánh mắt hai người bọn họ sẽ không trở thành đ ị n h nhân mượn kiếm dùng một lát người đổi kiếm rồi hả triệu tuyết đan nhìn xem vương luyện trong tay phong lôi kiếm cho dù c h u i kiếm này thu tại vỏ kiếm ở bên trong có thể nàng nhãn lực vẫn có thể nhìn ra kiếm này bất phàm cũng đúng người bây giờ thế nhưng mà phó phiêu vũ sư thúc ký thác kỳ vọng đệ tử cầm trong tay trí tôn bảo kiếm không nói chơi triệu tuyết đan nhẹ gật đầu hư tay bắn ra một thanh đặc ở viện lạc dưới mái hiên bội kiếm đã bị kiếm khí của nàng bắn lên hướng phía v bị vương luyện vững vàng nắm trong tay bắt đầu thỉnh họ phơ lin h mừng sinh nhật tàng thư vĩ đại chương tám mươi tám chương tám mươi tám đối chiến cùng triệu tuyết đan luật bản là chân chính luật bản mà không phải là sinh tử chém giết vương luyện cũng không tế ra phong lôi ba mươi sáu kiếm không cũng xưng không có chỉ là đem phong lôi ba mươi sáu kiếm tốc độ thoáng chậm lại một ít dùng càng hoàn mỹ càng phù hợp thể hiện ra thiên nhân hợp nhất kiếm thuật áo nghĩa nếu không dùng vương luyện hiện tại chưa hoàn toàn thành t h ụ c phong lôi ba mươi sáu kiếm một khi toàn lực thi triển căn bản không cách nào thu phát tự nhiên một cái sơ sẩy sẽ cho triệu tuyết đan mang đến trí mạng nguy hiểm cũng may triệu tuyết đan đã đem buôn lôi 36 kiếm luyện đến viên mãn phong lôi 36 kiếm thoát thai tại buôn lôi 36 kiếm hai môn kiếm pháp rất có phụ họa dưới loại tình huống này dù là vương luyện đem dịch kiếm t h u ậ t khoái kiếm dung nhập hình thành phong lôi 36 kiếm tại không đem hết toàn lực dưới tình huống cũng không cách nào tại triệu tuyết đan giao phong trong c h i ê m cư chính thức thượng phong hai người cùng sử cùng loại kiếm vật lẫn nhau có công thủ lại là đánh trò sinh động phanh phanh phanh kịch liệt va chạm không ngừng tại viện lạc chính giữa t i ế n vọng thế ra thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới vương luyện đối với bất luận cái gì kiếm thuật biến hóa toàn bộ hiểu rõ tại tâm đang cùng triệu tuyết đan trong khi giao chiến hoàn toàn hiện ra chỉ điểm xu thế không ngừng dẫn dắt đến triệu tuyết đan kiếm thuật càng sâu một bước nhập cẩn thận nhập vi cảm ngộ thiên nhân hợp nhất h u y ề n bí đánh chỉ chốc lát triệu tuyết đan mặc dù cảm giác kiếm thuật của mình thi triển thoải mái đầm địa cùng lúc trước vân xâm thành lúc giống như lúc lại có thể rõ ràng phân biệt rõ đi ra đây hết thảy đều là do vương luyện làm cho như vậy tưởng tượng không khỏi làm nàng ý thức được lúc trước cùng vương luyện lần thứ nhất giao phong lúc kia nàng cao cao tại thượng thân là thành chủ thiên k đối với vân sâm thành bản thổ tuổi trẻ tuấn kiệt chẳng thèm ngọt tới dù là n g u y ệ t hoa kiếm phái tề tranh minh nàng cũng tựa như trưởng bối tiến hành chỉ điểm chỉ có gặp được vương luyện lúc mới không tự chủ được bị dẫn động chiến ý cuối cùng nhất tế ra kiếm khiếu cựu châu thiên giống như sát chiêu bí thuật giờ này ngày này khách quan tại lúc trước bộ dáng sao mà cùng loại bất đồng duy nhất chính là giờ này k h ắ c này nàng minh bạch vương luyện tu v i tại h ắ n phía trên bởi vậy suy ra năm đó vân sâm thành lúc nàng tự cho là mình tôn trọng vương luyện không toàn lực xuất kiếm cuối cùng chỉ là dựa vào binh khí chi lợi còn hơn vương luyện có thể vương luyện lúc kia có phải hay không cũng hạ thủ lưu tình rồi h tâm n i ệ m chuyển động gian triệu tuyết đan trong nội tâm sinh ra một c ố lòng hiếu kỳ vương luyện ban đầu ở vân sâm thành ta dùng kiếm khiếu cựu châu thiên chặt đứt đội kiếm của ngươi làm chúng ta hai người tỉ t h í cáo tại đoạn hôm nay ta liền lại dùng chiêu này mà lại nhìn ngươi có thể hay không tiếp được nói vừa xong triệu tuyết đan trường kiếm trong tay hơi khẽ chấn động kiếm khí bừng bừng phân chấn lờ mờ trong phảng phất có kiếm i í t dòng âm chấn nhân tâm p h á c h khiến cho một kiếm này trong chớp mắt chạm đến vương luyện trước người đáng tiếc vương luyện đang cùng triệu tuyết đan giao phóng lúc căn bản chưa từng đem hết toàn lực còn có dư tay như triệu tuyết đan đã đột phá đến khí hành chu hắn cảm thấy khó khăn tiếp được nhưng là hiện tại nàng mới chân khí dai tu vi hưu vương luyện mũi chân chỉa xuống đất trong chốc lát thân hình nhanh lùi lại mà ở thân hình hắn nhanh lùi lại gian trong tay hắn bảo kiếm hơi khẽ chấn động phản p h ấ t hóa thành một mảnh sáng lạng kiệm quang một hơi điểm ra mười sau kiếm đem đạo kia kiếm rít rồng ngâm giống như kiếm khí từng khúc đánh tan tại đem cái này đạo kiếm khí đánh tan không chờ triệu tuyết đan tới kịp hồi khí gian cái kia bay ngược thân hình đã đột nhiên dừng lại ngay sau đó đi nhanh về phía trước cầm kiếm ám sát giống như lưu tinh thứ nguyện trong chốc lát tự kiếm khiếu cựu châu thiên t h à n mang tới gần làm cho triệu tuyết đan không thể không nhanh chóng d ơ kiếm hồi phòng phanh ánh lửa bắn ra triệu tuyết đan thân hình đột nhiên vừa lui cái này vừa lui dĩ nhiên có thể đặt thắng bại kết quả dùng vương luyện dịch kiếm thuật đối với sơ hở nhạy cảm hiểu rõ chỉ cần thừa cơ truy kích thắng bại đã sáng tỏ bất quá vương luyện cùng triệu tuyết đan giao thủ mục đích chủ yếu là làm cho nàng cảm ứng thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới cũng không từ đó đem hắn đánh bại ngược lại tiếp tục dẫn dắt đến nàng phát động một vòng mới công kích một hồi lâu hai người ngươi tới ta đi tiếp tục giao phong gần một kênh giờ cho đến đều mệt mỏi không được về sau triệu tuyết đan mới kêu một tiếng ngừng hô vương luyện trường than một hơn dễ dàng tự triệu tuyết đan kiếm thuật chính giữa thoát thân mà ra dựng ở mỗi bên điều chỉnh lấy bản thân khí tức mà triệu tuyết đan nhìn qua vương luyện đơn giản t ố i lui mặc dù nàng lưu toan truy kích đều tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở không khỏi có chút n ụ i trí tại sao cùng ngươi giao thủ ta có một loại cùng phụ thân đối chiến cảm giác giống như là sư phó đang dạy đồ đệ ảo giác mà thôi vương luyện tức cười cười cười một lát sau hắn lại là ý thức được triệu tuyết đan trong lời nói khắc thưởng cùng phụ thân nàng đối chiến vân xâm thành thành chủ triệu cựu châu lúc ấy hắn từng đã từng gặp triệu cựu châu có thể căn cứ phán đoán của hắn triệu cựu châu tu vi thường thường mới là tại sao có thể cùng triệu tuyết đan tỉ thí ta thua hơn nữa thua không chỉ một đinh nửa điểm ta cái kia nhập vi không lâu kiếm thuật cảnh giới bị ngươi thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới hoàn toàn áp chế chỉ sợ ta dù thế nào b i ế n chiêu tại xuất kiếm trước tiên đã bị ngươi hiểu rõ tan ra rồi triệu tuyết đan lạc lạc hào phóng thừa nhận xuống vương luyện sư đệ nói thật nếu như ngươi thật sự toàn lực ứng phó dùng ta vừa rồi biểu hiện có thể trèo chống đến đệ mấy chiêu vương luyện cười cười hai mươi chiêu a sinh tử chém giết đâu rồi sinh tử chém giết là không thể dùng chiêu thức để phán đoán hai cái tu vi gần chi nhân khả năng tên còn lại thoáng lộ ra một tia sơ hở bị tên còn lại nắm lấy cơ hội lập tức có thể phân ra sinh tử lập tức phân ra sinh tử ngươi sẽ không phải là nói ta tiếp không dưới n g ư ơ i một kiếm a làm sao có thể triệu sư tỷ nắm giữ lấy một môn tuyệt thế bạn kiếm thuật đây mới thực sự là một kích tất s á t kiếm chiêu thiếu trêu kẹo ta triệu tuyết đan nói xong vợi đến một tiếng thử mai hồng đi ẹp rất nhanh viện lạc bên ngoài đã có bốn vị thị nữ hai người một tổ chuẩn bị lấy khăn mặt chậu nước chờ vật đi đến triệu tuyết đan tiếp nhận khăn mặt l a u l a u rồi thoáng một phát mồ hôi trên mặt bên kia tên là hồng điệp thị nữ đồng dạng đem những vật này đầu đã đến vương luyện trước người đương thật không hổ là thành chủ thiên kim các ngươi vương gia đại phú đại quý cha ta mặc dù đem chọn cái vân s â m thành phụ thành chủ bán đi đều không bằng các ngươi vương gia một nửa còn cầm loại sự tình này mở ra của ta vui đùa vương gia tuy nhiên phú quý có thể trên sinh hoạt lại có chút n g h è o khó không nói là ngươi ta liền một cái sai sử được động hạ nhân cũng không có ồ phụ thân ngươi không sẽ như thế keo kìa ta liền hạ nhân đều không nỡ nhiều tỉnh mấy cái vương gia mỗi một năm buôn bán tiền lời tuyệt đối tại ba mươi vạn kim đã ngoài giữa một tri quân đội đều dư xài rồi vương luyện lắc đầu trên thực tế hắn cũng không biết trong nhà vì sao như thế tiết kiệm hơn nữa vương gia tuy nhiên phú quý có thể hắn cũng không có thực chất tính cảm giác khả năng cùng hắn một lòng tập võ tại vương gia không được coi trọng có quan hệ a vương luyện sư đệ sẽ không phải bị ta nói chúng rồi các ngươi vương gia tờ hờ ơ tờ đúng âm thầm nuôi một tri quân đội bằng không thì các ngươi vương gia tranh nhiều tiền như vậy đều đi nơi nào rồi hả loại sự tình này ta cũng không biết rõ tình hình vương luyện lắc đầu có lẽ cùng gia phong có quan hệ a thật sao triệu tuyết đan cũng không tại trên vấn đề này truy vấn lại lần nữa huy vũ thoáng một phát trong tay bảo kiếm vương luyện sư đệ ngươi dịch kiếm thuật tờ hờ ơ tờ đúng bất p h ẳ m đây là một môn dạy bảo đệ tử tuyệt hảo kiếm thuật vừa mới cùng ngươi giao thủ ta hoàn toàn có thể đủ thỏa thích đem kiếm thuật của mình thi triển đi ra phát huy đến mức t ậ c cùng một canh giờ kịch liệt giao phong khiến cho ta đối với kiếm thuật nhập vi cùng với ta sở học kiếm thuật đã có hoàn toàn mới lính lộ ngươi không đi côn luân chủ mạch làm chuyện công trường lao quá mức đáng tiếc đơn thuần dịch kiếm thuật không có loại uy lực này vương luyện nói triệu tuyết đan như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu họ phơ chương tám mươi chín bãi phòng vương luyện triệu tuyết đan hai người phản hồi phòng khách nghỉ ngơi nhìn xem trên bàn bày biện cái k i a một sách thiên nhân hợp nhất kiếm thuật tâm đắc triệu tuyết đan trầm n g â m một phen nói vương luyện sư đệ thiên nhân hợp nhất cảnh giới kiếm thuật tâm đắc cực kỳ trân quý đối với ta mà nói xác thực cũng có trọng dụng nhưng ta thụ chi có xấu hổ trước mắt trên tay của ta cũng không có cái gì có thể lấy ra quý trọng c h i vật ngươi trao đổi ta sợ tu bạt kiếm thuật cũng không được chuyển ra bên ngoài hay không lại chỉ là hạ ngươi bất quá chờ chúng ta phản hồi vân xâm thành xin chỉ thị qua phụ thân về sau có thể đ e m ta t r i ệ u ra lát ư hãn tội m hầu nghĩ tới điều gì hỏi một tiếng lưu quang kinh lôi thế nhưng mà thiền kẽ hở lưu quang bên trong đích sát triệu bí pháp không là nhất thiền quyết bên trong đích bí pháp bất quá thực sự có thể sử dụng với thiên kẽ hở lưu quang nhất thiền quyết Vương luyện triệu o n n g ộ tâm t khẽ động, r i tuyết h h chủ năm đó thế nhưng à mà n năm con đó l â n đệ tử. Triệu tử. t u đan nhìn vương luyện một mắt n trần h trờ một phen mới nói thế hệ trước ân đoán trên thực tế ta biết đến cũng không phải rất rõ ràng cha ta sư phụ ta đều không cho phép ta nghe ngóng hơn nữa việc này liên lụy đến mười hai năm trước tông môn huyết tẩy căn bản không có điện tịch ghi đi lại mà giải rác không có mấy đối với sự kiện kia có chỗ hiểu do tông môn trường lão rồi lại kiên kỵ không sâu không muốn nhiều lời ta duy nhất cảm kích chính là cha ta phó phiêu vũ sư thúc đồng thời thích phong chỉ vân sư thúc mà phong chỉ vân sư thúc tựa hồ ưa thích phó phiêu vũ sư thúc nhiều một chút có thể bởi vì ta sư phó phong khê xa đối với phó phiêu vũ sư thúc cũng có hảo cảm nguyên nhân nàng một mực không muốn đối mặt phần này cảm tình cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó phong chỉ vân sư thúc chết ở phó phiêu vũ sư thúc trên tay nguyên nhân chính là việc này cha ta đã đi ra c ô n luân lang thang chín năm trở thành vân sâm thành thành chủ sư phụ ta phong khê xa thì ra là phong chỉ vân sư thúc tỷ tỷ từ đó về sau cùng phó phiêu vũ sư thúc cả đời không qua lại với nhau vương luyện nghe xong lập tức ngậm miệng không nói chuyện này nội tình xa so với hắn trong tưởng tượng phức tạp với tư cách văn bối hắn hay vẫn là không dễ dàng tham gia việc này vi bên trên Tiểu thương, tinh tử trước tới bãi phòng. Nam sư hình, hắn đã đến. Triệu tuyết bãi vinh, chấn phòng. hắn sư nam công Nam đến. đang ng đã n h ẹ gật đầu nàng xem vương luyện một mắt trong nội tâm k h ẽ động vương luyện sư đệ ta vừa rồi cùng ngươi giao thủ lúc phát hiện ngươi cái môn này kiếm thuật tựa hồ còn có chút không đủ viên mãn ngươi nếu muốn tìm kiếm thuật bồi luyện ta có người tốt tuyển muốn đẩy đưa tiến cho ngươi nam trần tinh đúng nam đạo phái nam thiên dương tri tử nam thiên dương hòa cha ta chính là thế giao bởi vậy ta thở nhỏ cùng nam trấn tinh sư h i n h quen biết hắn nam trấn tinh sư h i n h mặc dù xuất thân nam đạo phái nhưng lại không thích quyền thuật chuyên môn nghiên cứu kiếm pháp nam trần tinh nam thánh tôn cháu vương luyện trong nội tâm k h á động a vương luyện sư đệ nghe nói qua hắn có nghe thấy. vương luyện nhẹ gật đầu trên thực tế ở kết này hắn chưa nghe nói qua nam chấn tinh người này nhưng hắn vẫn là sáu năm sau đích m ộ ư ơ i hai người sống sót một t r o n g hơn nữa s ô n g rơi xuống kiếm đạm thương khung tiên hiệu vừa vặn ta giới thiệu các ngươi hai người nhận thức thoáng một p h á t một vị thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cao thủ hắn tất nhiên hết sức tò mò triệu tuyết đan nói xong phản p h ấ t nghĩ tới điều gì hỏi nữa một tiếng đúng rồi vương luyện sư đệ của ngươi kiếm thuật cảnh giới cần giữ bí mật sao nếu là cần giữ bí mật quên đi không sao đến lúc đó lại để cho nam chấn tinh không muốn chuyển ra bên ngoài là vương luyện nói hắn được chứng kiến sáu năm hậu thân vì mười hai người sống sót một trong nam chấn tinh kiếm pháp lúc kia nam chấn tinh kiếm thuật cảnh giới đã tới thiên nhân hợp nhất bất quá hiện tại kiếm thuật của hắn như thế nào vương luyện lại không tốt phán đoán chỉ là có thể cùng sáu năm sau nhận thức cố nhân gặp lại vương luyện trong nội tâm cũng có chút tò mò rất nhanh nam chấn tinh đã ở thị nữ hồng điệp dưới sự dẫn dắt bước vào phòng khách nam chấn tinh tuổi không đến ba mươi nhìn về phía trên có chút cường tráng khôi ngô một thanh đại kiếm học thuộc tại trên thân thể loại này thân hình loại này cốt cách không đi quyền sư lộ tuyến s á c thực đáng tiếc tờ hờ ớt tờ đúng không biết năm đó phụ thân hắn như thế nào đồng ý hắn vứt bỏ quyền tập kiếm ha ha t u y ế t đan m ộ i tử ta tới thăm ngươi rồi nam chấn tinh một bước vào phòng khách lập tức c h ờ i mở nợ nụ cười đại chu thiên cảnh chân khí tu vi khiến cho hắn trong tiếng cười trung khí mười phần càng có thể rung động đến tâm can chấn tinh sư m i n h triệu tuyết đan đứng người lên đối với nam chấn tinh khẽ gật đầu a người có khách n h ư n tại nam chấn tinh một điểm không nhận sinh không nên triệu tuyết đan mời đến chính mình trước ngồi xuống triệu gia cùng nam ra chính là thế giao không cần bận tâm lễ tiết cái này một vị là vương luyện sư đệ Cùng ta đồng dạng đến ta tử vương â xâm n thành. v luyện triệu tuyết đan một kẻ thiệu nam chấn tinh ánh mắt đã đột nhiên rơi xuống trên người hắn mang theo một tia khiếp người s u thế n g ư ờ i tựu i là vương luyện chấn tinh sư huynh nghe nói qua vương luyện sư đệ ha ha đâu chỉ nghe qua quả thực như sấm bên hai ta đến các ngươi côn luân không đến ba ngày nghe hắn danh hào đều nghe được ra cái kẻ lớn rồi cái gì kiếm c h ẳ n g hải vô cực một người một kiếm chọn lượt nền kiếm phong cùng với dễ dàng đánh bại triệu dương phong nhị đệ từ tần liệt các loại nói rất hay như côn luân phái đệ nhất kiếm thuật thiên tài đ ồ n dạng ân triệu tuyết đan cực kỳ thông minh rất nhanh theo trong sự kiện này nghe ra bất thường n h ư n g ghé vào lỗ thai hắn kia đề cập rất nhiều công việc chi nhân rất có châm ngòi ly g i á n chi ngại bất quá nàng nhưng lại không hỏi tới mà là mỉm cười biết thời biết thế chấn tinh sư huynh ngươi có thể nói đúng vương luyện sư đệ bởi vì tuổi d u y ê n cớ có lẽ chân khí tu vi còn thấp nhưng riêng lấy kiếm thuật mà nói hắn nhận thứ hai không người dám nhận thứ nhất như thế nào chấn tinh sư huynh muốn hay không cùng vương luyện sư đệ luận b ả n một phen vương luyện k i ê m tốn nói một tiếng triệu sư tỷ quá khen kiếm thuật của ta đăng nhập không được nơi thanh nhã tuyết đan ngụ tử có chút không đúng a theo ngươi thay tiểu tử này nói chuyện ngữ、khí. hai người các ngươi là quan hệ như thế nào sẽ không phải đây là vị vương luyện sư đệ ngày sau muốn trở thành triệu thành chủ gia con rể a trấn tinh sư huynh tại nói bậy bạ gì đó ta hảo tâm để cử một vị kiếm thuật cao thủ cho ngươi thử kiếm ngươi không lĩnh tình rõ ràng còn dùng cái này đến t r e o gẹo ta vương luyện sư đệ trong chốc lát hắn nếu muốn tỉnh h ngươi so kiếm ngươi nhớ lấy quyết không đáp ứng triệu tuyết đan ra vẻ tức giận nói vương luyện ẩn ẩn đoán được cái gì khẽ gật đầu chứng kiến hai người cái này bộ hình dáng xác thực bởi vì vương luyện tên tuổi còn đối với hắn kiếm thuật tạo nghệ tâm ngứa khó nhị nam trấn tinh vội vàng nhắc tay đợi đã đợi đã ta giống như bị các ngươi đưa đến trong hầm rồi hai người các ngươi phu s ư ớ n g vụ tùy đùa rất trừ ta đến đến vương luyện sư đệ thật không trước mặt kệ nhiều như vậy cùng ta đánh lên một hồi ngươi là chân khí đại thành ta cũng duy trì chân khí đại thành tu vi ngươi tại kiếm thuật bên trên đã thắng được ta từ nay về sau chính là ta nam chấn tinh bằng hữu rồi ngươi muốn truy t r i ệ u nha đầu hay vẫn là cái gì khác ta hai tay tán thành nếu là không thắng được ta hh chúng ta đây sẽ thấy s o qua cho đến ngươi đã thắng được ta mới thôi ọt p l i n mừng sinh nhận tàng thư vĩ tại chương chín mươi chương chín mươi kết giao vương luyện cùng nam chấn tinh ở trung qua một đoạn thời、gian. trong lòng biết người này nóng vội nhanh miệng mặc dù làm việc lỗ mãng nhưng lại vô ác tâm nhưng thường thường có chút thời khắc hảo tâm xử lý chuyện xấu lại không thể tránh né sáu năm về sau nam t r ấ n tinh tu vi tuyệt thế mà lại kiếm thuật đại thành thiên nhân hợp nhất đến ở hiện tại vương luyện ngược lại muốn nhìn một chút hắn chính thức kiếm thuật tu vi thỉnh vương luyện lên tiếng t ố t thống khoái tuyết đan ngụ tử cho ngươi mượn diễn võ trường dùng một lát vương luyện sư đệ vừa mới cùng ta đã giao thủ hoặc là trước nghỉ ngơi một hay không sao vương luyện nói một tiếng hướng phía ngoài viện mà đi tại đi ra ngoài lúc triệu tuyết đan lại nhỏ giọng đối với vương luyện nói nam chấn tinh sư minh ham mê kiếm thuật mà lại hắn có một môn được từ nam thánh tôn tiền bối tự mình sáng chế cựu tiếp kiếm thuật cái môn này kiếm thuật đem người thể chặn đánh kỹ phát huy đến mức tận cùng am hiểu tự nhân thể căn bản không cách nào bận tâm g ó c chết công kích ngược lại cùng ngươi dịch kiếm thuật có chút cùng loại ngoài ra hắn còn có một môn kiếm thuật tên là hóa thân kiếm thuật dùng thân hóa kiếm thân thể mỗi một chỗ đều có thể phát động công kích càng làm cho người khó lòng phong bị bất quá cái này hai môn kiếm thuật thuộc về nam chấn tinh bí truyền kiếm thuật ngươi muốn đem hắn cái môn này kiế cựu chân khí hùng hậu trình độ mà nói nam chấn tinh tại mười hai người sống sót c r ồ n g cũng không nổi tiếng có thể nếu bản vệ và lực sát thương hắn tuyệt đối có thể sắp xếp nhập tốt ba giác dựa vào đúng là cái này hai môn kiếm thuật dựa cái này hai môn kiếm thuật lên chiến trường nam chấn tinh tờ hờ ở tờ đúng giống như hóa thân giết chóc máy móc chỗ hướng bên lễ cái này hai môn kiếm thuật ta nghe danh đã lâu ngược lại muốn biết một chút vệ vương luyện nói một tiếng hắn từng cùng nam chấn tinh đã giao thủ chỉ là do ở thời gian cấp bách cũng không tới kịp theo nam chấn tinh trên tay đem cái này hai môn kiếm thuật học đi chỉ là không biết hiện tại tại nam trấn tinh cái này hai môn kiếm thuật đến cùng có mấy thành h ò a hậu vương luyện sư đệ đến đến của ta đại kiếm đã khát khao khó nhịn rồi nam trấn tinh nói chuyện lấy đã đem trong tay hắn r ộ n g nhận kiếm rút ra bất luận kẻ nào chứng kiến nam trấn tinh cái này trôi đại kiếm đều rất khó tưởng tượng hắn đi lại là linh x ả o x ả o trá đường đi không trên thực tế hắn là bạo lực cùng linh mẫn kết hợp thể đã có quyền sư cùng bạo bá đạo thế công lại có kiếm sĩ lăng lệ ác liệt tinh diệu kiếm thuật còn có linh kiếm sĩ tài trí hơn người linh mẫn dựa vào những tiên tiên này ưu thế thực lực thường, thường hắn chiến lực hoàn toàn áp đảo cùng giai cường giả phía trên người là sư đ ệ ta cho ngươi xuất thủ trước đ ã tội vương luyện cười cười cũng không kiếm tốn kiếm trong tay bỗng nhiên đâm đi ra ngoài một kiếm phảng phất đã khóa lại nam chấn tinh toàn thân sở hữu có hại người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không chứng kiến vương luyện xuất kiếm nam chấn tinh ổ lên một tiếng mà trong tay đại kiếm lại là trực tiếp chém ngang mà xuống phảng phất công kích phá trợ thiên quân dễ d à n g tích kiếm thuật vung vẩy ra những cái loại này hùng hậu đại thế đập vào mặt vương luyện lơ lẽm phảng phất chưa từng chứng kiến nam chấn tinh một kiếm trong mang theo huy hoàng đại thế một loại mũi kiếm chấn động tại nam chấn tinh trên đại kiếm có chất rồi sau đó thân hình hắn một t u n g tựa hồ cố ý phát huy lấy chính mình tốc độ bên trên ưu thế lại lần nữa tới gần kiếm trong tay càng dùng không thể tưởng tượng nổi rất nhanh đâm đến hắn mi tầm ba mươi cm lại là một cái tinh thông thân pháp cùng khoái kiếm ra hỏa hh ắ c ắ c nam c h ấ n tinh chứng kiến vương luyện lại dùng bực này kiếm thuật đối phó chính mình trên mặt hiện ra một tia cười q u á i dị trong tay đại kiếm không ngừng chém đúng ra tựa hồ muốn vương luyện bước lui mà mắt thấy vương luyện thế công cách mình càng ngày càng gần rất có cận thân khiến cho chính mình thất bại lúc kiếm thuật của hắn đột nhiên biến đổi ông ông k h như như ha ha ha, đáng tiếc ư n t nam g chấn tinh có chỗ không biết chính là những tiểu tâm tư này của hắn hoàn toàn ở vương luyện nắm giữ chính giữa mắt thấy hắn kiếm chỉ điểm tới vương luyện tay phải dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức có chút run lên trực tiếp tránh đi nam chấn tinh một ngón tay trí lực rồi sau đó bà vai cùng nam chấn tinh bà vai trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau b ảnh b u ợ n bực chìm khí vang ở hai người bà vai va chạm gian nhộn nạo ra hình thành một vòng mắt thường có thể thấy được khí lưu dùng có tâm tính vô tâm dù là nam chấn tinh dáng người cường tráng khí lực cường đại nhưng bị vương luyện bị đâm cho thân hình vừa lui mà nhân cơ hội này vương luyện kiếm trong tay đã tựa như lưu quang như ảnh tùy hình trong chốc lát đem nam chấn tinh hoàn toàn bao quát ở bên trong khá lắm nam chấn tinh nhất trì thanh kiếm hóa khí vi cương tại vương luyện một kiếm điểm đến đến gian muốn đem một kiếm này ấn mở có thể không luận hắn cái này một đạo chỉ kiếm hướng phía cái đó một cái phương hướng điểm đi lại thủy chung đối diện lấy vương luyện lợi kiếm trong tay mũi kiếm cái lúc này trừ phi hắn nguyện ý buộc phát đại chu thiên cảnh hùng hậu chân khí đem vương luyện lợi kiếm mũi kiếm s i n h s i n h c h ấ n thiên nếu không huyết nhục chi thân thể vô luận như thế nào cũng khó khăn có thể tinh thiết lợi kiếm đối thủ mà một khi hắn bạo ra bản thân đại chu thiên cảnh hùng hậu chân khí dùng tu vi áp người cái kia so đâu kiếm thuật tính công bình tự nhiên không thể nào nhấc lên ta muốn rồi tiểu tử ngươi đây là cái gì kiếm thuật bất quá ta cũng là không tin phá không được kiếm thuật của、ngươi. nam chấn tinh có chút không cam lòng nói thầm một câu thân hình bay ngực gian tay phải rộng nhận kiếm hơi khẽ chấn động m u ố n hướng phía vương luyện chém giết mà đi đem hắn bước lui có thể giờ phút này giữa hai người khoảng cách có phần gần thân kiếm dài rộng nhận kiếm hiển nhiên phát huy không xuất ra ứng có hiệu quả hắn một kiếm này chưa tới kịp phát huy ra ứng có hiệu này ứng một kiếm tới kịp có ra quả, vương luyện đã phát sau mà đến trước tại một kiếm này chưa từng hình thành uy hết trước một cước bước ra đúng là vững vàng đạp tại trên mũi kiếm của hắn thẳng lại để cho thân hình hắn chấn động lại thì không cách nào lui nữa mà hắn lợi kiếm trong tay lại nhân cơ hội này tiến quân tần tốc trừ phi nam chấn tinh nguyện ý quân kiếm hay hoặc là dùng máu nhục chi thân thể cùng vương luyện lợi kiếm mũi kiếm chính diện v à chạm nếu không vương luyện một kiếm này tất nhiên trúng mục tiêu quan kiếm thời khắc mấu chốt nam chấn tinh không chút do dự bông ra tay phải dùng tay trái niết chỉ thành kiếm hấp dẫn ở vương luyện mũi kiếm đồng thời tay phải lại lần nữa đánh ra tựa như theo một cái cực hạng ó c độ nhắm vương luyện tay phải cầm kiếm dưới nách đánh tới ông ông vương luyện thân kiếm chấn động ám sát mà xuống trong chốc lát khiến cho nam chấn tinh tay phải hồi phòng có thể hắn bên phải tay hồi phòng lúc tay trái lại tiến quân thần tốc điểm hướng vương luyện thủ đoạn hiu không đợi nam chấn tinh cái này một đạo kiếm chỉ thuận lợi chúng mục tiêu vương luyện thân kiếm lại c h ấ n rõ ràng lại hướng phía nam chấn tinh tay trái n g h i ê n g cắt mà xuống một thanh kiếm đúng là lần lượt phát sau mà đến trước đem nam chấn tinh thế công toàn bộ t ă n giã cái kia từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi hóa thân kiếm thuật dùng thân h ó a kiếm căn bản không cách nào tại vương luyện trước mặt thể hiện ra hiệu quả gì gặp quỷ rồi sớm biết như vậy ta tự không cần phải quan kiếm nam chấn tinh vật lộn một phen vô luận hắn từ chỗ nào một cái góc độ phát ra công kích thậm chí nhiều khi đều là theo tầm mắt thậm chí cả nhân thể thân hình có khả năng thay đổi góc chết vị trí tờ ợ p tờ kích vương luyện đều có thể trước một bước phát giác tiến hành ngăn trở hai người giao phong một hồi lâu nam chấn tinh chỉ cảm thấy khắp nơi bị quản chế đúng là liền vương luyện góc áo đều chưa từng đụng phải cho dù bản thân của hắn đồng dạng chưa từng đã bị cái gì tổn thương có thể không chịu nổi chính mình một mực đang ở hạ phong bị đánh rất cảm thấy biệt khuất đá đừng đánh đừng đánh mắt thấy lại tiếp tục như vậy hắn tuyệt đối sẽ trước một bước bị m ệ n mọi gục xuống nam chấn tinh lập tức thu kiếm thuật, tại kiếm, kiếm dựng ở Phở Linh mừng sinh nhật tàng thư viện tại. chương ỗ k chín mươi mốt chương chín mươi mốt cải tiến vương luyện thật không n g ư ơ i đó là cái gì kiếm t h u ậ t nam t r ấ n tinh có chút thở dốc vài tiếng hỏi ta có thể thay ngươi trả lời đây là dịch kiếm t h u ậ t triệu tuyết đan cười nói dịch kiếm phật nam chấn tinh nhữ mày không cần bắn bò ngươi trong trí nhớ cũng chưa từng có như vậy một môn kiếm t h u ậ t cái môn này kiếm t h u ậ t chính là vương luyện sư đệ tự mình sáng chế tự nghĩ ra hay sao nam chấn tinh hai mắt t r ư ở n g làm gì vậy sáng chế loại này gặp quỷ rồi kiếm t h u ậ t đánh cho một chút cũng bất lợi tác thật có lỗi đối phó nam chấn tinh sư hình ta phải toàn lực ứng phó không dám có nửa phần thư giãn như thế mới có thể bảo đảm không sơ hở tí nào nam chấn tinh sư hình vương luyện sư đệ đây chính là đang khích lệ người dịch kiếm vật ta cũng nghiên cứu qua đồng thời đang cùng vương luyện sư đệ trong lúc giao thủ đã đoán được cái môn này kiếm vật đặc tính cái môn này kiếm vật nếu là đúng bên trên những tu vi kia kiếm thuật kém hơn hắn một cái cấp bậc kiếm sĩ hoàn toàn có thể phụ trợ ngươi đem ngươi bản thân kiếm thuật ưu khuyết hoàn toàn phát huy ra đến cho ngươi chiến đấu đến phát huy vô cùng tinh tế mà lại đều hiểu được chính mình kiếm thuật bên trong đích chưa đủ cải tiến chỗ có thể nếu là cả hai kiếm thuật tu vi tương đương khắp nơi bị quản chế hữu lực không cách nào xử cái tiêu tụ không thể tránh né rồi triệu tuyết đan nói xong ánh mắt chuyển hướng vương luyện hiển nhiên ta chính là thuộc về cái loại này tu vi kiếm thuật t r a n lệnh bên trên một cái cấp bậc kiếm sĩ dùng triệu sư tỷ kiếm thuật tạo nghệ côn luân cao thấp ai dám khinh thường lựa phần vương luyện nói triệu tuyết đan ánh mắt chuyển hướng nam trấn tinh sư huynh muốn hay không cùng vương luyện sư đệ tái chiến một hồi được rồi cái kia môn kiếm thuật quá tả môn rồi cái kia sư huynh cho rằng vương luyện sư đệ cái môn này kiếm thuật như thế nào ân nam trấn tinh nghe ra triệu tuyết đan ngụ ý lập tức hai mắt tỏa sáng tự nhiên là hảo kiếm thuật dù là khách quan ta cựu kiếp kiếm thuật hóa thân kiếm thuật mà nói cũng không chút thua kém cái kia tốt không bằng do ta là người trung gian giúp các ngươi hai người chứng kiến một hồi giao dịch như thế nào vương luyện sư đệ dùng hán dịch kiếm thuật đổi cho ngươi cựu kiếp kiếm thuật cùng hóa thân kiếm thuật vương luyện ng h á n dịch kiếm thuật uy lực bất p h à m triệu tuyết đan đám người đã tự mình nghiệm chứng nhưng nàng kể cả phó phiêu vũ đạo thiên phong trở tuyệt thế cường giả ở bên trong toàn bộ nghiệm chứng qua đó căn bản là một môn thường nhân khó có thể tu hành kiếm thuật muốn đem cái môn này kiếm thuật tu thành cựu cung số học phương diện nhất định phải có cực cao tạo nghệ mà lại được tinh thông nhìn mặt mà nói chuyện dùng như vậy một môn thường nhân cơ hồ không cách nào luyện thành kiếm thuật đi hối đoái nam c h ấ n tinh quý giá cựu kiếp kiếm thuật hóa thân kiếm thuật không khỏi bất quá không đợi vương luyện nói chuyện triệu tuyết đan đã chuyển hướng hắn âm thầm nháy mắt ra dấu vương luyện sư đệ sẽ không không đồng ý à cựu kiếp kiếm thuật cùng ngươi dịch kiếm thuật lẫn nhau bổ mà hóa thân kiếm thuật càng có thể trên phạm vi lớn tăng cường ngươi cận thân tác chiến năng lực nếu có thể học thành cái này hai môn kiếm thuật ngươi tại tông môn thi đấu bên trên tỷ số thắng chắc chắn thêm nữa một thành tông môn thi đấu cân nhắc đến tông môn thi đấu thành tích cuối cùng tầm quan trọng vương luyện trầm m ặ t xuống này này ta cảm giác hai người các ngươi giống như muốn bịp ta đồng dạng a một bên nam trấn tinh cũng không phải là cái gì đồ đần nhạy cảm đã nhận ra hai người gian bất thường nam trấn tinh sư mình ta tự hỏi ngươi một tiếng ngươi có muốn học hay không dịch kiếm thuật loại này kiếm thuật. tự nhiên muốn phát sau mà đến trước mà lại cùng cựu tiếp kiếm thuật lẫn nhau b ổ nếu có thể luyện thành kiếm thuật của ta cảnh giới chắc chắn lại trèo cao điểm sao lại không được vương luyện sư đệ bên này đã không có vấn đề rồi kế tiếp ngươi chỉ cần cân nhắc đổi là không đổi nam c h ấ n tinh ngay xong mặc dù cảm giác phía trước có lừa bịp nhưng liên tưởng đến vương luyện cái kia môn làm hắn khắp nơi bị quản chế có lực không chỗ dùng tinh d i ệ u kiếm thuật lại là một hồi tâm ngứa khó nhịn đổi đương nhiên đổi bất quá dịch kiếm thuật tuy nhiên tinh rượu có thể của ta cựu tiếp kiếm thuật hóa thân kiếm thuật cũng kém không đi nơi nào một đổi hai không thành nhiều nhất chỉ có thể một đ ổ i một cựu kiếp kiếm thuật hóa thân kiếm thuật ngươi có thể chọn chọn một môn tiến hành trao đổi một đ ổ i một là một đ ổ i một t a vương luyện nói hắn cũng không muốn đem nam chấn tinh lửa biệm quá thảm triệu tuyết đan thấy vương luyện như thế thống khoái trả lời xuống cũng là mắt trắng không còn chút máu mà vương luyện cũng biết triệu tuyết đan thay hắn mưu đồ cựu kiếp kiếm thuật hóa thân kiếm thuật có thù lao còn hắn tặng cùng thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ tâm đắc ân tình chi ý nhưng hắn đem thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ tâm đắc tặng cùng triệu tuyết đan cũng không nghĩ tới hiệp dân báo đáp Tốt, một đội một hóa thân kiếm thuật nghe được vương luyện rõ ràng lựa chọn cái môn này kiếm thuật nam chấn tinh không khỏi cao thấp đánh giá hắn một mắt vương luyện sư đ ệ ngươi cái này tiểu thân thể tiểu thể trạng học cái môn này kiếm thuật coi chừng đả thương địch thủ một n g à n tự tôn tám trăm a ta xem cựu kiếp kiếm thuật cùng ngươi dịch kiếm thuật tương tính cực cao c ta đề nghị ngươi tuyển cựu kiếp kiếm thuật cựu kiếp kiếm thuật sao vương luyện đối với cựu kiếp kiếm thuật đồng dạng có chút ý động hắn mặc dù không muốn tại dịch kiếm thuật bên trên chiếm nam chấn tinh quá nhiều thiện nghi nhưng cựu kiếp k i ế m thuật có thể học đến tay tự đối với ngươi cựu tiếp kiếm thuật hóa thân kiếm thuật hai cái tiểu nghi cách lại hối đoái ngươi cựu tiếp kiếm thuật như thế nào hai cái nghi cách nam chấn tinh nghe ra vương luyện ngụ ý lập tức mất hứng vương luyện ý của ngươi là của ta cựu tiếp kiếm thuật hóa thân kiếm thuật luyện không tốt ngươi liếc thấy mặc ta cái này hai môn kiếm thuật sơ hở hiện tại còn suy nghĩ phải giúp ta đem cái này hai môn kiếm thuật cải tiến không dám nhận vương luyện bình thản nói một câu vương luyện ngươi cũng đã biết cái này hai môn kiếm thuật là do ai sáng chế biết rõ chính là có tu luyện giới đệ nhất nhân danh xưng là nam thánh tôn vi ngư lượng thân chế tạo nam chấn tinh ngữ khí dần dần trở nên lăng lệ ác liệt đã ngươi biết cái này hai môn kiếm thuật là ông nội của ta thay ta lượng thân chế tạo cái tiên nên minh bạch cái này hai môn kiếm thuật trạng thái thích hợp nhất ta bất quá dưới mắt ngươi rõ ràng nói bữa sở muốn đem cái này hai môn kiếm thuật cải tiến ngươi thật cho là ngươi tự nghĩ ra một môn không tệ dịch kiếm thuật tầm mắt kiến thức có thể áp đảo ông nội của ta phía trên triệu tuyết đang nghe được nam chấn tinh ngữ khí nghiêm trọng mà lại đem việc này kéo đ ã đến hắn tôn kính nhất ra ra a nam thánh tôn trên người lập tức lên tiếng đối với vương luyện ngăn cả nói vương luyện không thể nói vậy k i vương luyện đối với nam chấn tinh thái độ lơ lễm ta trước tiên có thể đem của ta hai cái nghi cách cáo chi nam t h ấ n tinh sư huynh nam chấn tinh sư huynh nghe một chút ý kiến của ta làm tiếp quyết định không mượn nam t r ấ n tinh nhìn triệu tuyết đan một mắt hắn cũng không phải nghe không vô khích lệ người lập tức trầm giọng nói tốt ta chợt nghe nghe ngươi đến cùng có gì cao kiến chúng ta mà lại theo cựu kiếp kiếm thuật nói lên cựu kiếp kiếm thuật đặc tính là đào móc nhân thể lực lượng thực hạ lại để cho kiếm thuật người thi triển kiếm thuật lại không có bất kỳ góc chết mỗi một cái phương hướng mỗi một vị trí đều có thể bộc phát nhất lăng lệ ác liệt thế công chỗ công kích phương hướng cũng lựa chọn nhất bị m ở khó khăn nhất phòng ngự góc độ như vậy một môn kiếm thuật lại để cho người khó lòng phòng bị đồng thời đồng dạng rất dễ dàng lại để cho chính mình lâm vào bị động tình cảnh một khi bị người phá vỡ kiếm thuật rất khó lại hình thành hữu hiệu phản kích vương luyện nói xong bắt đầu c h ậ m rãi mà nói Lìn mừng sinh nhật tàng thư vị tại. chương chín mươi hai chương chín mươi hai nhìn thấu theo vương luyện đem cựu tiếp k i ế m thuật hóa thân k i ế m thuật lợi và hại từng cái nói ra nguyên bản mang theo bất mãn chi ý nam chấn tinh thần sắc dần dần ngưng trọng đợi đến vương luyện đem hai môn kiếm thuật cải tiến tri pháp nói xong đừng nói đối với cựu kiếp kiếm thuật hóa thân kiếm thuật rõ như lòng bàn tay nam chấn tinh tuy là người thường triệu tuyết đan đều có thể nhìn ra cái này hai môn kiếm thuật một phen sửa đổi đối với kiếm thuật uy lực mà nói sẽ có hạng gì lộ ra lấy tính tăng trưởng vương luyện sư đệ những này quả nhiên là ngươi vừa mới tại ngắn ngủi giao phong trong nghĩ đến hay sao triệu tuyết đan trong lời nói mang theo không thể tưởng tượng nổi cựu kiếp kiếm thuật bản thân có chút phù hợp của ta dịch kiếm thuật hai tướng đối lập trong nội tâm của ta dĩ nhiên đã có nghi cách về phần hóa thân kiếm thuật thứ không dám đầu g i m ta có cảm giáp tại bản thân cận chiến quá yếu gần chút trong đầu lễ tẻ điểm một chút xuất hiện một ít linh cảm hóa hoa hôm nay nhìn thấy hóa thân kiếm thuật rất nhiều linh cảm đồng thời bộc phát lúc này mới diễn sinh ra đối với hóa thân kiếm thuật chỉnh đốn và cải cách chi niệm linh cảm hóa hoa nam chấn tinh nhìn vương luyện một mắt nhưng lại không trước tiên cho đánh giá mà là cứ như vậy ở phòng khách chính giữa luyện cho dù phòng khách chính giữa bảy có rất nhiều đồ dùng trong nhà nhưng còn rộng rãi lại để cho hai người thi đấu tất nhiên là có vẻ không bằng có thể chỉ là luyện kiếm cũng là miễn c ư n g nam chấn tinh trước theo cựu kiếm kiếm thuật luyện lên đồng dạng kiếm thuật bất quá tại góc độ tốc độ bên trên phát sinh hơi chút tình biến hóa có thể uy lực của nó lại đột nhiên tăng lên ba thành mà lại thế công phương diện lại để cho người khó lòng phòng bị tựa như trải qua thiên truy b á c h luyện không biết so với hắn cựu kiếp kiếm thuật thành thục gấp bao nhiêu lần như không biết rõ tình hình người đi đầu chứng kiến nam t r ấ n tinh tu hành cái môn này kiếm thuật lại nhìn hắn lúc trước tế ra cựu kiếp kiếm thuật tất nhiên đưa hắn lúc trước cựu kiếp kiếm thuật nghĩ lầm hiện tại cái môn này kiếm thuật diễn luyện hoàn tất cả người đều ngẩn ngơ mà thấy tận mắt chứng nhận kỳ tích sinh ra đời triệu tuyết an nhìn về phía vương luyện ánh mắt giống như quái vật tựa hồ không có cam lòng nam chấn tinh diễn luyện hết cựu kiếp kiếm thuật dù là trong lòng biết hóa thân kiếm thuật kinh vương luyện c h i thủ cải tiến sau uy lực đồng dạng sẽ tăng lên lộ ra lấy hắn vẫn là không thể chờ đợi được lại lần nữa diễn luyện một phen đem hóa thân kiếm thuật cái môn này dùng thân hóa kiếm hung thần cận chiến kiếm pháp lăng lệ ác liệt diễn dịch cực hạn dù là triệu tuyết đan vương luyện hai người đều vì nam chấn tinh diễn luyện kiếm pháp gian sắc bén chi khí chỗ nhất không khỏi n h ư ợ n g bộ vài bước cái môn này hóa thân kiếm thuật uy lực khách quan tại vừa rồi đến ít nhất tăng lên bốn thành cho dù cựu kiếp kiếm thuật hóa thân kiếm thuật, đều thuộc về đặc kiếm thuật, không cách nào dùng thông thường kiếm thuật tiến hành phán đoán. nhưng tiểu d ư ớ i mắt cái này hai môn kiếm thuật lực sát thương phỏng đoán uy lực của nó giá trị khách quan tại tuyệt thế kiếm thuật đều không k é m cõi nửa phần triệu tuyết đan xem chỉ chốc lát tự đ ấ y lòng thở dài cuối cùng nàng lại chuyển hướng vương luyện giờ này k h ắ c này ta rốt cuộc minh bạch vì sao ngươi luyện kiếm bất quá mấy năm càng hợp sáng chế dịch kiếm thuật bực này tinh diệu đến cực điểm đỉnh tiêm kiếm thuật còn có lấy xa xa áp đảo cùng tuổi phía trên kiếm thuật cảnh giới khó trách phó phiêu vũ sư thúc nguyện ý tại trên người của ngươi trút xuống như thế tâm lực triệu sư tỷ khen trật rồi vương luyện khiêm tốn nói mà nam t r ấ n tinh tại đem cái này hai môn kiếm thuật kinh vương luyện cải tiến pháp sau diễn dịch một phen trầm mặc một lát trực tiếp đem một quyển sách nhỏ đem ra đưa tới cựu kiếp kiếm thuật hóa thân kiếm thuật đều ở bên trong cái này một sách ghi lại lấy hai môn kiếm thuật bảo đ i ể n do ông nội của ta tự mình viết vương luyện cũng không k h á c h khí đem sách nhận lấy cảm ơn nam t r ấ n tinh nhưng lại không đáp lời mà là chuyển hướng triệu tuyết đan tuyết đan nội tử ngươi lúc nào nhận thức như vậy cái yêu nhiệt rồi hả ta ngược lại là may mắn đến cực điểm cần biết nếu không có cùng vương luyện sư đệ huy c i ê u ta tuyệt đối không có nhanh như vậy lãnh ngộ kiếm thuật nhập vi huy huy huy h u triệu tuyết đan mỉm cười nhìn về phía vương luyện ánh mắt cũng cười nhẹ nhàng ta bất quá may mắn gặp dịp mà thôi mặc dù chưa từng cùng ta giao thủ nhanh thì một năm chậm thì ba năm triệu sư tỷ cũng nhất định có thể h i ể u thông chân khí nhập vi mấu chốt do đó bước vào kiếm thuật nhập vi cảnh giới một bước nhanh từng bước nhanh đạo lý này ta minh bạch vương luyện sư đệ không cần quá k h i ế m tốn vương luyện ta nam chấn tinh giao ngươi cái này người bằng hữu rồi cái này là vinh hạnh của ta vương luyện nói vừa rồi cùng ngươi giao thủ ta có thể đủ đoán được đến dùng kiếm thuật, của ngươi tạo nghệ cùng kiếm thuật về liền diệu tuy là chống lại tầm thường khí hành chu tiên cường giả cũng có thể một trận chiến thậm chí có nhìn qua chiến thắng lại căn cứ triệu sư m u ộ n nói ngươi chính là phó phiêu vũ phong chủ ký thác kỳ vọng quan môn đệ tử như ta suy đoán không tệ lúc này đây tông môn thi đấu xứng đáng ngươi một chỗ cắm r ù i à vương luyện nhẹ gật đầu vương luyện sư đệ không chỉ muốn tham gia tông môn thi đấu mà lại thẳng đến lấy tông môn thi đấu t ố t ba m à đi chúng ta côn luân n h i ệ m đinh đinh sư tỷ biên soạn ra một sách danh sách liệt ra côn luân chủ mạch và côn luân sáu phong trẻ tuổi trong hàng đệ tử có hy vọng nhất vấn đỉnh hai mươi người vương luyện sư đệ đứng hàng thứ sáu dùng chân khí đại thành cảnh giới sắp xếp nhập th v ư ơ n g luyện vờ ơ y mới tốt chứ nam chấn tinh cho vương luyện một cái ngón tay cái ngay sau đó hắn đã ý thức được mình bị người lợi dụng gần chút ít thời gian ngươi chị dâu một người bạn lại nhiều lần tại h a i ta bên cạnh đề cập vương luyện sư đệ đủ loại sự tích còn có ý chuyển biến xấu hắn d ự a kiếm thuật làm sàng làm bậy lúc ấy trong nội tâm của ta sinh ra cùng vương luyện sư đệ một trận chiến đồng thời cũng cảm giác kỳ quái nàng đề cập vương luyện dành tiếng số lần không khỏi nhiều đi một tí bây giờ nghe đến tám chín phần mười là ngươi chị dâu giao hữu vô ý theo người sư tỷ gần chút ít thời gian giang mộ cùng theo người sư tỷ đi có phần gần. Giang mộ, vương luyện ngầm đầu triệu tuyết đan khẽ gật đầu đúng là giang mộ nữ nhân này có vấn đề sư huynh không phải ta côn luân đệ tử đối với côn luân sáu phong giàn tranh đấu gây gắt biết chi không rõ ta côn luân sáu phong thải hà phong trong mơ hồ lập bất quá thiên hướng triều dương phong còn lại vân tiêu phong nên kiếm phong giải kiếm phong tắc thì là hoàn toàn đảo hướng triều dương phong mà vương luyện sư đệ chỗ bách đ i ề u phong tất bị ngũ phong đồng thời đối địch nếu không có phó phiêu vũ sư thúc cùng lâm vô song trưởng lão cường cường liên hợp chỉ sợ từ lúc côn luân ngũ phong đ ả kích hạ l u n lay sắt đổ mà ở không lâu bách điệu phong đại đệ tử dương kiếm tâm từng bị triều dương phong một vị nữ đệ tử mê được thần hồn điên đ ả o không chỉ cùng phó phiêu vũ sư thuốc viên nào túi bụi càng đem bách điệu phong kiếm thuật bí quyết thậm chí cả phó phiêu vũ sư thuốc độc môn tiên cương kiếm thuật trộm cắp đi ra ngoài khiến cho bách điệu phong đại đệ tử dương kiếm tâm cùng phó phiêu vũ sư thuốc triệt để quyết liệt việc này một lần trở thành côn luân đàm thiếu mà vị kia đem dương kiếm tâm mê được thần hồn điên đạo nữ tử tự là giang mộ ân cảm tình ta thật đúng là bị nữ nhân kia lợi dụng thật sự là thật to gan ta cái này cùng ngươi triệu tuyết đang thỏ tay đem nam chấn tinh ngăn lại rồi sau đó chuyển hướng vương luyện giang mộ nàng này đoán chừng muốn mượn nam chấn tinh sư huynh c h i thủ tại tông môn thi đấu đã đến trước đem vương luyện sư đệ trọng thương tốt nhất có thể làm cho vương luyện sư đệ tầm năm ba tháng không xuống giường được cùng tông môn thi đấu thất chi giao tí lại để cho phó phiêu vũ sư thúc một phen khổ tầm trôi theo nước chạy có thể nàng chưa từng nghĩ đến tại nàng kế hoạch chưa tới kịp thay n é n hoàn thành lúc nam chấn tinh sư huynh lại sẽ cùng vương sống kế hoạch đã tự sụp đổ dưới mắt là vương luyện sư đệ muốn hay không tương kế tử kế ngụy trang bị thương đợi đến tông môn thi đấu tới gần lúc đánh triều dương phong một cái s u ấ t kỳ bất ý không dùng được vương luyện nói triều dương phong chính thức có thể nói đối thủ đơn giản ninh thiếu dương mà thôi mà ninh thiếu dương thuộc về quân không mở đích tiết ta cuối cùng đem cùng hắn một trận chiến ngụy trang hay không cũng không ý nghĩa ha ha tốt muốn thắng phải thắng cái quang minh chính đại vương luyện ta ủng hộ ngươi đến trong khoảng thời gian này ta cùng với ngươi huy triều ta cũng không tin triều dương phong những người kia còn có thể lật lên tiến đi nam trấn tinh cười ha ha nói nam chấn tinh sư huynh là nghe được ta cùng với vương luyện sư đệ uy chiêu kiếm thuật tiến nhanh không thể chờ đợi được muốn chiếm tiện nghi đi ả nhà vậy ngươi đến lúc đó nên xuất ra một ít bản lĩnh thật sự đến sẽ không để cho hắn thất vọng ta diệt hồn kiếm tên hiệu cũng không phải là đại gió thổi tới đáng tin tông môn thi đấu đã đến trước kinh nghiệm chiến đấu của hắn trèo một cái đằng trước hoàn toàn mới bậc thang Ổc Chương Chương chấn chuyên Thơ nhật tàng thư tại. Chương 93. Chương 93, bảo nam chấn tinh tâm Linh sinh khuyên như hắn viện nói, mừng Nam bảo giữa lẫn nhau đều có chút thỏa mãn luyện kiếm chính giữa thời gian trôi qua trong chớp mắt thi đấu tới gần một ngày này vương luyện như thường lệ luyện kiếm trở về vừa ở vào bách đ i ề u p h ò n g lập tức có đệ tử đến đây truyền lời phong chủ cho gọi thỉnh vương luyện sư huynh đi phong chủ phòng khách một tự vương luyện nhẹ gật đầu trực tiếp hướng phó phiêu vũ phong chủ ở lại viện lạc phòng khách mà đi chưa bước vào p h ò n g khách liên nghe được bên trong truyền đến nói chuyện với nhau thanh â m vương luyện bước vào phòng khách trong phòng khách ngoại trừ phó phiêu vũ cùng với cùng vương luyện từng có gặp mặt một lần đạo thiên phong tề huyền vũ bên ngoài còn có ba vị người xa là ảnh hai vi cường tráng trung niên nam tử vị thứ ba thì là một vị một đầu ngân bạch tóc dài bộ dạng thùy mị vẫn còn bốn năm vương luyện đã đến chứng kiến vương luyện đi vào viện lạc bên ngoài phó phiêu vũ cười đứng lên đối với ba người giới thiệu nói cái này một vị là đệ tử ta vương luyện nói xong hắn mang theo vương luyện dẫn đầu đi vào vị kia lão tăng trước mặt cái này một vị thế tín giáo huyền đàn đại sư vương luyện có chút chào huyền đàn đại sư chắp tay trước ngực trả thi lễ rồi sau đó phó phiêu vũ mang theo hắn đi vào vị kia dáng người cường tráng giữ lại một đầu hỏa hồng sắt tóc dài tựa như thịt viên giống như nam tử trước mặt cái này một vị Năm Lâm đó Lục tại vương luyện trào ạ i t gian tô hướng dương đã cười ha h a ta sẽ hết sức vương luyện chi tiết nói trên thực tế hắn xác thực cảm giác mình khí lực quá yếu đơn thuần chân khi đối với thân hình rèn luyện cường hóa hiệu quả quá mức chậm chạp thế cho nên hắn rõ ràng có thể cho tốc độ của mình nhanh hơn lại bởi vì thân hình hạn chế chỉ có thể áp chế chính mình để tránh xuất kiếm quá nhanh kéo thương kinh mạch vị thứ ba thổ môn khách sạn tri chủ thu tương ngọc thu đại trưởng quỹ vương luyện đi ngang qua thổ môn khách sạn lúc hoan nên tiến về trước ta chỗ đó làm khách thu tương ngọc mỉm cười mặt khác các ngươi vương g i a cần làm cây quả sinh ý có thể tìm chúng ta phi phiến đường a cho ngươi tình bạn giá chín mươi giảm giá ưu đãi ta sẽ cùng người nhà đề cập vương luyện nói phó phiêu vũ đại thọ đã tới vốn nên sớm chuẩn bị tiệc thọ yến bất quá vì mượn mọi người xu thế uy áp côn luân ngũ phong trưởng lão viện môn chủ nhất mạch lúc này mới đem khánh yến chỉ hoãn dưới mắt tông môn thi đấu gần ngay trước mắt những hảo hữu kia của hắn tất nhiên là từng cái đến th mấy vị này đều là vi sư h à o hữu tương lai có việc ngươi có thể thẳng đi tìm bọn họ tìm x i n giúp đỡ phó phiêu vũ đem ba người từng cái giới thiệu cho vương luyện nói thẳng phiêu vũ ngươi thật đúng là không k h á c h khí thu tương ngọc cười dịu giàn g đạo rồi sau đó chuyển hướng vương luyện bất quá vương luyện tiểu sư điện như vậy một vị tiểu phú ông đến ta thổ môn khách sạn ta thổ môn khách sạn tất nhiên là hoan n g ê n đã đến nếu có thể mang theo ngươi những thành chủ kia thiên kim tổng đốc tri tử tiểu hầu ra bằng hữu một đạo tiền đến chiếu cố một phen chúng ta phi phiến đường s i n ý vậy thì không thể tốt hơn rồi thành chủ thiên kim chỉ tất nhiên là triệu tuyết đan rồi. có thể tổng đốc tri tử tiểu hầu gia tri lưu vương luyện căn bản không có giao tế đường hà khiến hiện giữ đường môn môn chủ đường minh đưa tin ta hắn tới không được rồi đạo thiên phong chen vào nói một tiếng có thể lý giải đường môn thuộc về gia tộc thế lực cùng chắc gia hoàng phụ gia b à n h gia giang gia nhóm thế lực hoặc xưng không có đồng khí liên t r ì lại đều thuộc về thiên hạ thế gia hàng ngũ trước mắt ta cùng với những thế gia này thế lực cơ hồ vạch mặt mặt hắn cần tránh hiểm nghi tự nhiên sẽ không tham dự trong đó ngươi có thể hiểu được là tốt rồi đạo thiên phong nhẹ gật đầu côn luân phái tông môn thi đấu chỉ là bắt đầu rồi sau đó sẽ gặp thúc đẩy cầm kiếm bốn phái cùng với một đám tiểu nhân kiếm phái kết thành liên minh ứng đối phong vân chiến tranh chỉ biến các ngươi hồng môn cũng cần sớm làm chuẩn bị sư đệ gần chút ít thời gian đồng dạng hối hả ngược xuôi ngưu t o à n cùng nam đạo phái nghĩa h i ề n môn đảm bảo tự h u y ế t minh phái kết minh không biết làm sao bởi vì tần tịch nhan sự tỉnh giữa song phương khe hở đã sinh trong thời gian ngắn sợ là khó có thể chữa trị ngoài ra nam đạo phái cùng hát xà giáo h u y ế t minh phái h à n k h ô n phái bốn phái đã kết thành đồng minh hình thành nhất thể không phải hồng môn xu thế có khả năng dung chuyển ngươi sư đệ không muốn buông thà cho tần tịch nhan nàng năm đó h o a thân tầng nghĩa tuyệt tại tu luyện giới nhắc lên gió tanh m ư a máu ngươi sư đệ vi hồng môn môn chủ tự nhiên lấy đại cục làm trọng vi bên trên tần tịch nhan t h ủ kiếm tiên phi nguyện trí nắm nhập ta sư đệ môn hạ trở thành hồng môn đệ tử ta hồng môn h á có bương tha cho đệ tử tiền lệ việc này ta không tốt huyết bảo vì kế hoạch hôm nay chỉ phải tìm kiếm nghĩ cách trước tiên ở mỗi môn phái mở ra lỗ hồng lại tiến hành theo chất lượng từ t ừ độ chi lại để cho rất nhiều môn phái c r ầ m rãi tiếp nhận ta sư đệ năm đó ta côn luân phái từng thu lưu t ầ n nghĩa tuyệt lại chờ đưa đất đầy làm sao mà làm cho côn luân trên tay nàng hủy d i ệ n mặc dù ta cái này nhất mạch tại côn luân lực ảnh hưởng có thể trèo lên mới cao chỉ sợ cũng không cách nào tả hữu côn luân lại để cho côn luân bông tha cho diệt môn tri thủ dẫn đầu cùng hồng môn kết minh ứng đối phong vân chiến tranh tình thế hỗn loạn ta minh b ạ c h ngươi khó xử đạo thiên phong nhẹ gật đầu cũng không tại việc này cơ cầu nhưng vào lúc này lẳng lặng lắng nghe vương luyện đột nhiên mở miệng sư phó sao không đem việc này hướng trưởng môn nhắc tới côn luân cùng tần tịch nhan giang ân ân oán thị phi đúng sai chỉ có trưởng môn lại vừa bình luận trưởng môn nguyện giải nguyện hòa không cùng hắn nói nói thì như thế nào biết được tôn và tinh, phó phiêu vũ muốn đều chưa từng muốn liền lắc đầu nói tôn vạn tinh chính là tiền nhiệm trưởng môn tôn thuyên về sau tôn thuyên mệnh tàng tần tịch nhan c h i thủ tôn vạn tinh với tư cách trưởng môn thù này to lớn bất cộng đ á i tiên hắn chưa từng phái đệ tử bên trên hồng môn yếu nhân đã là bởi vì kiềng kỵ hồng môn thế lại môn chủ tu vi kinh thiên nếu muốn lại để cho hắn biến chiến tranh thành t ơ lụa lại cùng hồng môn kết thành đồng minh ứng đối đại biến quả thực khói như lên trời sư phó cố tình cùng hồng môn cường cường liên hợp trung độ nan quan lại bởi vì côn luân đại thế chỗ hướng không dám nói đối ngoại chỉ phải bậy làm ra một bộ không hề không nói chuyện chi xác có lẽ, tôn ta xem tôn trưởng môn hùng tài đại lược sở hành sự t ì n h rất có thấy xa sau lại năm đó tần tịch nhan sự t ì n h có thể nói cơ duyên x à o hợp sai lầm cũng không thể do nàng một người gánh chịu nói không chừng tôn trưởng môn lồng ngực rộng lớn hải nạp bách xuyên có thể tiếp nhận việc này hòa giải chỉ vì chỉ vì chiều hướng phát triển không khỏi khiến cho côn luân cao thấp kiệt lực b á n ngược đồng dạng không dám biểu lộ ra nửa phần mà thôi nếu là hai người các ngươi phương thông khí hình thành chung nhận thức không chỉ có thể cho chúng ta nhất phái cùng tôn trưởng môn quan hệ giữa đạt được hòa hoãn cẳng có thể cho ta côn luân phái sắp tới đem đã đến tình thế hỗn loạn trong thêm một vị cường viện vương luyện nói ra dốc lòng k h u y ê n bảo không biết làm sao đối với hắn nói phó phiêu vũ không chỉ không có đồng ý chi ý ngược lại sắc mặt dần dần khó coi tôn vật tinh người quá để mắt hắn rồi cách làm người của hắn trong nội tâm của ta tin tưởng nếu ta chờ thật sự dùng cái này sự tỉnh cùng hắn hợp tác lật tay gian hắn sẽ gặp đem việc này thông cáo toàn phái đều là ta bách đ i ề u phong vong ân phụ nghĩa bởi vì sợ tại hồng môn môn chủ y danh định nọt ton hót ta dua thanh danh tất nhiên truyền khắp toàn phái cho đến lúc đó hắn chỉ cần đối với chúng đệ tử thêm chút dẫn đạo thủ c ự phái thế tất lọt vào lôi đình đã kích mặc dù côn lân g ũ phong cùng trường lão việ sẽ không cản trở nửa phần phó phiêu vũ nói xong trực tiếp phát tay nhân tâm khó l ư ợ n g vương luyện ngươi còn còn trẻ không khỏi đem sự tỉnh nghị đến đơn giản việc này không cần nhắc lại vâng vương luyện lên tiếng không hề ngôn ngữ trong nội tâm trầm trọng rất nhiều thế lực mâu thuẫn trùng trùng địa điểm hắn muốn chỉnh hợp nhân gian giới tất cả lực lượng đối kháng sáu năm sau ma hoàng hạ lâm gánh nặng đường xa Thơ nhật tàng thư、Việt、tại. Linh sinh Chứng 94. Chứng viện mừng vương luyện đều không từng chen vào nói đang cùng phó phiêu vũ đạo thiên phong bọn người nói chuyện với nhau chính giữa hắn đã nhận ra một cái hắn phải nhìn thẳng vào vấn đề lý niệm không hợp phó phiêu vũ đạo thiên phong tề huyền vũ đều thuộc về tương đối bảo thủ tu l ệ giả có lẽ bọn hắn có chút nôn hành cử chỉ so sánh cấp tiến nhưng cuối cùng lại là vì đạt tới bảo thủ mục đích loại người này rất dễ dàng hào tâm xử lý chuyện xấu về phần hôm nay vừa mới kết bạn huyền đàn đại sư thu tương ngọc tổ hương dương huyền đàn đại sư lời nói và việc làm s o phó phiêu vũ đạo thiên phong tề huyền vũ càng thêm không chịu nổi thu tương ngọc có lẽ nghi cách bất、động. tái sinh là nữ tính cách cục bên trên không cách nào cùng nam tính sánh vai về phần tô hứng dương không cần suy nghĩ nhiều đem hắn trở thành cái cường lực tay chân là tốt rồi như vậy một cái đội hình gìn giữ cái đã có vậy là đủ rồi nhưng chân chính chuyện xấu không phải bọn hắn có khả năng đơn giản đường đ ố i nhất là sáu năm sau ma hoàng hàng lâm người như vậy gian đại biến im lặng gian vương luyện về tới chính mình vì lạc phó phiêu vũ có thể cung cấp cho hắn một cái tạm thời an toàn cảng một cái tương đối cao bình đại có thể cuối cùng còn phải dựa vào chính mình vương luyện cầm trong tay bội kiếm ông dựa sạch một phen ý định nghỉ ngơi Cái trong khoảng thời gian này hắn một mực vội vàng nghiên cứu kiếm thuật cùng nam chấn tinh luận bàn kiếm pháp tăng cường kinh nghiệm chiến đấu tăng lên thân hình cân đối tính chưa từng rút ra thời gian đến hào hào nghiên cứu một phen vật ấy dưới mắt vương luyện tiến lên đem bảo thạch nắm bắt tới tay bên trên nhìn quen mắt hắn vững tin hắn nhìn thấy qua vật ấy đi vào cái thế giới này mặc dù đã có bốn năm có thể trong bốn năm kia hắn cũng không tại bên ngoài bút tẩu như thế chỉ có thể là ở cùng lăng nguyên trưởng lão bọn người lúc nhìn thấy qua rồi hắn bị lăng nguyên trưởng lão tự dị giới triệu hoán mà đến dừng lại một tháng trong một tháng kia lăng nguyên trưởng lão tận tâm tận lực dạy bảo hắn quen thuộc cái thế giới này đ i nhớ đủ loại chân quý tâm pháp tin tức quan trọng những vật này đ ề u ở lại trong đầu của hắn theo ngày khác sau khi hành chu thiên thậm chí vấn đỉnh tuyệt thế theo hắn địa vị thăng thời gian dần trôi qua có thể phái bên trên công dụng bất quá lăng nguyên trưởng lão dốc lòng dạy bảo đồ vật có lẽ không có vật ấy không phải lăng nguyên trưởng lão dạy đạo như vậy đợi một chút lục tôn dược vương lục tôn mười hai người sống sót một t r ò n g dược vương lục tôn hắn đột nhiên nhớ lại dược vương lục tôn năm đó cơ duyên xảo hợp đạt được một kiện trí bảo tên phá thiên tri hồn mới được v ậ t ấy hắn cũng không biết v ậ t ấy luyện hóa c h i pháp về sau hắn dùng bản thân tao n g ộ mặc linh hỏa thống khổ chi lực đột ngột đem phá thiên tri hồn kích hoạt đem hắn luyện nhập vào cơ thể nội lại dùng thống khổ chi lực đem hắn thúc giục hóa thành lực lượng một nước khiến cho hắn chiến l ư c tăng vọn thậm chí năng lực á p siêu phảm nhập thành bản tiên tồn tại như vậy trước mắt vợ ấy Hô! Vương luyện í thống sâu một ơ vương bơi i thiên chi lại tại chiến sinh sinh cái đại giới thiên Phá phải hồn, cho cảnh như thật thể hóa. thế thế hàng h tôn tồn tăng vọt một vật tăng vọt đến tuyệt t này vương luyện luyện nào cũng đến ngũ dược lục bực lực có đó để địa đem là bảo, Dù ấy A.、Thống、khổ chi lực vương luyện hồi tưởng đến lục tôn lúc trước để cập luyện hóa vật ấy chi pháp dùng bản thân thống khổ chi lực mới có thể đem hắn kích hoạt hắn muốn thừa nhận thống khổ hẳn là cần được đem chính mình đánh cho bị dày vò hay sao có thể dưới mắt tông môn thi đấu gần một khi hắn thật sự trọng thương gần như đã chết cùng tông môn thi đấu thất chi giao tí rất nhiều trên nước chuẩn bị khả năng bị toàn bộ q u á y dày cho hắn kế hoạch không hợp dựa theo lục tôn nói thân thể thống khổ tuy là t h u ố c d ụ c phá thiên tri hồn lực lượng nguồn nước một trong có thể tâm hồn thống khổ đồng dạng có thể vi phá thiên tri hồn mang đến lực lượng ta có thể thử nhớ lại để cho ta thống khổ trí nhớ dùng cái này đến sò xét có thể không đem này phá thiên tri hồn kích hoạt loại này kích hoạt phương thức có chút cùng loại với kiếm thuật người tu hành kiếm ý đều là một loại đến từ tinh thần ý chí mặt lực lượng vương luyện dư vị một phen thống khổ trí nhớ một lát hắn nhữ mày hắn bị lăng nguyên trưởng lão dùng triệu hoán tri thuật tự dị giới triệu hoán mà đến có thể tại triệu tựa hồ chịu ảnh hưởng trí nhớ gần như toàn bộ mất đi ngoại trừ một môn lưu quan cảm ứng thuật cùng một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp không ghi nhớ bất kỳ vật gì xa hơn về sau có được trí nhớ liền tới tự lăng nguyên trưởng lão truyền thụ một tháng học tập trí nhớ đơn giản xưng không có thống khổ sau đó bị đưa đến mười năm trước thành là vương gia tri tử bốn năm kinh nghiệm đồng dạng có chút đơn giản không có bất kỳ một kiện đau nhức triệt nội tâm sự kiện đáng nói bất đắc dĩ vương luyện không thể không dư vị lúc trước cùng lăng nguyên trưởng lão bọn người sinh tồn một tháng trong thời gian tận mắt nhìn thấy nhân gian giới võ giả bình dân tại ma giới sinh vật tàn sát xuống mau chạy thành sông thây ngang khắp đồng hình ảnh dùng cái này đi cảm ứng những sinh linh kia thống khổ gọi khởi bản thân cùng phá thiên tri hồn cộng minh một giờ hai giờ ba giờ vương luyện không ngừng tập trung lấy những thống khổ kia hình ảnh ngưng tụ thành tinh thần hướng phía cái này khỏa hư hư thực thực phá thiên tri hồn t h ầ n dị tồn tại q u a n chú đáng tiếc không có phản ứng phá thiên tri hồn căn bản không có nửa điểm phản ứng t r ấ m ngâm một phen vương luyện thay đổi một loại phương thức trong đầu quan tưởng kiếm ý dùng rèn luyện kiếm ý tri pháp quan tưởng cái kia một tháng gian tận mắt nhìn thấy đủ loại hình ảnh ma giới sinh linh đối với nhân gian giới trắ theo ấ vương, vương luyện trí nhớ đi đến một mươi hai vị người sống sót cùng hát phong ma vương bộc phát kinh thế đại chiến một trận chiến phá hủy phương viên vài dặm tri địa làm cho một cái bình dân nơi t r u quân hóa thành phế tích mấy trăm sinh linh tan thành mây khói một màn lúc phá thiên tri hồn lập tức hóa thành lưu quang dóp vào thân thể của hắn dung nhập chân khí của hắn trong lúc nhất thời chân khí của hắn đạt được phá thiên tri hồn tinh tôi trở nên càng thêm cô đạo Thành. vương luyện trong mắt mang theo vẻ vui mừng chân khí vận chuyển từ từ rớt vào một đạo chân khí dĩ nhiên tại hắn lòng bàn tay xoay quanh vậy ngoài quan trắc cái này đạo kiếm khí cũng không có thực chất tính biến hóa tái sinh làm kiếm khí chủ nhân vương luyện có thể phán đoán cái này đạo kiếm khí cô động sức vật tăng lên không chỉ một lần cơ hồ tiếp cận tuyệt thế cường giả hóa lỏng chân khí tuyệt thế cường giả cần tụ khí thành biển ngọc dịch hoàn đan đến đó một tầng cảnh giới chân khí hóa lỏng uy lực khách quan tại trạng thái khí chân khí cô động cường h à n h mấy lần không chỉ một đạo kiếm khí dễ dàng là được tồi kim liệt thạch dưới mắt vương luyện chân khí được phá thiên c h i hồn g i a trì mặc dù không cách nào cùng tuyệt thế cường giả hóa lòng chân khí sách vai có thể khách quan tại tuyệt dưới đời cường giả chân khí lại có thể chỗ hướng bệ nghệ không hướng không phá hơi chút đã k h ô n g chế đạo này chân khí một lát vương luyện trong nội tâm đối với phá thiên c h i hồn vận dụng đã hiểu rõ tại tâm chân khí lực lượng tăng phúc hạch tâm nguyên ở tinh thần cùng loại với thần khí hợp nhất dùng thần ngự khí c h i pháp đương người nào đó tập trung tinh thần chuyên trú tại một sự kiện lúc thường thường có thể phát huy ra làm chơi ăn tờ hờ hở hiệu quả kiếm thuật kiếm khí cũng giống như thế thần khí hợp nhất đồng dạng có thể lại để cho ch sức bật càng mạnh hơn nữa nếu nói là lúc trước ta một cái nháy mắt có thể điều động trong cơ thể ba phần chân khí như vậy giờ phút này chân khí điều động liền đạt sáu phần lập tức buộc phát ba phần chân khí cùng lập tức buộc phát sáu phần chân khí tạo thành tổn thương tất nhiên là hoàn toàn bất đ ộ n g n h i ệ m một đến n à y vương luyện đối với tông môn thi đấu bên trên đoạt giải nhất đệ nhất năm chắc đã càng lớn một phần họ cờ lin mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại chương chín mươi lăm chương chín mươi lăm lúc đầu một ngày này côn lân u cao thấp cờ xí tung bay tiếng động lớn rầm dĩ rung trời mạch nước ngầm á n h liệt yên lặng mấy tháng dẹp loạn côn lân nhất phái tựa như bị triệt để tỉnh lại một mắt nhìn đi. tất cả phong đệ tử nhao nhao tự chấu ngọn núi nối đuôi nhau mà ra hướng phía côn luân chủ mạch chạy đi vốn là nhân viên phần đông côn luân chủ mạch lập tức dũng mánh vào mấy trăm người c à n g lộ ra náo nhiệt phun hoa đây là tông môn thi đấu mở ra ngày giờ phút này tại côn luân chủ mạch phong vân đài sáu phong cao tầng đệ tử kể cả côn luân chủ mạch chấp sự dĩ nhiên đều hội tụ toàn bộ phong vân đài một phía căn cứ côn luân bên trong thế lực ẩn ẩn phân chia thành sáu khu vực côn luân chủ mạch chúng đệ tử tại lữ phi ảnh dưới sự dẫn dắt hợp thành một chỗ trong đó sen kẽ lấy n ô thừa t i ê n hầu trích tinh hai vị trưởng lão hai vị này trưởng lão mặc dù liệt nhưng lại sớm đầu nhập vào trưởng môn tôn vạn tinh thuộc về tôn vạn tinh trưởng môn dòng chính đội ngũ điểm này trưởng lão viện triều dương phong bách điệu phong mọi người đều biết thứ hai chỗ thì là côn luân sáu phong trong hơn mười năm đến một mực chiếm giữ thứ nhất vị sáu phong đứng đầu triều dương phong nhất mạch triều dương phong mặc dù độc cứ một phương có thể hắn làm trung tâm vân tiêu phong nên kiếm phong giải kiếm phong lại đều thành bảo vệ xung quanh xu thế dùng hắn cầm đầu mặc dù thải hà phong nhất mạch cũng bởi vì phong chủ bạch lâm quyết định cùng triều dương phong đi quá gần có lẽ dương không có như thiên lôi sai đầu đánh đó nhưng lại hẳn là âm thầm kết minh tại đối kháng trưởng môn tôn vạn tinh nhất mạch trưởng lão viện nhất mạch cùng với thủ k i ự u phái phó phiêu vũ lâm vô song nhất mạch gian lựa chọn cộng đồng tiền thối sau này thì là đại biểu cho trưởng lão viện nhất mạch nơi thứ ba côn luân phái trưởng lão viện trưởng l ã o số lượng một mực tại mười đến hai mươi nhân gian mỗi một vị ít nhất đều là đại chu thiên cảnh cừng giả lần này trưởng lão có mười bốn người trong đó ngô thừa thiên hậu trích tinh rõ ràng đầu nhập vào trưởng môn tôn vạn tinh hoàng phụ phong cùng v â n tiêu phong phong chủ hoàng phụ thành đồng xuất hoàng phụ thế gia hiển nhiên liền đồng đẳng với thuộc về côn luân ngũ phong nhất mạch còn lại mười một người đại trưởng lão, lâm song, trưởng lão hoa Thiên t h âm u ộ cuối thủ p h cùng một chỗ tự nhiên là phó phiêu vũ dẫn đầu thủ cựu phái cho dù thủ cựu phái nhìn về phía trên nhân khẩu đơn bạc ngoại trừ phó phiêu vũ bên ngoài không có bày lên đài mặt cứng giả có thể bởi vì thủ phó phiêu vũ chỗ m ờ i đạo thiên phong tề huyền vũ huyền đan đại sư tô hưng dương thu tương n ọ c đều hội tụ nguyên một đám ít nhất đều là đại chu thiên cảnh cứng giả hơn nữa đạo thiên phong cái vị này tuyệt thế cứng giả Cố l ự bỏ bốn mạch bên ngoài có khác hai nơi vi trung lập phái cùng với một ít nghe hỏi mà đến đã bị mời tiểu môn tiểu phái sở chiếm cứ những tiểu môn tiểu phái này cường giả cao thấp không đều có thể thắng tại nhân số phần đông thanh thế đồng dạng không nhỏ tại trong những tiểu môn tiểu phái kia vương luyện giỏ xét một phen đúng là thấy được vân s â m thành cảnh nội đại phái đệ nhất n g u y ệ t hoa kiếm phái nhị trưởng lão có lạc hà kiếm danh s ư n g là khí hành chu thiên cường giả tề chính dương cùng với con của hắn tề t r a n h minh nửa năm thời gian vương luyện theo một vị nội khí viên mãn tu luyện giả đạt đến bây giờ chân khí đại thành vượt qua ba cái cảnh giới mà tề t r a n h minh tu vi tắc thì dừng lại tại chân khí tiểu thành tốc độ không tính chậm thực sự tuyệt đối xưng không có nhanh loại này tu vi phóng nhãn nguyễn hoa kiếm phái thuộc về trẻ tuổi đệ nhất cừng giả độc nhất vô nhị có thể phóng nhãn côn luân cao thấp, có thể thắng hắn người đến không hết. giang hải lưu là giang hải lưu đã đến náo nhiệt tiếng động lớn xôn xao chính giữa một tiếng tiếng động lớn xôn xao đột nhiên tự côn luân chủ mạch phía trên truyền đến trong lúc nhất thời phong vân đài bên trên tất cả mọi người kể cả một ít tiểu môn tiểu phái trưởng lão trưởng môn toàn bộ nhịn không được đứng dậy hướng phía côn luân chủ mạch nhìn lên đi giang hải lưu danh truyền thiên hạ tuổi con trẻ đã có đủ cùng phong chủ cấp cường giả ngắn ngủi giao thủ năng lực chỉ cần lại lắng đọng một phen chân khí đột phá lập tức có thể đứng hàng tinh thần bảng đơn trở thành trong thiên hạ trẻ tuổi trong c ó đếm được cao thủ vi xuống dốc côn l u n nhất mạch mang đến vô thượng vinh quang. cần biết côn luân tuy là cỡ lớn tôn g môn có thể tự mười lăm năm chịu khổ diệt môn mười hai năm trước lại bị huyết tinh tẩy trừ về sau một mực nhân tài tàn lụi tinh thần bảng ba mươi sáu cái danh l ạ c h thủy t r u n g không có côn luân đệ tử việc này bị côn luân cao thấp coi là vô cùng nhục nhã mọi người b ư ớ c thiết cần côn luân đệ tử leo lên tinh thần bảng đơn hướng thiên hạ chứng minh côn luân trẻ tuổi chính thức cuộc khởi vì côn luân cao thấp mang đến vô thượng vinh quang dưới mắt có hy vọng nhất bước vào tinh thần bảng đơn là năm gần hai mươi tám giang hải lưu tuổi trẻ hai tuổi năm gần hai mươi sáu ninh thiếu dương theo côn luân nhất mạch mấy trăm đệ tử thần sắc cung kính nhuộm bộ hai bên một vị nhìn về phía trên hình dáng đường đường nam tử tại mấy vị côn luân chủ mạch hạch tâm đệ tử cùng đi xuống trong đám người kêu mà ra trong nháy mắt hấp dẫn ở ở đây ánh mắt mọi người đây cũng là giang hải lưu côn luân chủ mạch mạnh nhất đệ tử tôn vạn tinh bồi dưỡng được một cái khó lường tồn tại a cái này giang hải lưu khí tức trên thân tựa hồ không đơn giản tê huyền vũ ánh mắt không ngừng tại giang hải lưu trên người dò xét tự nhiên không đơn giản chân khí của hắn tu vi đã tấn đến đại chu thiên cảnh giới bởi vì dùng đặc thù pháp môn áp chế người bình thường tất nhiên là nhìn không ra. đạo thiên phong kiến thức rộng rãi thần sắc nghiêm nghị nói phá trần tướng đại chu thiên cảnh giang hải lưu rõ ràng b ậ t phá tên g u y ê n vũ l ắ c bắp kinh hãi giang hải lưu kế thừa côn luân kiếm thuật bản thân là kiếm thuật nhập vi giờ phút này k h í đi đại chu thiên đủ để cùng côn luân cao thấp bất luận cái gì một vị phong chủ cấp nhân vật chống đỡ mặc dù trưởng lão viện xếp hạng dựa vào sau đích mấy vị trưởng lão đều chưa hẳn lại là đối thủ của hắn loại này năng lực đã không kém gì lúc trước toàn thịnh thời kỳ cựu tiêu long ngâm hải vô cực rồi hắn như đi trùng kích tinh thần bảng. Khiêu chiến trước mắt đứng hàng sáu thành đô không chỉ a phó phiêu vũ đạo nói xong lại nhìn vương luyện một mắt mà vương luyện bên cạnh kim mô thanh loan lôi trạch bọn người tắc thì có chút may mắn tốt còn chúng ta không cần cùng giang hải lưu đi cạnh tranh thứ nhất thứ hai chính là hắn cùng ninh thiếu dương hai người chiến trường vương luyện sư đệ cần trúng kích chỉ có tên thứ ba mà thôi như thế tự có thể hoàn mỹ tránh đi giang hải lưu đại chu thiên cảnh giới hai mươi tám tuổi đại chu thiên cảnh vực này thiên phú quả thực yêu nghiệt ninh thiếu dương giang hải lưu chính là hạt giống đệ tử vương luyện sư đệ trùng kích trước tám lúc có tiểu sát xuất hội cùng bọn họ gặp nhau đến lúc đó phải mau chóng nhận thua để tránh bị bọn hắn thừa cơ trọng thương ảnh hưởng đến chủng kích t ố t ba giáp lúc phát huy giang hải lưu đã đột phá đến đại chu thiên cảnh giới cái kia ninh thiếu dương không biết có hay không có chỗ đột phá như hắn cũng đột phá nói không chừng là một hồi long tranh h ổ đấu như hai người bọn họ liều cái lưỡng bại câu t h ư ờ n g nói không chừng vương luyện sư đệ có hy vọng vấn đ ỉ n h a thanh loan ngươi muốn cỡ nào ninh thiếu dương cùng giang hải lưu đều là hạt giống đệ tử tại trận chung kết trước trưởng môn triều dương phong chủ tuyển sẽ không lại để cho bọn hắn sớm tang ộ cái này nói cũng đúng kỳ mô thanh loan lôi trạch ba người đang khi nói chuyện phó phiêu vũ ánh mắt cũng rơi xuống vương luyện trên người tông môn thi đấu vòng thứ nhất vi h ô u chiến q u â n luân sáu phong cùng với q u â n luân chủ mạch dự thi đệ tử cộng đồng cạnh tranh tám cái danh lệch về phần giang hải lưu ninh thiếu dương hai người tại đây một vòng đem trực tiếp tấn cấp tranh cử đi ra tám người tăng thêm giang hải lưu ninh thiếu dương hai người tổng cộng m ộ ư ơ i người nhập trận chung kết m ộ ư ơ i người lẫn nhau khiêu chiến thắng được ba phần bình đội ư một phụ tắc thì không được phân chín chiến qua đi căn cứ đạt được chỉ số tiến hành xếp hạng sau cùng đến lúc đó vi bảo tồn thực lực tại chống lại giang hải lưu ninh thiếu dương hai người lúc ngươi có thể chọn, chọn trực tiếp vương thái cho Hiện nhiên, mặc dù phó phiêu vũ đối với vương luyện tin tưởng mười phần nhưng hắn cũng không cho rằng vương luyện có thể cùng giang hải lưu chống lại chân khí đại thành khí đi đại chu tiên h trên lệnh quá lớn họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư v i ệ n tại chương chín mươi sáu chương chín mươi sáu khí phách đại chu thiên cảnh vương luyện thần sắc bình tĩnh tông môn thi đấu thứ nhất hắn tình thế bắt buộc không ai có thể ngăn cản nhất là luyện nhập phá thiên tri hồn chân khí uy lực tăng vọt một số gần như tuyệt thế, thế càng thêm không ai có thể ngăn cản vương luyện đến lúc đó không muốn b ệ n mạnh phó phiêu vũ chứng kiến vương luyện cũng không đáp lời không khỏi lại đạo một tiếng đệ tử minh bạch vương luyện lên tiếng cũng không đáp ứng cũng không cự tuyệt phó phiêu vũ có chút đau đầu đối với người đệ tử này thiên phú thái độ trong lòng của hắn tất nhiên là hết sức hài lòng nếu như viết trừ tính cách bên ngoài đây là hắn ý b ắ t người thừa kế tốt nhất người chọn lựa nhưng theo không ngừng tiếp xúc phó phiêu vũ đã phát hiện hắn người đệ tử này vương luyện làm việc gian rất có chủ kiến có lẽ hắn sẽ không cùng hắn đối chọi g a i gắt lại có lẽ sẽ không làm trái mệnh lệnh của hắn có thể hắn quyết định chuyện cần làm lại cũng sẽ không thụ bất luận kẻ nào ảnh hưởng mà đình chỉ nhiều nhất t r ư ớ hoàn thành ngươi phân phó lại đi làm chuyện của mình đối với cái này hắn cũng không biết là tốt là xấu tóm lại cẩn thận là hơn phó phiêu vũ lại dặn dò một tiếng rồi sau đó không hề ngôn ngữ phó phiêu vũ đạo thiên phong hai vị tuyệt thế cường giả có thể hiểu rõ giang hải lưu ngụy trang trên người đồng dạng thân là tuyệt thế cao thủ c h ắ c trầm n g u y ê n tự nhiên cũng là như thế hắn nguyên bản cũng vì ninh thiếu dương chuẩn bị một ít lát chủ bài có thể theo giang hải lưu tu v i đột phá lại bị toàn bộ cái dày trong lúc nhất thời thần sắc có chút tối tăm phiền mượn chỉ là loại này tối tăm phiền mượn rằng có không đến một lát hắn tựa hồ nhớ lại cái gì lại chằm chằm vào giang hải lưu đánh giá một phen thần sắc h ninh thiếu dương cũng tới không biết ninh thiếu dương tu v i phải chăng có chỗ đột phá nếu không lần này tông môn thi đấu khôi thủ vị sợ đã có thể sớm định ra rồi ninh thiếu dương cái này đoạn thời gian mặc dù đang bế quan nhưng cũng không có chân khí đột phá nghe đồn truyền ra hắn chỉ là tại tinh tu ứng long dương tránh nghe nói đã đem cái môn này sát t h i ê u luyện đến đại thành mà lại tinh tu nguyên bộ bí thuật bộ c phát ra đến mặc dù trong những tiểu môn tiểu phái kia chưa từng tu hành tuyệt thế kiếm thuật đại chu thiên cường giả cũng khó khăn dùng ngăn cản tiểu môn tiểu phái đại chu thiên cường giả khó có thể ngăn cản có thể giang hải lưu chính là trưởng môn thân truyền Há theo sau ninh thiếu dương một đạo mà đến nghiêm thủ tĩnh nghe được mọi người nói trong nội tâm không khỏi thầm mắng thiếu dương sư phó một thân quả cam bi thiệt tựa như hỏa hồng liệt nhật giống như ninh thiếu dương đi vào chất trầm biền trước người có chút hành lễ giang hải lưu rõ ràng tại bực này mấu chốt thời kỳ tu vi đột phá ngươi có ý nghĩ gì hắn vừa mới đột phá đại chu thiên cảnh ta chưa hẳn không thể cùng hắn một trận chiến mà lại trận chiến này quan hệ đến chúng ta có thể không tại kế tiếp mấy năm mấu chốt tính đang hành động chiếm cứ chủ động vô luận như thế nào không d u n g có mất ninh thiếu dương nhìn lướt qua giang hải lưu phương hướng t h ầ n s ắ c tràn đầy bình tĩnh chứng kiến ninh thiếu dương không kiêu ngạo không tự ti bộ dáng chắc c h ầ m viên trên mặt tràn đầy khen ngợi ngươi có loại tâm tính này ta liền yên tâm ngoài ra ngươi cũng không cần lo lắng quá mức cái này đoạn thời gian thưa nhất nhất Nhưng... nguyên, nguyên kiểu ninh g thiếu dương kiến thức bất phản lập tức nghĩ đến cái gì cái kia có thể làm cho tu vi tiến nhanh lại hội trên diện rộng tổn hại chân khí phẩm chất tiêu nguyên t i ể u đúng vậy chắc chấm liên lại lần nữa nhìn giang hải lưu một mắt cái kia giang hải lưu cũng là một nhân vật năm đó khí thành n h ị phẩm thiên tư hơn người không biết làm sao tôn vạn tinh vì củng cố địa vị mình đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thậm chí không tiếc bị phá hủy một vị thiên tài đệ tử tiền đồ hiện tại giang hải lưu chân khí độ tinh khiết còn có thể lưu lại bao nhiêu tam phẩm tứ phẩm hay vẫn là ngũ phẩm đối với bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm tông môn mà nói là tối trọng yếu nhất không phải tuyệt thế k i ế m thuật không phải nguyên bộ bí pháp mà là luyện chân tâm pháp năm đó vương luyện sớm đã nội khí viên mãn Có cô thể nhưng vẫn không vẫn muốn đây cũng là vương luyện thậm chí cả trong thiên hạ sở hữu võ giả tìm kiếm nghị cách truy cầu cao phẩm chất chân khí nguyên nhân giang hải lưu quả nhiên là đã bái tốt sư phó ta còn tưởng rằng hắn tương lai có thể trở thành đối thủ của ta đáng tiếc ninh thiếu dương lắc đầu h ắ n t ự i hồ đoán được giang hải lưu tương lai kết cục tốt rồi ngươi mà lại thoải mái b u ô n g lòng tinh thần đại chu thiên cảnh chân khí tuy nhiên hùng hậu có thể thứ nhất giang hải lưu đột phá không lâu chưa hoàn toàn thuần t h ủ thứ hai chân khí phẩm chất c h ả y xuống mặc dù không biết ngã rơi xuống tam phẩm hay vẫn là tứ phẩm nhưng tổng hợp thực lực khách quan tại tiểu chu thiên cảnh lúc tức liền có, điều tăng lên. Đoán chừng cũng tăng lên có hạn đang cùng hắn giao thủ lúc ngươi không ngại nhằm vào hắn dưới vấn đề này tay như thế ít nhất nhưng có bốn năm thành phần thắng đệ đến tử minh bạch, sư phó sư lập ú lúc c cứng cũng chân đó Đạo nói. phó nhìn Ninh Dương tin này, Thiên Phong, phó phiêu vũ trở tuyệt thế cứng, giả, cũng dần dần nhìn ra giang hải lưu trên người Thiếu phiêu thế hải khí dị thường. xem Mà là. lưu l giả, tự trở tuyệt dị vũ ra tức phó phiêu vũ sắc mặt trở nên một hồi khó coi tôn vạn tinh tờ hờ ớt tờ đúng lẽ nào lại như vậy tầm nhìn hạn hẹp đây là muốn hủy ta côn luân tiểu ề n đồ. l o nhân có gì tư cách trở thành côn luân tri chủ càng hung mánh một loại hoàn toàn mới rượu thuốc phần huyết tiểu đây là một loại thiêu đốt tánh h mạng đem bản thân tinh huyết luyện thành chân khí do đó lại để cho chân khí tăng vọt một loại rượu thuốc p h ầ n huyết tiểu t i ể u là căn cứ thiêu nguyên t i ể u cải tiến mà đến bất luận cái gì một vị dùng ngăn p h ầ n huyết tiểu chi nhân tánh h mạng đã tiến vào thiêu đốt cùng đến ngược lúc trạng thái căn cứ dùng ngăn t i ể u lượng rất khó sống thêm qua ba năm có thể nó hiệu quả lại cực kỳ bá đạo lộ ra lấy mười hai người sống sót ở bên trong có ai không có phục dụng qua thiêu nguyên tiểu lại có ai không có phục dụng qua phân huyết tiểu lão tại đưa, hắn đưa về mười năm trước lúc một hơi uống một cái bình lớn tự tuyệt tiền đồ mệnh cũng bị mất nhân gian giới tương lai đều không còn tồn tại còn có gì tiền đồ nói nhìn xem giang hải lưu vương luyện lại nhìn một chút chưa hiện thân tôn vạn tinh cho dù hắn s ở tác sở vi vi phó phiêu vũ bọn người chơ c h é n chán ghét nhưng hắn hiểu được chính thức đại k i ế p tiến đến chi tế chỉ có tôn vạn tinh bậc này nhân kiệt mới có thể dẫn đầu côn luân đi về hướng phục hưng về phân phó phiêu vũ thái bình thịnh thế lúc bọn hắn có thể bảo đảm côn luân liên xa truyền lưu điểm này theo côn luân tao nộ tần tịch nhan diện môn tri ách ngắn ngủn mấy năm gian trọng mới cuộc thời có thể nhìn ra một hai không có bọn hắn căn bản không có hiện tại côn luân thịnh thế. toàn bộ côn luân đều có thể bởi vì ngay lúc đó kịch biến mà từ đó tiêu vong nhưng lắc đầu vương luyện đem trong đầu những không có ý kiêng nghĩa ý niệm trong đầu khu trục hắn đến l i ề n là vì cải biến không đến nhân gian giới hủy diệt thảm kịch mà d ớ i mắt tông môn thi đấu đoạt được k h ô i thủ chính là hắn sở hữu kế hoạch bước đầu tiên tôn vạn tinh không tệ có thể hắn đã bị chế ước quá lớn mà lại hắn không rõ sáu năm năm năm sau nhân gian giới đem tao nộ g hạng gì kịch biến bước chân bước quá nhỏ chỉ có hắn tự mình ra tay hoa tiêu côn luân dùng côn luân làm cơ sở quay phong vân vì nhân gian giới tại ma giới hàng lầm trận kia trong chiến tranh tr Họ l i n h m ừ này g sinh nhật t n viện g thư bách ư n Chương điệu ố thủ căn cứ y tắc, Côn Luân phong tinh nhuệ ra hết nội tình trước đó chưa từng có cường đại phi nguyện tại thủy tinh lan bí dược tăng phúc xuống đã chân khí viên mãn kim ô càng đả thông toàn t h ầ n kinh mạch khí hành chu t i ê n bước vào tiểu chu thiên cảnh cho dù hai người khí tức p h ù phiếm còn chưa vững chắc có thể chiến lược lại đồng đẳng với trèo lên hoàn toàn mới bậc thang tăng thêm vương luyện kiếm đạo hai trọng thiên cảnh giới chém giết thảo giới hải vô cực bực này cường giả huy hoàng chiến tích không kém hơn bất luận c á i gì một vị khí hành chu thiên cường giả ba người bọn họ đều có thể trở thành ba vị khí hành chu thiên cường giả đến đối lãi thế cho nên nguyên bản thay bách điệu phong chi g i thể diện dương kiếm tâm đã bị triệt để bài trừ tại vòng tròn luẩn quẩn bên ngoài dù là tông môn thi đấu b không được tham dự vòng thứ nhất các ngươi khả năng lọt vào địch nhân vây công bởi vậy các ngươi ba người cần được hai bên cùng ủng hộ cộng đồng tiến thối để tránh bị người tiêu diệt từng bộ phận đệ tử minh bạch kim o lên tiếng rồi sau đó chủ động chuyển hướng vương luyện ba người chúng ta mà lại dùng vương luyện sư đệ cầm đầu do vương luyện sư đệ chỉ huy phi nguyệt nhìn vương luyện một mắt cũng không hai lời mà vương luyện mặc dù tự phó đơn đà độc đấu không sợ ninh thiếu dương giang hải lưu bất luận cái gì một người có thể như đồng thời đối mặt mấy vị khí hành chu thiên cường giả tập kích vẫn là lực không hề bắt bớ cẩn thận để đạt được mục đích h ắ n khẽ gật đầu ba người chúng ta lẫn nhau thành công thủ trung nhập t ố t tám t ố t t r ư ờ n g môn đã đến phó phiêu vũ dặn dò vương luyện chú ý hạng mục công việc lúc một hồi la lên tự côn luân chủ mạch chuyển đến ngay sau đó liền gặp một vị đang mặc một m ạ c trưởng bảo nhìn về phía trên không đến bốn mươi nam tử tại chư vị chấp sự bảo vệ xung quanh hạ đi nhanh mà đến tôn vạn tinh phó phiêu vũ ngữ khí một trầu quét tôn vạn tinh một mắt thử l ệ n h một tiếng các ngươi côn luân vị này t r ư ờ n g môn c h â n khí tu vi khách quan tại năm trước lại có tinh tiện đến rồi như hắn có thể bảo trì xung dưới nhanh thì một năm chậm thì ba năm tất nhập tuyệt thế đợi đến hắn vấn đỉnh tuyệt thế lại cầm thần kiếm chi lợi mặt khác ba mạch địa vị đều muốn chịu ảnh hưởng đạo tiên h phong nói hắn sẽ không đột phá t u y ệ thế t một cái có chút thanh âm giàn mua tự mọi người sau lưng chuyển đến ngay sau đó liền gặp nhìn về phía trên tựa hồ càng giàn mua một ít lâm vô s o n g tại cháu gái lâm khúc lan lâm xuống đi tới bách điệu phong một phương lâm lão lâm lão ngài làm sao tới rồi lâm lão trước tạm tòa hạ lập tức phó phiêu vũ đạo tiên h phong tề huyền vũ bọn người nhao nhao thoái vị lâm vô xong khoát tay áo nhìn vương luyện một mắt khẽ cười nói không thấy được tên tiểu tử này vấn đỉnh tâm giáp ta sẽ không n g xuống lâm lâm vâng ư lâm vô xong chằm chằm vào vương luyện đánh giá một lát lại lắc đầu có thể vào top ba giáp tự nhiên tốt nhất nhưng cũng đừng cho chính mình rất có áp lực khách quan tại lần trước gặp ngươi ngươi trở nên càng bị đè nén với tư cách là một cái không đến hai mươi người trẻ tuổi như vậy không tốt vương luyện trầm mặc một lát đệ tử minh bạch vương luyện miệng nói minh bạch có thể thân sắc tâm tính lại không có nửa phần r u n động lúc này đây hắn là hướng về phía thi đấu đệ nhất đi ai cũng không thể ngăn hắn lâm vô s o n g duyệt vô số người nhìn mặt mà nói chuyện tự nhiên minh bạch vương luyện trong nội tâm kiên trì lúc này thở dài một tiếng chuyển hướng phó phiêu vũ phiêu vũ ngươi cũng không muốn quá mức quá nghiêm khắc rồi dứt lời hắn càng nhìn lướt qua phi nguyện kim ố hai người hai người này chân khí tu vi khách quan tại lần trước tương kiến tuy nhiên tiến rất xa đều đồng đẳng với r ụ c tốc bất đạt lâm lão nói ta sẽ ghi nhớ nhưng tông môn thi đấu đang mang trọng đại không phải do chúng ta thư giãn đợi đến việc này qua đi cục diện hơi chỉ hoãn ta sẽ nhộn cho bọn hắn vông lòng một phen phó phiêu vũ nói chỉ hy vọng như thế lâm vô xong một lát ánh mắt của hắn nhìn về phía côn luân chủ m ạ c h phương hướng chỗ đó tôn vạn tinh mang theo giang hải lưu hải đường hai người đã đi tới tôn vạn tinh mặc dù quý vi trừng ư môn có thể tại lâm vô song trước mặt lại chấp văn bối chi lễ lâm lão gì không h ả o h ả o nghỉ ngơi loại sự tình này giao cho chúng ta vãn bối xử lý là được ta còn chưa chết đâu rồi như thế nào cái này muốn để cho ta khởi giáp về rừng rồi hả lâm vô song đối với tôn vạn tinh cũng không có gì h ả o sắc mặt thực tế hắn nhìn xem mượn nhờ thiêu nguyên tịu đột phá giang hải lưu càng la hư lạnh một tiếng đường ngõ cát lâm lão tôn vạn tinh nhất thời bị chắn được không biết trả lời như thế nào ngược lại là giang hải lưu thần s ắ c h ờ h ư n g ứng một câu lâm trưởng lao thân thể từ trước đến nay thiếu nợ bệnh nhẹ t ô n g môn thi đấu chính là người trẻ tuổi t ỷ thí khí huyết phương vừa như nhất thời vô ý trùng kích lâm trưởng lao tâm thần lại để cho lâm trưởng lao thương thế phát tác tại chỗ buông tay nhân gian đây chẳng phải là chúng ta vãn bối sai lầm bởi vậy vì lâm trưởng lao tánh mạng suy nghĩ lâm trưởng lao hay vẫn là hồi chính mình sân nhỏ nằm trên giường tiếp tục tu dưỡng v i thượng vô liêm sỉ lâm vô xong phó phiêu vũ bọn người biến sát gian tôn vạn tinh đã một tiếng quát lớn lệ trách mắng ngươi không dám đối với lâm trưởng l a o như thế vô lễ Cúp、cho ú c ta hồi vị trí của ngươi chuẩn bị tỉ t h í đi tại đây không có ngươi nói chuyện tư cách đệ tử cáo lùi giang hải lưu nhàn nhà tướng một câu quay người liền đi như thế thất lễ càng làm cho tôn vạn tinh sắc mặt khó c o i hắn mắt ở chỗ sâu trong càng có một tia bất đắc dĩ tôn vạn tinh giăn dạy giang hải lưu trong lúc vương luyện âm t h ẩ m quan sát đến tôn vạn tinh người này hắn đối với lâm vô song tôn kính thật sự phát ra từ đáy l ò n g nhưng đối với giang hải lưu giăn dạy nhưng lại không tự đáy lỏng trong lòng hắn đồng dạng không hy vọng lâm vô song tham gia lần này tông môn thi đấu tại trên người hắn có loại thập phần mâu thuận tình cảm một hồi lâu, Hắn mới ấy này mới hãy tôn h i cái, lễ lâm lão, một ta vạn tinh ta ô nghe nên t â n hướng ngươi đệ tự t bồi ộ ra lâm vô song trong giọng nói chụp khách chi ý lập tức lại lần nữa thi lễ đã lâm lão đều đã đến tông môn thi đấu là nên đã bắt đầu ta cái này liền chính thức tuyên bố nói xong hắn lại đối với phó phiêu vũ đạo tiên h phong thề huyền vũ huyền đàn đại sư bốn người c h ắ c tay mà sau đó xoay người rời đi về phần tô hướng dương thu tương ngọc hai người chế ngự tại xuất thân lai lịch còn không đủ để lại để cho côn luân trưởng môn chủ động kết giao người tham dự danh sách đi ra cái lúc này chẳng biết lúc nào ly khai đ ẳ n g xà xuất hiện tại phó phiêu vũ sau lưng đem một chương danh sách lần lượt đi lên phó phiêu vũ nhìn thoáng qua tinh lông mày dâng lên nhiễm đinh đinh vậy vãn bối biên soạn mười đại cao thủ trong rõ ràng có hai người chưa từng dự thi cái đó hai cái tần liệt triệu tuyết đan triệu tuyết đan không dự thi ta ngược lại có thể lý giải kiếm thuật của nàng không nên đồng môn luật bản nhưng tần liệt lâm vô song lông mày một khóa việc này ta cũng có châu nghe nói đạo tiên h phong nói tần gia cùng chắc gia hoàng phụ gia b à n h gia đường ra nhóm thế lực lý niệm hơi có xung đột không lâu tần gia sinh biến tần lao gia tử qua đời hơi có vẻ thời kỳ giáp hạt tần gia thế lực rất xuống ngàn trượng ẩn ẩn có bị bãi xích gia côn luân tất cả thế gia lợi ích vòng tròn luẩn quẩn xu thế như thế vương luyện ngược lại là thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh phó phiêu vũ nói mười đi thứ hai áp lực nhỏ hơn một đoạn đáng tiếc như triệu tuyết đan dự thi vương luyện cùng ngươi hai vị này đệ tử có thể cùng triệu tuyết đan nha đầu kết thành đồng minh cộng đồng tiến thối c ũ n g là có t huyền ể chiếm cứ một ít ư thế. Tê h u vũ nói danh sách người dự thi ở bên trong khí hành chu thiên cường giả có k h ổ n g t h ư bạch bạch thạch nghiêm thủ tĩnh hà h ồ i thủ hoắc trường hà dễ dàng trung nguyên đường xuyên cùng với bách điệu phong kimô khắc có khí hành chu thiên chiến lược đệ tử có lâm ứ n g phi nguyện hải đường vương luyện mười hai danh sách chúng ta chiếm được ba cái cũng không yếu thế đến lúc đó cần p h ò n g bị bị người vây công là được vương luyện kimô phi nguyện ba người nhẹ gật đầu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra top tám tự là từ đám bọn hắn trong mười hai người cạnh tranh mà ra Mừng sinh nhật tàng thư tại. chương chín mươi tám chương chín mươi tám quy tắc chư vị lúc này tôn vạn tinh đã đạp vào phong vân hải. đối với mọi người có chút chắc tay ta côn luân ba năm một lần tông môn thi đấu này dĩ nhiên tiền đến tin tưởng chư vị đã có chấu nghe nói lần này tông môn thi đấu chấm dứt xếp hạng top mười suất sắp người đem thay ta côn luân hành tẩu giang hồ dương ta côn luân thanh danh đã làm duy trì ta côn luân danh vọng không ngã mười người này tại hạ núi hành tẩu trước tự nhiên sẽ đạt được ta côn luân phái dốc lòng bồi dưỡng top mười người có thể nhập côn luân thiên trì bên cạnh tu hành ba ngày thứ hai bên thứ ba có thể tu hành mười ngày mà v ẫ n đỉnh đệ nhất người có thể tại thiên trì một bên cấp thiên trì linh khí tu hành một tháng thiên trì phó phiêu vũ chắc trầm uyên các đ ô n g minh lâm vô song bốn người trong mắt đồng thời tinh quang nói lên côn luân thiên trì a đạo tiên h phong thê huyền vũ thu tương ngọc ba người cũng là theo chân nói một tiếng dù là huyền đàn đại sư cũng nhịn không được thấp hát một tiếng vật hiệu hiển nhiên một sát na kia hắn động ý nghĩ sang vậy cái này tôn vật tình tờ ớt tờ đúng căm lỏng mười người một tháng nửa tháng mười ngày cẩn thận phân hóa cái kia chính là suốt bảy mươi mốt thiên lượng linh khí nhiều như vậy lượng linh khí đồng đẳng với một hơi tiêu hao hết côn luân thiên trì sáu năm tích lũy phó phiêu vũ trầm g i ọ n g nói thiên trì trong ở đâu ra sáu năm tích lũy đạo thiên phong có chút kỳ quái nhớ rõ ta vừa rồi từng nói qua tôn vạn tinh sẽ không tấn chức tuyệt thế sao lâm vô song thật là đoán được trong đó môn đạo tôn vạn tinh trong nội tâm minh bạch một khi hắn vấn đỉnh tuyệt thế v à n g vào côn luân thần kiếm c h i lợi côn luân bốn phái gian cân đối thế tất bị đánh phá mà lúc kia hắn lại không chuẩn bị một hơi đem mặc khác ba phái triệt để chấn đẻ xuống thực、lực. một cái sơ xẩy đem dẫn phát côn luân đại loạn bởi vậy ta như suy đoán không tệ ba năm năm trước tôn b ạ n tinh có lẽ cũng đã không có mượn nhờ côn luân thiên chỉ rèn luyện chân khí bởi vậy côn luân thiên chỉ tích lũy linh khí tám chín phần m ộ ư ơ i giữ v ơ n g xuống áp chế tu vi hắn muốn hiểu được thiên nhân hợp nhất rồi sau đó lại công tác liên tục vấn đỉnh tuyệt thế lâm vô song luôn từ chuẩn sắp nói thiên nhân hợp nhất phó phiêu vũ đạo tiên h phong thề huyền vũ bọn người bản năng nhìn thoáng qua vương luyện khí hành chu thiên cảnh có ba thành người tu hành h i ể u được chân khí nhập vi cái này ba thành người trong gánh vác đến tinh thần chu thiên trong mạch câu thông cấp độ lại chiếm được t ă n phần bất quá có thể vào tuyệt thế người đều không ngoại lệ đều đã đạt tới nhập vi cấp độ chỉ có thiên nhân hợp nhất mới là bọn hắn bước tiếp theo truy cầu nguyên nhân chính là như thế vương luyện hiểu được thiên nhân hợp nhất mới có thể dẫn tới phó phiêu vụ không tiếc hết t h ể dốc sức tài bồi mà dưới mắt côn luân trưởng môn tôn vạn tinh rõ ràng cũng muốn một hơi đem kiếm thuật đệ nhị trọng hiểu được nếu như hắn thực có thể làm được điểm này kiếm thuật cảnh giới thiên nhân hợp nhất lại bông ra đối với tu vi áp chế công tác liên tục vấn đỉnh tuyệt thế tăng thêm truyền thuyết t h ầ n bình côn luân thần kiếm c h i lợi hoàn toàn có thể đủ dùng sức một mình chấn áp côn luân ba phái đem trưởng lão h u ệ n côn luân ngũ phong thủ cựu phái hết thẻ nắm giữ trong tay tôn vạn ta côn l u ô n rơi tại bực này giã tâm bừng bừng thế hệ trong tay sớm muộn hội đưa tới l ạ i họa lại bị họa diệt môn phó phiêu vũ hử lạnh một tiếng người đã giả suy nghĩ nhiều đi một tí ta lúc trước đã từng cân nhắc qua phải chăng cách làm của chúng ta có chút thông thái r ộ m phải chăng có lẽ thử lý giải tôn vạn tinh sở tác sở vi có thể dưới mắt mắt thấy hắn thân truyền đệ tử giang hải lưu tình cảnh ta nhưng mà làm ta ngay lúc đó nghi cách mà cảm thấy hay n ấ y t h i ê u nguyên i ể u vì để cho đệ tử của hắn vấn đỉnh thứ nhất hắn liền loại này tổn thương căn cơ đồ vật đều luyện chế ra đến do ký thác kỳ vọng đệ tử sử dụng còn có chuyện gì là hắn không cách nào làm được. bởi vậy vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể tùy ý hắn tại côn luân phái trong một nhà độc đại nếu không côn luân cao thấp tương lai có thể lo lâm vô song thở dài một tiếng đạo thiên phong thê huyền vũ bọn người hai mặt nhìn nhau đối với côn luân phái trong tông môn bộ sự tình bọn hắn thật sự không tốt đ ú n g tay đây là giang hồ cấm kỵ vương luyện vô luận như thế nào ngươi đều muốn vấn đỉnh t ă m g i á p nhập côn luân thiên chỉ tu hành mười ngày từng cái truyền thừa lâu xa nhà phái đều có một ít đỉnh tiêm bảo vật như hồng môn h o à đan bạch thanh kiếm phái bạch thanh tri hồn các loại ta côn luân truyền thừa tri vật là côn luân thi dùng cảnh giới của ngươi nếu có thể nhập côn luân thiên trì tu hành mười ngày cơ h ộ i tương đương với ngoại giới rèn luyện chân khí một năm nói không chừng có hy vọng làm cho ngươi chân khí tu vi làm tiếp đột phá tu hành mười ngày tương đương với ngoại giới rèn luyện chân khí một năm vương luyện n g h e xong thận trọng gật đầu phi n g u y ệ t kim ô các ngươi hai người cũng cần cạnh tranh top tám có thể như thiên trì tu hành ba ngày cũng có thể cho các ngươi đem bản thân cảnh giới vững chắc xuống đệ tử minh mạch phi n g u y ệ t kim ô hai người đồng thời đáp ứng phong vân đài bên trên tôn vạn tinh còn tại chậm rãi mà nói trình bày lấy côn luân mỹ hảo tiến cảnh cùng với lần này tông môn thi đấu quan hệ trọng đại thẳng nghe được một ít đệ tử nhật huyết s ô i trào hận không thể hiện tại tựu bên trên phong vân đài một phen c h ầ m g i ế t vì quân luân tương lai kiến công lập nghiệp cống hiến một phần lực lượng của mình một hồi lâu tôn vạn tinh lên tiếng mới cáo tại đoạn lúc này mới chạy vào chủ đề lần này tông môn thi đấu tầm quan trọng tin tưởng đã không cần ta lại lần nữa nói rõ như vậy ta lại nói nói vòng thứ nhất quy tắc khách quan tại lần trước h ô n chiến lần này vì công bình để đạt được mục đích quy tắc hơi có cảm khôn tuấn trấn khảm cách cấn nói bắt phương mỗi một phương đều nói đến đây tôn vạn tinh ngữ khí có chút dừng lại cạnh tranh quá trình có thể chặt đường có thể xuất kiếm có thể dùng chú nhưng cấm sinh tử tương tản người vi phạm cướp đoạt tư cách tôn vạn tinh trưởng môn ta có chuyện muốn nói trường lão viện nhị trưởng lao cắt đông minh thân truyền đệ từ khổng thư bạch đứng dậy nhặt cười một tiếng cường giả giao phong từ trước đến nay là đem hết toàn lực nhiều khi thường thường k h ô n g chế không nổi nặng nhẹ có thể dựa theo tôn vạn tinh trưởng môn thuyết pháp một khi sinh tử tương tàn cướp đoạt tư cách đây chẳng phải là lại để cho người bó tay bó chân mười thành tu vi phát huy không xuất ra sáu thành như vậy tỷ thí có ý nghĩa gì đáng nói chúng ta những thắng được này người tương lai tất hội xuống núi hành tậu giang hồ những địch nhân kia cũng mặc kệ chúng ta có thể hay không lưu thủ k h ô n g t h ư bạch khiến cho không ít người cộng minh đúng vậy cao thủ giao phong như còn có lưu chỗ trống đã đối với chính mình không chịu trách nhiệm lại là đối với đối thủ không tôn trọng Hắc, đã ý định tham gia tông môn thi đấu c ạnh t âm không thay ngừng h tàu vang lên hiển nhiên có người đang âm thầm ý bảo tôn vạn tinh nhìn mà không biểu tình đợi đến hào khí thai nghẽn không sai biệt lắm lúc mới trầm dai nói đã như vậy như vậy quy tắc hơi chút biến hóa một phen tỉ thí trong lúc không được tận lực sinh tử tương tản nếu là nhất thời thu lại không được tay chỉ có thể đoán đối thủ tài nghệ không bằng người nếu là sinh lòng sợ hãi người có thể lập tức rời khỏi cứ như vậy à t r ư ờ n g môn anh minh khổng thư bạch chắp tay ngồi xuống chỉ là tại hắn ngồi xuống gian lại là nhìn lướt qua phó phiêu vũ cùng với phó phiêu vũ sau lưng vương luyện phi n g u y ệ t kim ố ba người trong mắt hàn quang lợi lên mấy tháng trước nhìn lầm vô s r o n g lúc phó phiêu vũ một ngón tay đưa hắn trọng thương một màn nhưng hắn là ghi hận trong lòng dưới mắt tông môn thi đấu chính là hắn một tuyết trước hổ thẹn cơ hội phó phiêu vũ phát giác được khổng thư bạch trong mắt hàn quang hư lạnh một tiếng nhưng vẫn là chuyển hướng vương luyện ba người, coi chừng khổng thư bạch. tại trận chung kết trước tránh đi cùng hắn giao p h ò n g để tránh lãng phí khí lực đệ tử minh bạch những đề nghị kia có thể thống hạ sát thủ trong hàng đệ tử tất nhiên có người là tôn vạn tinh chỗ an bài h ừ tôn vạn tinh thật cho là loại này thủ đoạn nhỏ chúng ta nhìn không ra sao lâm vô song nhìn lướt qua lúc trước ổ n ào nhất hung mấy cái phương hướng vẻ mặt bất mãn đại cục đã định nhiều lời vô ích vương luyện phi nguyện kỳ mô các ngươi ba người bên trên p h ò n g vân n à i họ phơ l i n mừng sinh nhật tàng thư viện tại